chương 228, t a lăng dạ được tặng hãn hải càn không cháo chấn kinh các phương thế lực chương 228, t a lăng dạ được tặng hãn hải càn không cháo chấn kinh các phương thế lực gặp lăng dạ nói như vậy lăng cùng thanh loan đấu la bọn người cũng là thở dài một hơi lăng cùng chụp chụp lăng dạ bà v a i trong mắt tràn đầy quan tâm tiểu dạng ngươi có ý kiến gì không cũng đừng giấu giếm chúng ta ngươi bây giờ trưởng thành thực lực so với da da đều không thua bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh cũng nhiều nhưng cũng không thể vì vậy mà xem thường hết thảy chuyến nguy hiểm tận lực không muốn làm da da ngài yên tâm đi lăng dạ thân sắc trịnh trọng chân thành nói ta sẽ không làm chuẩn y bị trước chờ một đoạn thời gian nếu là nhị gia gia có thể thành công đột phá chín mươi chín cấp biệt thế đấu la xuất quan vậy thì tất cả đều vui vẻ nhị gia gia mang ta đi long cốc không có gì thích hợp bằng lúc trước nhị gia ra, ra hướng hẹn qua vì ta hộ đạo có hắn tại hệ số an toàn sẽ cao rất nhiều đám người n g h e xong đều nhận đồng gật gật đầu nhị ca nếu có thể đột phá chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la đó là thiên đại hì sự bảo hộ tiểu dạng càng là dư sải đích xác nhị ca hoàng kim ngạc vương võ hồn lực phòng ngự mạnh đến mức không còn gì để nói nếu là đột phá chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la đang bảo vệ người phương diện này đ o á n chừng so đại ca đều mạnh vậy trước tiên chờ một chút ta nhị ca nói có năm chắc đột phá hẳn sẽ không quá lâu lăng cùng bọn người n a o n a o mở miệng bọn hắn đối với kim ngạc đấu la thực lực hay là rất tin phục nhất là lực phòng ngự của hắn l a g dạ cũng giống như thế nguyên tắc bên trong chín mươi tám cấp kim ngạc đấu la ngạch kháng đường hạo nổ hoàn s a u ba truy một chút chuyện không có cho ăn bể bụng coi là một vết thương nhẹ còn có thể kháng trụ thần cấp u minh bạch hồ công kích lực phòng ngự mạnh có thể tưởng tượng được chớ đừng nói chi là đột phá chín mươi chín cấp hồn lực sau kim ngạc đấu la sợ l à cùng cấp độ cứng giả muốn làm bị thương hắn cũng không dễ dàng giết hắn càng là k h ó như lên trời bất quá l a g dạ chắc chắn sẽ không một mực chờ lấy kim ngạc đấu la cũng không thể kim ngạc đấu la một ngày không đột phá hắn vẫn không đi long có ca lam dạ nói tiếp mấy vị da da nhiều nhất chờ ta hoàn thành sinh mệnh tam khả nếu là khi đó nhị gia gia còn không có đột phá thành công ta liền tự mình một cái người đi long cốc nghe vậy l a n g cùng bọn người chính là đội thanh sắc thấy thế, thế l a n g dạ liền vội vàng giải thích mấy vị gia gia ta nắm giữ cực hàn long rực còn có không gian khiêu dược hồn cốt kỹ năng thực lực bản thân cũng có thể so với chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la nếu là gặp phải nguy hiểm ta một người ngược lại so với mấy cái chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la cùng một chỗ an toàn hơn tối thiểu nhất muốn chạy tùy thời cũng có thể nghe nói như thế l a n g cùng thanh loan đấu la bọn người yên lặng bọn hắn thật đúng là không có cách nào phản bác mấy cái chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la cùng một chỗ đối mặt có thể so với chín mươi chín cấp siêu cấp hồn thú nhưng cũng không có sức chống cự ngược lại sẽ liên lụy l a n g dạng không thể tùy ý sử dụng không gian khiêu dược đào t à u thiên đạo lưu khe nhữ mày trầm ngâm chốc lát sau chân thành nói tiểu dạng thực sự không được ta có thể vì ngươi hộ đạo một đoạn thời gian cùng ngươi cùng một chỗ từ trên biển đi tới long cốc l a n g dạng vội vàng khoát tay cự tuyệt hắn nhìn về phía thiên đạo lưu chân thành nói đại gia g i a ngài tốt nhất toại t ấ n vũ hồn điện một p h ư ơ n diện tuyết nhi đã mở ra thiên sứ thần kiểm tra nói không chính xác liền cần ngài trợ giút hoặc thỉnh giáo ngài một vài vấn đề một phương diện khác còn phải đê hồn thú tập kích tinh đấu trong rừng rậm bao là không chỉ một kim nhãn h l n g vương còn có h ù n g quân vạn yêu vương xích vương các loại cường đại hồn thú bọn chúng mặc dù kém xa đế thiên nhưng cũng không thể khinh thường nhất là cái kia h ù n g quân nói đến đây bên trong l a n g dạ đôi mắt hiếp lại hắn đối với hùng quân thực lực có chút kiếm kỵ không nói những cái khác hùng quân lực công kích tuyệt đối đạt đến chín mươi chín cấp tiêu chuẩn hùng quân xé thiên trào thế nhưng là có thể thương tổn được đế thiên mặc dù có đế thiên không có nghiêm túc nguyên nhân nhưng cũng đủ để chứng minh hùng quân lực công kích mạnh mẽ không phải chín mươi tám cấp định phong có thể người già bị đụ sau đó thiên đạo lưu đột nhiên nghĩ đến cái gì tay hắn vung lên từ trong chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái tản da thần bí tia sáng vật hãn hải càn không cháo toàn thân no xanh thảm phía trên có phức tạp thần bí hoa văn tản mát ra ánh sáng lưu hỏa nhìn qua liền cực kỳ bất phẳng thiên đạo lưu nhìn xem lam dạ nói đây là lúc trước từ tuyết dạ nơi đó mới tới tên là hãn hải càn không cháo nó chắc có lợi cho trên biển đi thuyền ngươi cầm a l a g dạ nhìn thấy hãn hải c à n khôn cháo ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hà n đ ố i với cái này hãn hải c à n khôn cháo mười phần hiểu rõ đây chính là cùng hải thần truyền thừa có liên quan bảo vật nhìn như là một kiện hồn đạo khí kỳ thực là hải thần c h i tâm vô cùng chân quý một khi nhận chủ nó không chỉ có thể ở trên biển vì người nắm giữ cung cấp bảo hộ còn có c à n khôn phá ma c à n khôn định thần cháo mấy người bốn cái kỹ năng cường đại đại r a ra cái này quá chân quý l a g dạ nói thiên đạo lưu khoát tay áo tiểu d ạ trong mắt ta không có cái gì so an toàn của ngươi quan trọng hơn cái này hãn hải c à n khôn cháo giao cho ngươi hy vọng nó có thể giút ngươi bình an trở về ngay vậy l a n g dạ lòng sinh xúc động đa tạ đại gia ra hắn tiếp nhận h ắ n hải càn k h ô n cháo cảm nhận được nó phía trên truyền đến lực lượng tần h bí trong lòng đối với lần này lòng cốc hành trình lại nhiều mấy phần tự tin cầm tới h ắ n hải càn k h ô n cháo sau l a n g dạ không có trước tiên nếm thử nhỏ máu nhận chủ hắn còn chưa nghĩ ra muốn hay không cùng hải thần dính liễu quan hệ phải suy tính một chút l a n g dạ cùng thiên đạo lưu bọn người thường cho chuyện sau trực tiếp đi thiên đấu hoàng cung bọn hắn đi gặp thiên nhận tuyết đi năm cùng lúc đó thiên đấu thành tối nay phát sinh sự tỉnh đang lấy tốc độ cực nhanh truyền bá thiên nhận tuyết tiếp nhận thiên sứ thần kiểm tra đưa tới chùm tia sáng kim sắc lăng dạ lăng cồn g cùng thanh loan đấu la giết qua long cùng thiên đấu hoàng gia kỵ sĩ đoàn thiên đạo lưu mấy người cùng phụng uy áp thiên đấu thành cùng hoàng cung kim n h ạ n hắc long vương đế thiên phóng thích uy áp hắc á m chi lực bao phủ toàn bộ thiên đấu thành gây nên dân chúng trong thành n h ó n c ù n g hoàng thiên đạo lưu lăng dạ bọn người lâm uy cứu t r à n g cùng đế thiên bày ra đại chiến cuối cùng gu tử sát hủy diệt chi lực đem bọn hắn bao phủ đế thiên đội thành mất không thấy gì nữa thiên đạo lưu bọn người hưởng thụ thiên đấu thành dân chúng gieo họ Từng việc từng việc này từng kiện đ ặ t ở dĩ vãng cũng là có thể chấn động toàn bộ đại lục sự t ì n h lại tại thiên đấu thành trong vòng một đêm liền xảy ra có thể đ o á n trước những thứ này chuyện kinh tế h hai tục nhất định sẽ chuyển khắp toàn bộ đại lục chấn động các phương thế lực bất quá ngắn ngủi một đêm thời gian liền có không ít thế lực lớn thu đến tin tức tương quan trong đó liền bao quát tinh la đế quốc cùng hạo thiên tông cái này chẳng có gì lạ các phương thế lực đều tại thiên đấu thành xếp vào quan sát tuyến tinh la đế quốc cùng hạo thiên tông tự nhiên cũng có hơn nữa còn có đặc thù đưa tình báo phương pháp không phải những cái tia thế lực nhỏ có thể so sánh chương hai trăm hai mươi chín vạn yêu vương vào hải vực cùng thâm hải ma kình vương giao dịch Trưng 229, vạn yêu vương vào hải h vực, cùng thâm hải ma hải kinh ì n vương h g a Ma o dịch. k ì hải vực vùng biển này phảng phất bị bóng tối bao phủ là duy nhất thuộc về thâm hải ma kình vương l ã n h đ ị a tại trong vô tận hải vực nó tựa như một đạo tử vong cấm đ ị a để cho tất cả có trí k h ô n hồn thú cũng vì đó sợ hãi không dám vượt qua giới hạn những cái kia cường đại vạn năm hồn thú thậm chí là xương bám ộ t phương mười vạn năm hồn thú nhưng mà tại trước mặt ma kinh hải vực bọn chúng toàn bộ đều run lẩy bẫy bọn chúng sợ chính mình hơi chút tới gần liền sẽ trở thành thâm h ả i ma kinh vương món ăn trong mâm đối với ma kinh hải vực bọn chúng sợ hãi tới cực điểm như tị xà hạt chỉ hy vọng có khả năng nó xa xa tốt nhất là cách ma kinh hải vực mười vạn tám ngàn dặm đ ờ i này vĩnh viễn không trải qua mà giờ k h ắ c này tại ma kinh hải vực trung tâm nguyên bản không ai bị nổi hải dương bá chủ vô tận hải vực bên trong tối cường hồn thú thâm hải ma kinh vương lại chật vật không thôi từng đạo tản ra hủy diện khí tức thần liền cẩn thận quấn quanh ở nó cái kia khổng lồ vô cùng trên thân thể hơn nữa nó còn bị phong cấm tại một tầng màu tím trong kết giới thâm hải ma k ì n h vương toàn thân vết thương c h n g chất những vết thương kia có sâu đủ thấy xương có còn tại c h ả y xuôi huyết dịch cứ việc nó sinh mệnh lực vẫn như cũ cường thịnh nhưng về khí thế cùng trước kia so sánh lại kém quá nhiều đã từng cái kia đủ để cho toàn bộ hải dương cũng vì đó rung động ba khí đã đổi thành mất không thấy gì nữa khí tức của nó có vẻ hơi hệ h o i phản phất là một đầu da l ọ m khỏi hung thú sáu năm dòng g ã sáu năm thâm hải ma k ì n h vương cái kia to lớn trong độc nhãn tràn ngập ngọn lửa t ứ t giận nó mở ra huyết bùn đại khẩu lộ ra cái kia giống như, như lưỡi dao răng anh giận g ữ hét đang giận hủy diện tri thần phong ấn lao từ sáu năm còn không thả ta ra ngoài vậy tiếng giống giận d ữ như sấm nổ tại ma kình trong hải vực không ngừng mà quanh quẩn nhấc lên một đợt lại một đợt sóng biển cùng lúc đó một đạo màu xanh sấm thân ảnh t hư không dập chân một bước vượt ngang t r ă m trượng tiến vào ma kình trong vùng biển Á. màu xanh sấm thân ảnh kinh nghi một tiếng hắn cảm giác được một cỗ cực mạnh hồn lực ba động kèm theo một đạo giống giận dung trời âm thanh truyền đến thật mạnh hồn lực ba động là thâm hải ma kình vương sao nó làm sao lại phát ra giống giận như vậy âm thanh ta từ trong nghe được phẫn nộ cùng không cam lòng còn có một tia nhỏ bé không thể nhận ra sợ hãi hắn nhưng là rất rõ ràng thâm hải ma kình vương thực lực mạ ai có thể để nó sợ h a i đâu màu xanh xâm thân ảnh tâm niệm thay đổi thật nhanh dâng lên nồng nặc hứng thú lúc này hướng về hồn lực ba động chuyển đến phương hướng bay đi vê anh màu xanh xâm thân ảnh rất nhanh là đến ma kình trung tâm vùng biển thân hình hắn như điện những nơi đi qua nước biển bị cưỡng ép tách ra tạo thành một đạo sâu đậm màn nước thông đạo khi hắn đến khu vực trung tâm cảnh tượng trước mắt để cho hắn chấn động vô cùng chỉ thấy trên không lơ lửng một tầm cực lớn kết giới màu tím kết giới kia tản ra thần bí khí tức cường đại làm người sợ hãi kết giới bên trong là bị hủy diệt thần liên trói buộc thâm hải ma kình vương vạn yêu vương trận to hai mắt hắn thực sự không dám tưởng tượng đến tột u cùng là dạng gì tồn tại có thể để cho bên trong đại dương này gần như vô địch thâm hải ma kinh vương rơi vào thê thảm như vậy hoàn cảnh đây quả thực lật đổ hắn nhận thức mà thâm hải ma kinh vương cũng tại cùng một thời gian thấy được màu xanh sấm thân ảnh nó cái kia to lớn độc nhãn khẽ h í p một cái trong nháy mắt liền từ đối phương trong hơi thở nhận ra được do ôm ôm mà mở miệng nói vạn yêu vương người cái tên này sao lại tới đây không tệ đạo này màu xanh sấm thân ảnh không phải nhân loại mà la hóa thành nhân hình vạn yêu vương bản thể của hắn là nắm giữ hơn năm mươi vạn năm tu vi yêu nhãn ma thụ đại lục bên trên th xếp hạng đệ ngũ tồn tại vạn yêu vương cũng không trả lời thâm hải ma k ì n h vương vấn đề hắn chỉ là lẳng lặng nhìn xem trong kết giới chật vật không chịu nổi thâm hải ma k ì n h vương trong lòng suy nghĩ quân quận sau một lát vạn yêu vương mới chậm rãi mở miệng nói thâm hải ma k ì n h vương không nghĩ tới ngươi còn có một ngày như vậy đến cùng là ai đem ngươi phong ấn nơi này vạn yêu vương mặc dù kém xa thâm hải ma k ì n h vương cường đại nhưng có đế thiên t ạ i hắn cũng không thể nào sợ thâm hải ma kinh vương. vương hắn càng là không sợ hai chút nào vạn yêu vương thần sắc công dung trong mắt càng nhiều hơn chính là hiếu kỷ cùng tìm tòi nghiên cứu thâm hải ma k ì n h vương nghe được vạn yêu vương hỏi thăm trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp có phẫn nộ có không cam l ò n g còn có một tia khuất đục h ử thâm hải ma k ì n h vương lạnh rên một tiếng thân thể khổng lồ run nhẹ nhẹ kéo theo thần liên phát ra một hồi tiếng vang lanh lảnh là hủy diệt chi thần một vị nhân loại thần linh là hắn đem tà phong ấn nơi này nói đi nó lại phát ra gầm lên giận dữ cái tia tiếng giống giận dữ t r u y ề n r a kết giới màu tím chấn động đến mức nước b i ể n trùng quanh gây n ê n trăm triệu sóng lớn vạn yêu vương nghe trong lòng kinh hãi hủy diệt chi thần danh hào hắn mặc dù chưa từng nghe qua nhưng chỉ cần là thần đó chính là áp đảo song phương không có nửa điểm khả năng so sánh vạn yêu vương phản ứng rất nhanh lúc này liền muốn rời đi không muốn cùng hủy diệt chi thần n h ấ t lên một chút quan hệ thâm hải ma kinh vương ngươi tự cầu nhiều phút đi ta đi trước ca cả. thấy cảnh này thâm hải ma kinh vương yên lặng một bộ rất im lặng biểu lộ nhưng nó chưa quên chính sự gọi lại phải đi vạn yêu vương trầm giọng nói trầm đã vạn yêu vương chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào giao dịch vạn yêu vương dừng bước lại có chút hăng hai đạo nói ngay một chút thâm hải ma kinh vương nói ngay vào điểm chính ngươi đi tìm tới thê tử của ta hoặc nghĩ biện pháp cứu ta ra ngoài ta cho ngươi một món bảo vật nghe vậy vạn yêu vương đầu lông mày nhướng một chút cứu ngươi ra ngoài đừng có nằm động đây chính là thần linh bày ra kết giới ai có thể đánh vỡ thâm hải ma k ì n h vương lại là cười lạnh một tiếng kết giới này chỉ là vị kia thần n i ệ m tiện tay bố trí hơn nữa đã bị ta từ nội bộ công kích sáu năm không có ngươi tưởng tượng mạnh mẽ như vậy chỉ cần đế thiên đến đây mấy lớn hung t h ú liên thủ từ bên ngoài công kích ta từ nội bộ phối hợp chưa chắc không có đánh vỡ khả năng nói xong thâm hải ma k ì n h vương chỉ có một con mắt nhìn chòng chọc vào vạn yêu vương chờ mong nó hồi phục đã thấy vạn yêu vương vẫn như cũ lắc đầu chuyện này đừng muốn nhắc lại không nói trước có thể hay không đánh b ỡ cho dù có thể ta cũng biết trở mặt vị kia hủy diệt c h i thần quý giá đến đâu bảo vật cũng không đáng phải bất quá đi tìm thê tử của ngươi cái này ngược lại là không có vấn đề thâm hải ma k ì n h vương có hơi thất vọng nhưng cũng không có nói cái gì gật đầu nói vậy ngươi liền đi tìm ta thê tử bảo vật nhất định n h ư ờ n g ngươi hài lòng nói mà không có bằng chứng lấy ra xem vạn yêu vương ánh mắt lóe lên thâm hải ma k ì n h vương tiếng chầm nói bảo vật không có ở trên người của ta nhưng ta có thể thể nếu là lừa gạt ngươi liền để ta vinh thê không thể thành thần chết ở một trăm vạn năm tiên kiếp phía dưới vạn yêu vương nghe được thâm hải ma k ì n h vương thể độc như thế trong lòng hơi độc một chút thâm hải ma k ì n h vương loại này cấp bậc tồn tại tuyệt không dám dễ dàng lập xuống loại thể này điều này nói rõ cái tiêu bảo vật giá trị chính xác lạ thường hảo ta tin ngươi bất quá ngươi phải bảo ta thê tử ngươi ở nơi nào ta cũng không có công phu m ò kim đáy biển vạn yêu vương nói trong lòng thâm hải ma k ì n h vương vui mừng mở miệng nói nàng ngay tại chương hai trăm ba mươi lăng dạ phụ mâu đến tiến đưa hai khối mười vạn năm hồn cốt hảo ta đã biết vạn yêu vương nhận được thâm hải ma k ì n h vương thê tử ma hoàng vị trí sau trực tiếp rời đi ma k ì n h hải vực nó đối với thâm hải ma k ì n h vương cam kết bảo vật rất y ế u k ỷ trong lòng tràn đầy trờ mong tính cách cho phép vạn yêu vương đối với bảo vật nhu cầu danh lợi cao hơn nhiều hùng quân bích cơ mấy người h u n g thú cái này cũng là nó đáp ứng thâm hải ma k ì n h vương nguyên nhân chủ yếu trừ cái đó ra vạn yêu vương cũng có lợi cho thâm hải ma k ì n h vương vợ chồng thăm dò thần linh ý nghĩ t h ầ n giới những cái kia thần linh đối với hồn thú dễ dàng tha thứ trình độ có bao nhiêu đối với nó loại này trí tại thành thần hung thú tới nói phi thường trọng yếu bốn thiên đấu thành thiên n g đấu đế đế t u hoàng gia chiến đội năm nguyên tố học viện chiến đội các loại đội ngũ tại thiên đấu đế quốc tinh nhuệ quân đoàn dưới sự hộ tống tựa như một hàng dài giống như hướng về võ hồn thành tiến phát đại biểu riêng phần mình học viện dự thi đây là các học viên đáng giá kiêu ngạo sự tình mỗi một cái đội viên trong ánh mắt đều tràn đầy đ u trí bọn hã biết tại võ hồn thành chờ đợi bọn hắn là thiên đấu đế quốc tinh la đế quốc cùng vũ hồn điện tam phương trẻ tuổi thiên kêu đối quyết đó đúng là một hồi l ò n g tranh hồ đấu quyết định vinh quang cùng đại tái khen thưởng thuộc về đáng nhắc tới chính là thiên nhận tuyết mặc dù đã cùng tuyết giả đã nói phải ly khai thiên đấu thành một đoạn thời gian đi tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn nhưng bởi do vừa mới trở thành thiên đấu hoàng đế thu hoạch hồn hoàn nhất định phải chỉ hoãn một đoạn thời gian bất quá thiên nhận tuyết bây giờ đã mở ra thiên sứ thần kiểm tra cũng đã nhận được tiểu vũ hiến tế mười vạn năm đệ thất hồn hoàn mà thiên sứ nhất khảo nội dung trước mắt nàng còn không biết. Cho nên, trên h thực tế chủ yếu là bởi do thiên nhận tuyết bây giờ chiến lược đã có thể so với phong hào đấu la hơn nữa không phải yếu kém một nhóm kia so xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la đều mạnh hơn một điểm xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la đã không có tư cách bảo hộ thiên nhận tuyết mà chín mươi bảy cấp hồn lực quang linh đấu la bảo hộ thiên nhận tuyết liền vừa vặn cái trước cũng vui vẻ như thế không muốn một mực trở tại trong cung phụng đế bền trong đến nỗi l a n g dạ vì cái gì không nhiều bồi bồi thiên nhận tuyết trực tiếp trở về vũ hồn điện chỉ có một cái nguyên nhân l a n g dạ phụ mẫu l a n g phong cùng cấu ngọc thiền vừa mới t r u y ề n tin bọn hắn phải về một chuyến võ hồn thành để cho l a n g dạ cũng nhanh đi về l a n g dạ mấy năm này bận b i ể u tu luyện cùng song thành thần kiểm tra cơ hội không có thời gian n h à n hạn mà lăng phong cùng cấu ngọc thiền phần lớn thời gian đều tại tinh la đế quốc tỏa kia võ hồn chủ điện xử lý vũ hồn điện ngay tại chỗ sự vụ bởi vậy l lần này phụ mẫu trở về vũ hồn điện là một lần khó được đoàn tụ cơ hội bất kể nói thế nào hắn đều phải trở về một chuyến năm lăng dạ cùng thiên đạo lưu bọn người tốc độ cực nhanh bọn hắn như lưu tinh b ạ c h phá bầu trời hướng về võ hồn thành chạy tới cứ việc bọn hắn so thiên đấu đế quốc đội ngũ n g u ộ n xuất phát hai ngày nhưng lăng dạ bọn người thực lực tương đại đỉnh phong đấu là tốc độ phi hành viễn siêu thường nhân tưởng tượng vẫn như cũ sớm vài ngày quay trở về võ hồn thành vừa tiến vào võ hồn thành lăng dạ khó tránh khỏi kích động lên hắn biết phụ mẫu cũng tại vũ hồn điện bên trong khó mà áp chế trong lòng tưởng nghiệm cùng ra ra lăng cồn cùng, cùng nhau vội vã hướng về trong vũ hồn điện một tòa thiên điện bay đi làm lăng dạ tới đến tòa kia thiên điện ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền phong tỏa cái kia hai cái thân ảnh quen thuộc đúng là hắn phụ mẫu lăng phong cùng cấu ngọc thiền cách lần trước gặp mặt đã qua gần thời gian hai năm phụ mẫu khuôn mặt không có đổi thành hóa chút nào cảm giác thân thiết lại đập vào mặt phụ thân mẫu thân lăng dạ trên mặt lộ ra nụ cười thanh â m bên trong sen lẫn kích động vui sướng lăng phong cùng cầm thần sắp mừng rỡ nhìn xem thân hình kiên cường phong thần như ngọc lăng dạ trong lòng tràn đầy cảm khá nhanh để cho mụ mụ xem thật kỹ một chút cấu ngọc thiên bước nhanh về phía trước đưa tay tại trên thân lăng dạ sở tới sở lui thỉnh thoảng đâm đâm khuôn mặt anh tuấn của hắn nụ cười không ngừng lăng phong cũng đi tới nhẹ nhàng vô vô lăng dạ bà vai trong mắt tràn đầy vui mừng tiểu dạ n g ư ờ i lại cao lớn thực lực cũng c ă n g mạnh nghe nói đã có thể so với đỉnh phong đấu la thật cho vi phụ tăng thể d i ệ n à. lăng dạ cảm thụ được phụ mẫu ấm áp cười nói phụ thân mẫu thân rất lâu không thấy ta đều nhanh nhớ các ngươi một chết lăng cùng ở một bên nhìn xem cái này ấm áp đoàn tụ hình ảnh trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng tiểu dạ cũng không chỉ có thể、so với đỉnh phong đấu la, bây giờ so ta đều không hề yếu chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la cùng chín mươi sáu cấp đỉnh phong đấu la trên l ệ n h vẫn còn rất lớn ngay vậy l a n g phong cùng cấu ngọc thiền nụ cười trên mặt càng hơn mấy phần vui mừng nhìn con mình bọn hắn vì l a n g dạ cảm thấy kiêu ngạo sau đó l a n g dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn mỉm cười mở miệng nói cha mẹ ra ra ta cái này có hai khối hồn cốt các ngươi xem ai hấp thu a hồn cốt l a n g phong cùng cấu ngọc thiền hơi sững sờ không nghĩ tới nhi tử lại phải cho bọn hắn hồn cốt lúc trước lăng dạ đã, đã cho bọn hắn một lần hồn cốt cũng đều là niên hạn khá cao vạn năm hồn cốt nói là giá trị liên thành đều không quá đáng chút nào bây giờ lại có h ồ n cốt nghĩ đến ít nhất cũng là vạn năm h ồ n cốt lăng c u ầ n lại là đầu lông mày n h ư ớ n g một chút tiểu dạng ngươi nói cái kia hai khối h ồ n cốt không phải thái thẳng cự viên cùng cái kia nhu cốt t h ọ à? thái thẳng cự viên lăng phong kinh hô một tiếng thần sắc khiếp sợ hỏi phụ thân ngài nói là d ừ n g rậm chi vương đầu kia mười vạn năm thái thẳng cự viên ân lăng c u ầ n khẽ gật đầu nhận được trả lời khẳng định lăng phong càng thêm chấn động không dám tin nhìn về phía lăng d ạ tiểu dạng ngươi làm sao sẽ có thái t h ẳ n cự viên hồi cốt là ai giết nó lăng g i cười nhặt một tiếng từ trong chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra hai khối hồn cốt theo thứ tự là một khối màu vàng đất thân thể hồn cốt một khối màu hồng p h â n cánh tay hồn cốt đều tản mát ra thần bí tia sáng cái này hai khối chính là thái thản cự viên cùng tiểu vũ mười vạn năm hồn cốt cha mẹ thái thản cự viên là ta tự tay giết chết các ngươi không cần lo lắng yên tâm hấp thu chính là lăng dạ cười nói lăng cũng đã có thân thể hồn cốt vậy thái thản cự viên thân thể hồn cốt tự nhiên là chỉ có thể từ lăng phong hoặc k ấ u ngọc thiền hấp thu không có mười vạn năm hồn hoàn gần như không có khả năng đột phá chín mươi tám cấp hồn, lực. Ta hấp thu .000 .000 năm hồn cốt cũng rất khó nói có thể đột phá lăng cùng thần sắc chân thành nói phong nhi ngọc tiền khối này mười vạn năm nhu cốt thỏ cánh tay trái hồ n cốt cũng từ các ngươi tới hấp thu à, vừa vặn một người một khối mười vạn năm hồ n cốt chương hai trăm ba mươi mốt lăng cùng hai đại hồ n cốt kỹ năng thiên thanh thần long chi quang chương hai trăm ba mươi mốt lăng cùng hai đại hồ n cốt kỹ năng thiên thanh thần long chi quang không có mười vạn năm hồ n hoàn gần như không có khả năng đột phá chín mươi tám cấp hồ n lực ta hấp thu mười vạn năm hồ n cốt cũng rất khó nói có thể đột phá lăng cùng thần sắc chân thành nói phong nhi ngọc tiền cái này ba khối mười vạn năm hồ cốt đều do các ngươi tới hấp thu a nghe nói như thế lăng phong cùng cấu ngọc thiền liên tục khoác tay trong đó lăng phong nghiêm túc mở miệng nói phụ thân như vậy sao được chứ ba khối m ư ờ i vạn năm hồn cốt chúng ta một người một khối vừa vặn lăng cùng lại làm mỉm cười người trong nhà biết chuyện nhà mình nếu là không có hồn cốt cùng tiến thảo đ ờ i ta cũng rất khó đột phá chín mươi sáu cấp đỉnh phong đấu la nhưng ở tiểu dạ dưới sự giúp đỡ ta đã là chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la tiềm lực cũng cơ bản hao hết cũng không có m ư ờ i vạn năm hồn hoàn muốn đột phá chín mươi tám cấp đỉnh phong đấu la khó khăn a ngay vậy lăng dạ ánh mắt khẽ nhúc đích nhét miệm lên nói ra ra ngài liền thu cất đi kỳ thực m ư ơ i vạn năm hồn thú Thuân trên mặt nổi cái kia vài đầu, muốn tìm hay không khó đầu, muốn nổi xa kia cái vài khăn. thần, lăng cũng cười ha ha một tiếng ngự khí vui mừng nói tiểu dạ cái kia ra ra nhưng là nhờ vào ngươi ra ra chờ ngươi mang bọn ta phi thăng thần giới lăng phong cùng c ố ngọc thiền cũng nhao nhao lộ ra nụ cười vui mừng ta bảo đảm lăng dạ đối với điểm này lòng tin mười phần hắn nhưng là hủy diệt cùng sinh mệnh hai đại thần vương truyền t h ư ơ người còn rất có thể trở thành sáng thế thần đây còn không phải là muốn mang mấy người liền mang mấy người thần cấp một có thể mang một vị gia thuộc thần vương có thể mang hai vị gia thuộc nhưng sáng thế thần cũng không tại trong quy tắc này cha mẹ cái này hai khối mười vạn năm hồn cốt cho các ngươi ra ra khối này cho ngươi lăng dạ một tay kéo lấy thái thản cự viên thân thể hồn cốt cùng tiểu vũ cánh tay trái hồn cốt một cái tay khác kéo lấy thiên thanh ngưu mãng đầu hồn cốt tại h ồ n lực dưới sự k h ô n g chế ba khối hồn cốt chia tay bay đến ba người trước người đây là lăng dạ suy tư đi qua kết quả lăng phong võ hồn là huyết ma cùng hùng lấy sức mạnh cùng hung ác điên cùng chứ danh so với tiểu vũ hồn cốt thái thản cự viên hồn cốt không thể nghi ngờ cả là phù hợp cấu ng lấy tinh thần thuộc tính là việc chính gồm cả tốc độ cùng h ắ cám mà thiên thanh n h u mãng hồn cốt cùng h ắ cám thuộc tính có chút xung đột không tốt lắm so sánh dưới tiểu vũ mười vạn năm nhu cốt thỏ hồn cốt cũng càng thêm phù hợp một chút mà lăng còn g không thể hấp thu thân thể hồn cốt tiểu vũ hồn cốt lại không thích hợp dĩ nhiên chính là thiên thanh n h u mãng đầu hồn cốt lăng phong cùng cấu ngọc thiền đưa tay tiếp nhận cái này hai khối hồn cốt trong lòng tràn đầy xúc động cùng do dự đan vào tâm tình rất phức tạp bọn họ đều là hồn đấu la rất rõ ràng mười vạn năm hồn cốt giá trị cũng là cả thế gặn mà không thể cầu trí bảo lăng dạ cái này bộ dáng không thèm để ý chút nào. để cho bọn hắn đều có chút sợ mất mật tiểu dạng cái này quá c h â n quý ngươi không phải còn không có hấp thu thân thể hồn cốt sao cấu ngọc thiên ánh mắt chân thành nói khối này thái t h ả n cự viên mười vạn năm thân thể hồn cốt ngươi vẫn là chính mình hấp thu à l a n g dạ lại kiên định lắc đầu mẫu thân ta đã có ngưỡng mộ trong lòng thân thể hồn cốt đây chính là thần cấp hồn cốt các phương diện đều hơn xa tại khối này thái t h ả n cự viên thân thể hồn cốt ngài cũng đừng thay ta quan tâm sơn long vương thân thể hồn cốt nói là thần cấp hồn cốt lam dạ đều cảm giác kéo xuống nó cấp bậc hàn thấy sơn long vương thân thể hồn cốt chính là cao nhất th nhưng đó là không thể nào bởi do long thần theo một ý nghĩa nào đó cũng chưa chết chỉ là phân chia thành kim long vương cùng ngân long vương ngay cả thi thể đều không tồn tại làm sao có thể có hồn cốt còn xuất lại lang phong nhìn xem nhi t ử ánh mắt kiên định kia trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ sau đó lang phong kéo cấu ngọc thiền tinh tế tay ngọc khẽ cười nói l ã o bà chúng ta liền thu cất đi cái này cũng là tiểu dạ một mảnh h i ế u tâm chính là l ã o b à nói rất đúng l a n g d ả cười phụ hòa nói lam cùng liền trực tiếp nhiều hắn một tay cầm thiên thanh lưu mãng đầu hồn cốt cười nói ngọc tiền tiểu dạ hồn cốt còn nhiều rất nhiều kem cỏi nhất cũng là huyết mạch cùng thuộc tính không tầm thường mười vạn năm hồn cốt cái này ba khối hắn thật đúng là có thể trứng mắt thấy thế cấu ngọc thiền cũng chỉ đành gật gật đầu vậy ta sẽ không k h á c h khí lăng dạ mỉm cười lăng cuồng cũng lộ ra nụ cười hài lòng tiếp đó lăng phong cấu ngọc thiền cùng lăng cuồng tiện tay chuẩn bị hấp thu hồn cốt ba người chú tâm chọn lựa một chỗ mật thất ở đây yên tính dị thường lại thiên địa nguyên lực cũng càng thêm nầm đậm tại lăng dạ thủ hộ phía dưới bọn hắn bắt đầu hồn cốt hấp thu lăng phong thần xác trịnh trọng xếp bằng ngồi dưới đất đem cái kêu màu vàng đất thái thản cự viên thân theo dung hợp xâm nhập nàng cảm giác được một cách rõ ràng cánh tay trái phảng phất thu được tân sinh một cỗ kỳ dị mà lực lượng cường đại ở trong đó lưu truyền cùng tự thân hồn lực hô ứng lẫn nhau giao dung lan cùng đem thiên thanh lưu mãng đầu h ồ n cốt gián tại trên trán của mình dẫn dắt đến sức mạnh trong đó tiến vào trong cơ thể mình cường hãn sinh mệnh lực cùng tinh thần lực tàn ra lệnh không gian đều một hồi ngưng trệ một canh giờ sau lan g cùng trước tiên hấp thu thành công hồn cốt khi tất cả người để t h a n g không thiếu nhưng vẫn không có đột phá chín mươi tám cấp đỉnh phong đấu la phảng phất như gặp phải một tầng vô hình công xiềng nhưng thực lực của hắn đích xác tăng lên không thiếu còn chiếm được hai cái mười vạn năm hồn cốt kỹ năng có lẽ là hồn cốt vị trí khác biệt lan g cùng hấp thu thiên thanh ngưu mãng hồn cốt dự quyết lấy được hồn cốt kỹ năng cùng nguyên tắc bên trong đường tam sau khi hấp thu lấy được cũng không giống nhau lan cùng theo thư tự là thiên thanh tịch diệt lôi đình cùng thiên thanh thần long tri quang xanh thông tịch diệt lôi đ ỉ n h chính là thiên thanh nhu m ạ n g thi triển qua cái kia hồn kỹ uy lực rất mạnh t h i triển lúc một đầu cực lớn thanh long hư ảnh liền sẽ nổi lên lăng cùng trên đầu cũng biết xuất hiện một đôi nửa trong suốt sừng châu hồn kỹ đang phát ra thời điểm còn kèm theo tiếng long âm xanh thông tịch diệt lôi đ ỉ n h không chỉ có tính công kích cường đại hơn nữa còn có rất mạnh năng lực k h ô n g chế bổ sung thêm có rất mạnh gây tê hiệu quả gồm cả công kích và k h ô n g chế ở một mức độ nào đó cũng đền bù lăng cùng được điểm mà thiên thanh thần long chi quang thì càng mạnh xanh thông thần long chi quang phóng xuất ra một đạo long hình thần quang hoàn toàn do tinh thần lực tạo thành là thuần lực sát thương m ộ ư ơ i phần cường hãn có thể trực tiếp ma d i ệ t địch nhân linh hồn tinh thần công kích m ộ ư ơ i vạn năm hồn cốt kỹ năng cùng cấp độ cường giả muốn chống cự đều m ộ ư ơ i phần không dễ thậm chí lấy lăng c u ồ n g thực lực bây giờ một khi thi triển thiên thanh thần lòng chi quang chưa chắc không thể uy hiếp được chín mươi tám cấp đ ỉ n h phong đ u la có thể nói x a n h thấp long thần chi quang công kích kẻ yêu chính làm hiệu sát công kích mạnh hơn địch nhân cũng có thể tạo thành uy hiếp rất lớn ngoại trừ tiêu hao lớn không có vấn đề khác cũng có thể làm lăng quần lá bại t ẩ chương hai trăm ba mươi hai kêu gọi hủy diệt cùng sinh mệnh thần vương lăng dạ thỉnh cầu chương hai trăm ba mươi hai kêu gọi hủy diệt cùng sinh mệnh thần vương lang dạ thỉnh cầu ha ha ha lang cùng đi ra mặt thất phát ra thoải mái vô cùng tiếng cười to rất nhanh liền đi tới lang dạ trước người cười nói bây giờ ta đây có lòng tin đánh bại tam ca tứ ca cùng ngũ ca trước kia lang cùng mặc dù thực lực không tầm t h ư ờ n g nhưng đến cùng đột phá thời gian ngắn ngủi nhiều lắm là cũng liền cùng thanh loan đấu la bọn hắn chia năm năm nhưng bây giờ bất đồng rồi lang cùng nhiều hai cái cường đại hồn cốt kỹ năng trong đó một cái vẫn là tinh thần loại công kích một kỹ tu vi cũng đạt tới chín mươi bảy cấp t ự c h ạ tiến không thể tiến không thể so sánh nổi không dám nói đánh ba nhưng một người kéo lấy hai cái đồng cấp tường giả đơn đấu thắng dễ dàng chắc chắn vẫn phải có ra ra ngài bây giờ chỉ kém cánh tay trái h ồ n cốt c h ờ ta lại làm một khối mười vạn năm cánh tay trái h ồ n cốt để cho ngài hấp thu không tin không thành được chín mươi tám cấp đỉnh phong đấu la lăng dạ ngữ khí kiên định nói hấp thu một khối mười vạn năm h ồ n cốt không cách nào hoàn thành đột phá vậy thì hai khối tiểu dạ n g ư ơ i có phần tâm này ra ra a cũng rất vui vẻ lăng cùng chụp chụp lăng dạ b ả vai cười ha ha nói lại là hai canh giờ rơi đi qua lăng phong cùng c ấ ngọc thiền hai người cũng thành công hấp thu hồi cốt khi bọn hắn tử trong mật thất đi ra lúc tự thân khí tức xảy ra đổi thành hóa nghiêng trời l ệ đất trở nên càng thêm cường đại trên thân lăng phong còn c u ố n một tầng vàng đất sắc tia sáng đó là thái thản cự viên hồn cốt mang tới đổi thành hóa trầm trọng mà hùng hậu hắn lúc này hồn lực đẳng cấp trực tiếp tăng lên hai cấp nửa trở thành tám mươi tám cấp hồn đấu la không chỉ có như thế hắn còn thu được hai cái cường đại mười vạn năm hồn cốt kỹ năng trong đó một cái là thái thản viên thần đổi thành thi triển này kỹ năng lúc thân thể của hắn sẽ nhanh chóng bành trướng đổi thành lớn bên ngoài thân bao trùm lên một tầng r ư trong suất năng lượng phòng ngự cùng sức mạnh hiện lên cấp số nhân tăng trưởng một cái khác kỹ năng là trọng lực lĩnh vực cùng thái thản cự viên lĩnh vực hoàn toàn giống nhau có thể tùy ý khống chế trọng lực tăng thêm giảm b ấ t đều có thể hơn nữa lĩnh vực phạm vi cùng trọng lực cường độ đều có thể theo hắn hồn lực thu phát mà đổi thành hóa cấu ngọc thiền cánh tay trái tản ra nhàn nhạt màu hồng v ầ n g sáng nhẹ nhàng vung lên trong không khí liền truyền đến từng trận hồn lực ba đ ộ n à n g đồng dạng tăng lên hai cấp nửa hồn lực đạt đến tám mươi bảy cấp hồn đấu la đạt được hai cái mười vạn năm hồn cốt kỹ năng theo thứ tự là hư vô cùng thuấn di hư vô có thể làm cho nàng cơ thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào một loại trạng thái hư vô trong lúc đó miễn dịch tất cả vật lý công kích năng lượng công kích mặc dù không thể hoàn toàn miễn dịch năng lượng công kích nhưng có thể suy yếu hắn năm mươi phần trăm lực công kích thuấn di kỹ năng cũng rất tốt chỉ cần tâm niệm kẽ h động n à n g liền có thể tại trong phạm vi trăm mét thuấn gian di động đến vị trí chỉ định đương nhiên nếu là cùng lăng dạ không gian khiêu dược so sánh còn kém quá xa trăm mét cùng năm ngàn mét ư ớ c chừng gấp năm mươi lần trích lệch mặc dù thuấn di hồn lực tiêu hao nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn như cũ khác nhau một trời một v nhưng vẫn như cũ khác nhau một trời một vực nhưng kể cả như thế thuấn di cũng là một cái hiếm có bảo mệnh thần kỹ sau đó mấy người trò chuyện phút chốc lăng dạ vẻ mặt tươi cười nhìn xem phụ mẫu trong mắt lập lòe vui sướng tia sáng cha mẹ chúc mừng các ngươi thực lực tăng nhiều phong hào đấu la phía dưới hẳn là không người có thể uy hiếp được các ngươi lăng phong cười ha ha một tiếng vô vô lăng dạ b ả vai tiểu dạng cái này đều dựa vào ngươi à. cấu ngọc thiền cũng là một mặt ôn u đúng vậy à, tiểu dạng liền mười vạn năm hồn cốt đều không do dự thực sự là mụ mụ nhi t ử bà bối đúng tuyết nhi bây giờ thế nào lăng dạ mỉm cười mẫu thân tuyết nhi bây giờ rất tốt năng đã đột phá hồn thánh đệ thất hồn hoàn liền đến từ cái kia mười vạn nhu q u thọ thực lực càng là có thể so với phong hào đấu la c ò người, người một h nhà vui vẻ hòa thuận thời gian tại trong hoan thanh tiếu ngữ lạc yên trôi qua rất nhanh màn đêm buông xuống lam dạ cáo biệt người nhà sau liền về tới thánh tử đại điện trong đại điện một mảnh tích mịch chỉ có nhàn nhạc dạ minh châu vầng sáng đang loay lên lam dạ tới đến đại điện trung ương thần xác trở nên nghiêm túc lên hắn thông qua thần khảo ấn ký bắt đầu kêu gọi hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần chỉ chốc lát sau hai đạo quang mang thắng h i ệ n hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần thân ả n h xuất hiện tại trước mặt l a n g dạ cùng dĩ vãng khác biệt l a n g dạ lần này thần s ắ c trịnh trọng không có cười đùa t í tưởng nghiêm túc mở miệng nói ra sư phụ sinh mệnh tỷ tỷ ta hôm nay có một chuyện muốn nhờ nghe vậy hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần l i ế t nhau đều tại đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc đây chính là lăng dạ lần thứ nhất cầu bọc hắn hủy diệt chi thần thản như nói nói nghe một chút sinh mệnh nữ thần nhưng là ôn nhu nói tiểu dạ ngươi nói đi chỉ cần không phải yêu cầu quả đáng t ỷ t ỷ đều đáp ứng ngươi vậy thì cảm ơn sinh mệnh t ỷ t ỷ l a g dạ nghiêm túc nói t ạ c h ậ t nói ra thỉnh cầu của mình theo ta được biết thần linh ở nhân gian người phát ngôn lúc thần linh chuyển thừa người mở ra thứ cử khảo sẽ tiến hành hiến tế tại trong vũ hồn điện chính là ta đại gia gia thiên đạo lưu đại gia gia vì để cho tuyết nhi hoàn thành thiên sứ cử khảo rất có thể sẽ hiến tế tự thân ta m u ố n biết có biện pháp nào không có thể cứu hán sinh mệnh nữ thần đại mi hơi n h i dường như đang suy tư một lát sau năng khẽ gật đầu thần linh người phát ngôn chính xác sẽ ở chuyển thừa giả mở ra thứ cựu khảo lúc hiến tế bất quá ta có thể cứu hắn chỉ là khả năng này sẽ đối với t i ê n sứ cựu khảo một ít quy tắc sinh ra ảnh hưởng hơn nữa cũng không phải nhất định muốn người phát ngôn hiến tế đây chẳng qua là vì giảm xuống hoàn thành cựu khảo độ khó n g h e phía sau câu nói kia l a n g giả ánh mắt khẽ nhúc ních truy vấn sinh mệnh t ỷ t ỷ ý của ngài là đại gia gia cũng có thể không hiến tế tự thân ân sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục nói rất đơn giản đạo lý chỉ cần ngươi vị hôn thê đó có năm chắc hoàn thành t i ê n sứ cựu khảo cái kia thiên đạo lưu cũng không cần phải hiến tế chỉ là cái cuối cùng thần khảo độ khó thường thường đều biết rất lớn lúc này mới cần thần linh người phát ngôn hiến tế tương trợ ngay vậy l a n giả chấm ngâm chốc lát mở miệng nói tuyết nhi từng nuốt tiên thảo h ấ p thu qua quang minh long vương huyết đủ, đã nắm giữ hai loại cực h ạ n thiên phú rất tốt theo lý thuyết tự mình hoàn thành thiên sứ cử khảo nên vấn đề không lớn tiểu dạng hủy d i ệ t c h i thần đột nhiên mở miệng nói ngươi nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì bây giờ ngươi chỉ cần nhường ngươi vị hôn thê cố gắng tu luyện tranh thủ tự mình hoàn thành thiên sứ cử khảo cho dù không được Có ta và nói g người cũng ư ờ i sinh mệnh nữ thần cho người là ấy, ít nhất cho lật ít c ấy, thể bảo trụ t h bảo ê n tính mệnh, dẫn hắn đi thần giới cũng chưa chắc không thể. Có thật không? Nói đạo đi lưu chưa quá. thể. thật thì tốt chắc giới Có Vậy xong l a n giả nghiêm túc túi người hành lễ cảm kích nói đa tạ sư phụ sinh mệnh tỷ tỷ kể từ thiên nhận tuyết mở ra thiên sứ thần kiểm tra hắn liền nghĩ đến điểm này nguyên tắc bên trong thiên đạo lưu ngay tại nàng tiến hành thiên sứ cựu khảo lúc hiến tế bây giờ l a n giả tới đến thế giới này thiên đạo lưu lại đối với hắn rất tốt lam giả không có khả năng trơ mắt nhìn xem thiên đạo lưu hiến tế tự thân mất đi tính mệnh tới đều tới rồi dù sao cũng phải thay đổi thứ gì chương hai trăm ba mươi ba vì thân nhân giành thần vị hải thần đang chơi âm chương hai trăm ba mươi ba vì thân nhân giành thần vị hải thần đang chơi âm thánh tử trong đại điện l a g dạ muốn nói lại thôi bờ môi hơi hơi động mấy lần trong mắt tràn đầy xoắn suýt c h i sắc sinh mệnh nữ thần thấy thế chủ động đặt câu hỏi ôn nhu nói tiểu dạng ngươi còn có cái gì muốn nói không cần khách khí vẫn là câu nói kia chỉ cần không phải quá mức yêu cầu tỷ đều đáp ứng ngươi l a g dạ hơi chút chân c h ờ mở miệng nói sinh mệnh tỷ chờ ta thành thần về sau có thể vì thân nhân g à n h thần vị sao sinh mệnh nữ thần cùng h ủ diện tri thần nhìn nhau bọn hắn lạ thường không có bất mãn phản t ừ lẫn nhau trong mắt thấy được vui mừng bọn hắn cho rằng l a n g dạ là cái người trọng tình trọng nghĩa bây giờ nghe được hắn lời nói này càng là xác định l a n g dạ phẩm tính sinh mệnh nữ thần khẽ gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp tiểu dạ ngươi có phần tâm này tỉ tỉ rất vui vẻ ngươi yên tâm đó cũng không phải yêu cầu quá đáng gì thần g i ớ i bên trong muốn chuyển xuống thần vị thần linh chỗ nào cũng có ngươi muốn làm thân nhân d à n h thần vị không khó hủy diệt tri thần càng là hào khí mười phần nói lão phu thủ hạ có bảy đại nguyên tội chi thần. Bọn họ đều là thần cấp một kỳ thực lực không tầm thường còn có càng nhiều nhị cấp thần kỳ bọn hắn tại thần giới cũng địa vị không thấp về phần tại sao không có tam cấp thần kỳ bốn rất đơn giản tam cấp thần kỳ còn chưa trở thành hủy diệt c h i thần thủ hạ tư cách cho dù là nhị cấp thần kỳ vậy cũng phải là hai trăm mười sáu tôn bên trong người nổi bật mới có thể trở thành hủy diệt c h i thần thủ hạ hủy diệt c h i thần tiếp tục nói chờ ngươi kế thừa thần vị sau ta và ngươi sinh mệnh tỉ tỉ cũng liền rời đi thần giới đi tiêu g i a o tự tại ngã mạng tham lam chờ bộ hạ cũ bọn hắn cũng đều tại thần giới chờ đợi cực kỳ lâu trong đó rất nhiều người cũng nghĩ chuyển xuống thần vị đi hưởng thụ cuộc sống vô câu vô thúc đừng nói thân nhân của ngươi chính là mấy vị kia công p ụ n g chỉ cần bọn hắn tự thân đúng quy cách muốn thần vị hoàn toàn không có vấn đề l a n g dạ vui mừng quá đỗi trong mắt lập lòe kích động tia sáng liền vội vàng không người biểu thị cảm tạ đa tạ sư phụ sinh mệnh tỉ tỉ dựa theo hủy diệt c h i thần ý tứ không chỉ riêng hắn phụ mẫu cùng gia ra có thể thu được thần vị liền một đám cung phụng cũng đều có rất lớn hy vọng nhận được thần vị cái này khiến l a n g dạ mừng rỡ dù sao tại thần giới loại địa phương kia chắc chắn là quen thuộc người càng nhiều càng tốt hơn nữa thiên đạo lưu mấy người cung phụng đối với hắn vẫn luôn rất tốt bây giờ làm bọn hắn tranh thủ được nhận được thần vị hy vọng cũng coi như là một loại báo đáp sư phụ, sinh mệnh tỉ tỉ. chúng ư ờ i ta có thể đại cho bọn hắn cơ hội nhưng cuối cùng có thể hay không thành thần còn phải xem chính bọn hắn lam dạ dùng sức gật gật đầu ta biết rõ sinh mệnh tỉ tỉ thần linh phải trang truyền xuống thần vị vậy phải xem nhân ra lựa chọn của mình k hủy ô n diệt chi thần, cùng sinh mệnh nữ thần đứng ra khoác khoác khoát tay nói sau đó ta sẽ cùng bọn thuộc hạ nói một chút vũ hồn điện những thứ này phong hào đấu la đều bị thần linh chú ý nhưng có thể hay không nhận được thần vị truyền thừa liền phải xem chính bọn hắn bản lãnh sinh mệnh nữ thần mỉm cười ngoại trừ thất nguyên tội thần cùng những cái kia nhị cấp thần nếu là có thích hợp thần vị truyền thừa t ỷ t ỷ có thể giúp bọn hắn hỏi một chút nhưng cũng phải xem người ta ý nguyện của mình sư phụ sinh mệnh t ỷ t ỷ ta biết rõ l a n g dạ thần s ắ c trịnh trọng gật gật đầu sau đó l a n g dạ nghĩ đến cái gì lật tay lấy ra một cái thủy lam sắc cái lồng bên trên mang theo từng đạo thần bí hoa văn chính là hãn hải càn k h ô n cháo sư phụ sinh mệnh t ỷ t ỷ đây là thiên đấu đế quốc trấn quốc chi bảo hãn hải càn k h ô n cháo ta cảm giác nó có chút không đúng tựa hô cùng thần có liên quan nếu không thì các ngươi xem ngay vậy hủy diệt chi thần đầu lông mày nhướng một chút vung tay lên hãn hải càn k h ô n cháo liền đã rơi vào trong tay hắn thần n i ệ m chui vào hãn hải càn k h ô n cháo cảm giác một phen sau hủy diệt chi thần ánh mắt k h ẽ nhúc đ í c h thản n h i ê nói n cái đồ chơi này thật đúng là cùng thần linh có liên quan vẫn là hải thần tên i kia a cho ta xem một chút sinh mệnh nữ thần đại mi hơi nhữu đưa tay liền lấy qua hãn hải càn k h ô n cháo thần n i ệ m chui vào trong đó cẩn thận quan sát một lát sau sinh mệnh nữ thần có chút kinh ngạc nói cái này tựa như là hải thần chuyển thừa tín vật a ẩn chứa trong đó bàng bạc hãn hải chi lực còn có lưu một tia hải thần th h ủ y diệt chi thần lạnh lên một tiếng âm thanh đạm mặt nói hải thần ra hỏa này chẳng lẽ cũng muốn để cho tiểu dạ làm truyền thừa của hắn người dám cùng chúng ta cấp truyền nhân hắn làm sao dám sinh mệnh nữ thần cũng là thần sắc cấm giận cấp truyền thừa người thật coi ta không có tính khí phải không thấy cảnh này lăng dạ liền vội vàng giải thích đứng lên sư phụ sinh mệnh tỷ tỷ cái này hắn hải càn khôn cháo là đại gia gia bọn hắn từ trong tay tuyết dạ muốn tới hẳn không phải là hải thần tận lực mà làm nghe nói như thế hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần sắc mặt dễ nhìn một chút nhưng cũng vẫn là mang theo vẻ tức giận ngươi quá coi thường thần linh thủ đoạn hải thần là thần cấp một bên trong tồn tại cao cấp nhất thiên đạo lưu mặc dù là chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la nhưng hải thần muốn tại vô thanh vô tức ở giữa ảnh hưởng ý nghĩ của hắn vẫn như c ũ dễ như trở bàn tay thiên đạo lưu tuyệt không có khả năng phát giác được gì thường ngay vậy l a n g dạ đôi mắt ngưng lại trong lòng dân g lên thấy lạnh cả người đúng vậy à. hải thần thế nhưng là thần cấp một chi bên trong đứng đầu tồn tại t h ầ n nhiệm vô cùng cường đại dễ dàng liền có thể ảnh hưởng thiên đạo lưu ý nghĩ thiên đạo lưu vì cái gì đột nhiên hướng tuyết dạ yêu cầu hãn hải c à n k h ô n cháo không có hoài nghi mà nói yêu cầu h nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại đây rõ ràng liền không bình thường tại không biết hãn hải càn k h ô n cháo cùng hải thần có liên quan tình huống phía dưới nó chính là một cái kỳ lạ hồn đạo khí không có tác dụng gì thiên đạo lưu không có yêu cầu lý do của nó thật muốn chỉ có một cái đó chính là hải thần dưới tình huống thiên đạo lưu không có phát giác ảnh hưởng tới ý nghĩ của hắn thậm chí là tuyết dạ cùng một đám cung p h ụ n g ý niệm cố ý để hãn hải càn k h ô n cháo rơi xuống trong tay lăng dạ suy nghĩ kỹ càng a đây chính là thần linh thủ đoạn sao lăng dạ cho dù là hai đại thần vương truyền thường ư ờ i k á c thần linh không dám trên mặt nổi tiếp xúc h ắ n nhưng bọn còn có thủ đoạn khác, khó lòng phòng bị. sư phụ sinh mệnh tỷ tỷ vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì lăng dạ c h o mày hỏi tham tựa như nhìn về phía hủy d i ệ t c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần chỉ thấy hủy d i ệ t c h i thần sắc mặt tâm trầm trong mắt lóe lên một tiếng văn lệ chương hai trăm ba mươi b ố hủy d i ệ t ba tác đông ngươi tại muốn chết phải không chương hai trăm ba mươi b ố hủy d i ệ t ba tác đông ngươi tại muốn chết phải không bất kể có phải hay không là hải thần cố ý hành động tất nhiên thứ này đến trên tay chúng ta hắn cũng đừng nghĩ lại có chủ ý với ngươi hủy diện tri thần âm thanh lạnh lùng nói sinh mệnh nữ thần khẽ gật đầu phụ h o à nói không tệ Người người, khôn t thần thần sau đó hủy diệt chi thần dối ra một cái tay hư nắm thành c r à o một cô cực mạnh hủy diệt thần lực liền đem hãn hải c à n khôn cháo ba khỏa sau một khắc hãn hải càng khôn cháo đột nhiên phóng ra lam quan mãnh liệt hãn hải chi lực mãnh liệt tuân ra lại bị hủy diệt thần lực trong nháy mắt ma diệt hủy diệt chi thần là thần vương mà hải thần lại mạnh cũng chỉ là thần cấp một trên lệch thực lực của hai bên cực lớn bây giờ hủy diệt thần lực giống như một cái vô tình tím sát đem hải thần thần niệm từ trong hãn hải càn khôn cháo gắng gượng bắt đi ra vậy hải thần thần niệm tại hủy diệt thần lực b ậ c vào không ngừng mà dễ r u ộ n lại không cách nào tránh thoát một chút lộ ra nhỏ yếu bất lực hay một đạo giàn mua tiếng thở dài vang lên hải thần thần niệm gặp đào thoát vô vọng không thể làm gì khác hơn là đổi thành hóa ra thần niệm hóa thân một kẻ thân thể trường bảo màu lam cầm trong tay tam xoa kích thân ảnh trống rông xuất hiện hủy diệt chi thần ánh mắt băng lãnh như đao thẳng t ắ p nhìn chằm chằm ba t á c đông ngươi vì sao muốn đem cái này hãn hải càn k h ô n cháo nghĩ cách lấy tới trong tay lăng dạ ngươi có biết đây là đang gây hấn với bàn tọa hải thân lúc này phản bác hủy diệt ngươi chớ có ngậm máu phương người đây hết t hệ không liên quan gì đến ta ta chưa bao giờ tận lực an bài cái này hãn hải càn k h ô n cháo hướng đi nó xuất hiện tại lăng dạ nơi đó bất quá là cơ duyên xào hợp thôi hủy diệt chi thần cười lạnh một tiếng tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường ba t á c đông ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao ngươi chớ có cho là chúng ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ tiểu dạ là vợ chồng chúng ta nhìn chúng truyền thương người ngươi lại mưu toan ch quả nhiên là không biết trời cao đất rộng hải thần thần niệm cũng cất cao r ộ n g ừ ta ba tác đông đi chuyện quang minh l ố i lạc như thế nào như như lời ngươi nói ta đối với lăng dạ cũng không ác ý càng không có ngươi cái gọi là tính toán phải không hủy diệt chi thần trong mắt l ó e lên một tia hàng quang ba tác đông ngươi có dám theo bản tọa đi tìm đến tiên đạo lưu bọn người、ngươi、nếu g ư ơ i n là có quá nhỏ động tác bản tọa có thể cảm giác đi ra ngươi nếu dám đi chứng minh ngươi trong sạch chúng ta liền không truy cứu nữa chuyện này nếu ngươi không dám đó chính là trong lòng có quỷ hải thần thần niệm lập tức yên lặng lại hủy diện chi thần thấy thế trên mặt cười lạnh càng lớn bà tác đông ngươi sợ thân ngay không sợ chết đứng ngươi nếu là không có làm qua tiểu động tác vì cái gì không dám nhận đối mặt chất hải thần thần nghiệm đang yên lặng một lát sau chậm rãi nói chưa làm qua chính là chưa làm qua ta dựa vào cái gì muốn chứng minh h ừ cái này nhưng không phải do ngươi hủy diệt c h i thần vung tay lên trực tiếp c h ó i buộc chặt hải thần thần nghiệm ngươi không có tư cách c ự tuyệt đi vậy phải đi không đi cũng phải đi hủy diệt hải thần gầm g é t lên tiếng ngươi thân là thần vương cùng chấp pháp thần sao có thể như thế ước hiếp chúng ta thần linh đây là tại phạm pháp thần giới quy tắc hải thần kể từ thành thần đến nay còn từ bị trói buộc qua thần niệm càng không có bị ép buộc qua với hắn mà nói đây là xích l o a loại nhục nhã hủy diệt c h i thần cũng không để ý hắn nhiều như vậy âm thanh lạnh lùng nói ba tác động chuyện này cùng bản tọa chuyển thừa người có liên quan không phải do ngươi nếu ngươi thật không có làm qua tiểu động tác tự sẽ trả lại ngươi công đạo sau đó hủy diệt c h i thần nhìn về phía lăng dạ cùng sinh mệnh nữ thần nói đi chúng ta đi cùng phụng điện tìm một cái thiên đạo lưu b ọ n người hà bốn trong né mắt hủy diệt tri thần cùng sinh mệnh nữ thần hai người liền mang theo lăng dạ cùng bị trói buộc hải thần thân nhiệm đi tới cung p h ụ g điện thiên đạo lưu mấy người cung phụng cảm nhận được cường đại thần linh khí tức bông xuống n h a o nhau đi tới trong đại điện nhìn thấy người tới thiên đạo lưu bọn người con ngươi kịch liệt có vào vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt đây chính là hai vị trí cao vô thượng thần vương a tham gia thần vương đại nhân bọn hắn n h a o nhau không mình hành lễ không cần đa lễ hủy diệt chi thần vung tay lên cường hãn thần lực liền đem thiên đạo lưu bọn người đỡ lên hai vị đại nhân không biết các ngài tới chuyện gì còn có vị này chẳng lẽ là hải thần thiên đạo lưu nhìn về phía bị trói buộc hải th thiên đạo lưu nhận biết hải thần đạo đại c u n g phụng ba tắc tây cũng cùng nàng giao thủ qua được chứng kiến hải thần võ hồn cùng hải thần thần lực bây giờ hải thần thần nghiệm xuất hiện ở trước mặt hắn thiên đạo lưu tự nhiên có thể nhận ra không tệ hủy diệt chi thần khẽ gật đầu hải thần nhưng là quay đầu đi một bộ dáng v ẻ không mặt gặp người tại nhiều như vậy phạm nhân trước mặt bị trói buộc lần này hắn khuôn mặt đều mất hết hủy diệt chi thần không có để ý hải thần cho lăng dạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái lăng dạ ngầm hiểu mở miệng nói mấy vị ra ra là như vậy rất nhanh lăng dạ liền đem chuyện xảy ra mới vừa rồi đơn giản cùng thiên đạo lưu lăn g cùng bọn người nói qua một lần để cho bọn hắn một hồi kinh hãi thiên đạo lưu càng là c h o mày ánh mắt tại trên thân hải thần vừa đi vừa về dự định thấy cảnh này hủy diệt chi thần thản như nói tốt hải thần phải t r ă n g làm qua tiểu động tác bản tọa quan sát liền biết có bản thân vương tại các ngươi cũng không cần lo lắng trở mặt hải thần hắn không dám như thế nào lời nói ở giữa h i ể n thị do ba khí cùng tự tin vậy thì phiền phức thần vương đại nhân thiên đạo lưu bọn người cung kính đáp lại nói ân thả lỏng rất nhanh thì tốt rồi nói xong hủy diệt chi thần chậm rãi nâng hai tay lên t hãy ư phát giác một tia cực kỳ yếu ớt khác thường đó là một cỗ như có như không hại thần thần nhiệm lưu lại khí t ứ c giống như trong bóng tối lóe lên một điểm u quang cơ hồ khó mà phát giác nhưng vẫn là bị hủy diệt chi thần cảm giác được hủy d i ệ t chi thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lánh trong đôi mắt có ưu tử sắc đang ngưng tụ hắn gia tăng thần lực cùng thần nghiệm thu phát bao trùm cái kia ti hải thần thần nghiệm lưu lại khí tức theo cái này lưu lại khí tức bị dần dần bốc ra tất cả mọi người cảm giác được cái này một tia duy nhất thuộc về hải thần khí tức hải thần sắc mặt đại đ ổ i thành hắn không nghĩ tới chính mình rõ ràng đã xóa đi vết tích vẫn còn có một tia khí tức lưu lại còn bị hủy d i ệ t chi thần tìm được xong rồi trong lòng hải thần máy động một cố dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra sóng nhất đông hủy diện chi thần âm thanh như như như s dền văng lên l chứng cứ vô cùng xác thực ngươi còn có cái gì dễ nói ngươi đang tìm cái chết hay sao sinh mệnh nữ thần cũng hiếm thấy làm mặt lạnh tới nhìn chằm chằm hải thần thần n i ệ m l ă n g dạ cùng thiên đạo lưu bọn người lẫn nhau thần s ắ c không hiểu chương hai trăm ba mươi lăm không biết phải trái hải thần hủy diệt gạt bỏ hải thần thần n i ệ m hủy diệt ngươi nghe ta rằng giải nghe hủy diệt chi thần cái kia tiếng hét phẫn nộ hải thần sắc mặt âm tình bất định trong mắt lóe lên một vẻ bối rối nhưng hắn vẫn cắn răng muốn rảo biện cái này cái này nhất định là có người hãng hại ta ra phía trước căn bản vốn không biết, n à y k h í t ứ c tại sao lại tại trên thân thiên đạo lưu. Thanh â m của hắn có chút một tia nhỏ bé không thể nhận ra b ố i r ố i vẫn còn đang cố gắng duy trì lấy chân định. Trong ngũ đại thần vương, h ủ y diệt chi t h ầ n thế nhưng là nổi danh bạo tinh khí. Tu l a t h ầ n mặc dù s á t tính cũng lớn thậm chí càng vượt qua h ủ y diệt chi t h ầ n nhưng tu l a t h ầ n cùng hắn quan hệ không tệ sẽ không theo hắn làm thật. Có thể nói, tại trong thần giới, hải thần sợ nhất chính là h ủ y diệt chi t h ầ n Hải thần nghĩ cách đem hắn hải c à n k h ô n chào lấy tới trong tay làm dạ, bà ý cũng không phải mưu hại hắn mà là thông qua làm dạ Kéo vào cùng hủy d i ệ trong chi cùng chút mục đích. chọc chi cùng thần sinh mệnh thần hệ, Không nghĩ tới sẽ đổi thành khéo thành vụ, chọc giận hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần tới đổi giận diệt từ đạt một t nữ quan đến vụn, nữ sẽ đó mắt hủy diệt chi thần tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ hắn nghiêm nghị quát lên chuyện cho tới bây giờ ngươi còn mưu toan giảm biện nói đi hắn giơ tay ở giữa vô tận hủy diệt thần lực từ trong cơ thể hắn mánh liệt tuân ra cái kia thần lực như màu tím thủy triều tại hắn lòng bàn tay cấp tốc h ư n g kết trong chốc lát hóa thành một đạo u tử sắc thần liên thần liên bên trên lập lụe thần dị tiết sáng tản mát ra làm cho người sợ hãi hủy diệt khí tức cái này thần liên giống như linh xà trong nháy mắt hướng về hải thần thần n i ệ m hóa thân quấn quanh mà đi cẩn thận đem hắn giang cầm hải thần ra sức dây giụa nhưng tại cái này cường đại thần liên gò bó phía dưới sự phản kháng của hắn lộ ra như vậy bất lực thấy thế hải thần ở trong lòng thở dài ngữ khí trầm giọng nói ai a n ngay nói thật ta chỉ là muốn thông qua lăng dạng kéo vào cùng các ngươi quan hệ cũng không có ý nghĩ xấu ngươi cảm thấy bản tọa sẽ tin sao hủy d i ệ t c h i thần nhìn xem hải thần trong mắt lóe lên một tia băng lanh thần sắp đây là sự thực a ta không có nói dối càng không có mưu hại ngươi truyền thừa này người ý nghĩ hải thần lập tức liền gấp ngầm i ệ m hủy diệt chi thần lại là âm thanh lạnh lùng nói ba t a i đông ngươi cảm thấy bản tọa còn có thể tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ ngươi cảm thấy mình còn có có độ tin tệ ngươi ở đâu ra tự tin một lớp này chất vấn tam liên để cho hải thần nói không ra lời hủy diệt chi thần sẽ không tin tưởng một cái lựa qua mình người cho dù hải thần biểu hiện rất chân thực hắn cũng sẽ không bởi vậy dao động、Chật. hủy diệt chi thần ánh mắt khẽ nhúc ních h chậm dãi nói họ say đồn ngươi nếu muốn bù đắp lỗi lầm của ngươi liền trả giá chút đại g i i ta có thể cho ngươi một cái cơ hội để cho vũ hồn điện một đám phong hào đấu la đều đi hải thần đạo thông qua hải thần thần khảo đến đề thăng thực lực đây cũng là ngươi vì mình sai lầm làm ra để ngủ nhưng mà hải thần nghe nói như thế sau lại không biết vì cái gì chết sống không chịu đáp ứng hắn trận to hai mắt ngôn từ chuẩn sắp nói hủy diệt ngươi mơ tưởng ta sẽ không để cho vũ hồn điện n g ư ơ i bước vào hải thần đảo nửa bước ngươi đổi một cái điều kiện a ha ha hủy diệt chi thần sắc mặt lập tức l ạ n h đến dọa người trong mắt thậm chí hiện lên vẻ sát ý ba t á t đông ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi cho nhiều lúc nào chỉ là một cái thần cấp một kỳ cũng dám cùng bàn tọa bàn điều kiện trên người hắn hủy diệt thần lực không bị khống chế dâng lên không khí chung quanh phảng phất đều bị đông cứng xem ra bản tọa rất lâu không có ra tay thần giới một chút thần linh đã quên đi bị hủy diệt chi phối sợ hãi cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được hải thần ngươi chọc giận bản tọa thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm mỗi một chữ cũng giống như trọng truy giống như n g ệ n ở chúng nhân trong lòng lời nói rơi xuống hủy diệt chi thần một tay g ư n nắm vô tận hủy diệt chi thần hóa thành một đạo ưu tử sắc trường m âu vậy ưu tử sắc trường âu chung quanh còn có hủy diệt chi lực hình thành màu tím hồ con điện lốp bốt văng dội phảng phất là hủy diệt gào thét hủy diện ngươi ta thế nhưng là thần cấp một kỳ cho dù là ngươi là thần vương cùng chấp pháp thần cũng không thể trực tiếp ra tay với ta ba tái đông còn dám tại trước mặt bản tỏa làm càn ngươi thì tính là cái gì hủy diệt chi thần mặt như phủ băng không có bởi do hải thần lời nói mà dừng tay ngược lại trong lòng sát ý càng lớn trực tiếp phát động công kích v hữu tử sắc trường mâu mang theo vô tận thần uy vọt thẳng hướng hải thần thần nghiệm hóa thân hải thần thần nghiệm hóa thân vốn là bị hủy diệt thần liên giam cầm không có lực phản kháng chút nào bị trường mâu xuyên qua trong nháy mắt bị huệ diện vậy cương đại lực trùng kích hướng bốn phía khuyết tán ra lại đối với cung p h ụ g điện vách tường tạo thành nửa điểm tổn thương càng làm cho người ta kinh hãi vô tận thần uy bao phủ toàn bộ cung p h ụ g điện thiên đạo lưu bọn người bị một màn bất t ì n h lình chấn động đến trận to hai mắt bọn hắn cảm nhận được hủy diệt chi thần cái kia sâu không lường được sức mạnh giống như là có thể hủy thiên diệt điệu đồng thời cũng vì hại thần hạ c h à n g mà sợ hãi một đạo có thể dễ dàng giết chết bọn hắn thần niệm hóa thân cứ như vậy bị hủy diệt chi thần xóa bỏ lam dạ nhìn lên trước mắt trắng cảnh trong lòng suy nghĩ tung bay hắn đương nhiên không lo lắng hủ nói đùa hủy diệt tri thần trầm giọng nói hắn tự tìm đường chết chẳng thể trách người khắc bốn thần giới hải thần điện nguyên bản bình tĩnh đại điện như nước bây giờ giống như là bị nhen lựa thùng thuốc nổ một cỗ mênh mông thần lực như b i ể n t r ợ n b ộ c phát ra cái này thần lực giống như sóng biển n g ặ t trời những nơi đi qua không gian chung quanh đều nổi lên từng cơn sóng vợn p h ả n phất không chịu nổi gánh nặng hải thần chân thân từ trong hải thần điện đống nhiên đứng lên trong tay tam xoa kích lập lõe lam quang trong mắt càng là có vô tận lửa giận đang nổi lên hủy diệt ngươi k i n h người quá đáng hải thần tiếng giống giận dữ như sấm nổ tại trong hải thần điện nổ tung thanh â m đ i ế t hai n h ứ c cóc ở trong thần điện không ngừng vang vọng thật lâu không tiêu tan mỗi một cái lời đầy áp lửa giận của hắn toàn bộ hải thần, điện đều tại hắn thần lực trùng kích vào run nhẹ nhẹ trong thần điện đủ loại b à y biện dùng tài liệu quý hiếm chế tạo đồ vật cũng ở đây cố lực lượng trùng kích vào lay động không ngừng có chút thậm chí xuất hiện nhỏ xíu khe hở phản phất sau một khắc liền sẽ phá toái thành một m ị n hải thân biết mình không thể liền như vậy bỏ qua lần này hủy diệt c h i thần gạt bỏ hắn thần nghiệm hóa thân là đối với hắn tôn nghiêm nghiêm trọng t r ả đạp hắn quyết định đi tới thần giới ủy ban hướng khắc thần vương đòi một lời giải thích nhưng mà trước đó một đạo như thiên uy một dạng âm thanh tại thất nguyên tội thần trong thần điện vang lên đó là hủy diệt tri thần mệnh lệnh thất đại nguyên tội thần đồng thời xuất động Hóa thành t bảy đại nguyên tội thần giống như bảy viên sẹt qua thần giới bầu trời thái tinh mang theo quần quất ác nghiệm cùng nguyên tội khí thức hướng về hải thần điện lao nhanh tới gần bọn hắn cố ý khoa trương khí thế giống như hắc cám phong bạo bao phủ toàn bộ thần giới để cho tất cả cảm nhận được thần linh đều lòng sinh e ngại hải thần điện bên ngoài không gian phảng phất đều bởi do bọn hắn đến mà và ạ mẹo đó là nguyên tội chi lực tác dụng hải thần lan ra đến một đạo lạnh lùng đến cực điểm âm thanh vang lên mênh mông quần c u ộ n chuyển vào trong hải thần đệ bên trong tức thì bị vây xem một đám thần linh nghe nhất thanh nhị sợ phải làm sao mới ở đây bảy đại nguyên tội thần đều tới hải thần sợ là giữ nhiều lãnh n ta một vị thân mang thanh bảo thần linh mặt mũi tràn đầy lo nghĩ hắn cùng với hải thần quan hệ cũng không tệ lắm hử, hải thần này thường quá mức tự phụ bây giờ gây hai họ phi p h ư c đây là tự、tìm. một vị trên mặt có mặt sẹo thần linh khinh thường nói đừng nói như vậy hải thần cũng không phải người lỗ mãng làm sao lại trêu chọc bảy đại nguyên tội thần nói không chừng là bị hãng hại một vị tóc bạc hoa dâm lão thần linh lắc đầu phản bác quản hắn nhiều như vậy chúng ta cứ xem kịch l i ề n tốt ngược lại cũng dây dưa không đến trên người chúng ta một vị cầm trong tay pháp trượng nữ thần kỳ ánh mắt h ư n phấn trong lời nói tràn đầy chờ m o n g n ă m khinh người quá đáng hải thần nghe được cái kia quát lạnh âm thanh trong mày trong mắt lựa dẫn thiêu đốt đến vợ hơn lao phu còn chưa có đi ủy bàn cáo hắn hủy diệt chi thần hắn đổ trước hết để cho thủ hạ tới ngăn cửa. Quả nhiên là vô lý. Hải thần biết, Vì diệt c hải i thần không còn nguôi đây nguyên là có、e、ngại. Chỉ thấy, hải thần thân cho dù ảnh loay lên trong n g á y mắt đội thành mất ở trong hải thần thế bên trong qua trong dây lát liền từ từ bước tới ngoài điện ngã m ạ n tham lam phẫn nộ dục vọng ghen ghét lười đổi thay nhớt tham ăn bảy đại nguyên tội thần các ngươi muốn làm gì hải thần nhìn về phía trước trên không bảy đại thân ảnh quát hỏi bảy đại nguyên tội thần mỗi một vị sau đầu đều có màu sắc khác nhau thất hoàn vòng ánh sáng đây là thần cấp một kỳ tượng trưng n ạ o mạn c h i thần một ngựa đi đầu trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với hải thần khinh thường ba t á c đông người hôm nay phạm phải sai lầm lớn còn mưu toàn phản kháng trong âm thanh của hắn mang theo cao cao tại thượng n g ạ o mạn mỗi một chữ đều giống như đối với hải thần vũ nhục nhưng cũng giống như vốn nên như vậy n g ạ o mạn c h i thần nếu là không n g ạ o mạn đó mới là có vấn đề hải thần nắm chặt trong tay tam xoa kích c ă n tức nhìn nạn mạn tri thần ừ các ngươi bất quá là hủy diện thuộc hạ có tư cách gì ở đây bình phạt ta lời của hắn giống như một cái lời g a o tính toán b ạ c h phá ngạo mạn c h i thần kiêu ngạo ba tái đông hủy d i ệ t cũng là ngươi gọi đối với thần vương bất kính ai cho ngươi là gan ngạo mạn c h i thần âm thanh đạm m ạ t nói ghen ghét c h i thần ở một bên cười lạnh ba tắt đông thực lực ngươi đích sắc không tầm thường nhưng cuối cùng chỉ là thần cấp một kỳ hôm nay ngươi sẽ vì hành vi của mình trả giá đắt nàng dội ra một ngón tay điểm nhẹ hư không trong mắt lập lòe ghen tị lục quang tham lam c h i thần tắt nhìn chằm chằm hải thần trong tay tam xoa kích cùng hậu phương hải thần điện ánh mắt lộ ra vẻ thèm tuồng hải thần tam xoa kích còn có hải thần điện bảo vật ta đều là của ta khắc, khắc. Kiệt kiệt. tham lam c h i thần tiếng cười mười phần quỷ dị trong âm thanh của hắn tràn đầy tham lam dục vọng không kịp chờ đợi muốn đem hải thần điện chiếm làm của riêng để cho hải thần t r o mày không khỏi nắm chặt trong tay tam xoa kích phẫn nộ c h i thần tính khí tối bạo giận dữ hét đừng nói nhảm đậu thủ trên người hắn buộc phát ra mãnh liệt phẫn nộ c h i lực màu cam quang mang đại thịnh giống như là núi lửa phun trào hướng về hải thần vào tới hải thần không sợ hai chút nào d ơ lên tam xoa kích đón lấy phẫn nộ c h i thần tam xoa kích cùng một cái cự phủ tương giao buộc phát ra một hồi mãnh liệt thần lực xung kích không gian chung quanh trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách. phẫn nộ c h i thần cùng hải thần đồng thời lùi lại nhưng phẫn nộ c h i thần đến cùng so hải thần yếu một điểm nhiều l ù i ba bước trên lệch cũng không lớn lười đổi thay nhật c h i thần mặc dù nhìn như lười đổi thay nhật nhưng cũng không phải là thực sự là như thế nàng nhẹ nhàng vung tay lên từng đạo màu xanh thấm sợi tơ hướng về hải thần quấn quanh mà đi những sợi tơ này giống như có sinh mệnh đồng dạng tính toán gò bó hải thần hành động để cho hắn lâm vào trong vô tận lười đổi thay nhật cùng chậm c h ạ m hải thần phát giác được nguy hiểm trên thân lam quang l o ạ lên tính toán tránh thoát sợi tơ gò bó nhưng dục vọng tri thần thừa cơ phát động công kích nàng phóng xuất ra từng đạo màu hồng tia n hải ữ n ánh sáng này bên trong lẩn vọng, có đối với khát vọng quyền quyền luyến, tính toán nhiều loạn g khát chứa phú tham h sắc tài loại lực, lam, dục có đủ đối đối đối đẹp với với với thân ầ n t m trí đ á g Hải thần ánh mắt xuất hiện một tia hoảng hốt nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại trong lòng mắng to những thứ này nguyên tội thần h è n hạ hắn cưỡng ép ổn định tâm thần tập trung thần lực đem hào quang màu xanh l a m từ trên tam xoa kích bạo phát đi ra đánh lui chung quanh công kích đã thấy ba đạo thần lực tia sáng cực tốc vào tới sen lẫn làm cho người kiềm chế điên quẩn khí tức cầm ẩm hải thân vội vàng chống cự căn bản ngăn không được ngã mạ tham lam cùng ghen ghét ba thần công kích trực tiếp bị a n h bay ra ngoài sau một khác tham ăn chi thần trong nháy mắt đi tới sau lưng hải thần mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một cỗ màu đen sương mù khói mù này bên trong tràn ngập mục nát cùng s a đ o ạ khí tước sương mù cho đến hải thần điện vách tường bắt đầu cấp tốc ăn mòn những cái k i a nguyên bản là xuất hiện kẽ hở đồ vật trong nháy mắt hóa thành hư không càng đem hải thần bao trùm ăn mòn thân thể của hắn cùng hãn hải thần lực thức thứ tư hải chi thuẫn hải thần cầm trong tay tam xoa kích ngưng tụ ra một đạo hãn hải chi lực tạo thành hộ t u ẫ n đem tham ăn chi thần khói đen cách trở bên ngoài hắn cưỡng ép nhìn mình thần đạo thực chi thần Tam xoa k í c hải m a thần, thần cũng đại h ả bị đánh chật và không chịu nổi trên thân đều xuất hiện từng đạo vết thương có giọt giọt thần huyết tại nhỏ xuống hải thần mặc dù so đơn độc một cái nguyên tội thần mạnh nhưng đối mặt bảy đại nguyên tội thần vây công hắn căn bản không có bao nhiêu phản kháng mạnh đi nữa thần cấp một cái kia cũng không có khả năng ngăn trở bảy vị thần cấp một vây công húng chi đây vẫn là phối hợp a n ý thất nguyên tội thần hải thần ngươi có thể nhận tội ngạo mạn c h i thần âm thanh vang lên lần nữa để cho chật vật ngăn cản hải thần cảm nhận được trước nay chưa có khuất đủ hải thần phẫn nộ gầm lên một tiếng không nhận ừ phẫn nộ c h i thần lập tức gầm thét một tiếng vậy chúng ta liền đánh tới ngươi cho g i ả g chỉ bảy đại nguyên tội thần l i ế p nhau làm thành một vòng tròn đem hải thần vây ở chính giữa r i ê n g phần mình phóng xuất ra chính mình nguyên tội chi lực những lực lượng này hội tụ vào một chỗ tạo thành một cái cực lớn hắc á m vòng xoáy trong vòng xoáy chuyển ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn phản phất là bị nguyên tội hành hạ linh hồn đang hồ hai đạo ẩn chứa cực mạnh thần uy âm thanh t u ầ n tự vang lên d ừ n g tay tiếp tục chương hai trăm ba mươi bảy hai đại thần vương rằng co thất nguyên tội thần chấn áp hải thần chương hai trăm ba mươi bảy hai đại thần vương rằng co thất nguyên tội thần chấn áp hải thần d ừ n g tay tu la thần cái k i a rất có sát tính âm thanh vang lên trong lúc đưa tay một đạo tu la thần lực hình thành ám hồng sắc cự thủ đưa ra ngang tàng đẻ hướng phía dưới hắn muốn ngăn cản thất nguyên tội thần tiếp tục đối với hải thần phát động công kích đồng dạng ở bên cạnh xem hủy diệt tri thần đương nhiên sẽ không để cho tu la thần can thiệp trận chiến đấu này thanh âm trầm tấp vang tận mây xanh tiếp tục. không đợi ám hồng sắc cự thủ rơi xuống một đạo u tử sắc thần lôi liền đánh tới ầm ầm ám hồng sắc cự thủ cùng u tử sắc thần lôi giữa không trung gặp nhau b ộ c phát ra một hồi kinh tiên động địa tiếng vang thần lực dư ba như sóng lớn giống như hướng bốn phía quyết tán chung quanh vây xem thần linh nhóm n h a u n h a u thi triển thần lực hộ thuẫn để chống đỡ cái này cường đại xung kích một chút thực lực yếu kém thần linh thậm chí bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài tu la thần đôi mắt nhữ lại b ộ c phát ra cực kỳ cường hãn tu la thần lực trong mắt sát ý càng lớn trầm giọng nói hủy diện ngươi hành sự như thế là muốn cùng ta đại chiến một trận sao thanh âm của h tại thần giới bầu trời q u e n quẩn mang theo đối với hủy diệt chi thần chất vấn cùng phẫn nộ ha ha hủy diệt chi thần cười lạnh một tiếng hải thần xúc phạm ta danh giới cuối cùng nhất thiết phải chịu đến trừng phạt tu la ngươi như khăng khăng ngăn cản đừng trách ta không k h á c h khí cùng là thần vương hủy diệt chi thần có thể không chút nào sợ cùng tu la thần một trận chiến hủy diệt ngươi làm quá mức tu la thần gặp hủy diệt chi thần quyết tâm phải ngăn chính mình lập tức tức giận nói hải thần là thần cấp một kỳ mặc dù có lỗi vậy cũng phải trước tiên từ thần giới ủy ban kết tội nói xong trong tay tu la thần trống giống xuất hiện một thanh triệu dài vượt qua hai m m hết sắc c ử kiếm thon dài mà khoan hậu trên thân kiếm r ă n g đầy ám kim ma văn toàn thân máu đỏ trường kiếm tràn đầy cực kỳ lăng lệ sát lục khí t ứ c đây là hắn siêu thần khí tu la kiếm cũng có thể gọi tu la ma kiếm cùng tu la thần kiếm lực s á t thương cực lớn có thể thẩm phán thần giới đủ loại thiên vị cùng tội ác tu la muốn cứu hải thần trước tiên qua ta một cửa này hủy diệt c h i thần không yếu thế chút nào một tay hư nắm trong tay xuất hiện một thanh dài đến hai triệu quyền trượng màu tím hắn toàn thân màu tím đen nhưng lại tản ra mãnh liệt tử quang tu la thần toàn h h c thân đều bao khỏa tại ám hồng sắc ma văn bên trong hào quang màu đỏ sầm vây quanh thân thể của hắn mặc trên người một kiện hiện đầy ám hồng sắc ma văn khải giáp có được một đôi huyết sắc đôi mắt hủy diệt chi thần khoác lên kiện màu tím lớn áo choàng một đôi tròng mắt hồng quang nhấp nháy sau đầu nắm giữ cựu hoàn màu tím đen vòng ánh sáng băng lanh thấu xương s á t lục khí thức cùng hủy thiên diện địa hủy diệt khí thức kịch liệt đụng nhau song phương khí thế không ngừng kéo lên toàn bộ thần giới không khí phảng phất đều bị cái này hai cỗ cường đại sức mạnh đ è ép đến gần như ngưng kết t r u n g quanh thần linh n h ó m liên tiếp lui về phía sau khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này ai cũng không dám nhúng tay không chút nào khoa trương mà nói những cái kia liền thần cấp một đều không phải thần linh hai đại thần vương ở giữa chiến đấu dư ba đều có thể đem bọn hắn cho đánh chết hủy diện tránh ra tu la thần một tay cầm tu la kiếm trực chỉ phía trước hủy diệt tri thần mơ tưởng hủy diệt tri thần tuyệt đối cự tuyệt cùng lúc đó, tại bọn hắn phía dưới đối mặt hắc ám vòng xoáy hải thần nhìn thấy tu la thần bị ngăn lại trong lòng giấy lên một tia hy vọng lại ảm đạm đi hủy diệt g i a hỏa này cũng quá c ẩ n t h ậ n mắt không phải liền là t í n h kế một chút truyền thừa của hắn người rõ ràng đều không làm cái gì trong lòng hải thần thầm nghĩ chủ thượng nói tiếp tục hôm nay đem hải thần chấn áp để cho chúng thần mở mang kiến thức một chút chúng ta thất nguyên tội thần cường đại thất đại nguyên tội thần lại không có dừng tay y tứ bọn hắn gặp hủy diệt chi thần cản lại tu la thần lập tức không có cố kỵ bọn hắn tiếp tục thao túng hắc ám vòng xoáy tính to hát cám vòng xoáy sức mạnh càng ngày càng cường đại phản phất muốn xé rách linh hồn của con người hải thần cảm giác chính mình giống như là lâm vào vô tận v ũ bùn mỗi một tấc da thịt đều thừa nhận nguyên tội chi lực ăn mòn cùng áp bách hải thần tam xoa kích hắn cắn chặt răng đem tự thân hãn hải thần lực tăng lên tới cực hạ trên tam xoa kích l a m quang lập lòe tính toán đánh vỡ cái này hát cám gò bó nhưng thất nguyên tội thần sức mạnh đan vào lẫn nhau tạo thành một đạo gió thổi không lọt lồng giam hải thần ngươi không trốn thoát được ngạo mạn chi thần âm thanh tạo trong vòng xoáy q u a n quần tràn đầy trào phúng thức thứ hải thần trong mắt lõe lên một tia kiên quyết hắn đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng trên thân buộc phát ra một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có đây là hải thần tam xoa kích mười ba thước một chiều cuối cùng cũng là hắn một kích mạnh nhất hắn cưỡng ép huy động tam xoa kích hướng về hắc cám vòng xoáy yếu nhất một chỗ đâm tới hử vùng vây dây chết tham lam chi thần cười lạnh một tiếng hắn trong cặp mắt kia lập lõe khinh thường cùng kinh m i ệ t hắn gia tăng thu phát thần lực c á c nguyên tội thần cũng nhao nhao hưởng ứng trong chốc lát thất đại nguyên tội thần thần lực giống như bảy đầu cự lòng bọn chúng hội tụ vào một chỗ tạo thành một mảnh vô biên v cỗ lực lượng này tràn ngập nguyên tội khí thức t à n mát ra làm cho người hít thở không thông cảm giác c á c bách vậy đan vào t h ầ n lực lập luệ vô cùng k u dị tia sáng n ạ o mạn chi lực vì ám lam sắc quan g mang phân n ộ chi lực giống thiêu đốt liệt diễm dục vọng chi lực làm màu hồng mê trướng ghen é t chi lực vì thanh sắc á n quang tham ăn chi lực phảng phất vòng xoáy màu đen bốn cỗ này hội tụ thần lực giống như ma bản hướng về hải thần một k í c h mạnh nhất nghiền ép mà đi tại này cổ tuyệt đối lực lượng trước mặt hải thần đạo kêu màu lam lưu quang giống như yếu ớt bờ biển trong nháy mắt bị ma diệt đổi thành mất vô tung vô ảnh giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua ng Hác、cám trên o xoáy n vòng n g đột h i rối ra mấy cái mấy màu đen xúc đen tam u giống mạng gắt g xà o cho cuốn lấy hải thần tứ chi cùng thần thân thể, để cho hắn không thể đậy. Trên lấy đậy. hải thể, thể tứ t để độc a xoa kích l a m quang cũng tại nguyên tội chi lực ăn mòn dần dần ảm đạm ba t á t đông từ bỏ đi thua với chúng ta thất nguyên tội thần là vinh hạnh của ngươi ghen ghét chi thần trong mắt lục quang càng ngày càng nồng đậm hải thần còn tại dãy r u a hắn thần lực tại thể nội điên cuồng phun g trào tính toán sông phá gò bó nhưng thất nguyên tội thần liên thủ công kích b ộ c phát ra huy năng viễn siêu thần cấp một kỳ cực hạn hải thần muôn vàn khó khăn ngăn cản tại thất nguyên tội thần kéo dài công kích đến hải thần vết thương trên người càng ngày càng nhiều thần huyết đại lượng chảy ra lực lượng của hắn cũng tại dần dần tan đ ổ i thành các ngươi mơ tưởng hải thần khó khăn phun ra mấy chữ này nhưng hắc cám vòng xoáy sức mạnh còn tại vô tình nghiền ép lấy hắn hắc cám xúc tu càng là gắt gao quấn quanh lấy thân thể cùng tứ chi của hắn nguyên tội chi lực tràn ngập giữa thiên địa không ngừng ăn mòn hải thần thân thể cùng thần nghiệm hải thần tại trong vòng xoáy đau khổ dãy r u ộ n hắn thần lực đang không ngừng tiêu hao thần nghiệm chịu ảnh hưởng của nguyên tội chi lực ý chịu ảnh hưởng của nguyên tội chi lực ý chịu đều có chút mơ hồm ẩm thất nguyên tội thần cùng nhau tội động thần lực. Ma bàn một dạng Trưng Tu Thần hủy diện chi thần, thần Trưng Tu Thần thần, thần diện dung động thần giới đại chiến. 238. La thần hủy diện chi thần, dung động thần giới giới 238, 238, La La hủy chi hủy chi chiến. V.S.C. V.S.C. đại đại một màn này chấn động vây xem chúng thần thần cấp một kỳ bên trong chiến l ự c đứng đầu hải thần cứ như vậy bị chấn áp tại trong thất nguyên tội thần tay cơ hồ không có phản kháng vây xem chúng thần bên trong lập tức vang lên một mảnh xôn xao thanh âm một vị trẻ tuổi thần linh trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lẩm bẩm nói hải thần vậy mà liền dạng này bị chấn áp cái này thất nguyên tội thần cũng quá kinh khủng bên cạnh một vị tóc trắng thần linh c h o mày vẻ mặt nghiêm túc nói tại trước mặt thất nguyên tội thần một cái hải thần lại coi là cái gì thất nguyên tội thần liên thủ thế nhưng là có thể ngang hàng thần vương làm sao có thể ngay vậy một vị thân hình khôi ngô thần linh nghi ngờ nói thần cấp một cùng thần vương giữa hai bên có không thể vượt qua c h í n lệnh bảy cái thần cấp một làm sao có thể ngang hàng thần vương ha ha thất nguyên tội thần liên thủ có thể thi triển nguyên tội thần hàng lâm thần phạt đại trận lại sao là bảy cái thần cấp một có thể so tóc trắng thần linh sắc mặt bình tĩnh nói trẻ tuổi thần linh cùng khôi ngô thần linh khiếp sợ không thôi đồng thời cũng đối tóc trắng thần linh thân phận sinh ra hiếu k ỷ bọn hắn cũng chưa từng thấy cái sau một người trong đó mang theo cung kính dò hỏi không biết ngài xưng ơ hô như thế nào tóc trắng thần linh phủi hắn một mắt lao phu không gian c h i thần bốn chúng thần chấn động ngoài trên không đột nhiên bao phủ một cố khẩn trương đến gần như hít thở không thông huy áp tu la thần cũng không ngồi yên nữa hắn không để ý tới đem tại phía trước hủy d i ệ t c h i thần giận d ữ hét thất nguyên tội thần hôm nay như hải thần còn có ta nhất định để các người trả giá đắt nói đi tu la kiếm vung lên một đạo bàng bạc kiếm khí màu đỏ sậm hướng về phía dưới bao phủ mà đi kiếm khí này ẩ n chứa hủy thiên diện địa khí thế như muốn xông phá hết thể trở ngại mục tiêu trực chỉ cái kia hắc cám vòng xoáy nhưng thất nguyên tội thần cũng bị bao trùm ở bên trong tu la ngươi qua ngay mặt ta đối ta thuộc hạ r a tay hôm nay chúng ta nhất thiết phải đánh một trận hủy diệt chi thần sắc mặt phát lệnh hắn dơ lên hủy diệt quân trượng một đạo màu tím đen màn sáng tại thất nguyên tội thần đỉnh đầu b à ra đỡ được cái này lăng lệ nhất kích vậy thì đánh ai sợ ai vậy tu la thần vốn là đang bùng nổ biên giới lúc này gầm thép một tiếng trước tiên phát động công k Hóa thành một đạo màu đỏ sầm lưu quang, trong h h à n ha ha, một đ một chốc lát quang mang lấp lánh trói mắt cường quang để cho không thiếu thần linh đều tạm thời mù lực xung kích cực lớn lần nữa hướng bốn phía quyết tán một lần này ghi lực sò、so、trước đó càng lớn những cái kia nguyên bản là bị đánh bay y ế u kém thần linh lúc này chỉ có thể l i ề u mạng thi triển p h o n g ngự tính toán tại cái này thần vương trận chiến trong dư âm b ả o m ệ n h tu la thần thân hình không ngừng thừa dịp quang mang lấp lánh lúc lấn người mà lên tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn trong chớp mắt liền từ từ bước tới hủy diệt chi thần trước mặt tu la kiếm mang theo sát ý vô tận đâm thẳng tới hủy diệt chi thần không chút hoang mang mũ tre màu tím không gió mà bay hắn nghiêng người tránh đi cái này lăng lệ nhất kiếm đồng thời trong tay hủy diệt quyển t r ư ợ n quét ngang mà ra mang theo cường đại hủy diệt chi lực đập về phía tu la thần tu la thần thấy thế vội vàng tránh ra nhưng mà, hủy diệt chi thần công kích cũng không ngừng hắn vung vẩy quần trượng từng đạo hưu tử sắc tia sáng như mưa rơi bắn về phía tu la thần mỗi một đạo tia sáng đều ẩn chứa cực mạnh hủy diệt thần lực tu la thần ở giữa không trung không ngừng vung vẩy tu la kiếm đem những cái tia bắn tới tia sáng từng cái ngăn lại sau đó tu la thần biết do cùng hủy diệt chi thần chiến đấu không thể l â u kéo nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng chỉ thấy hắn trong hai con ngươi huyết quang loại lên trong miệng hét lớn một tiếng tu la lĩnh vực trong chốc lát lấy tu la thần làm trung tâm hào quang màu đỏ sập hướng bốn phía lan c h ẳ n ra chỗ đến không gian đều bị nhiễm lên một t phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào sát lục vượt sâu tại trong cái này tu la lĩnh vực bên trong tu la thần sức mạnh lấy được cực lớn g i a trị. trên người hắn ám hồng sắc ma văn lập lòe ánh sáng quỷ dị mỗi một sợi bóng mang đều giống như một cái lơi dao tản ra làm cho người sợ hai khi tức t hủy diệt chi thần thấy thế cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém mũ tre màu tím bay phất phới hắn n g ử a mặt lên trời gào thét t hủy diệt lĩnh vực lập tức hào quang màu tím đen từ thân thể của hắn tuân ra cấp tốc bao phủ mạng lớn bầu trời mảnh này màu tím đen lĩnh vực bên trong hủy diệt chi lực tàn phá bừa bãi không gian không ngừ tại hủy diệt lĩnh vực gia trì hủy diệt chi thần sau h ó t cựu hoàn màu tím đen vòng ánh sáng càng thêm l o a mắt cái kia hủy diệt quần y trượng bên trên tử quang cũng càng nồng đập vừ tiết chiêu tu la huyết kiếm tu la thần thừa dịp lĩnh vực chi lực kéo lên đến đ ỉ n h phòng trong tay tu la kiếm vung lên trên thân kiếm lập tức chém ra một đạo màu đỏ sầm huyết kiếm huyết kiếm lăng lệ đến cực điểm mang theo thê lương tiến g rít hướng về hủy diệt chi thần chém tới tu la huyết kiếm bên trong ẩn chứa cường đại tu la thần lực vạch phá hư không tại sao lưng lưu lại từng đạo màu đỏ sầm tàn ảnh khi thế kia ph Hủy d i ệ trong chi sắc thần mặt t ngưng hắn lúc nhất thời trên bầu trời bộc phát ra cực kỳ quần g bạo thần lực ba động tràn ngập hủy diệt cùng sắt lục khí tức nhưng mà tu la huyết kiếm là tu la thần sát chiêu mạnh nhất có tu h ể x la thần n g đại t cảm nhận được cái tia đập vào mặt hủy diệt chi lực không lùi mà thì tới toàn thân hắn thần lực đều quán chú đến trong tu la kiếm toàn bộ người cùng kiếm hòa làm có thể hướng về cái tia lực lượng hủy thiên diệt địa phóng đi ai sợ ai vậy h ủ tại va chạm trong nháy mắt toàn bộ thần giới đều run dày kịch liệt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ trung thần bị cố này cường đại lực trùng kích chấn động đến mức ngã trái ngã phải cho dù bọn họ đã tận khả năng thi triển p h o n g ngự nhưng thần vương trận chiến dư ba vẫn là để bọn hắn khổ không thể tả thần cấp một kỳ còn tốt những cái kia thực lực yếu hơn thần linh liên thủ mới có thể chịu nổi tu la cùng hủy diện chiến đấu dư ba Mỗi m ộ trong vị thần tu thần diệt thần thấy diệt linh, hủy diệt chi chiến chấn chương Hủy cùng động, là la đại đều cảm chốc lát lớn như vậy thần giới phản phất lâm vào ngắn ngủi tinh mịch ngay sau đó chính là hủy thiên diệt địa một dạng nổ lớn một đạo ánh sáng trói mắt giống như một vòng tân sinh thái dương tại thần giới bầu trời nở rộ trong ánh sáng sen lẫn ám hồng sắc cùng làm từ sắc thần lược quang huy quan mang tia cường độ vượt qua chúng thần tưởng tượng không thiếu thần linh dù cho nhắm chặt hai mắt vẫn cảm giác trước mắt một mảnh trắng xóa phản phất linh hồn đều bị cái này cường quang thiêu đốt năng lượng quần bạo giống như là biển gầm hướng bốn phía điên quần bão phủ không gian giống như yếu đớt pha lê lấy va chạm điểm làm trung tâm xuất hiện vô số giống mạng nện vết dạng những vết nứt này cấp tốc lan tràn mở rộng có chỗ không gian thậm chí trực tiếp phá thoái tạo thành từng mảnh từng mảnh đen như mực hư vô từ trong tản mát ra làm cho người sợ hai hấp lực tựa hồ muốn hết thể chung quanh đều thôn vệ đi vào hủy diệt chi lực cùng tu là chi lực xung kích lẫn nhau dây dưa. tạo thành từng cái năng lượng to lớn vòng xoáy tàn phá bừa bãi tại thần giới bầu trời những nơi đi qua không khí bị đè ép đến phát ra tiếng rít bé nhọn một chút kiến trúc trong nháy mắt bị xé thành mà nhỏ hóa thành hư vô mà tại năng lượng va chạm trung tâm màu đỏ sầm tu la huyết kiếm cùng màu đen lôi cầu lẫn nhau ràng co tu la huyết kiếm bên trên tia sáng không ngừng nhấp nháy mỗi một lần đều kèm theo cường đại thần lực ba động thân kiếm không gian chung quanh bị đè ép đến v ặ n mẹo đổi thành hình nó giống như một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sầm lưới dao tính toán chạm phá lôi cầu mà mà u đen lôi cầu phản phất vô tận hủy diệt thần lực ngưng tụ hận tâm mặt ngoài làm tử sắc hủy diệt phong bạo điên cuồng báo phủ g ắ t gao chống đỡ tu la huyết kiếm x u n g kích nội bộ hủy diệt thần lực càng là giống như mãi mãi không ngừng thủy triều một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào tu la huyết kiếm thần lực toàn bộ thần giới đều ở đây chàng đáng sợ trong đụng chạm run dày phản phất sau một khắc liền sẽ sụp đổ cuối cùng tại một tiếng đánh vỡ bầu trời tiếng vang đi qua tu la huyết kiếm cùng màu đen lôi cầu đồng thời ma diệt tản mát ra cực kỳ cuồng bạo ba động hủy diệt chi thần tại va chạm sau đó trên không trung liền l ù i l ạ i hai bước mới đứng vững cánh tay tại nhỏ b é không thể nhận ra run dày tu la thần mặc dù cũng bị đẩy lui nhưng chỉ lui một bước sắc mặt mặc dù cũng một hồi h ừ n g hồng nhưng cánh tay cũng không có run dày một chút có thể thấy được tu la thần đơn thể chiến l ự c muốn so hủy diệt chi thần mạnh hơn nhất tuyến trên l ệ c h mặc dù không lớn nhưng lại chân thực tồn tại không thể coi thường hủy diệt ngươi không phải là đối thủ của ta bây giờ thu tay lại còn kịp tu la thần cầm trong tay tu la kiếm mũi kiếm chỉ hướng hủy diệt chi thần màu đỏ sậm trong đôi mắt sát ý chưa giảm nhưng cũng có một tia k u ê n n ủ chi ý gử chớ đắc ý chiến đấu còn không có kết thúc hủy diệt chi thần sầm mặt lại hắn dùng hủy diệt quyền trượng chống đỡ lấy cơ thể trên người tím hát sắc quang mang lấp loe không yên ngạo kêu hắn tuyệt sẽ không chúng thần trước mặt biểu hiện ra một tiêm mềm yếu nhưng vào lúc này phía dưới thất đại nguyên tội thần đã đem hải thần nhấc lên đem hắn gắt gao giam cầm tại trong nguyên tội công xiềng h á cám vòng xoáy c h â n áp hắn thần lực hải thần khí tức càng yếu đớt tu la thần thấy thế càng thêm nóng nổi hắn không muốn lại cùng hủy diệt chi thần dây giơ tiếp lần nữa huy động tu la kiếm lần này trên kiếm của hắn tuân ra vô số thật nhỏ ám hồng sắc kiếm ảnh kiếm ảnh như mưa rơi hướng về hủy diệt chi thần vọt tới hủy diệt chi thần sắc mặt n g ư n g trọng hắn v u n g v ề hủy diệt quần trượng trước người tạo thành một đạo màu tím đen màn sáng trên màn sáng lập lõe phụ văn thần bí chống đỡ đỏ s ầ m kiếm ảnh công kích nhưng mà tu la thần công kích quá quá mạnh mẽ trên màn sáng bắt đầu xuất hiện vết rách hủy diệt chi quang hủy diệt chi thần cưỡng ép nhấc lên thần lực từ hủy diệt quần trượng đỉnh phun ra một đạo cường tráng u từ sắc tia sáng hướng về tu la thần vọt tới đạo tia sáng này tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền từ từ bước tới tu la thần trước mặt hủy diện người đánh chỉ thấy trên người hắn ám hồng sắc ma văn quang mang đại thịnh tạo thành một cái cực lớn tu la huyễn ảnh tu la huyễn ảnh cầm trong tay cự kiếm hướng về hủy diệt chi quang chém tới cả hai gặp nhau b ộ c phát ra một hồi hào quang trói sáng cùng cường đại sóng s u n g kích tại sóng s u n g kích ảnh hưởng dưới không gian chung quanh xuất hiện vô số như hố đen khẽ hở chấn động toàn bộ thần giới chúng thần nhóm hoảng sợ nhìn xem đ â y hết thảy lần này giao phong sau hủy diệt chi thần lại lui về phía sau một bước khi tức của hắn trở nên hơi có vẻ hối loạn một đạo đỏ sậm kiếm ảnh càng là phá vỡ hắn trường bảo tu la thần thì nắm lấy cơ hội thân hình l o i lên hướng về phía dưới hắc hắn muốn đuổi tại hủy diệt chi thần ngăn cản lúc trước hắn giải cứu h ả i thần muốn đi không dễ dàng như vậy hủy diệt chi thần thấy thế liền muốn hướng về tu la thần đuổi theo nhưng mà không đợi hủy diệt chi thần đuổi theo chỉ thấy một đầu cường tráng thân cảnh xuất hiện tại tu la thần trước người đột nhiên quất hướng bộ ngực của hắn sinh mệnh cổ thụ hủy diệt chi thần đổi u thành sắc vội vàng huy kiếm ngăn cản nhưng vội vàng phía dưới vẫn là bị cái này cường tráng thân cảnh quất đến liên tục lùi lại tiểu tử ta tới giút ngươi sinh mệnh nữ thần đứng tại sinh mệnh cổ thụ bên cạnh ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định sinh mệnh cổ thụ đồng dạng là siêu thần khí nó không chỉ có lấy cực mạnh chữa trị cùng tăng phúc năng lực thủ đoạn công kích cũng không thiếu khuyết chỉ là so với khắc thần vương phải kém hơn không thiếu hủy diệt chi thần thân ảnh loay lên trong nháy mắt đi tới sinh mệnh nữ thần bên cạnh thân tiểu lục ngươi cũng đừng dính vào chúng ta phu thê cùng tiến thối sinh mệnh nữ thần thái độ kiên quyết đạo lời nói rơi xuống một đạo lục quan g chui vào hủy diệt chi thần thể bên trong bộ tốc hắn vừa rồi cùng tu la thần chiến đấu tiêu hao tiểu lục vậy chúng ta liền cho tu la tới một cái phu thê song kiếm hợp bê ta ân sinh mệnh cổ thụ giống như là cảm nhận được chủ nhân ý chí thân cảnh vung vẩy đến càng thêm tấn mãnh mỗi một lần huy động đều mang sức mạnh hủy diệt chi thần cũng nắm chặt hủy diệt quần trượng buộc phát ra cực mạnh hủy diệt thần lực các ngươi muốn hai đánh một tu la thần c h o mày trong tay tu la kiếm lập lệ hào quang màu đỏ sầm ngay vậy hủy diệt chi thần n i ế t miệng lên kéo sinh mệnh nữ thần tinh tế tay ngọc cười nói người kia tu la ai bảo ngươi không có vợ đâu nhanh chóng nhận thua đi nói xong hủy diệt chi thần huy động quần trượng liền phóng xuất ra một đạo tịch d i ệ t thần lôi sinh mệnh nữ thần cũng b ộ c phát ra cường hạ thần lực sinh mệnh cổ thụ thân cảnh phi tốc đổi thành lớn dối dài giống như thần long bãi vĩ quất hướng tu la thần tu la thần sầm mặt lại nhưng vẫn là huy động tu la kiế tu la kiếm chém ra huyết sắc k i ế m quang cùng tịch diệt thần lôi cùng sinh mệnh cổ thụ thân c ả n h đụng vào nhau t ó é lên từng trận thần l ự c tia sáng mỗi một lần va chạm tu la thần đều cảm nhận được gáp lực cực lớn hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần phu thê hai người liên thủ ổ n áp hắn một đầu đây vẫn là sinh mệnh nữ thần không am hiểu chiến đấu bằng không tu la thần sẽ càng thêm khó mà ngăn cản hai đánh một có gì tại ba tu la thần rất là không phục quát lên người của ta hủy diệt c h i thần không thèm để ý chút nào tiếp tục cùng sinh mệnh nữ thần liên thủ công kích tu la thần chương hai trăm bốn mươi đánh bại tu la thần tạ ác cùng thiện lương hòa giải t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi đánh bại tu la thần t à ác cùng thiện lương hòa giải ầm ầm từng đạo tịch diệt thần lôi đánh tới sinh mệnh cổ thụ thân cảnh cũng vạch phá hư không tu la thần mặc dù ra sức chống cự tu la kiếm chém ra từng đạo đỏ sầm kiếm khí nhưng ở hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần liên thủ vẫn như cũng dần dần lộ vẻ mệt mỏi thân hình của hắn bắt đầu có chút lay động nhiều lần bị tịch diệt thần lôi đánh trúng may mắn cái kia đỏ sầm khải giáp lực phòng ngự đủ mạnh bằng không tu la thần tuyệt sẽ không có chút chật vật đơn giản như vậy chắc chắn đã bị thương sinh mệnh cổ thụ thân cành lần nữa rút tới bên trên còn lượn lờ từng đạo màu tím đen thần l ôi đem tu la thần quất đến bay ngược ra ngoài sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt c h i thần phối hợp phía dưới uy lực tăng cường rất nhiều giờ k h ắ c này ngũ đại thần vương trung đan thể chiến lược tối cường tu la thần cũng không nhịn được dâng lên một cỗ cảm giác bất lực muốn lấy một t r õ i h a i quá khó khăn hủy thiên diệt địa hủy diệt c h i thần nhắm ngay thời cơ b ộ c phát ra mạnh hơn hủy diệt thần lực tại tu la thần phía trước chống dông xuất hiện một đạo cự hình màu tím phong bạo vô tận hủy diệt thần lực hóa thành một khổng lồ hắc á m lôi cầu Các cường điểm đại i hủy d ệ tu khí cho tức trăng ngập, để la t huyết ầ n đ ề đôi ngưng l kiếm i n ệ n h tu la thần i cắn chặt răng đem toàn thân thần lực quán chú đến trong tu la kiếm thân kiếm quang mang đại thịnh cả người hắn phản lượng phất cùng kiếm hòa là một thể sắc ý phá tan công t r ù n g đ ỗ n g nhiên vung lên chém ra một đạo cực lớn đỏ sậm kiếm mang oanh một tiếng vang thật lớn h á cám lôi cầu tước đoạt sinh mệnh thần quang cùng đỏ sậm kiếm mang đụng vào nhau va Và chạm kịch liệt sinh ra chói mắt cường quang tia sáng giống như một vòng tần sinh liệt nhật trong n g á y mắt chiếu sáng toàn bộ thần giới cường đại lực trùng kích hướng bốn phía điên quân g quyết dạn tu la thần bay ngược ra ngoài đầy ma văn đỏ sậm khải g i p cũng khó có thể triệt tiêu công kích này k h e miệng của hắn tràn ra một tia dòng máu màu vàng nóng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định giống như thiêu đốt họa diễn bất khuất trong tay tu la kiếm ông ông tác hưởng cái kia màu đỏ sẫm thân kiếm k i a sáng mặc dù có chút t h ảm đ ạ o nhưng vẫn như cũ tản ra lệnh thấu xương s á t ý hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần tình huống của bọn hắn liền muốn tốt hơn rất nhiều dù sao cũng là hai đánh một hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần có lưu dư lực đỡ được năng lượng của bạo dư ba chỉ là thần lực tiêu hao không thiếu hử tu la ngươi còn không từ bỏ sao hủy diệt c h i thần âm thanh giống như tiếng sấm mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm muốn ta chịu t u a không dễ dàng như vậy tu la thần bỗng nhiên đứng dậy trên người ám hồng sắc khải g á p b ộ c phát ra mãnh liệt hơn tia sáng h hủy d i ệ t chi thần m i ế t i ệ n g lên hắn lần nữa dơ lên hủy d i ệ t quân trượng quân trượng đỉnh hủy d i ệ t thần lực lực càng ngày càng nồng đậm hội tụ thành một đoàn màu tím đen quan g đoàn quan g đoàn bên trong có vô tận tím đen lôi đỉnh tại hội tụ không nhận t h u a vậy thì triệt để đánh bại ngươi hủy d i ệ t chi thần quát lạnh một tiếng đoàn kia hủy d i ệ t thần lôi hướng về tu la thần bánh liệt mà đi sinh mệnh nữ thần cũng không nhàn rỗi tay ngọc khẽ vớt qua sinh mệnh cổ thụ chỉ thấy sinh mệnh cổ thụ chung quanh nổi lên một tầng nhu hòa lục quang cái này lục quang giống như sợi tơ hướng về tu la thần quân quanh mà đi lục quang trộ đến không gian đều tr tu la thần cảm thấy áp lực lớn lao nhưng trong mắt của hắn sát ý càng lớn trên thân màu đỏ sầm ma văn giống như là bốc cháy lên giết tu la thần hét lớn một tiếng trên thân buộc phát ra một cố lăng lệ đến cực điểm khí thế gắn gượng g tránh thoát bộ phận lục quang gò bó tiếp đó hướng về phía trước chém ra một đạo cực lớn kiếm khí màu đỏ sầm kiếm khí màu đỏ sầm cùng hủy diệt cùng sinh mệnh thần lực và chạm lần nữa tu la thần vốn là trạng thái không tốt đem hết toàn lực nhất kích cũng ngăn cản không nổi hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần công kích hai người liên hợp công kích đem kiếm khí màu đỏ sầm l ư t hết tiếp đó hướng về tu la thần đá cơ thể như như đạn pháo hướng phía sau bay đi ước chừng bay ra ngoài trăm trượng xa mới đứng vững thân hình hàn á m hồng sắc khải giáp dưới m ộ t k í c h này nhiều chỗ vỡ tan hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần đứng sóng b a y nhìn xem chật vật không chịu nổi tu la thần đều thu liễm khí thế của tự thân hủy diệt c h i thần cười n h ạ t nói tu la nhận t h u a đi ngươi không có khả năng đánh qua chúng ta vì một cái hại thần cần gì chứ sinh mệnh nữ thần khép cười một tiếng nàng nhẹ nhàng nâng tay một đạo nhu hỏa sinh mệnh tri quang từ nàng lòng bàn tay bay ra rơi vào trên thân tu la thần vậy sinh mệnh tri quang cho đến tu la thần thương thế cấp tốc khép lại thần lực cũng dần dần ổn định tu la thần đứng dậy trên thân s á t lục khí tức không giảm trong mắt tràn đầy k h â c phục sinh mệnh ta không cần ngươi chỉ liệu nói xong hắn lại muốn giơ lên tu la kiếm đủ một cái thanh em uy nghiêm vang lên t a ác chi thần cùng thiện lương chi thần xuất hiện tại chiến trường thiện lương chi thần một mặt ngưng trọng các ngươi dạng này tranh đấu sẽ chỉ làm thần giới dung chuyển b ấ t an t a ác chi thần tắc cười quái dị nói đúng vậy à chúng ta ngũ đại thần vương nếu là tự giết lẫn nhau vậy coi như trở thành thần giới chê cười tu la thần căm tức nhìn bọn hắn các ngươi đừng quản hôm nay ta nhất định phải cứu hải thần thiện lương c h i thần lắc đầu tu la n g ư ơ i quá vọng độc rồi chúng ta ngũ đại thần vương cùng thủ hộ thần giới vốn nên đồng tâm hiệp lực sao có thể bởi do chút chuyện nhỏ này liền ra tay đánh nhau tu la n g ư ơ i gấp cái gì hủy d i ệ n c h i thần hư một tiếng ta cũng không nói muốn giết hải thần thật muốn giết hắn thất nguyên tội thần cũng sẽ không nương tay sinh mệnh nữ thần cũng cười nói tu la tiểu tử chỉ là muốn trừng trị một phen hải thần cũng không có lây tính mệnh của hắn y tứ không giết hải thần vậy các ngươi không nói sớm tu la thần sắc mặt tối sầm ngay vậy còn lại tứ đại thần vương đều không còn gì để nói tu la còn không phải ngươi tính tình quá mau đã sớm nói với ngươi rồi xúc động sẽ ảnh hưởng lý trí hủy diệt rõ ràng không có giết hại thần ý tứ ta ác chi thần chân thành nói tu la chuyện hôm nay dừng ở đây sinh mệnh cũng cho ngươi trị liệu tới trách chỉ có thể trách người phán đoán sai lầm thiện lương chi thần đạo nói xong nàng lại nhìn về phía hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần các ngươi cũng đừng trách tu la tính tình của hắn chúng ta đều rất rõ ràng yên tâm sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần lẫn nhau tiếp đó nhẹ dọn cười nói hủy diệt chi thần tê nói, nói đó là dĩ nhiên tu la ra hỏa này tính khí so ta còn túi còn vô cùng b v ớ g mình tất cả mọi người tin tưởng hủy diệt ngươi không phải cũng là cái bạo tinh khí có ý tốt nói ta thu la thần lúc này liền k h ô n g phục gặp hai người lại muốn ở mỹ lên thiện lương c h i thần khỏe miệng giật một cái vội v a n g mở miệng nói các ngươi đều bất tranh cãi trước tiên thương nghị một chút xử trí như thế nào hải thần nghĩ cãi nhau mà nói các ngươi chờ một lúc tìm một c h ỗ t xử trí như thế nào hải thần nghĩ cãi n h a mà nói các n g ư i chờ một lúc tìm một chỗ chậm rãi ở mỹ tại trước mặt chúng thần dạng này không ngại mất mà ta chương hai trăm bốn mươi mốt thẩm phán hải thần giam giữ thần cấm chi địa ngàn năm hủy diệt c h i thần cùng tu la thần cùng nhau lạnh dê n một tiếng đồng thời quay đầu đi chỗ khác sinh mệnh nữ thần che miệng c ư ờ i khẽ t i ể u tử tu la hai người các người à, cao tuổi rồi còn giống tiểu hải tử t a ác c h i thần cũng c ư ờ i theo chính là chúng ta hay là trước nói chuyện chính sự a sinh mệnh vừa rồi cùng chúng ta nói qua nguyên nhân hải thần lần này hành vi chính xác vượt biên giới tay đều ngả vào hủy diệt cùng sinh mệnh truyền thừa trên thân người nhất thiết phải trừng trị một phen thiện lương c h i thần gật đầu phụ họa hải thần muốn can thiệp hai đại thần vương truyền thừa người loại chuyện này tuyệt không nhân nhượng tu la thần lông mày n h ữ n một cái hải thần vậy mà làm loại sự tình này nguyên bản hắn chỉ cho là hải thần là chọc g i ậ n tới hủy diệt chi thần lại không nghĩ rằng hải thần cũng dám đem bàn tay đến hai đại thần vương truyền thừa trên thân người cái này mặc dù không phải thần giới quy tắc bên trong nghiêm lệnh cấm chỉ nhưng cũng là đã làm sai trước đây chính là hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần hai vị thần vương truyền thừa người hơn nữa hai người bọn họ còn đối với truyền thừa người mười phần xem trọng hải thần cái này thuộc về trong nhà vệ sinh đốt đèn lồng tự tìm cái chết ta tu la thần biểu thị hắn cũng rất khó làm không tệ hải thần mưu toan ảnh hưởng hai đại thần vương truyền thừa người lựa chọn cái này đã xúc phạm chúng ta ngũ đại thần vương danh hủy diệt chi thần âm thanh l ệ n h lùng nói hải thần hiện đã bị thất nguyên tội thần c h â n áp đối với hắn xử phạt cũng đơn giản liền giam giữ tại thần cấm chi đ ị a u m ư ơ i năm a lời này vừa nói ra còn lại bốn người tất cả giật mình thần cấm chi đ ị a đó là cầm tù phạm trọng tội thần linh cùng với long thần chi chiến tàn dư ữ chỗ những cái kia tham dự long thần chi chiến vẫn chưa có chết đi thần thú đại bộ phận đều giam giữ ở thần cấm chi đ ị a liền kim long vương cũng bị nhốt ở thần cấm chi đ ị a chỗ xấu nhất đương nhiên trong thần cấm chi đ i ệ không thể tự do hoạt động không có tự g i lẫn nhau sự tính phát sinh nhưng kể cả như thế giam giữ thần cấm chi đ i ệ m ư ơ i năm cái này xử phạt cũng đủ nặng ở nơi đó có tổn hại thần khu bản nguyên sắc khí ở lâu hội s u ấ t vấn đề hơn nữa thần giới một ngày hạ giới một năm thần giới mười năm thế nhưng là tương đương với hạ giới ba ngàn năm mà hải thần thành thần thời gian ngắn ngủi tổng cộng cũng bất quá hai vạn năm chuyển đổi thành thần giới thời gian cũng chính là sáu mươi năm tải hưu thần giới mười năm tính là rất lâu tu la thần trong mày tiến lên một bước nói hải thần mặc dù làm không đúng nhưng ta trước đây một cái thần khảo c h u y ể n nhân cũng bị la sắt thần cả phế đi nàng không phải cũng không có bị xử phạt sao、ừ. hủy diện chi thần lạnh dên một tiếng vậy có thể giống nhau sao la s á t thần c ả phế truyền nhân của ngươi ngươi ngay cả chứng cơ xác thực đều không lấy ra được làm sao chữa tội hơn nữa cái kia đường thần thiên phú cũng liền như vậy ta cùng tiểu lục truyền thừa người lại khác biệt tiểu dạ thiên phú phi thường tốt hắn đồng thời truyền thừa chúng ta thần vị càng là có hy vọng thành t i ể u sáng thế thần há lại là một cái đường thần có thể so sánh ngay vậy tu la thần khuôn mặt lập tức liền nên lại trầm giọng nói hủy diệt ngươi c á i ý gì l i ê n truyền thừa của ngươi người là truyền thừa người sao đường thần tốt xấu đã tiến hành đến đệ bắt hồn g h kiểm tra nhất thiết phải đối với hải thần từ nhẹ xử lý từ nhẹ xử lý hủy diệt chi thần lập tức trận tròn đôi mắt tu la ngươi đừng muốn lại vì hải thần cầu tình ta mặc kệ ngươi cùng la sát thần chuyện nhưng hắn muốn ảnh hưởng ta cùng tiểu lục t r u y ề n t h ư ơ n g người nhất thiết phải t r ọ n g phạt sinh mệnh nữ thần khẽ nhữ mày tu la ta cũng đứng tại hủy diệt bên này hải thần cử động lần này qua giới nhất định phải đạt được giáo huấn không được vậy phải xử phạt hải thần la sát thần có phải hay không muốn lấy được xử phạt tu la thần không hề n h ư ợ n g bộ chút nào đạo gặp ba người cãi vã thiện lương chi thần vội vàng ngắt lời nói đi như vậy đi đều thối lui một bước hủy diệt đối với hải thần xử phạt thích hợp giảm b ớ t một chút giam giữ thần cấm chi địa thời gian liền thần giới ba năm a thần giới ba năm chuyển đổi thành hạ giới thời gian chính là một nghìn năm có thừa lại giảm một chút a tu la thần còn nghĩ vì hải thần cầu tình tu la hủy diệt chi thần lại trực tiếp cắt giữ hắn ngươi đủ đem hải thần chấn áp tại thần cấm chi địa ba năm đây đã là cân nhắc đến ngươi x i n tha cho hắn kết quả không có thương lượng gặp hủy diệt chi thần thái độ kiên quyết sinh mệnh tạ ác cùng thiện lương chi thần cũng đều không có giúp hắn nói chuyện tu la thần biết đây đã là hủy diệt chi thần danh giới cuối cùng liền gật đầu nói vậy thì ba năm a bất quá phải cho hải thần một chút thời gian xử lý hậu sự ân hủy diệt c h i thần nhàn nhạt gật đầu sau đó ngũ đ ạ i thần vương buông xuống hải thần điện phía trước bầu không khí ngưng trọng giống như thực chất tham kiến chủ thượng chủ mẫu thần vương đại nhân n g ạ mạng tham lam chờ thất đại nguyên tội thần vội vàng hướng hủy diệt c h i thần mấy người thần vương hành lễ duy trì có đối với tu la thần tương đối qua loa không có cách nào ai bảo tu la thần lúc trước muốn ra tay với bọn họ bọn h ắ n thế nhưng là nguyên tội thần tính cách quái đản có thể nói cùng hủy diệt tri thần nhất mạch tương truyền tra truyền con nối có thể qua loa một chút đã coi như là cho tu la thần mặt núi hải thần nhìn thấy bọn hắn đến đây trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp có không t ă m lòng cũng có bất đắc dĩ hủy diệt chi thần bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm nhưng không có khống chế âm thanh lan truyền hải thần cùng vây xem một đám thần linh đều nghe nhất thanh nhị sở hải thần ngươi có thể nhận tội hủy diệt chi thần thanh â m lạnh như băng văng lên hải thần cười khổ một tiếng ngũ đại thần vương phán quyết ta không nhận tội h ư u dụng không đương nhiên không cần chúng ta ngũ đại thần vương phán quyết chúng thần nhất thiết phải tuân theo kẻ vi phạm chết thiện lương chi thần nghiêm túc nói tu la thần nhìn xem hải thần trong mắt có một tí tức hận hải thần ngươi lần này quá v sau đó tại ngũ đại thần vương chăm chú hải thần hai mắt nhắm lại phóng xuất ra một đạo thần nghiệm hướng về hạ giới đấu la đại lục bông xuống mà đi thấy thế, thế hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nư thần đôi mắt nhớ lại tu la thần cũng nghi hoặc nhìn hải thần mấy hơi đi qua hải thần một lần nữa mở hai mắt ra đáy mắt thần quang mịt mờ nhìn hắn quay đầu nhìn về phía tu la thần lộ ra một vòng nụ cười thần bí tu la tại đi vào phía trước Ta tiễn đưa người một phần lát ễ Ân. thần trong lúc nhất thời không có phản ứng năm. Thu thời Một la lúc l có kịp sau hải t h ầ n bị áp hướng về thần cấm chi địa tin tức tại thần giới đưa tới sóng to gió lớn thần linh nhóm nghị luận â m ý. có cảm thấy phán quyết hợp lý có thì cảm thấy xử phạt quá nặng nhưng ngũ đại thần vương quyết định không người có thể sửa đổi khi hải t h ầ n bước vào thần cấm chi địa một k h ắ c này hắn cảm nhận được cổ áp lực kia bản nguyên sắc khí cho dù hắn là đứng đầu thần cấp một kỳ cũng không nhịn được khẽ nhữ mày ở đây hoàn toàn lũ ám chung q u n h là bị cầm tù thần thú phát ra chấm thấp gà ghét thời gian ba năm đối với thần giới tới nói không dài nhưng đối với bị cầm tù ở đây hải thần tới nói mỗi một ngày cũng là d à y v ò hán tại trong thần cấm chi địa thời khắc đều phải chống cự cái kêu bản nguyên sát khi đối với thần khu ăn mòn chương hai trăm bốn mươi hai n g u y ệ t quan nhận hoa thần yêu ái chúng thần ánh mắt tụ và o vũ hồn điện chương hai trăm bốn mươi hai n g u y ệ t quan nhận hoa thần yêu ái chúng thần ánh mắt tụ và o vũ hồn điện vũ hồn thành hạ giới tốc độ thời gian trôi qua ước chừng là thần giới hơn ba trăm l ầ n l i ê n từ thất nguyên tội thần phía trước hướng về hải thần điện đến ngũ đại thần vương đối với hải thần tiến hành phán quyết công phu đấu la đại lục bên trên liền đi qua hơn m ư ơ i ngày thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc đội ngũ dự thi đã ngăn cản vũ hồn thành toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái tổng quyết tái cũng đã chính thức bắt đầu chỉ có điều vũ hồn điện chiến đội còn không có ra s â n hết thảy ba mươi ba tri đội ngũ có thể tham gia tổng quyết tái chứ bỏ thiên đấu đế quốc tinh la đế quốc cùng vũ hồn điện cử đi ba tri đội ngũ hai đại đế quốc còn chia tay có mười lăm tri đội ngũ nắm giữ tư cách dự thi lịch đấu thời gian vẫn là thật dài số ít cũng phải hơn một tháng mới có thể kết thúc bất quá không có một cái nào đội ngũ sẽ không kiên nhẫn chỉ vì một lần này quán quân ban thưởng mười phần phong phú ước chừng năm khối vạn năm hồn cốt trong đó hai khối c à n g là đều tại sáu vạn năm trở lên đừng nhìn lăng dạ một thân mười vạn năm hồn cốt mười vạn năm ngoại phụ hồn cốt thậm chí là long vương thần cấp hồn cốt vạn năm hồn cốt lộ ra không quan trọng gì thế nhưng cũng vẹn vẹn lăng dạ một người trên thực tế vạn năm hồn cốt đã cực kỳ chân quý có thể xưng là huyết hà chi bảo đại bộ phận hồn sư một đời đều khó mà nhìn thấy đã từng có hai cái thực lực cường đại vương quốc vì tranh trận chiến kêu đao binh đối mặt máu chạy thành sông cũng là từ đó về sau vì ạ toàn cốt, bộ ắ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài tổng quyết tái vũ hồn thành vị trí trung tâm cực lớn lôi đài đường kính chừng trăm mét hoàn toàn do không biết tên tài liệu xây dựng mã thành cực kỳ kiên cố đủ để tiếp nhận hồn đế phía dưới hồn sư bất kỳ công kích nào mà không tổn hại lôi đài ngay phía trước chính là giáo hoàng điện lúc này ở dưới sự chú ý của mỗi người hai tri đội ngũ đang tại trên lôi đài đại chiến trên lôi đài hồn lực tia sáng sen lẫn nhấp nháy hồn kỹ va chạm sinh ra tiếng oanh minh đinh thai nhức góc chiến đấu dư ba giống như thủy chiều hướng bốn phía quyết tán mà tại trên đài cao giáo hoàng bị bị đông ngồi ngay ngắn rơi vào chủ vị trong tay một thanh khảm nạm bảo thạch q u y ề n trượng khí chất cao quý mà l ạ n h diễm bị bị đông cái tia bình thản ánh mắt giống như như thực chất nhìn về phía lôi đài nhìn chăm chú lên phía dưới kịch liệt giao chiến hai tri chi đội ngũ mỗi một cái động tác tinh tế mỗi một lần hồn lực ba động đều thu hết vào mắt. Bị bị lần c này g sớm đã l ấ bị bị toàn u bộ đại lục hồn sư tinh anh đại tái quán quân khen thưởng năm khối vạn năm hồ n cốt thế nhưng là nàng đánh nhịp quyết định trong đó ba khối về hồ liệt na ba người mà cái kia hai khối sáu vạn năm trở lên h ồ n cốt là chuyên môn vì độc cô nhạn cùng diệp linh linh chuẩn bị hai nữ thiên phú lấy được nàng ưu ái mặc dù bị bị đông còn không biết diệp linh linh là cựu thải thần nữ truyền thượng người nhưng nàng cùng độc cô nhạn biểu hiện ra thiên phú muốn so hồ liệt na ba người tốt hơn lại thêm hai nữ cùng lăng dạ quan hệ tương đối thân cận bị bị đông cũng có ý định cùng các nàng kết một thiện u y ê n bất quá cái này tốt xấu là năm khối vạn năm h ồ n cốt nếu là độc cô nhạn các nàng quá mức nhẹ nhõm đoạt được bà quân không có gia giang đối thủ k h c vũ hồn điện cao tầng khó tránh khỏi sẽ có dị nghị giáo hoàng đại nhân ngài không cần phải lo lắng n g u y ệ t q u a n nghe được bị bị đông cái kia thất vọng lời nói cung kính nói theo ta được biết đường hạo nhi tử tại thiên đấu hoàng gia chiến đội đảm nhiệm đội trưởng thực lực của hắn cần phải không kém À, bị bị đông đầu lông mày n h ư ớ n g một chút đường hạo nhi tử vậy thì có chút ý tứ hy vọng hắn sẽ không khiến ta thất vọng nói xong nàng trong mắt màu tím bên trong thoáng qua vẻ hạ à quang bất kể nói thế nào đường hạo là vũ hồn điện tử địch con của hắn tự nhiên liền đứng tại vũ hồn điện mặt đối lợi nàng tuyệt không cho phép dạng này thiên tài hồn sư bình yên trưởng thành sau đó bị bị đông hơi hơi nghiêng đầu n é t miệng lên một vòng đường cong cười nhạt nói nguyễn ngươi sắp đột phá 97 cấp đỉnh phong đấu la đi q u y mị cũng sắp đột phá 96 cấp đỉnh phong đấu la nhờ ngài phúc n g u y ệ t q u a n cùng q u y mị l i ế n nhau cũng là lộ ra một nụ cười n g u y ệ t q u a n nuốt kỷ nhung thông thiên cúc sau võ hồn lấy được khó có thể tưởng tượng thuế đ ổ i thành thiên phú tăng lên rất nhiều bây giờ đã đạt đến 97 cấp biên giới lúc nào cũng có thể đột phá q u y mị cũng nuốt một gốc tiên thảo mặc dù không thể trực tiếp đột phá 96 cấp h ồ n lực nhưng đi qua mấy năm này tu luyện cũng lập tức liền muốn đột phá các ngươi nếu là có cái gì nhu cầu cứ nói với ta đột phá l à trọng bị bị đông trịnh trọng nói đa tạ giáo hoàng đại nhân nguyện quan cùng quỷ mị cùng nhau khóc người mang theo mừng d ỡ đáp lại nói ở phía dưới quan chiến trên thế vũ hồn điện học viện chiến đội các thành viên tụ tập đầy đủ ở đây bọn hắn thân mang đại biểu vũ hồn điện hoa lệ trang phục người người thân hình kiên cường tư thế hiên ngang trong mắt lộ ra tự tin cùng kiêu ngạo trong đó, đội t r ư ở n g đ ộ c cô n h ạ n cùng d i ệ p Linh Linh g ắ t g a o k t cùng một chỗ thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như t r u n g bạc tại lăng dạ dưới sự giúp đỡ các nàng hai người hồn lực đột nhiên tăng mạnh liền diệp linh, linh cũng đã trở thành năm mươi hai cấp hồn vương độc cô nhạn cảng là đã đạt đến năm mươi sáu cấp hồn vương tại đủ loại t ự c phẩm dược vật cùng siêu niên Còn một tòa linh linh tay, tay đủ loại đoá hoa trong tiểu viện có một vị dáng người hiệu điệu tướng mạo cô gái tuyệt mỹ đang ngồi ở cái ghế gỗ vị này tuyệt mỹ nữ tử là hoa thần hai trăm mười sáu vị nhị cấp thần kỳ một trong đồng thời hoa thần cũng coi như là sinh mệnh nữ thần thuộc hạ chuẩn xác mà nói nàng là chủ động đi nương nhờ sinh mệnh nữ thần tìm kiếm che chở lúc này tại hoa thần trước người có hoàn toàn hư hảo cảnh tượng nguyệt quan võ hồn là kỳ nhung thông thiên cúc lại nuốt kỳ nhung thông thiên cúc tiên thảo dễ tạo hoa a hoa thần nhẹ giọng nói thần vương đại nhân để chúng ta chú ý một chút vũ hồn điện phong h à o đấu la nếu là có thể liền truyền xuống thần vị mới đầu ta còn không như thế nào để ý không nghĩ tới thật có một cái thích hợp nói xong hoa thần đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua ánh sáng nàng có điểm tâm động trước tiên quan sát nếu là nguyệt quan có thể để cho ta hài lòng lại truyền xuống thần vị dù sao cũng là thần vị truyền thừa bực này đại sự không thể quá q u a loa hoa thần cũng hướng tới tự do chờ mong rời đi thần giới tiêu g i a o tự tại một ngày kia cùng lúc đó bao quát thất nguyên tội thần ở bên trong một đám thần linh đang quan sát vũ hồn điện phong hào đấu la thu thập một chút thích hợp vũ hồn điện phong hào đấu la cùng nhân vật chính p h ụ mẫu nhất là các cung phụng cùng nhân vật chính phụ mẫu thần vị tác giả đã có mấy cái ý nghĩ một thiên đạo lưu kế thừa nhất cấp quang minh thần vị quang minh thuộc tính hai quang linh đấu la kế thừa nhất cấp lười biếng thần vị tính cách lười nhác ba lăng quần kế thừa nhất cấp phẫn nộ chi thần bốn kim nạc đấu la kế thừa nhất cấp ngạo m ạ n thần vị những thứ khác đều còn tại cân nhắc Cái này, 4 cái có ý kiến cũng có kiến này ý thánh ể nói vọng tưởng bình luận một chủ tưởng 243. Thuộc tính mất cân bằng vấn có đại gia một một mất Thuộc chút, chủ hy đề, ý tử trong đại điện lăng dạ khoanh chân ngồi ở một tấm nạm vàng khảm ngọc trên giường lớn hai mắt nhắm chặt thể nội h ồ n l ự c phường lên tôn trào không ngừng tản m á t r a cực mạnh hủy diệt khí tức cùng sinh mệnh khí tức thập hung c ử u ưu ngao sinh mệnh cổ tụ hai đại võ hồn da chỉ bản thân Tại cũng chính bởi do như thế lam dạ mặc dù mới hồn thánh nhưng trạng thái bình thường chiến lược liền có thể so với chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la hơn nữa vẫn là người nổi bật trong đó cái này trạng thái bình thường chiến lược là chỉ không thi triển c ử u ưu chi nhãn sinh tử sân thi đấu long vương hồn cốt liên hợp công kích mấy người át chủ bài một khi át chủ bài ra hết l i ê n lăng dạ chính mình cũng không biết cực hạn của hắn ở nơi nào anh lăng dạ đột nhiên mở hai mắt ra mắt trái thoáng qua quỷ dị ưu、UH、hát sắc qua mang mắt phải tản mát ra nhu hỏa thanh lục sắc qua mang hủy diệt cùng sinh mệnh hai loại sức mạnh tràn ngập trong đó tản mát ra không có gì sánh kịp vì thế tóc đen bay phấp phới khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thời khắc này lăng d ạ n h ư là ma thần vô tận hung uy bao phủ toàn bộ đại điện hủy diệt khí tức tràn ng mà sinh mệnh sự hòa hợp khí tức còn kém rất nhiều cả hai rõ ràng không ở cùng một cấp bậc quả nhiên hủy diệt cùng sinh mệnh lại mất cân bằng kiểu u nao g võ hồn đã có bảy cái hồn hoàn trong đó đệ tất h hồn hoàn càng là cao tới bốn mươi vạn năm hồn cốt cũng có hai khối là hủy diệt thuộc tính đối với hủy diệt chi lực tăng phúc quá lớn mà sinh mệnh cổ thụ võ hồn mới hai cái hồn hoàn mặc dù cũng là mười vạn năm hồn hoàn nhưng sinh mệnh chi lực cường độ còn chưa đủ lời nói rơi xuống lăng dạ đáy mắt hủy diệt chi lực cùng sinh mệnh chi lực chậm rãi tiêu tan trên thân cái kia cực kỳ cường hãn khí thế cũng theo đó thu liễm mất quá đây là không thể tránh khỏi vấn、đề. chỉ cần chờ sinh mệnh cổ thụ võ hồn hồn hoàn chậm rãi b ổ túc sinh mệnh c h i lực cùng hủy diệt c h i lực tranh lệch liền có thể không ngừng r u ngắn l a g dạ cũng không có rất lo lắng hủy diệt cùng sinh mệnh mất cân bằng vấn đề hoặc có lẽ là cả hai cho tới bây giờ cũng không có cân bằng qua chỉ là tranh lệch lớn nhỏ vấn đề l a g dạ cũng không truy cầu tuyệt đối cân bằng chỉ có cả hai không phát sinh xung đột là được tại trong trong dự đoán của hắn đệ tam hồn hạch vì hủy diệt cùng sinh mệnh song thuộc tính hồn hạch có thể cực lớn hòa giải hai loại thuộc tính thậm chí là có thể tiến hành hoàn mỹ chuyển đổi dùng hợp làm một đến lúc đó hủy diệt tri lực cùng sinh mệnh tri lực cũng sẽ không tồn tại xung đột cùng mất cân bằng vấn đề suy nghĩ nhiều quá liền thứ hai hồn hạch ngưng kết đều kém rất xa đâu hay là trước chú ý dễ làm xuống đi lăng dạ lấy lại tinh thần không nhịn được cười một tiếng thứ hai hồn hạch cũng chính là tề tụ chín đại long vương khí huyết c h i lực khí huyết hồn hạch mà lăng dạ trước mắt chỉ có quang minh long vương cùng hắc cám long vương khí huyết k h á c bảy loại long vương huyết nhục ò n phải toàn bộ tề t i ể u mới được cũng không biết nếu là thành công ngưng kết chín đại long vương khí huyết hồn hạch có thể hay không để cho ta nắm giữ vì cực hạn tri lực cũng có thể a lăng dạ đôi mắt nhíu lại thầm nghĩ tề tịu chín đại long vương khí huy Cái này cũng này là m ộ trước cái đại công đại t ì n không nhất n h thời h vội vã. n lăng phong g giả đây đột đấu là la hào tại t phá phía r ư n h ấ tiên định h p ả hoàn thành, lấy hắn hồn lực tốc độ tăng tốc lấy lực l độ thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều bốn. Trước tiên cho hắn không nhớ gian cũng bốn. cấp đem sinh mệnh tam khảo x o n g thành lại nói lăng dạ không tiếp tục suy nghĩ nhiều đứng lên mở trực tiếp từ trong như ý bách bảo nang thả ra lam ngân hoàng hình thái a ngân sinh mệnh thứ tam khảo trong vòng hai năm trợ giúp lam ngân hoàng a ngân khôi phục mười vạn năm tu vi đồng thời dưới tình huống bảo tồn linh hồn cùng thần trí nhận được nàng mười vạn năm hồn hoàn b a thưởng băng long vương huyết n ụ hỏa long vương huyết n ụ hồn hoàn niên hạn đề thăng một vạn năm sinh mệnh thần vị thân hòa độ thêm m ư ơ i sinh mệnh tam khảo ban thưởng hai loại long vương huyết đủ. c h ỉ cần có thể hoàn thành l a n g dạ lập tức liền có thể lại được hai loại long vương huyết đủ, c á c h chín đại long vương khí huyết chi lực mục tiêu đi tới rất nhiều công tử a ngân sau khi ra ngoài đầu tiên là h u y ế n hóa thành hình người hư ảnh hướng về phía l a n g dạ đi thi lễ ân l a n g dạ khẽ gật đầu sau đó l a n g dạ trực tiếp thả ra sinh mệnh cổ thụ võ hồn đậm đà sinh mệnh khí tức tràn ngập ở phía sau hắn xuất hiện một gốc cực lớn cổ thụ huyết ảnh cổ thụ cành lá khẽ đung đưa lấy tản mát ra nhu hòa lục sắc quang mang a ngân người tu vi đã đạt vạn năm hồn thú cực hạn hôm nay ta liền giút ngươi một lần nữa trở thành mười vạn năm hồn thú. lăng dạ nhìn phía trước a ngân thần s á c trịnh trọng nói đa tạ công tử a ngân khẽ k h n g người vội vàng cảm kích nói sau một khắc lăng dạ cánh tay vung lên sinh mệnh cổ thụ võ hồn phóng xuất ra vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực hiện lên a ngân lam ngân hoàng bà thể sinh mệnh chi lực giống như màu xanh lá cây thủy triều từng đợt từng đợt mà tuân hướng a ngân lam ngân hoàng bà thể a ngân thân thể run nhẹ nhẹ những cái kia nguyên bản kim sắc hoa văn còn có chút tạm đạm dây leo tại sinh mệnh chi lực thẩm tấu vào trở nên càng thêm tráng kiện cứng cỏi kim sắc hoa văn cũng càng ngày càng sáng tỏ phản phất tẩn chứa lực lượng thần bí theo sinh mệnh chi lực kéo dài q u a n chú a ngân t r u n g quanh xuất hiện từng vòng từng vòng màu lam nhạt vầng sáng trong vầng sáng ẩn ẩn có điểm sáng màu đỏ nhấp nháy màu đỏ chính là mười vạn năm hồn thú tượng trưng l i ê n như là hồn hoàn đ ồ n g dạng hồn thú bản thân tại đột phá thời điểm cũng sẽ có nhất định đổi thành hóa l a g dạ t h ầ n sắc bình tĩnh không v ộ i không chậm hắn khống chế sinh mệnh chi lực t h u phát bảo đảm mỗi một tia sức mạnh đều có thể hoàn toàn du nhập a ngân trong thân thể a ngân ổn định lam dạ đột nhiên trầm giọng nói một tiếng này quát khẽ tại a ngân trong lòng vang dội nguyên lai、like、là a ngân có điểm tâm gấp nàng lúc trước trong sơn động chờ lợ linh hồn không đầy đủ vô cùng trải qua mất đi sức mạnh sau cảm giác bất lực bây giờ rốt cuộc phải khôi phục mười vạn năm tu vi a ngân khó tránh khỏi sẽ có chút kích động công tử ta biết rõ a ngân đáp lại l a n g dạng cưỡng chế kích động trong lòng lan ngân hoàn g bản thể tia sáng càng ngày càng loa mắt quan g mang k i a thậm chí chọc thùng thánh t ử đại điện nóc nhà xông thẳng lên trời trên bầu trời nguyên bản sắc trời quang đãng dần dần trở nên phong vân đổi thành ảo có đậm đà sinh mệnh chi lực hội tụ thành đám mây quay chung quanh tại phía trên cung điện a ngân hồn lực ba động càng máy liệt thể nội hồn lực bắt đầu lấy một loại kỳ dị phương thức những cái kia nguyên bản trở ngại nàng đột phá mười vạn năm hồn thú g ô n g cùng x i ê n g xích tại cái này b ả n g b ạ c sinh mệnh chi lực trùng kích vào dần dần sụp đổ cuối cùng một đạo sáng lạng hào quang màu đỏ như máu t ử trên thân a ngân bạo phát đi ra chiếu sáng toàn bộ thánh tử đại điện a ngân thành công khôi phục mười vạn năm tu vi lam ngân hoàng bản thể cất cao một đoạn dây leo bay múa giống như trường long bên ngoài thân răng đầy từng cái sáng tỏ kim sắc hoa văn mười vạn năm lam ngân hoàng khí thức t r i ể n lộ không thể nghi ngờ một chút phong hào đấu la đều có chỗ công bằng chương hai trăm bốn mươi bốn hôn vương lăng dạ nghiên n g cứu á ngân linh hồn ngay tại á ngân đột phá thời điểm vũ hồn điện thậm chí gần phân nửa vũ hồn thành đều bị một cố bảng bạc sinh mệnh chi lực bao phủ vô tận sinh mệnh khí tức tràn ngập phía chân trời trong vũ hồn thành các cư dân khiếp sợ không thôi phố lớn nói nhỏ nam nữ già trẻ đều dừng lại động tác trong tay ánh mắt của bọn hắn đồng loạt hướng về vũ hồn điện phương hướng nhìn lại nồng nặc kia sinh mệnh khí tức cho người ta một loại sức hấp dẫn trí mạng thật giống như si hắn nhìn thấy mỹ nữ mọi người tham lam hút vào sinh mệnh khí tức phản phất mỗi một tia khí tức đều có thể thoải mái thân thể của bọn hắn, mang đến sức sống vô tận. một chút có lưu ám thương hồn sư tại cái này sinh mệnh khí tức quanh quần phía dưới cảm giác phải thân thể ốm đau đều giảm bớt mấy phần trong mắt tràn đầy kinh hỉ vũ hồn thành bên trong tất cả b á c h tính chỉ cần vượt qua sáu tuổi liền cũng là hồn sư bọn hắn đối với đ ổ i thành hóa của thân thể mình cũng càng thêm tin tưởng trong vũ hồn điện thiên đạo lưu mấy người cung phụng bị bị đông cùng với một đám trưởng lão đều tại thứ trong lúc nhất thời cảm giác được ca ngân cái kia cố thuộc về mười vạn năm hồn thú đặc biệt khí tức trong lòng bọn họ sáng tỏ cái này nhất định là cùng lang dạ có liên quan dù sao cô khí tức kia là từ thánh tử đại đại đ Mà thiên đạo lưu trở thu tình chút cung phục có chỉ huống, hiểu nhiều, phụng lăng Ngân bọn hắn giả đối với là kinh ngạc tại. A ít khẽ i n ngạc Ngân vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như vạn năm tu vi. Thiên tại, đạo có phục thể thời thế tu khôi vi. A vậy mà h lưu k nhữ mày trong mắt l ó e lên vẻ mặt phức tạp a ngân mặc dù đã thần phục với lăng dạ cũng cùng đường hạ o phụ tử vạch rõ giới hạn thậm chí là cùng đường hạ o trở mặt thành t h ủ nhưng thiên đạo lưu đối với a ngân vẫn là không nhắc lên được nửa phần hào cảm hắn thấy ngàn nhanh chóng cái chết a ngân cái này hóa hình mười vạn năm lam ngân hoàng thoát không ra quan hệ thiên đạo lưu biết là thiên tầm tật muốn mười vạn năm hồn cốt a ngân bản thân cũng không sai nhưng hắn không có cách nào để cho chính mình khách quan đối đại đây hết thảy thiên tầm tật là c o n của hắn m u ố n bên người thân không cần đạo lý cái này lại không quá bình thường thiên đạo lưu làm không được đem công bằng đặt thân tình phía trên hắn không phải t h á n h nhân cũng không muốn làm t h á n h nhân xem ở tiểu dạ mặt mũi cái này lam ngân hoàng coi như xong nhưng đường hạo cùng đường tam phụ tử ta tuyệt sẽ không bông tha bọn hắn thiên đạo lưu đôi mắt h i lại để lộ ra một vòng rét lạnh xác ý không biết tác giả thế nào nghĩ nguyên tắc bên trong đường hạo đều tới vũ hồn thành cứu đường tam thiên đạo lưu còn không có một điểm phản ứng. ta không có khả năng cũng như vậy viết đại ca muốn ta nói trực tiếp đem cái k i a đường tam bắt lại được ta cũng không tin đường hạo còn có thể không cứu hắn như tử hàng ma đấu la đưa tay phóng xuất ra bản lòng côn võ hồn trầm giọng nói lao thất nói rất đúng trực tiếp cho đường tam bắt lại hạo thiên tông cũng làm con rùa đen rút đầu gặp những người khác cũng không dám nói cái gì đại ca ta đi một chuyến a bảo đảm đem đường tam s á c tới hùng sư đấu la lăng cùng lần lượt phụ họa nói không vội đã thấy thiên đạo lưu khoát tay c ự tuyện thản nhiên nói tiểu dạ không phải đã nói sao có tu la thần tại khả năng không lớn giết chết đường tam tu la thần sẽ không c h ơ mắt nhìn xem truyền thừa người bị giết đến nôi đường hạo trận chung kết đi qua để cho bị bị đông đối với đường tam độc thủ hắn nhất định sẽ xuất hiện thiên đạo lưu âm thanh trầm ổn tự tin vô cùng hử hy vọng hết thể như đại ca sở liệu hàng ma đấu la lạnh trên một tiếng trong tay bản lòng côn võ hồn hơi hơi rung động dường như đang đáp lại chủ nhân cảm xúc chờ đường hạo xuất hiện không cần đại ca ra tay chúng ta là có thể đem hắn cầm xuống thanh loan đấu la cùng lăng cùng cũng là nói Giáo hoàng điện, bị bị bị đông bờ môi khẽ mở lạnh lùng truyền âm đáp lại nói trong mắt của nàng lại thoáng qua một tia hàn quang đối với đường tam trong nội tâm nàng sát ý không giống như thiên đạo lưu thiếu đã vì vũ hồn điện tôn nghiêm cũng là vì chính nàng giã tâm nguyện quan quỷ mị các ngươi chuẩn bị một chút bị bị đông khẽ nâng lên c á i c ằ m mắt sáng như ư ớ c mà nhìn chăm chú lên phía dưới nhẹ giọng phân p h ó nói thanh âm không lớn lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm trận chung kết sau khi kết thúc đối với đường tam ra tay nếu là đường hạo hiện thân các ngươi liền cùng các cung phụng liên thủ cầm địch nhất thiết phải bảo đảm không có sơ hở nào tuyệt đối không thể để cho cha con bọn họ đảo thoát Tuân n g u y ệ t q u a n cùng q u y mị c ù n g đáp thanh âm của bọn hắn tại chống trải trong giáo hoàng điện quanh q u ầ n n g u y ệ t q u a n khẽ nhữ mày trong mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra sợ hãi đó là đường hạo trước kia để lại cho hắn bóng ma tâm lý nhưng rất nhanh vẻ sợ hãi bị kiên định thay thế hắn bây giờ cũng sắp muốn đột phá chín mươi bảy cấp đỉnh phong đ ấ u la không sợ đường hạ bốn đúng hắn không sợ đường hạo q u y mị thì thân hình hơi rung nhẹ phản phất cùng chung quanh bóng tối hòa làm m ộ thể t chỉ có cặp mắt kia để lộ ra sát ý lạnh như băng năm cùng lúc đó các đại học viện đội ngũ dự thi cũng bị a ngân cái tia bảng bạc sinh mệnh khí tức hấp dẫn tại bọn hắn chỗ trong tiểu điếm đám người nghị luận â mỹ đối với cái này cường đại sinh mệnh chi lực nơi phát ra hiếu kỳ không thôi trên mặt của mỗi người đều viết đầy sợ hãi t h ả n phục tại thiên đấu hoàng gia chiến đội chỗ trong tiểu điếm đường tam đang tự mình tu luyện tại tu la thần thi dưới sự giúp đỡ đường tam hiện đã đột phá hồn vương hấp thu một cái thần bàn cho hồn hoàn trở thành năm mươi hai cấp khống chế hệ hồn vương thực lực tại thế hệ trẻ tuổi tử ít có địch thủ đương nhiên đây là không có tính lăng dạ đường tam chút thực lực ấy cho dù võ hồn đã tiến hóa làm lam ngân hoàng tối đa cũng liền có thể so với hồn đế ngay cả hồn thánh đều khó có khả đơn giản giống như giết gà đột nhiên cái kia cố sinh mệnh khí tức chuyển đến trái tim của hắn không bị khống chế phi tốc đ ú n g nhảy phản phất có một cố lực lượng vô hình đang t r i ệ u h o á n hắn chuyện gì xảy ra vì cái gì ta có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác một loại cảm giác vô hình xông lên đầu nhưng đường tam làm thế nào cũng nghĩ không thông đây là vì cái gì đường tam không biết là cái kia đang tại phóng thích cường đại sinh mệnh c h i lực a ngân đúng là hắn mẫu thân huyết mạch bên trong liên hệ để cho hắn đối với cố khí tức này có đặc thù cảm ứng càng không biết chờ lăng dạ sáng chế hồn linh khê ước tri pháp a ngân liền sẽ trở thành linh hồn của hắn hơn nữa a ngân đã quyết tâm cùng đường tam phân rõ giới hạn đường tam chú định không cách nào nhìn thấy mẹ của mình không cách nào cảm nhận được tình thương của mẹ kiếp trước là dạng này tại đấu la đại lục cũng là bốn a ngân làm rất tốt l a g dạ nhìn xem a ngân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng đa tạ công tử ta nguyện ý trở thành ngài hồn linh chỉ là không biết nên làm thế nào a ngân hạ thấp người thi lễ thái độ cung kính dò hỏi nghe vậy l a g dạ cười nhạt một tiếng hồn linh là hồn thú một loại khác tồn tại hình thái cần đem hồn thú linh hồn lấy phương thức đặc thù từ thể nội rút ra đồng thời cùng hồn sư ký kết khế ước cứ như vậy h ồ n t h ú cũng không cần mất đi sinh mệnh, linh hồn nắm giữ thần trí, hồn sư cũng có thể được tương ứng hồn hoàn. Ang â n đại mi hơi n h i u nói k h ẽ vậy làm sao rút ra linh hồn đâu. Lang dạ cười nói, t ạ m t h ờ i còn không có tìm được phương pháp, ngươi trước tiên cho ta nghiên cứu một chút linh hồn, có lẽ có thể cho ta một chút dẫn dắt. A không có chuyện gì, ta sẽ rất ô n nu, sẽ không đ ả t h ư ơ n g đến linh hồn của ngươi. vậy được rồi. Ang â n c ú i t h ấ p đầu. Lang dạ h à i l ò n g g ậ t đầu, thả l ỏ n g ta muốn đi vào chương hai trăm bốn mươi năm. Tư nguyên tố chiến đội vsi hoàng đầu chiến đội bằng tuyết phiêu linh. Chương hai trăm bốn mươi năm t ứ n g u y ê n tố chiến đội vsc hoàng đấu chiến đội băng tuyết phiêu linh thời gian chậm rãi trôi qua toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh đại tái kéo dài tiến hành từng tràng tranh tài rất nhanh liền đi qua trong n g á y mắt ba hạng đầu liền đã quyết ra theo thứ tự là vũ hồn điện chiến đội thiên đấu hoàng gia chiến đội cùng t ứ n g u y ê n tố chiến đội không tệ nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ ưu minh bạch hồ tinh la hoàng gia chiến đội bị đào thải t ứ n g u y ê n tố chiến đội là tạm thời sắp nhập chiến đội từ nguyên thiên thủy chiến đội thần phong chiến đội xí họa chiến đội cùng tượng giáp chiến đội tạo thành ngũ đại nguyên tố học viện duy chỉ có l cũng khác không phải là bọn hắn không muốn, bốn nguyên phải là là mà t ố h ọ bọn c chiến viện đội, tiếp không nhận hắn. h t ủ y băng nhi thủy nguyệt nhi cũng đã trở thành l a n g dạ thuộc hạ phong tiếu thiên đã bái thanh loan đấu la vi sư t ư ợ n giáp g học viện sau lưng tượng giáp tông càng l à đã hoàn toàn đi nương nhờ vũ hồn điện l i ê n sĩ hỏa học viện chiến đội trong đó hỏa vũ cũng cùng phong tiếu thiên ở cùng một chỗ xem như nửa cái vũ hồn điện người mà lôi đình học viện sau lưng là lam điện bá vương long tông cùng vũ hồn điện đối lập lôi đình chiến đội tự nhiên là bị cô lập tạm thời sắp nhập tứ nguyên tố chiến đội đội viên theo thứ tự là thủy băng nhi thủy nguyện nhi tỉ mội phong tiếu thiên hỏa vô song cùng hỏa vũ h u y n h ô diên lực cùng với một vị thần phong học viện mẫn công h ệ hồ n tông trong đó đội trưởng là thủy băng nhi thủy băng nhi có thể cùng mội mội cùng nhau thi triển võ hồn dung hợp kỹ lại tại lăng giả cực phẩm dược vật phụ trợ nàng đã đột phá bốn mươi lăm cấp hồ n lực nên đảm nhiệm tứ nguyên tố chiến đội đội trưởng tứ nguyên tố chiến đội toàn viên hồ n tông còn nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh h ô diên lực cũng nắm giữ một khối đầu hồ cốt chiến đội thực lực tổng hợp vẫn là rất không tệ tối thiểu nhất tinh la hoàng gia chiến đội liền thua ở trong tay bọn họ thủy băng nhi cùng thủy nguyệt nhi thi triển băng tuyết phiêu linh cùng đái duy tư cùng chu trúc vân u min h ô diên lực b ọ n người đánh bại tinh la chiến đội đội viên khác đến nỗi không có võ hồn dung hợp kỹ thiên đấu hoàng gia chiến đội vì cái gì có thể đánh bại tinh la hoàng gia chiến đội dựa vào là chính là đường tam năm mươi hai cấp khống chế hệ hồn vương lại võ hồn tiến hóa làm lam ngân hoàng đường tam thực lực vốn là có thể so với thâm niên hồn đế lại thêm đường môn ám khí cùng bắt trung mâu đường tam thành công đánh bại u minh bạch hồ dựa theo đường tam biểu hiện hắn đ ơn thể chiến lược hẳn là tuyển thủ dự thi bên trong tối cường nhường độc cô nhạn hồ liệt na bọn người nhấc lên hưng thú nhưng bọn hắn cũng không có rất lo lắng dù sao hồ liệt na cùng tàng u y ệ n hai cái hồn vương võ hồn dung hợp k ỹ yêu mị không phải đái duy tư cùng chu trúc vân lũ minh bạch h ổ có thể so sánh hơn nữa có diệp linh linh cái này cựu tâm h ả i đường võ hồn hồn vương tại vũ hồn điện chiến đội các thành viên căn bản không cần lo lắng thụ thương bất kể nói thế nào vũ hồn điện chiến đội vs thiên đấu hoàng gia chiến đội ưu thế đều tại vũ hồn điện chiến đội bốn giáo hoàng điện phía trước trên lôi đài thiên đấu hoàng gia chiến đội cùng tứ nguyên tố chiến đội đứng đối mặt nhau phía trước quyết ra ba hạng đầu bên trong vũ hồn điện chiến đội không hề nghi ngờ là tên thứ nhất đã cử đi cuối cùng trận chung kết mà thiên đấu hoàng gia chiến đội cùng tứ nguyên tố chiến đội cần đánh một trận nữa tháng mới có thể cùng vũ hồn điện chiến đội tranh đoạt quả quân giáo hoàng điện phía trước bầu không khí ngưng trọng trên lôi đài thiên đấu hoàng gia chiến đội cùng tứ nguyên tố chiến đội đứng đối mặt nhau song phương đội viên ánh mắt g i a o hội chiến ý dâng cao tại trong thiên đấu hoàng gia chiến đội đường tam đứng tại trước đội n g ũ liệt lam ngân hoàng võ hồn thả ra từ từ tím hắc năm cái hồn hoàn lơ lửng tại quanh người hắn hào quang trói sáng bắn ra bút phía một cô cường hãn hồn lực ba đ ộ q u y t tán làm cho người không dám khinh thưởng đường tam hồn hoàn tại lần thứ nhất lúc xuất hiện đưa tới sóng to gió lớn. tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi không thể tin được đây là một cái tuổi trẻ hồn sư có thể có hồn hoàn phối trí nhưng bây giờ mọi người cũng đã đón nhận đây hết thảy chỉ là vẫn như cũ chấn động tại đường tam thiên phú và hồn hoàn phối trí ngọc thiên hằng đứng tại đường tam bên cạnh thân hắn làm điện phách vương lòng võ hồn gào thét liên tục lôi điện nhấp n g á y lựa vàng lạng tím hồn hoàn lập lòe quang huy thạch mặc thạch ma hai huynh đệ cùng nhau phóng xuất ra huyền vũ quy võ hồn đứng tại đội ngũ hai bên bọn hắn cái tia tựa như núi cao thân thể cho các đội hưu mang đến một loại kiên cố cảm giác an toàn còn có áo tư la, cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch thứ nguyên tố chiến đội một phương thủy băng nhi cùng thủy n g u y ệ t nhi đứng sau b a y băng thuộc tính hồn lực cực hàn khí tức c h à n ngập phong thiếu thiên h ô duyên lực hỏa vũ hỏa vô song cùng cái tia thần phong học viện mẫn công hệ hồn tông cũng đều phóng xuất ra võ hồn nhìn chằm chằm phía trước thiên đấu hoàng gia chiến đội đ á m người phía trước quyết ra ba hạng đầu bên trong vũ hồn điện chiến đội không huyền n i ệ m chút nào thu được tên thứ nhất trực tiếp cử đi tiến vào cuối cùng trận chung kết mà thiên đấu hoàng gia chiến đội cùng tứ nguyên tố chiến đội thì cần lại muốn tiến hành một hồi tranh tài chỉ có tháng mới có tư cách cùng vũ trong nháy mắt phá vỡ cái này làm cho người khẩn trương không khí tứ nguyên tố chiến đội giống như m a n h liệt như thủy triều phát động công kích võ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh thủy băng nhi cùng thủy nguyệt nhi tỉ mọi ánh mắt gia o hội tâm ý tương thông toàn lực điều động nội lực trực tiếp thi triển ra các nàng công kích mạnh nhất trong chốc lát toàn bộ lôi đài phảng phất bị đẩy vào rét lạnh cực địa đông tuyết giống như lưỡi đao sập bén mang theo l ạ n h leo thấu xương cuộc tới thiên đấu hoàng gia chiến đội các đội viên lập tức khí tức rét lạnh trực thấu cốc thủy cơ thể từng khúc cách băng hành động trở nên dị thường chậm chạp đáng chết các nàng vậy mà đi lên liền dùng võng v h ắ đất đất những biết n ấ t đ thứ này lồng giam một phương diện ngăn cản băng tuyết lan tràn một phương diện khác bao phủ lại tứ nguyên tố chiến đội bộ phận đội viên hạn chế hành động của bọn họ đồng thời lam ngân lĩnh vực vô tận lam sắc quang mang lan tràn ra bao phủ toàn bộ lôi đài ngọc thiên hằng đám người nhất thời cảm giác đã khá nhiều cái tiêu cực hàn băng tuyết công kích bị suy yếu một chút bọn hắn nhưng là toàn thuộc tính lấy được tăng cường đường tam lớn tiếng la lên đồng đội đại gia không nên hoảng loạn bảo trì hồn lực vận chuyển chống cự rét lạnh công kích trước bị ta vây k h ố n bốn người kia là đội trưởng ngọc thiên hằng bọn người cùng t ê o lên cùng vang từng cái hồn kỹ thả ra hướng về phía trước đánh tới mơ tưởng thấy thế thủy băng nhi đôi mắt đẹp nhữ lại khống chế lại băng phượng hoàng võ hồn bay đến trên lôi đài khoảng không toàn lực điều động băng tuyết sức mạnh ngưng kết thành một cái vô cùng to lớn băng phượng hoàng băng tuyết phiêu linh chương ũ n g k hai trăm bốn mươi sáu hoàng đấu chiến đội chiến thắng vạn chúng thoá mạ tiểu nhân đường tam đường tam t ánh mắt kiên định nhìn về phía đồng đội lần nữa la lớn ngọc thiên hằng các ngươi tiếp tục công kích đường có ngừng nói xong hắn bỗng nhiên phóng xuất ra bắt chu mâu cái k lam t cái màu ngân bá vương thương đâm ra, lập bên trên hồn lực phun trào tản ra làm cho người sợ hai khí thức phản phất có được lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về trên không cái kia khổng lồ bang phượng hoàng vợt tới lam ngân bá vương thương uy lực kinh người lực lượng đã đặt đến hồn đế cấp bậc thân thương những nơi đi qua không khí đều bị xé đứt phát ra trận trận tiếng nổ đồng đoàn nhưng mà t h ủ y băng nhi triệu hoán ra băng phượng hoàng thế nhưng là băng tuyết phiêu linh võ hồn dung hợp kỹ chân chính sát chiêu cái này chỉ do băng tuyết c h i lực ngưng kết mà thành cự hình phượng hoàng toàn thân tản ra cực hạ giết lạnh mỗi một phiến lông vũ đều giống như từ sắc bén nhất băng nhận tạo thành uy thế dọa người đối mặt đường tam công kích băng phượng hoàng phát ra một tiếng cao vút kêu to cánh khổng lồ một phiến liền có vô số băng tuyết phong bạo hướng về lam ngân bá vương thương bao phủ mà đi cả hai đụng vào nhau b ộ c phát ra đinh hai nước cóc tiếng vang cường đại hồn lực ba động hướng bốn phía k u y ế t t ả n ra lôi đại cũng vì đó rung động nhưng tiếc là chính là Cứ việc trong mắt của hắn thoáng qua một tia kiên quyết cấp tốc từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra từng cái đường môn am khí tổng cộng ba mươi sáu cái những thứ này cực kỳ tinh diệu am khí tại dương quang chiếu dọi xuống lập loại băng lánh kim loại sáng bóng để các ngươi xem ta đường môn đệ thập ám khí thủ pháp uy lực hắn hít sâu một hơi đem hồn lực rót vào trong đó tiếp đó hướng về b ă n g phượng hoàng gia sức ném ra ngoài lấy cánh rơi luân hồi cái này một á m khí thủ pháp ném ra ba mươi sáu mai ám khí trên không trúng phi tốc xoay tròn trong nháy mắt hóa thành vô số đạo quang ảnh giống như trong bầu trời đ ê m như con rơi vậy từ mỗi góc độ hướng về b ă n g phượng hoàng công tới những thứ này quang ảnh mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng cường đại bọn chúng xào rượu vòng qua b ă n g phượng hoàng phong ngự trực kích hắn yếu hại chỉ nghe q a n h một tiếng vang thật lớn b ă n g phượng hoàng cái kia khổng lồ thân thể cuối cùng tiếp nhận không chịu nổi bắt đầu xuất hiện vết rách sau đó tại trong rên dị một tiếng ẩm vang phái mà thủy băng nhi cũng bởi từ trên bầu trời rơi xuống thủy băng nhi bị thủy nguyệt nhi tiếp lấy nhưng nàng hồn lực tiêu hao quá độ thương thế cũng không nhẹ đã bất lực t á i chiến bị đào thải bị loại cùng lúc đó ngọc thiên hẳn g bọn người ở tại đường tam giới sự che chở toàn lực hướng về bị lam ngân t ủ lung vây khốn phong tiếu thiên bọn bốn người phát động công kích đủ loại hồn kỹ giống như mưa to gió lớn hướng về bị nhốt bốn người đánh tới phong tiếu thiên bọn người mặc dù ra sức chống cự nhưng bị giới hạn lam ngân t ủ lung vẫn là khó mà ngăn cản tại thiên đấu hoàng gia chiến đội công kích mãnh liệt phía dưới không phong tiếu thiên phát ra gầm lên giận g ữ theo cuối cùng một đạo hồn lực công kích rơi xuống phong ti hỏa vô song cùng vị kia thần phong học viện mẫn công h ệ h ồ tông đều bị đào thải bị loại lúc này tướng nguyên tố chiến đội chỉ còn lại có thủy nguyệt nhi cùng hô di ê n lực hai người bọn họ nhìn xem đồng đội bị đào thải trong mắt vừa có phẫn nộ lại có không cam lòng nhưng tình thế đối bọn hắn tới nói đã cực kỳ bất lợi nguyệt nhi nhận thua đi thủy băng nhi nằm ở thủy nguyệt nhi trong ngực nhẹ nói khoe miệng của nàng có hiến máu chảy ra tỉ tỉ ngươi không sao chứ vậy đường tam không giảng võ đức sử dụng ám khi đả thương ngươi thành dặng này thủy nguyệt nhi tức giận nói ta và các ngươi liều mạng hô di lực đột nhiên p ẫ n nộ gầm lên một tiếng h ắ n trực tiếp thi triển đầu hồn cốt kỹ năng tự thân phòng ngự cùng sức mạnh lớn phúc tăng cường đệ tam hồn kỹ tử vong đệ g i ế t đệ ngũ hồn kỹ lam ngân bá vương thương nhưng mà không đợi hồ diên lực bước ra mấy bước một đạo kim lam sắc lam ngân bá vương thương phá không mà đến trực tiếp đánh trúng bụng của hắn hồ diên lực bị lam ngân bá vương thương đánh trúng phần bụng cả người như như đạn pháo bay ngược ra ngoài nặng nề g h mà nện đ ở bên bờ lôi đài vậy c ư ờ n g đại lực trùng kích để cho hắn nhịn không được phun ra một mụn máu tươi trên người hồn lực cũng đổi thành thành hỗn loạn hồ diên lực che lấy phần bụng trong mắt tràn đầy khó có thể tin không nghĩ tới đường tàm công kích sẽ như thế tấn mánh lại s ác khí cũng là thủ đoạn của ta một trong tại sao không giảng võ đức nói chuyện đường tam l ệ n h lùng đáp lại thủy n g u y ệ t nhi chỉ trích ánh mắt của hắn băng lãnh trong mắt thủy n g u y ệ t nhi tràn đầy b i phẫn nghiến chặt hằm rằng kiên quyết nói cho dù chỉ còn dư một mình ta ta cũng tuyệt không chịu vua nói xong nàng liền bắt đầu ngưng kết thể nội còn thừa không nhiều h ồ n lực chuẩn bị cùng t i ê n đấu hoàng gia chiến đội quyết nhất tử chiến ngọc thiên hằng nhìn xem thủy n g u y ệ t nhi trong mắt lóe lên một tia thưởng thức hắn trầm giọng nói thủy nguyện nhi ta thưởng thức dũng khí của ngươi chỉ là trận đấu chúng ta nhất định phải được tiếng nói vừa ra hắn làm điện phách vương long võ hồn quan mang đại thịnh lôi điện chi lực tại hắn quanh thân nhảy vọt nhấp nháy vận sức chờ phát động thiên đấu hoàng gia chiến đội những người khác cũng nao n h a o chuẩn bị sẵn sàng áo tư la cùng ngự phong ánh mắt s ắ p bén tìm kiếm lấy thủy nguyệt nhi sơ hở chuẩn bị tùy thời phát động tập kích thạch mặc thạch ma hai huynh đệ như hai tòa như ngọn núi canh giữ ở trước đội ngũ phụ trợ hệ hồn tông thì hết sức chăm chú cố gắng vì đồng đội ra chỉ trạng thái nhưng mà ngay tại thủy nguyệt nhi vừa mới thả xuống thủy băng nhi vẫn chưa hoàn toàn đứng dậy lúc đường tam đột nhiên phát động công kích đệ tử hồn kỹ lông tri thứ trong chốc lát lam ngân ho thủy nguyệt nhi không chút nào p h ò n g bị trong nháy mắt bị đánh bay cả người như n h ư d i ợ u đứt dây nặng nề g h mà ngã tại trên lôi đài ngất đi theo thủy nguyệt nhi ngã xuống đất tứ nguyên tố chiến đội toàn viên bị đào thải giáo hoàng điện phía trước hoàn toàn tính mịch không có gieo họ không có uống mẩu mọi người nhìn về phía đường tam trong ánh mắt tràn đầy chất vấn cùng bất mãn đường tam cử động lần này cùng tiểu nhân không khác tại mọi người xem ra thủy nguyệt nhi đã tứ cố vô thân hơn nữa vừa mới thả xuống thủy băng nhi hắn lại tại lúc này đánh lén đơn giản chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đường tam ngươi quá mức hành vi như vậy quả thực là đối với hồn sư khinh n n đúng vậy à tại nhân gia không có chuẩn bị chút nào thời điểm ra tay đây coi là anh hùng gì ta xem là tiểu nhân còn tạm được ừ còn bị ca tụng là thiên tài đâu ta xem chính là một cái âm hiểm tiểu nhân loại người này giành được chiến thắng thực sự là hồn sư giới x ỉ nhục đường tam đứng tại trên lôi đài hắn nghe chung quanh như sấm chỉ trích c h o mày chẳng những không có chút nào xin lỗi ngược lại là trong mắt có hàn quang nhấp nháy bọn này đều dân cũng dám nhục mạ ta nói ta là tiểu nhân đều có đường đến c h ỗ chết ta thế nhưng là băng thanh ngọc hiết đường tam thiếu tại sao có thể là tiểu nhân chương hai trăm bốn mươi bảy bị bị đông tuyên án đường tam nửa đ ê m bị đeo bao tải chương hai trăm bốn mươi bảy bị đông tuyên án đường tam nửa đ ê m bị đeo bao tải cái này một số người đều có đường đến chỗ chết sau này ta nhất định để cho bọn hắn chết không yên lành đường tam ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền có một cô băng lãnh sắt lục khí tức từ trong cơ thể hắn như ẩn như hiện n à y khí tức rét lạnh tấu xương cùng hắn thường ngày khí c h ấ t hoàn toàn khác biệt người chung quanh tựa hồ cũng cảm thấy thấy lạnh cả người nhịn không được sợ r u n cả người đường tam đang tiến hành tu la thần kiểm tra nhận lấy tu la thần lực ảnh hưởng nếu không phải như thế vậy cực mạnh sắt lục khí tức chứ không phải hắn có thể có ngọc thiên hằng phát giác đường tam khắc thưởng hắn từ từ b ư ớ c tới bên cạnh đường tam thấp giọng nói đội trưởng ngươi bình tĩnh một chút bọn hắn chỉ là không hiểu cách làm của ngươi chúng ta không cần cùng bọn hắn tính toán ừ đường tam lại lạnh rên một tiếng không có trả lời ngọc thiên hằng ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũng mà quét về phía chung quanh những cái tia chỉ trích hắn người ngọc thiên hằng lập tức lung túng không thôi nhìn xem đường tam đáy mắt thoáng qua vẻ bất mãn thái giám chết bẩm ngọc thiên hằng thầm mắng trong lòng một tiếng đường tam bị người đội thành thành thái giám sự tỉnh mặc dù không có chuyển ra nhưng ngọc thiên hằng chờ cùng đường tam thường xuyên tiếp xúc đội viên, còn có thể, có thể phát giác. thạch m ặ c bọn người nhìn xem chung quanh tức giận đám người sắc mặt cũng có chút lúng túng cùng bật an bọn hắn mặc dù giành được chiến thắng lại không có vui sướng chút nào nguyện nhi ngươi như thế nào thủy băng nhi gặp mội mội trọng thương hôn mê không để ý tới thương thế của mình giấy r ù a từ dưới đất bỏ dậy tiếp đó lảo đảo đi tới thủy n g u y ệ t nhi phụ cận đem nàng ôm ở trong ngực đường tam ngươi hẳn là hướng thủy n g u y ệ t nhi xin lỗi một cái tuổi trẻ nữ hồn sư la lớn trong mắt của nàng lập lòe nước mắt vì thủy nguyện nhi tao nộ cảm thấy tức giận bất bình một tiếng này la lên phản phất đốt lên trong lòng mọi người lựa giận xin lỗi xin lỗi thiên đấu hoàng gia chiến đội bên này không khí ngột ngạt tới cực điểm phụ trợ hệ hồn tông bất an nhìn về phía đường tam đội trưởng chúng ta đường tam đưa tay ngắt lời hắn ánh mắt của hắn chậm r ã i đảo qua tức giận đám người hít sâu một hơi lớn tiếng nói tranh tài vốn là chỉ luận thắng bại ta chỉ là dùng tất cả năng lực của ta đi tranh thủ thắng lợi cái này không sai lời này vừa nói ra liền dẫn tới một mảnh hư thanh rào biện vì thắng lợi liền có thể không từ thủ đoạn sao đồ vô sỉ còn ở nơi này cưỡng từ đoạn lý đủ loại tiếng mắng như mưa rơi đập về phía đường tam lúc này vũ hồn điện một số người hoặc là t r o mày hoặc là khỏe miệm hơi h lộ ra nhìn có chút hạ hê nụ cười hồ liệt na nhìn xem đường tam trong mắt lóe lên một tia khinh thường ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu cao thượng thì ra cũng bất quá là một cái làm cho ám chiêu ra hỏa ta nguyện ở một bên gật gật đầu đối thủ như vậy đánh hắn ta đều ngại b ậ n đ ộ c cô nhạn cùng diệp linh, linh lại i n h l là có chút bận tâm thủy băng nhi cùng thủy nguyện nhi. Nhi, nhi thì muội lúc tứ nguyên tố chiến đội vừa tới vũ hồn thành tứ nữ liền đã đã gặp mặt nhạt nhạt ta đi cho băng nhi cùng n g u y ệ t nhi trị liệu một chút diệp linh linh nói khe ta cùng đi với ngươi hảo hai nữ rất nhanh liền đi tới trên lôi đài không có ai ngăn cản một mặt là tranh tài đã kết thúc một phương diện khác độc cô nhạn là độc cô bác trưởng lao cháu gái ruột diệp linh linh cũng địa vị khá cao so với thánh nữ cũng đã có chi mà không bằng những thứ này vũ hồn điện hộ vệ căn bản không dám ngăn đón diệp linh Linh phóng xuất ra cựu tâm hải đường võ hồn chỉ thấy một đoá trắng màu tím hoa hải đường tại trước người nàng nở rộ t à n mắt ra nhu hòa bạch quan băng nhi ngươi đ ư n g nội ta tới cho ngươi nhóm trị liệu một chút rất nhanh liền không sao linh linh rất đa tạ ngươi diệp linh, linh quanh thân hiện lên một cái vạn năm hồn hoàn ánh sáng nhu hòao phủ nửa cái lôi đài cựu tâm hải đường võ hồn vô luận có bao nhiêu hồn hoàn đều chỉ có một cái hồn kỹ đó chính là phạm vi t i n h chất quần thể trị liệu tại cựu tâm hải đường tác dụng phía dưới t h ủ y n g u y ệ t nhi t h ư ờ n g thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục khi tức vững vàng t h ủ y băng nhi phản vệ tổn thương cũng phi tốc khỏi hẳn không chỉ có như thế phong t i ế u thiên hô duyên lực b ọ n người cũng ở đây tia sáng chiếu d ọ i xuống khôi phục như lúc ban đầu thấy cảnh này người chung quanh đều yên tĩnh lại bọn hắn sợ hai thán phục tại diệp linh, linh võ hồn sức mạnh thần kỳ nhưng rất nhanh cảm xúc phẫn nộ lại bắt đầu lan tràn mọi người nhìn về phía đường tam ánh mắt càng thêm bất thiện đ Giáo hoàng bị bị đông c h bị bị âm thanh g bình thản nói lần này tranh tài đường tam cũng không vi phạm quy tắc tranh tài lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mặc dù không đề xướng nhưng cũng không có cấm đây là tranh tài tàn khốc chỗ thay đổi nhỏ một chút vốn là không thể sử dụng hàm khí nhưng không dạng này tiểu ma cả bông không thắng được bị bị đông âm thanh quanh quần tại giáo hoàng điện phía trước đám người tuy có bất mãn nhưng cũng không dám chất vấn nhưng mà bị bị đông lời nói xoay chuyển nhưng sau cuộc tranh tài nếu là có người muốn tìm thủ trả thù đó chính là các người ân đoán cá nhân vũ hồn điện sẽ không đ h ú n g tay lời vừa nói ra mọi người ở đây lộ ra nụ cười ý vị thông trưởng những cái k i a đối với đường tam lòng mang oán hận người cũng âm thầm n ắ m chặt n ắ m đấm đường tam ánh mắt đ ổ i thành đ ổ i hắn biết bị bị đông đây là tại đem hắn đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió đường tam ngươi đ ừ n g quá đặc ý mỗi thù hôm nay chúng ta chắc chắn đòi lại hô duyên lực đứng dậy giận dữ hết đường tam cười lạnh một tiếng tới chính là ta đường tam chưa từng sợ phiến p h ư c tiếng nói vừa ra trên đài cao liền vang lên một hồi tiếng cười lạnh ha ha tiểu tử, ta khuyên n g ư ơ i đ i ệ u thấp một điểm buổi tối hôm nay tốt nhất mở một con mắt ngủ trời tối cũng không an toàn đạo này tiếng cười lạnh xuất từ hô duyên lực ra ra tự giáp tông tông chủ hô duyên c h ấ n trong giọng nói uy hiếp ý vị lại rõ ràng bất quá còn kém trực tiếp nói cho đường tam hô duyên c h ấ n dáng người khôi ngô như núi mặt mũi tràn đầy dữ tợn một đôi mắt giống như, như chuông đồng t r ư ờ n g đường tam ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường quan chiến trên ghế còn có không ít người tại dương mắt lạnh leo đường tam cái này một số người chính là có cùng bốn nguyên tố học viện có liên quan có nhưng là đơn thuần không quen nhìn đường tam ở trong trận đấu hành động thấy cảnh này đường tam đáy lòng dâng lên một cỗ không rõ dự cảm không khỏi nuốt nước miếng một cái năm nửa đêm thiên đấu hoàng gia chiến đội chỗ khách sạn hoàn toàn yên tĩnh đường tam ngồi một mình ở trong phòng không khí chung quanh phảng phất đều đọng lại hắn không dám ngủ hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm một phía mỗi một tia nhỏ xíu đ ộ n g tĩnh cũng có thể làm cho hắn thần kinh căng cứng hắn cũng không dám tu luyện chỉ sợ tại tu luyện lúc bị người đánh lén không hề có lực hoàn thủ đột nhiên không hề có điểm báo trước địa đường tam mắt tối sầm lại không đợi hắn phản ứng lại một cái thô g á p bao tải liền đeo vào trên đầu của hắn ngay sau đó một đôi mạnh mẽ hữu lực đại thủ b Mang chương hai trăm bốn mươi tám thê thảm đường tam thái dám chi thân mọi người đều biết chương hai trăm bốn mươi tám thê thảm đường tam thái dám chi thân mọi người đều biết chỉ chốc lát sau đường tam liền bị nặng nề mà ném xuống đất cơ thể cùng mặt đất va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng đường tam còn chưa kịp từ đánh trúng trở lại bình thường như mưa rơi dày đặc q u y ế c ước liền rơi vào trên người hắn lao động vật làm phiền ngươi một đạo thanh â m thô cồn g vang lên đường làm bộ dạng này nếu không phải là nhạn nhạn nói với ta nàng vô cùng chán ghét cái này đường tam ta mới lười nhác làm chuyện loại này độc cô b á c trong thanh â m tràn đầy không kiên nhẫn nhưng động tác trên tay lại không có mảy may dừng lại một cước hung hăng đạp về phía đường tam phần bụng đương nhiên độc cô b á c là thu lực bằng không lấy hắn phong hào đấu la nhục thân một cước liền có thể đá chết đường tam cái này hồn vươn đi dành thời gian đừng chờ thiên đấu ho lại một đường thanh âm lo lắng thúc giục chung quanh còn kèm theo không ít người ma quyền sát trưởng âm thanh âm thanh, thanh ồn nào nghe người còn không ít cử nhường ngươi ở trong trận đấu làm cho ám chiêu hôm nay liền để ngươi chịu không nổi một thanh âm nặng nghề như sấm mỗi một cái lời kèm theo một quyền nặng nghề mà nện ở trên thân đường tam bao cắt lớn nằm đ ấ m mỗi một lần trọng kích đều để đường tam cơ thể run dày kịch liệt phát ra từng đạo gen thống khổ âm thanh đau đến hắn ngũ quan đều và m ẹ o măng nhất bộ dáng rất là chật vật đường tam bị đánh mắt nổi đom đóm trong đầu ông ông tác hưởng đường tam tính toán điều động hồn lực cấm chế để cho hắn căn bản là không có cách tụ tập hồn lực chỉ có thể dùng nhục thân mạnh kháng quyền này đau chấn đá người chung quanh vừa đánh vừa mắng đủ loại âm thanh lấp lấy đường tam l ỗ t hai nhưng lại chỉ ở cái này một mảnh nhỏ khu vực bên trong vang vọng bị hồn lực che chắn phong tỏa không có quái dày đến cư dân phụ cận cũng sẽ không bị người phát hiện đột nhiên mạt tiểu tử này thật đúng là một cái t h á i g i á m ta thì nhìn hắn không giống cái đàn ông một cái mặt mũi tràn đầy hung tận đại h á n cười mắng ha ha ha lao đ ộ vật tiểu tử này mệnh căn tử chính là ngươi phê a làm tốt làm a đúng là mẹ nó hạ giận hồ diên trấn phụ hò nói tiếng cười kia phá lệ the thế tuổi quá trẻ thiên tài hồn vương. lại là một cái thái giám ha ha ha càng nhiều tiếng cười nhạo vang lên giống như là từng thanh từng thanh lưới dao đâm về đường tam nội tâm nghe những thứ này tiếng cười nhạo đường tam hận không thể bạo khởi giết người nhưng lúc này hắn không hề có lực hoàng thủ ngay cả lời đều không nói được chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng t h ể nhất định phải làm cho cái này một số người trả giá đắt những thứ này người hạ thủ đen coi như xong còn đem hắn miệng cho chặn lại dùng vẫn là tất thối vậy mùi gây mũi để cho đường tam gần như hôn mê đồng thời cũng đem tiếng kêu cứu triệt để chặn lại trở về một bên khác thiên đấu hoàng gia chiến đội các lao sư rất nhanh phát hiện đường tam không thấy một vị hồn thánh lao sư cho mày thân xác trở nên ngưng trọng dị thường không tốt chắc chắn là có người đem đường tam b ắ t đi chúng ta phải nhanh đi tìm đám người lập tức ở phụ cận khách sạn triển khai tìm kiếm bọn hắn tìm khắp cả mỗi một cái xo、so、xỉnh nhưng nơi nào còn có đường tam bóng dáng không thể làm gì khác hơn là tách ra tìm kiếm mở rộng phạm vi mà bị đánh mình đầy thương tích đường tam ý thức đã dần dần mơ hồ hắn cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào trong một mảng bóng tối thân thể đau đớn đã dần, dần mất cảm giác cảnh tượng trước mắt cũng đổi thành thành mơ hồ mơ hồ trên người hắn thanh nhất h ố i từ nhất h ố i khắp nơi đều là vết thương không thiếu chỗ đều có máu tươi không ngừng ngay tại đường tam sắp đã bất tỉnh thời điểm đột nhiên một cổ thần bí sức mạnh từ trong cơ thể hắn t u ô n ra đó là tu la thần giao phó hắn một k i a ẩn táng sức mạnh tại này cổ sức mạnh trùng kích vào nguyên bản bền chắc không thể g ã y hồn lực cấm chế trong nháy mắt bị phá ra đường tam nắm cơ hội này dùng hết chút sức lực cuối cùng thi t r i ể n ra t ử cự c ma đồng hào q u a n g màu tím k i a trong mắt hắn nhấp nháy mặc dù yếu ớt nhưng lại để cho hắn miễn cưỡng thấy rõ tình huống chung quanh hắn thấy được hô diên chân cái tia thô cùng khuôn mặt còn có bên cạnh hắn mấy cái đồng dạng cường tráng vô cùng nắm tử bọn tử n tất cả đều là tượng vây đánh hắn còn có mấy cái không quen biết cao thủ mỗi một cái khí tức thấp nhất cũng là hồ n thánh trên mặt của bọn hắn đều mang không che giấu chút nào chán ghét các người đều đang chết trong lòng đường tam hận ý ngập trời trên thân tản mát ra một cỗ sát khí nồng nặc tự tìm cái chết còn dám phóng thích sát khí hồ diên trấn nhìn thấy đường tam sát khí trên người lập tức càng thêm vẫn nộ ánh mắt của hắn trở nên càng thêm hung h ă n động tác trên tay cũng càng nặng mấy phần mỗi một quyền đều mang tiếng gió gào thét hung hăng nện ở trên thân đường tam mấy người khác cũng nao nhau gia tăng công kích l ư ợ độ đánh hắn không thiếu chỗ đều ra chóc t h ị bong máu tơi cốt cốt h ô diên chấn bọn người tiếp tục cậu đã lấy đường tam khơi thông phẫn nộ trong lòng thẳng đến đường tam cũng không còn một tia phản kháng cơ thể giống như một bãi bùn nhau giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất hấp hối bọn hắn mới dừng lại ở trong tay động tác từng cái thở hổn hện trong mắt tràn đầy khinh thường trước khi đi h ô diên chấn hoàn đẩy ra đường tam đầu bên trên bao tải ở trên người hắn nôn mấy ngụm nước bọn vậy rất có vũ nhục tính chất chất lỏng rơi vào đường tam cái kia x ư n g mặt x ư n g m g u i trên mặt hồ diên chấn lúc này mới hài lòng rời đi một lát sau thiên đấu hoàng gia học viện đám người cuối cùng phát hiện đường tam ở chỗ này một vị lao sư hô to một tiếng đám người vội vàng vây quanh nhìn thấy đường tam cái k i a thảm không nỡ nhìn bộ dáng tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghĩ lại mà sợ may mắn bị bắt đi không phải ta ngọc thiên h ằ n g n h ị non nói năm ngày thứ hai thái dương như thường lệ dâng lên nhưng một cái tin tức kinh người lại như gió bao vét sạch toàn bộ thiên đấu thành đó chính là đường tam là tên thái giám tin tức này như là mọc ra cánh cấp tốc tại phố lớn ngõ nhỏ chuyển ra mà hết thẻ này cũng là hô diên chấn cố ý sắp xếp người truyền bá bên trong thiên đấu thành các cư dân sau khi nghe được tin tức này chấn động đến cái cầm đều nhanh rơi mất đầu đường cuối ngõ quan trà tự quán khắp nơi đều đang sôi nổi nghị luận ngươi nghe nói không vậy đường tam chính là cái kia được xưng là thiên tài hồn vương đường tam lại là một thái giám thật hay giả b ù n g nổ như vậy chắc chắn một trăm phần trăm a tin tức này đều chuyển khắp bây giờ là mọi người đều biết biểu tình của mọi người khác nhau có mặt mũi tràn đầy kinh ngạc có nhưng là mang theo nhìn có chút hạ hê nụ cười mà các đại dự thi học viện đám người cũng đều biết được tin tức này đối với đường tam rất nhiều người cũng không có hảo cảm thậm chí là chán ghét lúc này tin tức này càng làm cho bọn hắn tìm được chỗ tháo nước một quán rượu bên trong một đám trẻ tuổi hồn sư đang tại nghị luận một người trong đó nhịn không được cười ha h a ha ha ta liền nói cái k i a đường tam nhìn xem liền không vừa mắt nguyên lai、like、là tên thái giám a chẳng thể trách hắn tại so đấu bên trong như vậy ô n tản người bên cạnh cũng ồn ào lên theo đường tam loại người này liền nên có kết quả như vậy bọn hắn tùy ý cười nạo h mà đổi thành một bên đường tam đi qua trị liệu sâu đã đã khá nhiều nhưng hắn rất nhanh liền biết được chính mình là thái giám tin tức tại trong thiên đấu thành bên trong chuyển ra đường tam lập tức khí cấp công tâm phun ra một ngụm màu lớn ấn dịch lại ngược xuống tức chết ta rồi chương hai quán quân tranh đoạt chiến động cô nhạn đại triển thần uy chương hai quan quân tranh đoạn chiến độc cô nhạn đại triển tần h uy g i a o hoàng điện phía trước trên lôi đài thiên đấu hoàng gia chiến đội cùng vũ hồn điện chiến đội đứng đối mặt nhau song phương đội viên ánh mắt g i a o hội trong không khí phảng phất đều có thể cọ sát ra h ỏ a hoa cái k i ê u ý chí chiến đấu dày đặc tùy ý tràn ngập ra dưới đài khán giả nhưng là náo động khắp nơi tuyệt đại đa số người đều tại gân r ộ n g vì vũ hồn điện chiến đội góp phần trợ uy tiếng hồ hoán hội tụ thành ầm ĩ khắp trôn tiếng gầm cơ hồ muốn đem toàn bộ lôi đài đều bao phủ tạo thành so sánh rõ ràng chính là khán giả đối với thiên đấu hoàng gia chiến đội lại là một hồi hư thanh. Cái kêu hư thanh liên tiếp, mang theo a n h l i trọng tài ra lệnh một tiếng song phương đội viên nhao nhao phóng xuất ra võ hồn mở võ hồn chỉ thấy vũ hồn điện chiến đội một phương quang mang lấp lánh năm cái hồn vương cấp bậc cường giả thể hiện ra cường đại hồn lực ba động khí thế kinh người mà thiên đấu hoàng gia chiến đội bên này cũng chỉ có một cái khác cao đường tam là hồn vương. Những người khác liền một Tam là song n so so phương trên khí thế liền t r ê n lệnh cách xa lam ngân lĩnh vực đường tam t h ấ y thế không chút do dự thi triển ra lam ngân lĩnh vực cái k i ệ ánh sáng màu xanh nhạt trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm khuyết tật ra giống như một tầng thần bí màn sáng r a chỉ tại đội viên phe mình trên thân làm cho ngọc thiên hằng bọn người thực lực nhận được nhất định đề thăng đồng thời cũng đang suy yếu vũ hồn điện chiến đội thực lực đại chiến hết sức căng thẳng đệ tam hồn kỹ phá đệ tứ hồn kỹ nhang tương sôi trào ta n g n g u y ệ t cùng diễm như hai đạo mũi tên nhọn sông lên phía trước nhất trên người bọn họ hồn lực quang mang lấp lánh cùng nhau phóng xuất ra h uy lực không tầm thường hột kỹ vậy nóng bỏng nham tương hướng về thiên đấu hoàng gia chiến đội lao nhanh m à đi chỗ đi qua không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu và mẹo phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ tại cái này nóng bỏng trong nham tương mà ta n g n g u y ệ t chém ra từng đạo sắc bén hồn lực lưới lao vạch phá không khí phát ra tiếng rít bén nhọn chém về phía đường tam thiên đấu hoàng gia chiến đội các đội viên cảm nhận được đập vào mặt cường đại hột kỹ nhưng bọn hắn cũng không lùi bức đệ tam hột kỹ lôi chi、nộ. ngọc thiên hằng gầm lên giận dữ trên người lam điện phách vương long võ hồn quang mang đại thịnh lôi điện tại t r ú n g quanh thân thể hắn lốt b ú p lập l ò e đệ tứ hồn kỹ lam điện thần long thật từng đạo cường tráng lôi điện tạo thành một đầu lôi long hướng về cái kia nham tương cùng hồn lực lưỡi đao đánh tới tính toán đem hắn ngăn cản cùng lúc đó thạch ma cùng thạch mặc cũng nhao nhao thi triển phòng ngự hồn kỹ hồn lực che chắn tại trước người bọn họ dâng lên nhưng mà diễm cùng tàng u y ệ t công kích thực sự hưng mãnh vậy nham tương nuốt sống lôi long hướng về đám người chỉ lát nữa là phải bị nham tương bao phủ cũng may thạch mặc cùng thạch ma ch hai huynh đệ liên thủ thành công cản lại đệ nhất hồn kỹ lam ngân quấn quanh đường tam đầu tiên là phóng xuất ra từng cái lam ngân hoàng đem t à nguyện chém tới đao khí hồn nhận ngăn lại tiếp đó đường tam thi triển đệ ngũ hồn kỹ phóng xuất ra lam ngân bá vương thương đem bá vương thương cầm trong tay cùng t à nguyện cùng diễm chiến thành một đoàn một mình hắn độc chiếm hai tên hồn vương càng là còn có thể chiếm t h ư ơ n g phong một bên khác vũ hồn điện chiến đội phòng ngự hệ hồn tông đem diệp linh linh bảo hộ ở sau lưng toàn thân hắn hồn lực p h o n trào tựa như một tòa bền chắc không thể gậy tiểu sơn ngăn cản có thể đến từ thiên đấu hoàng gia chiến đội công kích mà tiên kia mẫn công h ệ hồ tông thì giống như quỷ m ỹ xuyên thẳng qua tại chiến trường biên giới tìm kiếm lấy thời cơ thích hợp chuẩn bị tập kích hồ liệt na cùng độc cô nhạn cũng không nhàn rỗi hồ liệt na khẽ hé môi son đệ tứ hồn kỹ hồ m ỹ huyền ảnh phát động chỉ thấy mấy cái cùng nàng giống nhau như lúc huyền ảnh hướng về thiên đấu hoàng gia chiến đội l ú c tới những thư h à o ảnh này tản ra khí tức mê người mị hoặc nhân tâm k h o y nhiều đối phương tâm trí đệ nhất hồn kỹ bích lân hồng độc đệ nhị hồn kỹ bích lân lam độc đệ tam hồn kỹ bích lân tím độc mà độc cô nhạn thi triển ra từng cái hồn kỹ xương độc tràn ngập ra. Thiên đấu hoàng gia chiến đội một phương. cũng liền vội vàng thi triển hồn kỹ ngăn cản trong đó ngự phong quấn lên một hồi c u â n phong tính toán đem độc cô nhạn xương độc tuổi trở về ngọc thiên h ằ n g càng là trực tiếp phát động long hóa bị kỹ trong n g á y mắt thân thể của hắn phát sinh đổi thành hóa bộ phận cơ thể che phủ một tầng v ả y rồng hai tay đổi thành thành một đôi cường tráng long trào sau đó hắn dẫn đầu phóng tới diệp linh Linh. bọn họ cùng diệp linh linh trước kia là đồng đội biết rõ cựu tâm hải đường kinh khủng năng lực chữa trị cho nên muốn muốn trước đem nàng đào thải bằng không cho dù đem những người khác đều đánh trọng thương cũng không có bất cứ ý nghĩa gì diệp linh, linh chỉ cần một cái hồn kỹ Liền có trong chốc o vũ lát bích lân xả võ hồn phóng xuất ra mạng lớn huyết hồng sắt xương độc cái này ta độc vụ giống như có sinh mệnh đồng dạng cấp tốc lan tràn ra có mánh liệt tính ăn mòn cùng độc tính không chỉ có như thế cái này huyết sắt xương độc còn có thể phá hư địch nhân thần kinh hệ thống cùng nội tạng khí quan dẫn đến địch nhân ở trong thời gian ngắn mất đi năng lực hành động thậm chí tử vong vậy m ả n g lớn xương độc trong nháy mắt bao phủ hướng áo tư la cùng ngự phong hai người căn bản không kịp tranh n ẽ trong nháy mắt liền bị xương độc bao phủ trong nháy mắt liền trọng thương ngã xuống đất trực tiếp đào thải ra khỏi tranh tài mà ngọc thiên hằng đang hướng hướng diệp linh linh trên đường cũng bất hạnh bị xương độc tác động đến người mang bị độc các bộ l à o đạo bất ổn độc cô nhạn đối với ngọc thiên hằng nhưng không có cảm tình đi xuống đi chỉ thấy độc cô nhạn sắc mặt băng lãnh nâng lên một ước liền đem đ ạ chúng độc hư nhược ngọc thiên hằng đá ra lôi đài độc cô nhạn cái này để ngũ hồn kỹ cường đại tại lúc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế trực tiếp đào thải thiên đấu hoàng gia chiến đội trong đó còn bao gồm ngọc thiên hàng cái này thứ hai chiến l ự c hồ liệt na bên kia cũng lấy được ưu thế nàng thi triển h ồ n kỹ thành công mê hoặc thạch ma để cho thạch ma ánh mắt trở nên mê ly vậy mà cùng thạch mặc tự giết lẫn nhau đứng lên hai người cơ huyền vũ la c h á n công kích lẫn nhau lấy đối phương tràn g diện hỗn loạn tư n g b ừ n g thấy cảnh này đường tam lo lắng không thôi thầm mắng một tiếng một đám phế vật ánh mắt hắn một hồi đ ổ i thành ảo cắn răng lần nữa thi triển ra đệ ngũ h ồ n kỹ lam ngân bà vương thương bắn ra toàn lực hướng về diễm nối liền mà đi cho ta chết vậy lam ngân bà vương thương mang theo thanh em sẻ gió tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đánh cái này có thể so với thâm niên hồn đế nhất kích trực tiếp đem d i ệ m đánh thành trọng thương trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi cơ thể hướng phía sau bay đi nhưng không đợi đường tam cao hứng một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng ở phía xa chuyển đến c ô ta ở đây trọng thương d i ệ m là vô dụng chỉ thấy diệm linh linh cựu tâm h ả i đường võ hồn phóng xuất ra một đoàn bạch quang tản mát ra sinh mệnh k h í thức bao phủ lại trọng thương ngã xuống đất d i ệ m cái này năng lực chữa trị thật là kính người diễm thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn chương hai trăm năm mươi yêu bị chém vỡ bát chu mô đường tam trọng thương bức giực luân hồi chương hai trăm năm mươi yêu m ị chém vỡ bát trù mâu đường tam trọng thương b ư ớ c rực luân hồi thái giám chết bầm ta với ngươi không xong diễn tiếng gầm g ư tại sân bên trong quanh quẩn chấn động đến mức không khí chung quanh cũng hơi run dày hắn vừa mới bị diệp linh linh chữa khỏi trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận quanh thân ngọn lửa hừng hực phảng phất muốn đem phương viên hết thể đều thối vệ chỉ thấy diễn tử trên lôi đài nhảy lên một cái hỏa diễm linh chủ võ hồn trong nháy mắt p h ó n g thích một cố cường hãn hỏa diễm chi lực lấy hắn làm trung tâm phô thiên cái địa hướng bốn phía khuyết tảng ra ngọn lửa kia hiện ra màu đỏ thám nhiệt độ nóng b nghe vậy đường tam sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen như đáy nổi c h á n nổi gân xanh lên trong mắt phẫn nộ giống như thực chất hóa đánh người không đánh mặt măng chửi người không đạy khuyết điểm diễm trước mặt mọi người mắng đường tam là cái thái dám chết b ầ m cái này cùng đem hắn khuôn mặt đẻ xuống đất ma sắc không có gì khác biệt i ê u hận giá trị trực tiếp kéo căng đường tam cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói ngươi đã có đường đến chỗ chết lời nói không rơi đường tam hai chân bỗng nhiên giống một cái mặt đất cường đại hồn lực từ thể nội tuân g a đệ tứ hồn kỹ lam ngân tủ đung theo đường tam gầm lên giận dữ mấy cái tráng kiện vô cùng lam ngân dây leo từ mặt đất phá đất mà lên. bọn chúng đan vào lẫn nhau c u ố n quanh cấp tốc tạo thành một cái cực lớn l ầ n giam g trên dây leo hiện đầy sắc bén gai lập l è màu u lam hạ à quang trong nháy mắt bao phủ lại diễm đem hắn giam ở trong đó nhưng mà đường tam cũng không ngừng đệ ngũ hồn kỹ lam ngân bá vương thương đường tam hồn lực lần nữa bộc phát lam ngân hoàng võ hồn trong tay hắn huyền hóa thành một cây đầy kim sắc hoa văn bá vương thương xung quanh thân thương còn c u ố n ti ti lũ lũ màu l a m hồn lực đầu núi thương càng là ngưng tụ lực lượng cường đại phản phất có thể xuyên thủng hết thảy hai cái vạn năm hồn hoàn liên tiếp sáng lên hào quang sáng chói chiếu sáng toàn bộ lôi đ đưa tay đem lam ngân bá vương thương ném ra vạch phá bầu trời thế không thể đỡ hướng về diễm nối liền mà đi đệ ngũ h ồ n kỹ cắt bay cùng diễm diễm đối mặt đường tam công kích không có sợ h ã i chút nào hắn hét lớn một tiếng trên người hỏa diễm c h i lực càng thêm sôi trào máy liệt không khí t r u n g quanh tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới trở nên nóng bỏng trên mặt đất cắt đá bị nhiệt độ cao nóng chạy lại trong nháy mắt bị hỏa diễm c h i lực c u â n lấy như như đạn pháo hướng về đường tam bay đi những thứ này cắt đá tại ngọn lửa vào hóa thành từng đánh hỏa lưu tinh cùng lam ngân tủ lung cùng lam ngân bá vương thương đụng vào nhau phát ra đinh thái nh mạnh đệ ngũ hồn kỹ giết tàng nguyệt biết diễm một người đánh không lại đường tam vội vàng xuất thủ tương trợ hắn nguyệt nhận võ hồn bộc phát ra một hồi l ó a mắt đến cực điểm tia sáng q u a n g mang kia giống như một vòng sáng trói minh nguyệt tàng nguyệt trong tay nguyệt nhận dơ lên cao cao tiếp đó đ ô n g nhiên chém xuống một đạo lăng lệ đến cực điểm hình cung đao khí từ khía cạnh chém về phía lam ngân bá vương thương cái này đao khí ẩn chứa cường hạn u y năng những nơi đi qua không khí bị xé nứt diễm cùng tàng u y ệ t đệ ngũ hồn kỹ cùng nhau phóng tới lam ngân bá vương thương bộc phát ra lực lượng cường đại hơn cùng đỡ được đường tam công kích ngay sau đó bộc phát ra cồn bạo hồn lực xung kích. hay là đem diễm đánh bay ra ngoài diễm cơ thể trên không trung sẹt qua một đường thật dài đường vòng c u n g nặng nề g h mà ngã tại bên bờ lôi đài còn tốt có diệp linh linh tại nàng cấp tốc thi triển h ồ n kỹ ánh sáng màu trắng bao quanh diễm cơ thể tại quan g mang này chiếu d ọ i xuống diễm thương thế trên người trong nháy mắt liền khỏi hẳn mẹ nó thái g i á m chết bẩm diễm lần nữa đứng dậy trong mắt l ử a g i ậ n càng thêm mánh liệt ánh mắt kia phản phất muốn đem đường tam ăn tươi nuốt sống đồng dạng mắm to một tiếng sau diễm lần nữa hướng về đường tam phong đi dốc hết toàn lực công kích đệ ngũ hồi kỹ cùng sát với vụ lúc này đậu nhạn phi tốc vọt tới đường tam trước người, lần nữa thi vậy mạng lớn huyết hồng s á t xương độc hướng về đường tam quanh thân lam ngân hoàng dũng mánh lao tới trong n g á y mắt liền đem không thiếu lam ngân hoàng ăn mòn hết bất quá lam ngân hoàng võ hồn phẩm chất cực cao mặc dù bị hủ thực một bộ phận nhưng vẫn như cũ ngoan cường mà tồn tại đường tam t h ế thế lần nữa phóng thích lam ngân tủ lùng cái này đệ tứ hồn kỹ chỉ thấy từng đạo lam ngân hoàng cấp tốc cuốn quanh đan vào một chỗ tạo thành một cái kiên cố lồng giam trực tiếp đem độc cô nhạn vây khốn độc cô nhạn không chút nào h o ả n g cùng sát huyết vụ ăn mòn mạnh phi thường cái kia xương độc không ngừng ăn mòn lam ngân hoàng tạo thành lồng giam phát ra tí tách một quyền này trực tiếp đem lam ngân tù lùng đánh nát mảnh vụn văng từ phía một bên khác hồ liệt na lần nữa thi triển hồ n kỹ hướng về thạch m ặ c cùng thạch ma phát động công kích thạch m ặ c cùng thạch ma hai huynh đệ lúc này chính là bởi do bị mị hoặc mà tự giết lẫn nhau trang diện mười phần h ố n loạn căn bản bất lực ngăn cản rất nhanh liền bị hồ liệt na đánh ra lôi đài ngắn ngủi thời gian qua một lát trên lôi đài thiên đấu hoàng gia chiến đội bên trên chỉ còn lại đường tam một người tự mình đối mặt vũ hồn điện chiến đội năm người vây công đường tam toàn lực thi triển lam ngân hoàng võ hồn hồ kỹ bắt chu mâu cùng đường môn áng ký ngoại trừ bức dực luân hồi cái này một cùng với không có hồn hoàn hạo thiên c h ủ ý võ hồn hắn đã thủ đoạn ra hết trong tay đường tam không ngừng ném ra ngoài đủ loại ám khí ám khí mang theo tiếng gió bén nhọn hướng về đối phương bay đi trong lúc đó cũng thương tổn tới độc c ô nhạn bọn người để cho trên người bọn họ đều xuất hiện một chút thương thế nhưng diệp linh linh năng lực chữa trị thật sự là quá mạnh mẽ để cho đường tam hận đến nghiến răng diệp linh linh chỉ cần một cái hồn kỹ liền có thể để cho thương thế của bọn hắn phi tốc khỏi hẳn để cho đường tam cố gắng hoàn toàn hồ phí theo chiến đấu kéo dài đường tam thể lực không ngừng tiêu hao hô hấp của hắn cũng đổi thành, thành càng ngày càng gấp rút trên trán tràn đầy mồ hôi. hồ liệt na cùng tà nguyệt gặp thời cơ không sai biệt lắm liếc nhau ăn ý gật gật đầu tiếp đó phi tốc tới gần võ hồn dung hợp kỹ yêu mị chỉ thấy hồ liệt na cùng tà nguyệt thân ảnh dần dần dung hợp lại cùng nhau đ ổ i thành thành một cái bất nam bất nữ bóng người cầm trong tay một cái dài loan đao quanh thân tản ra một cổ quỷ dị khí t ứ c vậy d à i loan đao nhẹ nhàng vung lên dễ dàng liền chặt đức ngăn cản tại trước mặt lam ngân hoàng thật mạnh đường tam con ngươi co r ụ t lại vội vàng lấy b á t chu mâu cùng lam ngân bá vương thương đối kháng độc c ố nhạc diễm cùng cái kia mẫn công h ệ h ồ tông cũng từ mỗi phương hướng công kích tới đường tam tại lần lượt lam ngân b á vương thương t r ư ớ c tiên bị yêu mị trong tay giải loan đao chặt đ ứ t cái tia đứt gây bộ phận rơi xuống đất tia sáng dần dần đảm đ ạ o ken ken ken b á t chu mâu cùng loan đao phi tốc va chạm phát ra kim thiết giao kích thanh âm thái giám chếp b ầ m ngươi cái này ngoại phụ hồn cốt ngăn không được đao của chúng ta lưới đao yêu mị trong miệng phát ra một đạo âm thanh quỵ dị lúc nam lúc nữ giang giác giang giác kèm theo một tiếng v a n giòn b á t chu mâu cuối cùng cũng không chịu nổi đến từ yêu mị chặt kích cốt mâu bị chém vỡ mảnh vụn rơi lả tả trên đất đức trọng thương thổ hết cơ thể hướng phía sau bay đi nặng nghề mà ngã trên đất nhưng đường tam mạnh chịu đ ư ờ n g kịch liệt đau nhức cầm ra từng khối b á t chu mâu mạnh vụn lấy đường môn đệ thập ám khí thủ pháp bức dực luân hồi ném ra b á t chu mâu mạnh vụn hóa thành từng đạo lưu quang từ mỗi góc độ tấn công về phía yêu mị i ê n tâm tiểu ma cả đồng không thắng được chương hai trăm năm mươi mốt đường tam trọng thương hôn mê đường hạo ai dám động đến nhi t ử ta chương hai trăm năm mươi mốt đường tam trọng thương hôn mê đường hạo ai dám động đến nhi t ử ta cẩn thận đ ộ n cô n h ạ n bọn người kinh hô một tiếng chỉ thấy những cái kia bắt chu mâu mạnh vụn mang theo đường tam lực lượng cuối cùng xoay tròn lấy hướng về yêu mị bay đi tốc độ phi thường nhanh yêu mị huy động lân u đ a o ngăn lại phía trước đánh tới bát chu mâu mảnh vụn nhưng cũng không thiếu bát chu mâu mảnh vụn từ khía cạnh cùng hậu phương đánh tới tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng đây cũng chính là b ư ớ c dực luân hồi cái này một tám khí thủ pháp châu đáng sợ uy lực mạnh mẽ còn góc độ m ư ờ i phần xảo trá để cho người ta khó lòng phòng bị vậy từng nói bát chu mâu mảnh vụn trong khoảnh khắc đả thương nặng yêu mị để cho hắn trong nháy mắt giải thể đổi thành trở về hồ liệt na cùng tàng nguyệt không chỉ có như thế bát chu mâu mảnh vụn rất nhiều cũng không có đều tấn công về phía yêu mỹ còn có một bộ phận đánh út về phía độc cô nhạn ba người độc cô nhạn bọn người mặc dù phản ứng rất nhanh nhưng vẫn là nhận lấy thương thế không nhẹ cái này lấy bức dực luân hồi thủ pháp ném ra bát chu mâu mạnh vụn uy lực thực sự quá lớn yêu mỹ thế nhưng là có thể so với hồn thánh như cũng bị đả thương nặng bọn hắn càng thêm khó mà ngăn cản chỉ một thoáng trên lôi đ à i ngã xuống một bọn người chỉ có diệp linh linh cùng cái kêu bảo hộ phòng ngự hệ của nàng hồn tông còn đứng những người khác đều nằm ở trên mặt đất khà khà khà ta trọng thương các ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt đường tam khỏe miệm chạy ra một nói, nói ngươi cao hơn quá s đúng lúc này một nói âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ đằng xa truyền đến để cho đường tam biểu lộ trực tiếp cứng lại trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng đáng chết đem cái k i a gái điếm túi quên khu khu linh linh nhanh cho ta nhóm trị liệu đ ộ c cô nhạn khoe miệng đổ máu yếu ớt nói nhạt nhạt lập tức liền hảo diệp linh linh đệ ngũ hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên trang tử sắc quang mang chiếu sáng cả lôi đài tiếp đó một nói bạch quang b a n g chiếu sáng cả lôi đài tiếp đó một nói bạch quang mang chiếu sáng cả lôi đài tiếp đóng bạch quang m n g chiếu sáng tốc chữa thương thế của bọn hắn ngắn i mấy hơi thời gian đọc cô nhạn diễm đứng dậy sau gặp đường tam nằm ở nơi đó không nói tiếng nào chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm bọn hắn lập tức cười lạnh thái g i á m chết b ầ m đã ngươi không nhận vua cái kia ra ra ta liền để ngươi ghi nhớ thật lâu diễm không cho đường tam cơ hội mở miệng hắn đ ỗ n g nhiên đưa tay mạnh liệt hồn lực ba động dâng lên đệ nhất hồn những kỹ địa n g ụ c nham tương trùng trong nháy mắt p h ó n g thích trong chốc lát trên lôi đài nhiệt độ kịch liệt kéo lên chỉ thấy từng đoàn từng đoàn nham tương từ đường tam dưới thân p h ư ớ ra mang theo hủy diệt hết thệ khí thế đem hắn đánh bay ra ngoài sông thẳng cao mấy trượng vốn là thương thế rất nặng đường tam lúc này ở giữa không vậy nóng bỏng nham t ư ơ n g ăn mòn thân thể của hắn miệng vết thương càng là chuyển đến dây dứt kịch liệt đau nhức trong cơ thể của hắn nhận lấy tổn thương nghiêm trọng cả người đều hề phải tiếp nếu không phải lam ngân hoàng Võ hồn giao phó hắn cái tia vượt qua thường nhân cường hắn sinh mệnh lực đường tam sợ là đều sinh mệnh hấp hối diễm nhìn xem giữa không trung đau đớn d â y r u ộ đường tam khoe miệng nổi lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh hắn làm bộ liền muốn tiếp tục đối với đường tam ra tay một màn này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt trên đài cao bị bị đông ánh mắt bình tĩnh không có chút nào lên tiếng ngăn lại ý tứ đậc cô bác nguyện quan cùng quỷ mị cũng là một m một phương diện bọn hắn tự nhiên là thiên vị nhà mình thế lực chiến đội một phương diện khác đường tam cái này thiên đấu hoàng gia chiến đội đội trưởng không có chính miệng chịu thua cái tiêu tranh tài liền không có kết thúc d i ễ m ra tay cũng không có phạm uy, bọn hắn không cần quan hệ ngay tại diễm điều động n u ồ n lực chuẩn bị thi triển cái tiếp theo kỹ năng công kích thời điểm dưới đài đột nhiên chuyển đến một nói lo lắng mà âm thanh vang dội thiên đấu hoàng gia chiến đội chịu thua đạo thanh âm này giống như đất bằng kinh lôi xuất từ thiên đấu hoàng gia chiến đội sư phụ mang đội nhưng mà diễm cũng không có dừng tay u tứ trên nắm tay của hỏa diễm chi lực điên cùng hội tụ hướng về từ giữa không trung rơi xuống đường tam hung bị bị đông thấy thế, khẽ cho mày. quỷ mị một ánh mắt quỷ mị ngầm hiểu trong nháy mắt hoa thành một nói mơ hồ quỷ ảnh tại chỗ đội thành mất sau một khắc quỷ mị liền xuất hiện tại diễm bên cạnh như thiệm điện đưa tay ra bắt được diễm cánh tay cường đại hồn lực gáp chế khiến cho diễm không thể động đậy trong lòng diễm cả kinh quay đầu nhìn về phía quỷ mị quỷ trưởng lão ngài vì cái gì ngăn đó ta đường tam gia hỏa này nên đánh quỷ mị mặt không biểu tình Âm hận hận ngay n sau đó đường tam từ giữa không trung rơi xuống nặng nề mà ngã xuống tại trên lôi đài hắn đã lâm vào hôn mê cơ thể nhiều chỗ làm b o n g máu tươi nhuộm đỏ quần áo thiên đấu hoàng gia chiến đội sư phụ mang đội một cái lắp mình liền từ từ bất tới trên lôi đài vội vàng ngồi sổn người xuống bắt đầu kiểm tra đường tam thương thế trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ bị bị đông đứng vậy ánh mắt liếc nhìn toàn trường chậm rãi mở miệng nói trận đấu này vũ hồn điện chiến đội thắng này dưới toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh đại tái từ vũ hồn điện chiến đội đoạt được vào quân thanh âm của nàng quanh quẩn tại toàn bộ đấu trường mặc dù không lớn nhưng lại có chân thật đáng tin uy nghiêm dưới đại khán giả một mảnh xôn xao đám người vì vũ hồn điện chiến đội thắng lợi gieo họ cơ hồ không có người quan tâm đường tam tại trong từng tiếng c h ó i thai gieo họ thiên đấu hoàng gia chiến đội sư phụ mang đội làm bộ liền muốn ôm hắn lên muốn mau sớm dẫn hắn rời đi tòa này lôi đài đi tiếp thu trị liệu lúc này đường tam cơ thể nhiều chỗ làm bỏng máu tươi còn đang không ngừng từ vết thương chảy ra nh nhưng mà còn không có cho hắn đụng tới đường tam q u ỷ mị cái kia thân ảnh giống như ưu linh giống như kiểu thuấn di đi tới bên người của hắn bắt được sư phụ mang đội cánh tay tốc độ nhanh nhấc lên một hồi âm phong q u ỷ mị n ế t miệng lên v ẻ n ụ cười lạnh như băng lạnh giọng cười nói đường tam phải lưu lại các ngươi không mang được hắn ngay vậy vị này sư phụ mang đội sầm mặt lại hắn quay đầu nhìn về phía trên đài cao giáo hoàng bị bị đông lớn tiếng hỏi giáo hoàng đại nhân không biết đây là ý gì đại tái đã kết thúc tháng bại đã phân vì sao còn phải khó xử một cái trọng thương người bị bị đông ánh mắt bình thản đường tam là đường hạo trí tử mà đường hạo từng sát hại ta vũ hồn điện tiền nhiệm giáo hoàng cha nợ con trả đây là đường tam cùng ta vũ hồn điện việt tư thanh âm không lớn của nàng lại giống như quả bom nặng ký tại mọi người bên thai nổ tung nói xong bị bị đông không tiếp tục để ý vị này sư phụ mang đội nhìn về phía quỷ mị hạ lệnh đem đường tam bắt lại quỷ mị gật đầu hẳn là đúng lúc này một nói hùng hồn thanh âm bán nói từ trên bầu trời chuyển đến ai dám động đến nhi từ ta thanh âm bên trong ẩ n chứa vô tận uy nghiêm cùng phất nộ p h ả n phất có thể chọc tan bầu trời làm cho cả đấu trường cũng vì đó rung động cùng lúc đó thánh tử trong đại điện một đỗng nhiên mở ra Vô trên bầu trời vô tận huyết sắc tia sáng tràn ngập cường hạn bà nói uy áp lệnh không khí đều ngưng trệ từ tầng mây bên trong đi ra một nói áo bảo đen thân ảnh hắc bảo nhân này thân hình khôi ngô quanh thân lơ lửng chín cái hồn hoàn vang vang tím tím h h h h h h h hồng hồn hoàn lập lòe trong đó cuối cùng viện kia một mươi vạn năm hồn hoàn càng là tản mát ra chói m ắ t huyết sắc tia sáng chọc người ánh mắt đường hạo quỳ mị cùng nguyện quan đồng thời mở miệng phát ra giống giận dung trời âm thanh bọn hắn ánh mắt ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời nói k i a áo b à o đen thân ảnh trong đó còn mang theo sát ý manh l i ệ t năm cùng lúc đó bên trong cung phụng điện thiên đạo lưu mấy người cung phụng đứng dậy ánh mắt nhìn về phía đường hạo chỗ vùng trời kia ánh mắt cực kỳ băng lãnh đại ca ngài tại chỗ này đợi lấy chúng ta đi đem đường hạo bắt giữ Đúng, chúng ta đem đường hạo đánh trọng thương kéo tới trước mặt này để cho hắn đang tìm tật chiếc mộ quỳ xuống đất s l ă n g còn g mấy người năm vị c u n g p h ụ n g nhau nhau mở miệng muốn đi bắt đường hạo đối với cái này lòng tin mười phần thiên đạo lưu đôi mắt hiếp lại thoáng qua một nói hàn quang lạnh lẽo hắn vừa muốn mở miệng đột nhiên cảm giác được thánh tử trong đại điện chuyển đến một hồi không gian ba động trong điện lăng dạ thình lình đã tiêu thất tiểu dạ tựa hồ muốn cùng đường hạo một trận chiến thiên đạo lưu hơi suy nghĩ một chút nhìn về phía thanh loan đấu la bọn người nói lao tam các người đi cho tiểu dạ áp trận tận lực để cho hắn sảng khóe một trận chiến đồng thời cũng phòng ngừa đường hạo đào tẩu đem hắn bắt sống thiên đạo lưu cũng không có cảm thấy không thích hợp lăng d đường hạ tầng mây bên trong bước ra mỗi một bước đều tựa như đạp ở lòng c ạ a mọi người trên ngọn cái kia uy á n tương đại để c h k vũ hồn điện chiến đ ạ i các thành viên đều có chút đứng không l ữ n g áp tương đại để c h n g ũ hồn điện chiến đội các thành viên đều c a chút đứng không vững n áp tương đại để cho vũ hồn điện chiến đội các thành viên đều có chút đứng không vững ánh mắt của hắn như điện đảo qua lôi đài khi nhìn đến trọng thương hôn mê đường tám lúc trong mắt lõe lên một tia đau lòng cùng phẫn nộ vũ hồn điện các ngươi khinh người quá đáng đường hạo âm thanh giống như hồng trung đại lữ tại trong đấu trường văn vọng hắn nhìn về phía bị bị đông ánh mắt bên trong tràn đầy cửu hận chuyện năm đó là thiên tầm tật gieo gió gặp bão bây giờ còn muốn cầm ta nhi t ử khai đao các ngươi coi ta đường hạo là chết sao bị bị đông đứng d ậ y âm thanh lạnh lùng nói đường hạo đúng sai đúng sai bản giáo hoàng không có ý định cùng ngươi tranh luận để mạng lại a nói xong trên người nàng hồn lực bắt đầu phun trào phóng xuất ra chín cái hồn hoàn lựa vang lạng tím bốn đen một đỏ đồng dạng là nắm giữ mười vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la khi thế cường đại cùng đường hạo đối trọi gây gắt Quỷ mị c ù nguyễn n g quản t cùng quỷ mị thực lực n so với hắn trong dự đoán mạnh không thiếu nhưng hắn cũng không chút nào để ý sát thần lĩnh vực hạo thiên cựu tuyệt trấn tự quyết đường hạ o phóng xuất ra vô tận huyết sắc sắc khí tiếp đó đông nhiên vung tay lên khổng lồ hạo thiên chủ y hướng thẳng đến phía dưới đợt tới hạo thiên chủ y mang theo hủy thiên diệt địa khí thế những nơi đi qua không khí đều bị xé đứt phát ra tiếng rít bén nhọn thấy thế, thế n g u y ệ t q u a n cùng quỷ mỹ lướt nhau cùng nhau đón hạo thiên chủ y bay đi chín vòng hồn hoàn lơ lửng tại bọn hắn quanh thân đệ bắt hồn kỹ hồn kỹ lưu quang và Nguyệt quan vật trượng n g u y ệ t q u a n hai tay vũ động một nói cường liệt như là mặt trời chùm sáng màu vàng nóng từ trong tay hắn vứt ra quang thúc kia giống như một cái tuyệt thế thần kiếm hướng về hạo thiên chủ y bắn th Quỷ mị cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém thân ảnh của hắn trở nên mở đi sau đó đại lượng quỷ hồn hình dáng vật từ trong cơ thể hắn tuân ra mang theo âm trầm khí tức kinh khủng hướng về đập tới hạo thiên chủ y m á n h liệt mà đi vê anh hạo thiên chủ y cùng chùm sáng màu vàng n óng cùng quỷ hồn nhóm hung hang đụng vào nhau b ộ c phát ra một hồi kinh tiên h động địa t i ế n g vang m á n h liệt năng lượng ba động lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng về bốn phía điên c u ồ n khuếch tán không khí chung quanh bị đè ép đến tạo thành từng nói mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi giáo hoàng điện phía trước mặt đất bắt đầu run dày kịch liệt từng nói vết rách to lớ như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra một chút kiến trúc tại cái này cường đại trùng kích vào lung lay sắp đổ trên vách tường gạch đá nhao nhao rơi xuống tại lực lượng kinh khủng này trùng kích vào quỷ mị cùng n g u y ệ t quan giống như, như đạn pháo bay ngược trở về sắc mặt lập tức tái đi cùng đường hạo đối kháng chính diện bọn hắn vẫn l à lực như chưa đến cúc trưởng lão quỷ trưởng lão phía dưới vũ hồn điện đám người nhìn thấy n g u y ệ t quan cùng quỷ mị không địch lại đường hạo còn bị truy phải bay ngược trở về lập tức lên tiếng kinh hô đúng lúc này một cái sau lưng mọc lên màu xanh bạc long dực thân ảnh chống rộng xuất hiện trên lôi đài khoảng không người này chính là lam dạ chỉ thấy thần sắc hắn thong rong hai tay nhẹ nhàng vung lên liền vững vàng tiếp nhận bay n g ư ợ c mà đến quỷ mị cùng nguyệt quan l ă n g dạ nhẹ nhàng đem bọn hắn thả xuống thần sắc bình tĩnh lại mang theo một cỗ khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm ta tới đối phó đường hạo l ă n g dạ thanh â m không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thay vê anh v â n h v â n h l n g dạ từng bước một đạp không mà lên mỗi một bước đều giống như đạp ở trong lòng mọi người từng đợt tối tâm sắc hồn lực gợn sóng n ộ n n ặ n lên hồn lực tại quanh thân niên quần p h o n trào cùng đường hạo cái tia khí thế kinh khủng lẫn nhau chống lại đệ tam hồn kỹ k i u u huyền sắp bi k i ể u ư u lĩnh vực lăng dạ liên tiếp thi triển hai cái tăng phúc loại h ồ n kỹ lại có k i ể u ư u lĩnh vực gia trì một thân khí thế đột nhiên tăng cường một mảng lớn so với đường hạo đều chỉ mạnh không yếu choáng váng mọi người tại đây đ á m người nhìn qua lăng dạ cái tia cường đại đến làm cho người l i ễ u l ơ i khí thế đều là kinh ngạc đến không ngậm miệng được vũ hồn điện chiến đội các thành viên bọn hắn cũng không rõ ràng lăng dạ thực lực cụ thể khác vũ hồn điện người ta cũng là như thế lăng dạ vị này thánh tử thực lực một mực là bí mật bọn hắn biết thánh tử rất mạnh nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy các đại đội ngũ dự thi thành viên nhìn thấy lăng dạ một cái cùng bọn hắn nghiên k vậy mà nắm giữ có thể so với thậm chí là siêu việt hạo thiên đấu la thực lực càng không dám tin tưởng đây hết thảy tại thời khắc này những cái kia nguyên bản tự khoe là thiên tài trẻ tuổi hồn sư nhóm hiểu rồi giữa người và người có bao nhiêu t r i n h lệnh một thân ngạo khí đều đổi thành mất thánh tử điện hạ thánh tử điện hạ trấn áp hạo thiên đấu la thánh tử điện hạ vô địch vũ hồn điện sở thuộc hồn sư nhóm kích động tiêu gạo tiếng hoan hô liên tiếp tại giáo hoàng điện phía trước vang v ọ n g không ngừng đường hạo lam giả cái kia lạnh lùng thanh âm u y nghiêm hạo đáng truyền ra thân ảnh lõi lên trong nháy mắt đi tới cùng đường hạo đều bằng hôm nay chính là ngươi chết thời điểm chương hai trăm năm mươi ba đường hạo tổn thương hạo thiên chân thân vsc kiểu ru ngao chân thân lăng dạ đường hạo nhìn xem trước mắt khí thế kinh người l a n g dạ trong mắt lóe lên vẹn ngưng trọng còn có một vòng khó che giấu chấn động nhưng thần sắc của hắn vẫn như cũng ạ o nghễ tiểu t ử chưa dứt sữa đừng muốn khẩu x u ấ t của nôn muốn ta đường hạ mệnh chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách nói đi đường hạo trên người hồn lực lần nữa dâng t à o cái tia có hùng hồn lực lượng bà nói giống như, như sóng biển từng đợt từng đợt mà đánh thẳng vào không gian chung quanh c u ồ n vọng lăng dạ lại bất vi sở động ánh mắt càng băng lãnh đường hạo ngươi một cái chín mươi sáu cấp đỉnh phong đấu la cũng dám ở trước mặt ta vũ hồn điện chó sủa ai cho ngươi l á gan lời nói ở giữa hiển thị do ba khí cùng tự tin phía dưới một đám vũ hồn điện thành viên cùng với người xem cùng đội ngũ dự thi nhóm kinh hại không thôi không ít tuổi trẻ nữ x i n h si ngốc nhìn xem lăng dạ quá đẹp rồi thật ba nói rất thích thánh t ử điện hạ rất đẹp trai a chắc chắn có thể đánh bại hạo thiên đấu la đường hạo lại là mặt trầm như nước âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử chớ có càng rỡ nói xong đường hạ o vung mạnh trong tay hạo thiên chủ ý chủ động hướng về l a n g dạ phong đi bộ c phát ra cường hãn uy thế hạo thiên c ử u tuyện chữ a phá quyết sinh tử c h i đồng hỗn độn t r ư ờ n g m âu l a n g dạ thần sắc chấn định mắt trái của hắn trong nháy mắt hội tụ lại hủy diệt chi lực phản phất muốn đem thế gian hết thể đều hóa thành hủy diệt mắt phải thì hội tụ sinh mệnh chi lực cái tia sinh mệnh chi lực như màu xanh lá cây vờ sáng tràn đầy sinh cơ ngay sau đó hai tia sáng từ trong mắt của hắn thả ra trên không trung đan vào một chỗ hủy diệt cùng sinh mệnh sức mạnh đụt vào nhau dung hợp quan mang lấp lánh ở giữa tạo thành một loại hỗn độn sắc trừng âu cái này hỗn độn trường mâu tản ra thần bí khí tức cường đại không gian chung quanh phảng phất đều không chịu nổi cố lực lượng này bắt đầu kịch liệt bắt đầu v ặ n mẹo phát ra trận trận vụ vụ âm thanh đường hạo cảm nhận được cỗ này áp lực cường đại lúc này hét lớn một tiếng nổ hoàn v a n lượng vang lạp tím t r ư ớ c bốn mai hồn hoàn trong nháy mắt nổ tung hóa thành một cỗ cực kỳ bá liệt sức mạnh tràn vào đường hạo trong thân thể lực lượng kia trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi đem cơ thể của hắn phồng lên đến càng thêm trắng t i ệ n gân xanh như như con run tại trên da rẻ của hắn nổi bật đường hạo đông nhiên cơ hạo thiên chủ y huyết sắc hạo thiên chủ y hư ảnh khi thế kêu phảng phất muốn đem lăng dạ trực tiếp đập thành bánh thịt đồng dạng hạo thiên chủ y cùng hỗn độn trường mâu đụng vào nhau b ộ c phát ra từng trận hào quang trói sáng quang mang tia giống như thái dương nổ tung đâm vào người mắt mở không ra t r ấ n thiên động địa tiếng oanh minh vang lên toàn bộ không gian đều ở đây c ố lực lượng trùng kích vào run dày kịch liệt ngay sau đó kèm theo một hồi thiên băng địa liệt một dạng tiếng vang đường hạo giống như một khỏa rơi xuống như lưu tinh bay ngược ra ngoài thân thể của hắn ở giữa không trúng xẹn qua một đường thật dài đường vòng cung đường hạ ước trừng bay ra ngoài xa mấy chút thước cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình khoe miệng của hắn Cái kia đỏ vết máu tại kia thành thành trước người hắn có một nói tối tăm sắc vòng bà hộ đây là lăng dạ mười vạn năm hồn cốt kỹ năng kiểu hữu thông huyền ngự lực phòng ngự cực mạnh dễ dàng liền đỡ được vừa rồi cái kia cồn bạo hồn lực dưới ba lăng dạ lạnh lùng khuôn mặt không có chút gợn sóng nào hai mắt thâm thúy như hà tinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên xa xa đường hạo ánh mắt bên trong không có một chút thương hại chỉ có vô tận uy nghiêm và năm chắc phần thắng tự tin cái kia k h í chàng cường đại để cho người chung quanh cũng vì đó sợ hãi l a n g dạ thần sắc khinh miệt nhìn xem đường hạo hạo thiên đấu la không gì hơn cái này đường hạo ổn định thân hình xóa đi khỏe miệng vết máu trong mắt giấy lên mạnh hơn lửa giận tiểu tử đừng cao h ứ n g quá sớm hắn hít sâu một hơi còn lại hồn hoàn quang mang đại thịnh áp chế một cách cưỡng ép nổi thương thế bên trong cơ thể lúc này bầu trời phong vân đổi thầy nào trên thân đường hạo bộ phát ra một cỗ quyết tuyệt chi ý đệ thất hồn k cường hãn hùng hậu hồn lực trong nháy mắt buộc phát ra vô tận huyết sắc tia sáng lập lòe sau l ư n g hiện lên một cái hơn mười t r ư ợ n g cao nửa trong suốt huyết sắc cự nhân nửa trong suốt cự nhân cùng đường hạo bề ngoài giống nhau trong tay còn nắm một thanh vô cùng to lớn hạo thiên chủ y đồng dạng vì c h ó i mắt huyết sắc đệ thất h ồ n kỹ cựu u ngao chân thân l a n g dạ không có khinh địch trực tiếp thi triển võ hồn chân thân bốn mươi vạn năm hồn hoàn xuất hiện buộc phát ra chói mắt hào quang màu đỏ như máu ngay sau đó lam dạ hóa thành một đầu to lớn như núi cao cựu u ngao trên đầu một đôi phảng phất có thể đ ỉ n h phá thương khung cực lớn sừng châu mi tâm chiều dài tối tăng mắt dọc phát ra chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ chín đầu chiều dài long đầu cái đôi giống như hắc long thủy ý bay múa lộ ra sâm bạch răng nanh tối t â m sắc hủy diệt chi lực cùng hắc cám chi lực l ư ợ n l ợ tại cựu u nao g quanh thân khí tức hung ác điên c u ồ n g đến cực điểm v ủ y dị hung tản hung uy hạo đảng kinh bạo một chỗ ánh mắt nhìn chòng chọc vào lăng dạ hóa thành cựu u nao khí tức thật là khủng bố đây rốt cuộc là cái gì võ hồn khí tức cùng tướng mạo cũng quá mức hung hàn a phảng phất một đầu hủy thiên diện địa đại hạ thánh tử điện hạ võ hồn giống như chưa từng nghe qua tên chỉ biết là làm ộ t cái cực kỳ cường đại võ hồn viễn siêu cái kia cái gọi là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn lam điện bá vương long đám người nghị luận ở mỹ chấn động tại cửu hữu ngao cường đại cùng hung tàn so sánh dưới đường hạ o hạo thiên chân thân đều có chút yếu đi các phương diện cũng không bằng lăng dạ cửu hữu ngao chân thân tranh lệch rất xa cái gì thiên hạ đệ nhất khí võ hồn tại trước mặt thập h u n g cửu hữu ngao liền sách dày tư cách cũng không có dù là đây là suy yếu không biết bao nhiều vạn lần cửu u ngao võ hồn cũng không phải chỉ là một cái hạng đường hạo cảm nhận được lăng dạ hóa thành kiểu hữu ngao sau khi thế như lâm đại địch trong hai con ngươi tràn đầy vẻ ngưng trọng lăng dạ ngươi rất mạnh nhưng ta cũng có nổ hoàn bí kỹ hôm nay ta chỉ muốn mang đi tiểu tam đến đây dừng tay như thế nào nghe vậy lăng dạ cười nạo h một tiếng ha ha ngươi đang nằm mơ sao muốn nói điều kiện ngươi cũng phải có tư cách này mới được lời nói rơi xuống lăng dạ đưa tay một cái kiểu hữu trảo vô tận hủy diệt chi lực cùng hắc cám chi lực hội tụ còn kèm theo vô biên đoán khí đệ lục hồn kỹ hồn kỹ u minh liệp thần trảo mười vạn năm đệ lục hồn kỹ hồn hoàn hiệt lên lập lập lệ t ó i mắt huyết lăng dạ cái kia cửu u trào vung m ạ n h lên hủy diệt chi lực cùng hắc á m chi lực tạo thành một cái tre khuất bầu trời cự trào đánh phía phía trước nổ hoàn đường hạo con n g ư ơ i kịch liệt c o vào vội vàng lần nữa nổ tung một cái vạn n ă m hồn hoàn tiếp đó đường hạo huy động giống như núi nhỏ khổng lồ hạo thiên chủ y huyết sắc hồn lực m á h liệt đón u minh liệt thần trào liền đập tới â m ầm thiên địa vì đó đ ổ i thành sắc đường hạo vẫn như cũ không địch lại lăng dạ mặc dù đỡ được u minh liệt thần trào nhưng hắn cũng bị đánh liên tục lùi lại cánh tay đều một hồi run dày không đợi đường hạo thở dốc phúc chốc lăng dạ phát động không gian khiêu dược trong nháy mắt liền đổi thành mất ở trước mắt hắn. chương hai trăm năm mươi bốn lăng dạ tuyệt cường chiến lược đường hạo liền tạc cửu hoàn chương hai trăm năm mươi bốn lăng dạ tuyệt cường chiến lược đường hạo liền tạc cửu hoàn không tốt đường hạo tại phát hiện lăng dạ đổi thành mất trong nháy mắt đó sau lưng liền chuyển đến một hồi không gian ba động làm hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng đường hạo đột nhiên xoay người hạo thiên chủ ý hướng phía sau v ù n g ra lại vô hụt lăng dạ cái kia khổng lồ c ử u u ngao thân thể không ngờ thuấn gì đến hắn phía trên cực lớn móng vút quấn lấy hủy diệt chi lực hung hăng vỗ xuống đường hạo chỉ tới kịp đem hạo thiên chủ ý g ơ qua đỉnh đầu ngăn cản thanh một tiếng vang thật lớ từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy sóng x u n g kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tả hắn ra không khí chung quanh bị cố lực lượng này để ép đến tạo thành của phong hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi đường hạo cả người giống như một khỏa r a khỏi nòng như đạn tháo bị hung hăng đập về phía mặt đất thân thể của hắn trong quá trình cao tốc rơi xuống cùng không khí kịch liệt ma sát phát ra trận trận tiếng rít bén ngọt n a n h đường hạo nặng nề g h mà nện ở trên mặt đất trong chốc lát bụi mù tràn ngập mặt đất giống như yếu ớt đậu hũ bị nện ra một cái hố sâu to lớn cựu u phá diệt thật quang lăng dạ được thế không thang người nó cái kia sau lưng chín cái đuôi bên trên mỗi một cái long đầu đều mở ra huyết bùn đại khẩu trong miệng của bọn nó lập lòe tối tăm sắc tia sáng trong vầng hào quang ẩn chứa cực hạn hủy d i ệ t chi lực trong chốc lát từng nói tối tăm sắc chùm sáng t ò n g long miệng phung ra trên không trung cấp tốc hội tụ sắp nhập tạo thành một nói thô to của sáng có sáng kia những nơi đi qua không gian đều giống như bị một cái bàn tay vô hình tùy ý xoan án hiện ra một loại quỷ dị vạn b ẹ o đệ lục hồn kỹ hồn kỹ hạo thiên hộ thể đường hạo từ trong hầm vừa nhảy ra trên người hắn hồn lực hào quang tỏa sáng một cái trong suất hồn lực hộ n cấp tốc tại quanh người hắn tạo thành nhưng mà hộ thuẫn mặt ngoài xuất hiện từng nói vết rách g i a n giác một tiếng hộ thuẫn cuối cùng không chịu nổi cái kia to lớn áp lực phá tan tới t h u to tối t â m cổ sáng rơi thẳng vào đường hạo trên thân thể cái kia khổng lồ hết u y sắc cự nhân bị cố lực lượng này đánh cho ngã về phía sau nặng nghề mà đập xuống đất t ó é lên một mảnh đất đá bay m ù trời đường hạo người hôm nay chắp cánh khó thoát l a n g dạ cái kia thanh â m lạnh như băng rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai phản phất là tử thần tuyên án cựu long vệ thần lam dạ lần nữa phát động công kích hắn chín con rồng đầu đôi hướng về đường hạo bao phủ mà đi mỗi cái đôi u thượng đô ẩn chứa lực lượng cường đại long đầu sâm bạch giăng nanh bên trên bổ sung thêm hủy diệt chi lực làm cho người sợ hãi đường hạo thân hình chất động tính toán tránh né nhưng chín con rồng đầu đôi u công kích như bóng với hình thạch o à n đường hạo được ăn cả ngã về không còn lại ba cái vạn năm hồn hoàn cùng nhau nổ tung cùng bạo hồn lực tràn vào thân thể của hắn một thân khí thế đột nhiên tăng cường một mảng lớn huyết quang từ hạo thiên chủ y bên trên một phát hạo thiên chủ y giống như một vòng huyết nhật cùng lăng dạ cái đôi đụng vào nhau phát ra đinh thái nước ó c tiếng oanh minh đường hạo lúc trước nổ rất năm cái hồn hoàn sức mạnh liền đã có thể so với chín mươi bảy cấp đỉnh bây giờ lại ngay cả nổ ba cái vạn năm hồn hoàn thực lực thêm một bước bạo tăng ẩn ẩn vượt ra khỏi chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu là cực hạn nhưng mà lăng dạ chiến lược cường đại vô song đối mặt trước mắt trạng thái đường hạo đều không sợ chút nào bước nhảy không gian phát động lăng dạ trong nháy mắt đi tới sau lưng đường hạo cực lớn móng nuốt vung lên đường hạo phía sau lưng lập tức xuất hiện mấy nói sâu đậm vết thương máu tươi bắn tung t vé đường hạo kêu lên một tiếng bay tứ tung ra ngoài lăng dạng ngươi đừng quá mức đường hạo cưỡng ép giữ vững thân thể chân đạp hư không thân thể một hồi run dày giận dữ hết đây là người tự tìm lăng dạ bất vi sở động hai con mắt của hắn hội tụ hủy diệt chi lực cùng sinh mệnh chi lực như rất giống ma khí thế chọc tan bầu trời hủy diệt chi lực hóa thành từng nói tối t ă m g trừng m âu thỉnh thoảng xen lẫn vết nước không gian hình thức ban đầu ngang tàng tấn công về phía đường hạo sinh mệnh chi lực giống như cứng cỏi dây thừng không ngừng mà hạn chế đường hạo hành động long ảnh cực tốc lăng dạ cũng l ớ n người tiến lên tại s a u lưng lưu lại từng nói long hình hư ảnh cực tốc v ọ t tới đường hạo trước người cùng hắn khoảng cách gần chém giết đường hạo đối mặt lăng dạ công kích cố nén phía sau lưng kịch liệt đau nhức hai tay nắm chặt hạo thiên chủ y trong miệm quắc khẽ loạn phi phong chủ y pháp. Chỉ thấy, không lô hạo thiên chủ y trong tay hắn vung vẩy đến kín không kẽ hở từng nói hồn lực theo truy ảnh hướng về chung quanh quyết tán những cái kiết như dây thừng một dạng sinh mệnh chi lực bị hạo thiên chủ y băng d i ệ t đường hạo thân hình chất động lại là liên tiếp mấy truy đem hủy diệt trường m â u đánh bay l a n g dạ cũng trong nháy mắt đi tới đường hạo trước người cực lớn móng nuốt mang theo tiếng thét trụt vào đường hạo hủy diệt chi lực điên cuồng hội tụ đường hạo dơ lên hạo thiên chủ y nên kích lam dạ một kích này sức mạnh mạnh mẽ quá đáng đường hạo dưới chân hư không đều xuất hiện tí tí vết rách phản phất một khối cái gương vỡ nát đường hạo cảm giác hai tay tê dại một hồi nhưng lúc này không ch lăng dạ âm thanh băng lãnh lần nữa vung ra mắm bớt công kích càng ngày càng lăng lệ đường hạo cắn chặn rằng thể nội h ồ n lực điên cuồng vận chuyển t h i c h i ế n sát tự quyết lấy một góc độ quái lạ tránh đi lăng dạ công kích đồng thời hạo thiên chủ y hướng về lăng dạ phần bụng đập tới lăng dạ cũng không tránh không tránh cựu u ngao chân thân bên ngoài thân bao trùm một lớp vải đen giống như khải giáp cứng rắn đồng thời tại cựu u thông minh cùng cựu u huyền sắt biến ra chỉ nhục thể của hắn phòng ngự cực mạnh lăng dạ thừa cơm một trào trục ra đường hạo bị đánh trúng lồng ngực cả người giống như n h ư d i ề u đứt dây bay ra ngoài lao tử liệu mạng với ngươi đường hạo trên không trung cưỡng ép ổn định thân hình hắn hít sâu một hơi trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ mười vạn năm hồn hoàn cho tan ổ đường hạo phẫn nộ gầm lên một tiếng sức mạnh lần nữa bạo tăng một thân khí thế triệt để vượt qua chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la cực hạ bước vào một cái khắc cảnh giới đại tu di chủ y đường hạo trong tay hạo thiên chủ y phi tốc đổi thành lớn đầu đũa giống như núi nhỏ ẩn chứa lực lượng kinh khủng huyết quang trói mắt cực lớn hạo thiên chủ y hướng về phía trước lăng dạ liền hội tụ đường hạ bây giờ tất cả sức mạnh không gian đều bị cố lực lượng này để ép đến phát ra trận trận rên rỉ có chút ý tứ l a n g dạ cảm nhận được cố này uy lực công kích hắn không dám k i n h thường quyết định thi triển một cái át chủ bài hai tay lập tức tản mát ra một băng làm cùng hỏa hồng s ắ c hai loại tia sáng uy thế dọa người băng long thường thiên viêm long nộ kích băng bạc h ồ n lực tập trung ở l a n g dạ hai tay trong nháy mắt phóng xuất ra băng hỏa hai loại hồ lực cực hạn chi băng hồ lực hóa thành một đầu từ hàn băng ngưng kết mà thành cự long hư ảnh trên không trung h i ệ lên long uy dọa người cực hạn chi hỏa hồ lực hóa thành một nói cường đại hỏa diễm sóng x Rất chương ó lực xuyên t ấ u lực hai trăm ả n mát năm mươi lăm viêm băng long vương phá nhất kích trọng thương đường hạo tay cụt chương hai trăm năm mươi lăm viêm băng long vương phá nhất kích trọng thương đường hạo tay cụt đường hạo nên kết thúc lăng dạ âm thanh hạo đang chuyển đến ẩn chứa cường đại hồn lực huy áp băng hỏa cự long gào thép mà ra Đó、đường ó đ hạo đại tiếng u d c giống giận dữ chân thiên huyết sắc cự nhân theo động tác của hắn huy động hai tay vung lấy như ngọn núi nhỏ hạo thiên chủ y đập về phía phía trước đại tu di chủ y cùng băng hòa cự long chạm vào nhau trong chốc lát giữa thiên địa phản phất đều yên tính lại chỉ có cái kia năng lượng cường đại tại lẫn nhau chống lại không gian đều đang v n m ẹ o hàn băng cự long tán phát hàn khí để cho hết thẻ chung quanh đều bị băng phong mà hỏa diễm cự long nóng bỏng thì tính toán đốt cháy thế giới này năng lượng va chạm không ngừng sinh ra h à o quang trói sáng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng uy lực thật mạnh phía dưới bị bị đông nhìn xem trên bầu trời đại chiến l a n g dạ cùng đường hạo đôi mắt ngưng lại bị bị đông mặc dù là 99 c ấ p tuyệt thế đấu la nhưng bởi do la sắt thần kiểm tra chỉ có thể phát huy ra 98 cấp thực lực l a n g dạ cùng đường hạo một cách này đều để nàng cảm nhận được áp lực uy mị cùng nguyện quan cẳng là thần sắc cực kỳ ngưng trọng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực tại giáo hoàng điện bên trên không âm thầm áp trận thanh loan đấu la lăng cùng bọn người sắc mặt trinh trọng chăm chú nhìn đối chiến lăng dạ cùng đường hạo thanh loan đấu la hai tay không tự chủ hơi hơi nắm chặt trong lòng âm thầm suy nghĩ tiểu dạ tuy mạnh nhưng đường hạo một kích này cũng không thể khinh t h ư ờ n g nếu có sai lầm trong con ngươi của hắn thoáng qua một tia lo âu dù sao đường hạo liên tục nổ chín cái hồn hoàn trong đó còn có một cái mười vạn năm hồn hoàn đ ố i chiến lực tăng lên là phi thường lớn cho dù bọn hắn đối với lăng dạ lòng tin mười phần cũng không dám bông lòng chút nào lăng cuồng như n g là một mặt túc s á t trên thân hồn lực như ẩn như hiện tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ chỉ cần lăng dạ có chút không địch lại hắn chắc chắn không chút do dự x ô n g lên khác ba vị cung phụng cũng đều hết sức chăm chú tùy thời chuẩn bị vây đánh đường hạo n a m đại cung phụng sở dĩ không có h i ề n thân vì chính là địch sáng ta tối tốt hơn ứng đối đủ loại không xác định khả năng nếu là đường hạo muốn chạy trốn cũng có thể đánh hắn cái đánh bất ngờ hơn nữa n a m đại cung phụng thế nhưng là có ba cái chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la lăng cuồng càng là có thể lấy một trọi hai thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la cũng có võ hồn tổ hợp kỹ bọn hắn nếu là trực tiếp hiện thân đường hạo sợ là cũng không dám cùng lăng dạ đánh nhau chính diện như thế sẽ lợi bất cập hại lúc này phía dưới người xem sớm đã nhìn trận mắt hốc mồm trong đám người hoàn toàn t í n h mịch chỉ có khẩn trương tiếng hít thở liên tiếp đội ngũ dự thi nhóm càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hồn lực mạnh mẽ như vậy va chạm có đội viên hạ to miệng hợp đều không k h é p được có nhưng là cơ thể hơi rút r ụ dậy bị cái này lực lượng hủy thiên diện địa trấn nhiếp không phải nói vũ hồn điện thánh tử rất trẻ trung sao giống như so với chúng ta còn nhỏ mấy tuổi làm sao lại mạnh như vậy vậy mà đẻ lên hạo thiên miệ cái này mẹ nó có thể là thiếu niên mười mấy tuổi không phải là vũ hồn điện tung ra tin tức giả a người với người tranh lệch làm sao lại lớn như vậy ta không tin cái này nhất định là giả thánh tử lăng dạng tuổi còn trẻ liền có thể cùng hạo thiên đấu la một trận chiến còn có thể chiếm thượng phong dạng này cường giả còn x o á y khí b ứ t người đơn giản chính là hoàn mỹ nhất hy vọng h ì n h a ba nói thánh tử thích ta n g ư ờ i còn chưa t ỉ n h n g ủ a cùng lúc đó hồn lực va chạm kéo dài lăng dạ băng h ỏ a cự long cùng đường hạo đại tu di chủ ý rằng có không xong ngay cả nổ cựu h o à n đường hạo còn thi triển đại tu di chủ y hoàn toàn có thể cùng 98 cấp đỉnh phong đấu là một trận chiến không phải dễ dàng như vậy đánh bại lăng dạ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết hắn hít sâu một hơi hồn lực lần nữa điên c u ồ n g phun trào viêm băng long v ư ơ n g phá lăng dạ khẽ quát một tiếng cái kêu băng hỏa cự long càng là chậm rãi d u n g hợp lại cùng nhau hóa thành một đầu khổng lồ hơn đỏ làm hôn sắc cự long cự long trong thân thể tràn ngập cực hạn chi băng cùng cực hạn chi hỏa hai loại sức mạnh cực kỳ cường hãn u y áp phô thiên cái địa đẻ hướng đường hạo lệnh không gian đều một hồi ngưng trệ lúc trước hủy diệt chi thần vị để cho lăng dạ hấp thu hai đại long vương hồi cốt cố ý phong ấn bọn chúng bộ phận uy năng. mà theo lăng dạ thực lực trở nên mạnh mẽ phong ấn cũng tại từng bước giải trừ mà cái này viêm băng long vương phá cái này canh một vì cường đại kỹ năng chính là lăng dạ tại phong ấn giải trừ quá trình bên trong lấy được phải gặp đường hạ o đối mặt bất thình lình lại uy lực gia tăng mãnh liệt viêm băng long vương phá sắc mặt đột đ ổ i thành hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cố lực lượng này ẩn chứa khí tức khủng bố đó là đủ để đem hắn chấn áp cường đại cảm giác gáp bách tới chiến cứ việc trong lòng dâng lên một cố cảm giác bất lực nhưng đường hạ trong ánh mắt vẫn không có mảy may e ngại trong tay hạo thiên chủ y quan mang đại t ị n h b ộ c phát ra toàn bộ hộ lực t một, một, một tiếng nổ rung trời côn bạo hôn lực ba động lấy cả hai làm trung tâm điên cuồng khuếch tán đường hạo hết sắc cự nhân trong nháy mắt bị tia sáng bao phủ cường đại lực chủng kích đem hắn như như đạn pháo đánh bay ra ngoài nặng nề mà nện ở núi xa xa trên đỉnh sân phong giới cố cự lực này trong n g á y mắt sụp đổ cự thạch l ă n xuống bụi mù tràn ngập l a g dạ lơ lửng giữa không trung hơi hơi thở dốc vừa rồi một kích k i a uy lực thì mạnh phi thường nhưng cũng tiêu hao hắn số lớn h u ồ n lực nếu là có thể tùy ý sử dụng đây cũng là không gọi được lá bài thầy l a g dạ ánh mắt hóa chặt tại đường hạo rơi xuống chỗ chỉ thấy đường hạo từ trong phế tích chậm rãi đứng lên toàn thân máu me đ ầ m địa khí tức hỗn loạn hắn đã thối lui ra khỏi hạo thiên chân thân trạng thái toàn thân nguồn máu rõ ràng tại vừa rồi trong đụng trạm bị thương nặng không gian rào sát lăng dạ không có cho đường hạo cơ hội thở dốc một tay hư nắm trong nháy mắt một hồi vô hình tràng vực liền đem hắn bao phủ không gian kịch liệt và mèo từng nói vết nước không gian hiện lên vô số không gian chi nhận từ bốn phương tám hướng hướng về cơ thể của đường hạo cắt chém mà đi hạo thiên cựu tuyệt chứ không quyết đường hạo phản ứng rất nhanh vội vàng huy động hạo thiên chủ ý ngăn cản đồng thời cũng tại lợi dụng không gian tới tăng cường tự thân phòng ngự lợi dụng không gian tăng cường tự thân công kích và phòng ngự đây chính là chữ không quyết chỗ cường đại nhưng mà không gian g i o sát uy lực mạnh mẽ quả đáng đường hạo cũng đã thụ trọng thương trạng thái không tốt hơn nữa không gian chi nhận góc độ công kích cũng xào trá không góc chết tấn công về phía đường hạo trong đó đại bộ phận đều hướng về đầu của hắn chém qua đường hạo vội vàng huy động hạo thiên chú ý ngăn cản đồng thời lại nâng cánh tay trái lên bảo vệ đầu nhưng huyết nhục thân thể lại có thể nào ngăn lại không gian chi nhận a ba đường hạo phát ra một tiếng đau đớn g ầ m thét cánh tay trái của hắn bị n ạ n h sinh sinh chặt đ ứ t bị từng nói không gian chi nhận xoắn thành sương máu đau đớn kịch liệt để cho hắn đứng không vững chương hai trăm năm mươi sáu cựu long vệ thần cầm đường hạo đường thần đột kích chương hai trăm năm mươi sáu cựu long vệ thần cầm đường hạo đường thần đột kích ra cánh tay của ta Đường hạo một ắ xoắn t tay trái thể tiếp thành nhìn mình cánh tay trái cùng cơ thể phân sương chỉ máu, m cơ ly, lại để đó bị xoắn thành sương máu, chỉ để lại một khối phát ra ánh sáng nhạt hồn cốt sáng ra đây là màn ộ t tay trái hồn cốt. khối không cánh hồn phải vạn năm Nó cũng l hạo h t i ê t ô này g truyền thừa hồn cốt, hồn m là l đường hạo chính mình hạo ấ được. Một màn này, xem ở trong mắt mọi người đưa tới sóng to gió lớn mọi người đều bị cảnh tượng này cả kinh hít sâu một hơi giáo hoàng điện phía dưới phương trong nháy mắt buộc phát ra một tràng thốt lên cùng bạo động hạo thiên đấu la vậy mà tay cụ. cụt vậy mà không địch lại một thiếu niên mau nhìn đó là hồ n cốt hạo thiên đấu la cánh tay trái hồ n cốt nhất định giá trị liên thành đáng tiếc không liên quan gì đến chúng ta không có ai không muốn hồn cốt đường hạo vạn năm cánh tay trái hồ n cốt càng là dẫn tới vô số mơ ước ánh mắt nhưng nhìn xem trên bầu trời cái k i a hung uy ngập trời cựu u ngao chân thân tất cả mọi người không dám đổi thành thành hành động l a n g dạ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía c h e lấy chỗ cụt tay kêu đau đường hạo không động dung chút nào trên thế giới này mạnh được yếu thua thắng qua hết thể quy tắc luật pháp nhân từ với kẻ địch chính là tản nhẫn với mình đường hạo ngươi bại lam dạ lạnh âm thanh truyền khắp toàn bộ giáo hoàng điện bầu trời đường hạo cố nén kịch liệt đau nhức dùng con sót lại cánh tay phải cầm hạo thiên chủ y ngẩng đầu nhìn hàm hàm lăng dạ ta còn không có ngã xuống cứ việc đường hạo biết mình ở vào cực độ thế yếu nhưng hắn còn nghĩ dây rủa nữa một chút bất kể nói thế nào đường tam còn tại phía dưới hôn mê hơn nữa đã bị một đám vũ hồn điện cường giả vây quanh đường hạo cái này phu thân chắc chắn sẽ không cứ như vậy tự mình đ à o t ẩ u lúc này âm thầm thanh loan đấu la bọn người nhìn thấy đường hạo tay cụt khẽ thở pháo nhẹn h õ m biết rõ thắng bại đã định nhưng bọn hắn không có quá mức vững lòng phong ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đường hạo. pham là cùng ta vũ hồn điện làm địch nhân đều phải chết mà bị bị đông thấy cảnh này khoe miệng hơi hơi dương lên đường hạo cùng vũ hồn điện có tử thụ bây giờ lại gặp bị thương nặng còn rất có thể chết ở trong tay lăng dạ chuyện này đối với nàng tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt khối này hồn cốt thuộc về ta lăng dạ trong nháy mắt phát động không gian khiêu dược đi tới khối kia cánh tay trái hồn cốt phụ cận trực tiếp đưa nó thu vào trong chữ vật hồn đạo khí đem hồn cốt đưa ta đường hạo gặp hồn cốt bị đoạt muốn rách cả mí mắt cưỡng ép vận chuyển thể nội hồn lực tay phải huy động hạo thiên chủ y đập về phía lăng dạ không biết tự lượng sức mình lăng trong c đó mấy khoả lông đầu thuận thế cắn cơ thể của đường hạo sắc bén răng động vật hóa thạch dễ dàng xé ra đường hạo ra thịt máu tươi lập tức phun ra ngoài aaaaa đường hạo sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy khó có thể dùng lời diễn tả được kịch liệt đau nhức chuyển khắp bản thân ngay tại lăng dạ chuẩn bị thêm một bước phát động thi công giải quyết triệt để đường hạo thời điểm một cố cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức từ đằng xa đánh tới đó là một cố đầy áp nồng đậm sát ý hồn lực ba động giống như, như thực chất sát ý cơ hồ muốn đem mảnh không gian này đều đóng băng thậm chí lăng dạ tại trong đó có hồn lực ba động cảm giác được một k i a khí tức của thần làm sao có thể mọi người sắc mặt đ ổ i thành đ ổ i lớn lăng dạ cùng thanh loan đấu la bọn người trong nháy mắt ý thức được tình huống không ổn đồng loạt ra tay năm đại cung phụng trong nháy mắt hiện thân bọn hắn không chút do dự đồng thời thi triển hồn kỹ tính toán ngăn cản cái này cường hạn đến cực hạn công kích đệ cửu h ồ n ký thần điệu nhiếp hồn phong bạo một cái cực lớn thần điệu hư ảnh tại thanh loan đấu la sau l ư n g hiện lên vô cánh ở giữa nhấc lên một hồi có thể thu lấy linh hồn phong bạo đệ cửu h ồ n ký toái hồn thí thiên giống hùng sư đấu la ngựa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ cái này tiếng giống giận dữ phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn mang theo toái hồn chi lực cùng liệt diễm hướng về nói k i a công kích phóng đi đệ cửu h ồ n ký huyết ma nuốt dết sạch lăng quần quanh thân huyết khí t r ă n ngập mở ra huyết bùn đại khẩu hội t chúng sinh vượt qua hết chứng nhận bồ đề thiên quân hàng ma hai huynh đệ toàn lực bộc phát một lam một đỏ hai cây cự hình bản lòng côn mang theo hai đầu cự lòng đập về phía phía trước c ử u u chi nhãn lam dạ càng là thi triển ra lá bài tẩy của mình c ử u u chi nhãn trong nháy mắt mở ra c ử u u ngao mi tâm mắt dọc phóng xuất ra một nói siêu việt cực hạn hủy diệt màu đỏ tím s ạ tuyến t cùng lúc đó sinh tử c h i đồng luân chuyển không ngừng hỗn độn trường mâu cũng bị hắn ngưng kết mà ra trường mâu bên trên lập lệ giống như hỗn độn tia sáng phản phát tận chứa khai thiên lích địa sức mạnh nhưng mà đối với trước mặt cái kia cổ lực lượng cường đại tựa hồ cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi đạo kia ẩn chứa cực mạnh sát ý công kích giống như bẻ gãy nghiền á t trong khoảnh khắc chọc thủng bọn hắn liên hợp công kích đưa chúng n ó toàn bộ ma diệt không tốt thanh loan đấu la bọn người chỉ cảm thấy chính mình hồn lực giống như là đụng phải một tòa không cách nào dung chuyển núi cao một hồi khí huyết quần quận cổ họng n mòn g ò t kém chút phun ra một ngụm máu tươi đúng lúc này lập tức can vị không được thanh loan đấu la mấy người cung phụng nàng không quan tâm nhưng lăng dạ khác biệt bị, bị đông sẽ không thờ ơ lạnh nhạt trực nhưng làm người tuyệt vọng chính là công kích này tại tiếp xúc đến cái tia cổ ẩn chứa vô tận sát ý lúc công kích giống như bọn biển giống như trong nháy mắt phá thoái vẹn vẹn cản trở thứ nhất hơi thở thời gian ẩn chứa cực mạnh sát ý huyết sắc công kích tiếp tục hướng về lăng dạ cùng thanh loan đấu la bọn người đánh tới liền tại đây nguy hiểm cho trước mắt bên trong c u n g phụ điện đột nhiên b ộ c phát ra một nói rực rỡ c h ó i mắt kiếm quang khi kiếm quang vừa xuất hiện toàn bộ thiên địa phản g phất đều bị c h i ế u sáng một cỗ trí thần trí thanh khí tức từ trong kiếm quang tràn n g ậ p ra kiếm quang như trường hồng có nhận lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung cùng sức mạnh tinh chuẩn ngăn ở nói kêu hết u y sắc công kích phía trước theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang hai c ỗ cường đại sức mạnh đụng vào nhau sinh ra hồn lực g i ba điên cùng hướng bốn phía bao phủ mà đi giáo hoàng điện chung quanh kiến trúc tại cái này dư âm trùng kích và bắt đầu kịch liệt lay động phản phất một giây sau liền sẽ sụt đổ tất cả mọi người trận to hai mắt khẩn trương nhìn xem đội thành cố bất thình lình ầm ầm thần thánh kiếm quang cùng nói kia công kích đồng thời ma d i ệ t l a n g dạng bị bị đông thanh loan đấu la mấy người cung phụng đỉnh phong nhất kích lại thêm thiên đạo lưu vị này chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la một kiếm vậy mà không có chiếm thượng phong đường thần thiên đạo lưu âm thanh tạ i giáo hoàng điện bên trên không hạo đáng chuyên gia ẩn chứa cực mạnh u y áp mang theo một tia kinh ngạc cùng l ử a giận chương hai trăm năm mươi bảy trạng thái b ế bắt bát khảo đường thần thu la ma kiếm chương hai trăm năm mươi bảy trạng thái b ế bắt bát khảo đường thần tu la ma kiếm ở cách lăng dạ bọn người trăm trượng có hơn đường thần thân ảnh chậm rãi hiện lên hắn đứng tại trong bên trong hư không tựa như sắt thần bồng xuống thiên đạo lưu rất lâu không thấy đường thần âm thanh trầm thấp mà khăng khản lại tại cái này vũ hồn thành bầu trời rõ ràng q u a n quẩn p h ả n phất mỗi một cái lời ẩn chứa lực lượng cường đại vê anh một nói kim sắc lưu quang cực tốc xông ra cung phụng điện đi tới lăng dạ bọn người trước người thiên đạo lưu cầm trong tay thiên sứ thanh kiếm sau lưng cái kia lục dực thiên sứ võ hồn tản mát ra kim sắc thanh quang hào quang rực rỡ trói mắt cùng đường hạo cách không rằng co đại ca l ă n g dạng nhưng là ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa đường thần cảm giác cái k i a cực kỳ cường hãn sát khí cùng khí tức trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc theo lý thuyết khoảng thời gian này đường thần có lẽ còn là sát lục chi vương ở vào bị hết u y hồng cựu đầu biên bức vương sống nhờ trạng thái không có khả năng đi tới vũ hồ n thành mà trước mắt đường thần thân hình c a o lớn tóc đen mắt đen tướng mạo anh tuấn ngoại trừ cái k i a m ộ t thân cực kỳ cường hãn sát khí cùng như thế cùng bình thường trung niên nam nhân không khác tinh thần cùng tâm trí cũng hoàn toàn bình thường nay liên có cái gì rất không đúng lam d ạ ánh mắt khẽ nhúc ních chẳng lẽ nói đây hết hệ cũng là tu la th đường thần nói thế nào cũng là tu la thần một vị truyền thượng người hơn nữa sớm đã tiến hành đến tu la tám kiểm tra vẫn là đường tam tặng tổ phụ mà đường tam không có cường đại người hộ đạo tu la thần nghĩ đến đã tiến hành đến tu la bát khảo đường thần giúp hắn khôi phục bình thường để cho hắn vì đường tam hộ nói đây cũng là giải thích thông đường thần xem ra ngơi ư thoại nguyện thu được thần khảo không biết đi tới một bước nào thiên đạo lưu sắc mặt nghiêm trọng hắn biết do đường thần thực lực hôm nay đã không phải ngày xưa có thể so sánh rất có thể đạt đến chuẩn thần chi cảnh đường thần không nhìn thanh loan đấu la mọi người nhìn xem thiên đạo lưu lộ ra một vòng cười nhạc không tệ ta đích xác thu được thần、khảo. hơn nữa tiến hành đến đệ b ắ c hảo nhưng cũng bởi vậy trầm luân nhiều năm gần đoạn thời gian mới tại thần linh đại nhân dưới sự giúp đỡ khôi phục bình thường nói xong trên thân đường thần tản mát ra một k i a tu la thần lực khí tức khí tức mạnh thình l i n h đã đạt đến c h u ẩ n thần đường thần tiếp tục mở miệng nói đường tam là ta tàng tôn lại lấy được thần linh đại nhân hữu hái hán ta nhất thiết phải mang đi hảo nhi là cháu trai ruột của ta bây giờ lại bị tiểu t ử này đánh thành trọng thương còn gãy một cánh tay đã mất đi một khối hồn cốt bút chứng này ta cũng phải thay hảo nhi đòi lại thực lực của ngươi đích sắc mạnh hơn rất nhiều công bằng một trận chiến ta đã không phải là đối thủ của ngươi nhưng đây là vũ hồn thành ở đây ngươi coi như đạt đến chuẩn thần cảnh giới cũng không khả năng đánh thắng được ta tại vũ hồn thành thiên đạo lưu có thể tối đại trình độ điều động thiên sứ thần lực thực lực mạnh có thể so với tại hải thần đạo bà tắc tây đó là thần phía dưới vô địch tuyệt cường chiến l ự c phải không đường thần cười lạnh thiên đạo lưu ngươi cho rằng ta sẽ trơ mắt nhìn xem các ngươi ở trước mặt ta tổn thương hảo nhi hắn là tân nhiệm hạo thiên đỗ la càng là ta đường ra huyết mạch tu la sát ý trong nháy mắt p h ó n g thích đồng thời một cỗ cực kỳ cường hãn uy áp bao phủ phương viên trăm trượng đường thần ngươi chớ có cho là thực lực tăng nhiều liền có thể tại ta vũ hồn thành tùy ý làm vậy thiên đạo lưu trận tròn đôi mắt giọng nói như trung đồng thanh âm kia tại trong giáo hoàng điện quanh quẩn chấn động đến mức trong điện không khí đều ông ông tác hưởng hắn bày ra sau lưng cái k i a thiên sứ cánh chim trong chốc lát quan g mang mãnh liệt đem hắn bao phủ toàn bộ giáo hoàng điện phảng phất đều ở đây tia sáng chiếu dọi xuống run dày đường thần lại như là không nghe thấy thần xác lạnh lùng tựa như một tòa u y nga bất động sơn nhạc thiên đạo lưu nhường ngươi mở đường thần chậm rãi giơ tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh hạo thiên chủ y tiếp đó một c ỗ hào quang màu đỏ s ậ m bắt đầu ngưng kết hạo thiên chủ y chậm rãi hóa thành một thanh khổng lồ tu la kiếm này kiếm thân kiếm rộng lớn lưỡi kiếm phía trên ẩn ẩn có màu đỏ sầm hoa văn lưu chuyển đúng như tu la chi lực ở trong đó lao nhanh rõ ràng là tu la ma kiếm nói chính xác đây là duy nhất thuộc về đường thần tu la ma kiếm mà không phải là tu la thần chuôi này siêu thần khí tu la thần kiếm lãnh tri thức đường thần tu la ma kiếm là hắn hạo thiên chủ y chuyển hóa ma thành ẩn chứa trong đó hắn tu la thần lực cũng không phải siêu thần khí thi đường thần ngữ điệu bình tĩnh như nước nhưng lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin cường thế nói xong thân hình hắn l o a lên giống như một nói màu đỏ s ậ m như t h i ể m điện x é rách không gian mang theo vô tận uy áp phóng tới thiên đạo lưu tốc độ nhanh để cho không khí chung quanh đều bị kịch liệt áp xúc phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn tu la ma kiếm lại như thế nào tại vũ hồn thành ngươi thắn g không được ta thiên đạo lưu cũng không yếu thế chút nào lạnh rên một tiếng huy động trong tay cái t i ê u tản ra thần thanh khí tức thiên sứ thanh kiếm lưới kiếm bạch phá không khí mang theo một hồi sắc bén gáo thét nên đón tiếp lấy hai người trong nháy mắt trên không trung đụng vào nh phản phất hai khỏa sáng trói tinh thần chạm vào nhau trong chốc lát cường đại hồn lực ba động giống như gợn sóng giống như hướng bốn phía k h u y ế t tán cái kia từng vòng từng vòng hồn lực gợn sóng những nơi đi qua giáo hoàng điện chung quanh kiến trúc không chịu nổi cỗ lực lượng này nhao nhao sụp đổ thạch trụ đứt gãy nóc nhà sụp đổ nâng lên bụi đất che đậy nửa bầu trời phía dưới đám người nhao nhao chạy trốn tiếng hô hoán tiếng kêu sợ hãi đan vào một chỗ thông thường hồn sư nhóm sắc mặt tái nhật liệu mạng hướng về nơi xa chạy trốn sợ bị cỗ này năng lượng cường đại sóng súng kết cùng thanh loan đấu la biết rõ kết quả của cuộc chiến đấu này đem quyết định làm ở dưới thế cục tu la ma kiếm còn có cố khí tức này cùng s á t lục c h i vương quả giống chỉ là không có s á t lục c h i vương điên cuồng khát máu phía dưới bị bị đông nhìn xem cầm trong tay tu la ma kiếm đường thần đôi mắt hít lại theo chiến đấu kéo dài đường thần trong tay tu la ma kiếm vung vẩy đến càng ngày càng tấn mãnh mỗi một kiếm đều mang lạnh lùng s ắ c khí màu đỏ sậm kiếm ảnh trên không trung giáng khắp nơi thiên đạo lưu cũng bằng vào thiên sứ thánh kiếm lực lượng thần thánh cùng tinh diệu kiếm thuật lần lượt xảo diệu hóa giải đường thần công kích nhưng mà đường thần thế công như thủy tri thiên đạo lưu bắt đầu cảm thấy phí sức chắn của hắn c h ả y ra mồ hôi m ị n cánh chim huy động tần suất cũng hơi giảm bớt quả nhiên công bằng một trận chiến ta đã không phải là đối thủ vậy cũng chỉ có thể mượn dùng thiên sứ thần lực thiên đạo lưu cắn răng trong lòng âm thầm suy nghĩ tuyệt không thể tại vũ hồn thành bị thua bằng không vũ hồn thành u y vọng nhất định đem thụ trọng thương thế là hắn đột nhiên hét lớn một tiếng đấu la trong điện thiên sứ thần giống đột nhiên tản mát ra một cỗ trí thần trí thánh thiên sứ thần lực hóa thành một nói thông tin của sáng phá tan không trung màu vàng thông tin của sáng ẩn chứa cực mạnh thiên sứ thần lực phản phất thần linh lâm phàng, chương tại h Thiên ầ n lực đ o Lưu V.S.C. Ma k ế m Đường thiên ầ n Hoàn Trưng Tạc lực Thần h Đạo Lưu v sứ c Ma Kiếm ấm ấm Tại Thiên Đường Thần, Hoàn Tạc s thần lực gia trì thiên đạo lưu chiến lược tăng vọt cái kia cố cường đại đến vượt quá tưởng tượng thiên sứ thần lực giống như xôi trào mãnh liệt giang hà quán chu tiến thân thể của hắn nguyên bản là cường đại thiên đạo lưu bây giờ phảng phất lấy được thần linh sức mạnh trong nháy mắt phóng ra lóa mắt đến cực điểm t i sáng hắn mỗi một cái động tác đều kéo theo màu vàng quang ảnh thiên sứ thánh kiếm tại trong tay vung đầy lưới kiếm những nơi đi qua không gian đều tựa như bị xé nứt ra một nói nói kim sắc vết rách tốc độ kia nhanh đến cực hạn thân ảnh trên không trung lưu lại một nói nói kim sắc u y ễ n ảnh mỗi một nói u y ễ n ảnh đều tựa hồ ẩn chứa lực lượng hủy thiên diện địa đường thần ta nói qua tại vũ hồn thành ngươi không có khả năng thắng ta thiên đạo lưu cả người giống như một k h ỏ a mặt trời vàng n ó n g trói trang tản ra làm cho người sợ hai khí tức cố khí tức kia hướng về đường thần bao phủ mà đi trong nháy mắt liền vượt trên đường thần trước đây khi thế hai người chiến đấu càng kịch liệt thân ảnh của bọn hắn trên không trung giao thoa ngang dọc hồn lực va chạm phát g a đình hai nước góc tiếng oanh mình mỗi một lần giao phong cũng giống như tinh thần tại va chạm tia sáng cùng huyết tám xe lẫn thần thánh cùng hai người chiến l ự c đều đạt đến chuẩn thần đình phong thần phía dưới cực hạn cảnh giới t h á n h kiếm tài quyết thiên đạo lưu hét lớn một tiếng thiên sứ hư ảnh cầm trong tay t h á n h kiếm sắp đâm về đường thần đường thần thân hình loại lên như quỷ mị giống như nghiêng người tránh đi đồng thời trong tay tu la ma kiếm thuận thế vung lên màu đỏ sậm kiếm ảnh giống như một nói trường hồng chém về phía thiên đạo lưu một kiếm này tốc độ nhanh đến cực hạn lưới kiếm vạch phá không khí lại sinh ra liên tiếp màu đen vết n ư ớ không gian thiên đạo lưu phản ứng cũng là cực nhanh thiên sứ thanh kiếm kịp thời trở vệ thủ cùng tu la ma kiếm nặng nghề mà đụng vào nhau. Trong chốc lát, Kim hai ồ n lưỡng g sắc q u n mang bắn mạnh g g mà ra, ố người n h hai khỏa liệt nhật chạm liệt nhau. Cương vào trung nhất kích liền phân ra lại cấp tốc b à y ra vòng tiếp theo kịch chiến thiên sứ lĩnh vực thiên đạo lưu thi t r i ể n ra thiên sứ lĩnh vực lĩnh vực bên trong kim sắc quang mang hóa thành ra chỉ đã thân tại thiên sứ thần lực tác dụng hạ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có từng nói kim sắc kiếm quang chém ra sẽ rách h ư không chém về phía đường thần sắt lục lĩnh vực đường thần quanh thân có vô tận sát lục khí tức quyết tán màu đỏ nhạt c h e khuất bầu trời nhưng sát lục lĩnh vực tối cường cấm ma pháp năng lực không thể có hiệu quả cấm ma pháp tại sát lục lĩnh vực phạm vi bên trong địch nhân thi triển hồn kỹ toàn bộ vô hiệu nhưng trình độ lớn nhất mượn dùng thiên sứ thần lực thiên đạo lưu hán thiên sứ lĩnh vực hơn xa dĩ vãng hoàn toàn có thể cùng sát lục lĩnh vực chống lại thậm chí còn hơn thiên sứ lĩnh vực chiếm cứ phạm vi so sát lục lĩnh vực càng lớn chèn ép nó không ngừng thu nhỏ thẳng đến thu nhỏ đến đường thần phương viên mười triệu mới ngừng hử bất quá là mượn nhở thần l ụ tôi đường thần sầm mặt lại đ trong i ế p đó đông nhiên vung lúc ê n l ư nhất thời trên không ám hồng sắc kiếm ảnh dày đặc mỗi một nói kiếm ảnh đều mang trí mạng lực sát thương uy lực do người phản phất là một mảnh sắt lục phong bạo hướng về thiên đạo lưu bao phủ mà đi thiên đạo lưu tại kiếm ảnh này bao phủ xuống cũng không hoảng hốt không vội vàng sau lưng hắn thiên sứ cánh chim bỗng nhiên một phiến thiên sứ thần l ự c bộc phát t r u n g quanh thân thể xuất hiện một tầng màu vàng hộ thuẫn k e n k e n k e n tu la ma kiếm kiếm ảnh chạm tại trên lá chắn bảo vệ toé lên từng đoá từng đoá tia lửa màu vàng tại ngăn cản đường thần công kích đồng thời thiên đạo lưu cũng tại tìm kiếm lấy đường thần sơ hở đột nhiên trong mắt của hắn tinh mang l ó e lên phát hiện đường thần tại công kích liên tục sau k h í tức có một tia ngắn ngủi hỗn loạn thiên sứ thẩm phán thiên đạo lưu nắm cơ hội này hét lớn một tiếng trong tay thiên sứ thánh kiếm g i lên cao cao trong chốc lát trên bầu trời kim sắc quang mang tạo thành một thanh khổng lồ kim sắc quang kiếm thần lực tràn ngập trong đó kiếm quang này chừng dài chừng mười t r ư ợ n g thản g a hủy thiên diện địa khí tức thiên đạo lưu huy động cái thanh kiếm quang này hướng về đường thần hung h ă n g bổ xuống v y lực một kiếm này chi lớn dọc đường không gian đều bị triệt để xe rách tạo thành một nói cực lớn màu đen vết nước không gian đường thần cảm nhận được một kiếm này v y lực kinh khủng nhưng hắn không có lùi bước tạc hoàn đường thần hít sâu một hơi quanh thân hiện lên chín cái hồn hoàn bắt hát một đỏ trong đó trước ba cái vạn năm hồn hoàn trong nháy mắt nổ tung một cố cường đại sức mạnh tràn vào thể nội khí tức của hắn ngắn ngắ đón gái kia to lớn kim sắc quang kiếm toàn lực chém ra một kiếm một kiếm này hội tụ hắn đỉnh phong sức mạnh tu la ma kiếm bên trên hào quang màu đỏ sẩm giống như một khỏa sắc buộc phát tinh thần trói l o a mắt hai kiếm lần nữa tương giao một lần này va chạm so trước đó càng thêm m á h liệt toàn bộ vũ hồn thành đều bị lùn sức mạnh mạnh mẽ này xung kích đến lung lay sắp đổ trên mặt đất xuất hiện từng nói khe nước to lớn k i a sáng bắn mạnh chỗ cho dù là mạnh như thanh loan đấu la đám người cường giả cũng không thể không vận khởi hồn lực hộ n ngăn cản mau lưu lại bọn hắn khoảng cách đại chiến hai người tương đối gần nếu là không thi triển h chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cố lực lượng này trọng thương bị bị đông nhìn thấy đường thần sát lục lĩnh vực đã triệt để xác định hắn thân phận đường thần ngươi quả nhiên là sát lục c h i vương bị bị đông ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ hạ à quang tiếp đó đưa tay ở phía trên ngưng kết một tầng ám t ử sắc vòng bảo hộ ngăn cản c u n g bạo chiến đấu dư ba nếu như nàng không xuất thủ ngăn cản nhất định sẽ có không ít người bị chiến đấu này dư ba làm bị thương đa tạ giáo hoàng m i ễ n hạ một đám, đám người quan chiến thở dài một hơi vội vàng hướng bị bị đông nói lời cảm tạ đúng lúc này lam giả thu hồi nhìn về phía đường thần cùng thiên đạo lưu ánh mắt chuyển rời đến trên thân đường hạo đường hạo hôm nay chính là t ử kỳ của ngươi ngươi dám l a n g d ạ ta tổ phụ là ở chỗ này ngươi dám giết ta tổ phụ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi thiên đạo lưu không bảo vệ ngươi đường hạo còn bị mấy quả long đầu cắn cơ thể thương thế vô cùng nghiêm trọng không có phản kháng chỉ có thể dùng đường thần tới uy hiếp l a n g dạ uy hiếp ta l a n g d ạ n i ế t miệng lên một vòng cười lạnh bàn tay bỗng nhiên chụp ra mang theo một cỗ cường đại hồn lực xung kích trực tiếp đánh trúng đường hạo l g ự c đường hạo kêu lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi hai mắt tôi sầm trực tiếp mất đi tiếp đó lam d ạ mi tâm mở ra cựu chi nhãn hội tụ cực hạn phía trên hồn lực trí lực Làm bộ trong xuất chốc lát trên người hắn hồn hoàn theo thứ tự nội tung ước chừng năm mai vạn năm hồn hoàn phóng xuất ra không có gì sánh kịp năng lượng chương hai trăm năm mươi chín trước mặt mọi người đánh giết đường hạo tức giận đường thần cùng đường tam chương hai trăm năm mươi chín trước mặt mọi người đánh giết đường hạo tức giận đường thần cùng đường tam ngay cả nổ năm mai vạn năm hồn hoàn sau lấy được sức mạnh giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của đường thần đường thần phán g phất bị s á t thần phụ thân toàn thân hồn lực giống như dòng lũ vỡ đê thực lực đột nhiên t ă n g vọt ẩn ẩn vượt qua chuẩn thần cực hạn đề thăng như vậy dù chỉ là phụ dung sớm nở tối t à n cũng đầy đủ kinh người giết thời khác này đường thần giống như một tòa s ắ p phun ra núi lửa khí tức quanh người nóng bỏng tân lệnh không khí và mẹo cùng bạo chi ý tàn phá bờ bãi phản phất muốn đem thiên địa này đều quấy long trời lỡ đất vậy sát ý nồng nặc từ hắn mỗi một tấc da thịt mỗi một nói trong lỗ chân lông thẩ đều nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng tránh ra cho ta đường thần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài giọng nói như trung đồng chấn động đến mức hư không ông ông tác hưởng tiếng giống không rơi trong tay hắn trôi này toàn thân tản ra màu sắc đỏ nhạt tu la ma kiếm đã c u ố n lấy thế như và tấn vẽ ra trên không trung một nói cực lớn đường vòng đỏ sầm cung đ ỏ sậm kiếm c u n g ẩn chứa cực mạnh tu la sắc ý hướng về thiên đạo lưu chém tới kiếm chưa kịp thân kinh phong đã như lưỡi dao cắt tới mặt đất cắt đá bay tán loạn từng nói thật nhỏ khe danh tạo mặt đất răng khắp nơi không tốt thiên đạo lưu cảm nhận được cổ sức mạnh kinh khủng này đ nhưng mà tại đường thần cái này tăng vọt thực lực trước mặt hắn ngăn cản có vẻ hơi lực bất t ò n g tâm thiên sứ thanh kiếm bị chấn động đến mức ông ông tác hưởng thân thể của hắn cũng bị cố lực lượng này đánh lui mấy chỗ xa cánh tay đều tê dại một hồi đánh lui thiên đạo lưu sau đường thần tựa như một nói màu đỏ sầm lưu tinh hướng về lăng dạ cực tốc phóng đi dầm dầm dầm tốc độ của hắn nhanh đến cực hạ những n nơi đi qua không khí bị kịch liệt áp xúc phát ra liên tiếp sắc bén tiếng nổ đ ù n g đoàn đường thần trong ánh mắt để lộ ra sát ý vô tận phản phất muốn đem lăng dạ chém thành một mảnh lăng dạ phát giác được đường thần hướng về chính mình và tới cảm giác được cái trong lòng cả kinh đường tam cùng đường hạo ngươi chỉ có thể cứu một người l a g dạ sâu biết đường thần thời k h ắ c này thực lực mạnh chính mình không có khả năng ngăn trở hắn một chiêu chỉ có thể ra hạ sách này thế là l a g dạ quay đầu nhắm ngay xa xa đường tam phóng xuất ra một nói màu đỏ tím hủy diệt s ạ tuyến trong nháy mắt vạch phá bầu trời cực tốc đánh tới tiếp đó hắn lại đưa tay ngưng kết một cái khổng lồ hôn sắc dạ xẻ gẳng hủy diệt chi lực cùng sinh mệnh chi lực luân chuyển không ngừng uy thế dọn người hướng về đường hạo lồng n ự c liền đập tới Rõ ràng là, thái cực dạ là thật có thể giết chết đường hạo cùng đường tam t i ể u tử người h è n hạ đường thần thấy thế trận tròn đôi mắt lên tiếng m a n g to nhưng lăng dạ công kích đã phát ra đường hạo cùng đường tam sinh tử treo ở nhất tuyến tràn ngập nguy hiểm không cho phép hắn suy nghĩ nhiều thiên đạo lưu ổn định thân hình trong mắt lóe lên một vòng ngõ lệ đâu chịu bỏ lỡ cơ hội này hắn bỗng nhiên chấn động sau lưng thiên sứ cánh chim quanh thân kim sắc quang mang phảng phất s ô i trào kim thủy s ô i trào m á h liệt trong tay thiên sứ thánh kiếm thật cao vung lên trong chốc lát thân kiếm thu nạp ánh sáng xung quanh mang một nói lăng lệ đến cực điểm phảng phất có thể khai thiên tích mà kim sắc kim qu mang theo thiên đạo lưu hùng hồn hồn lực cùng cường đại thiên sứ thần lực từ phía sau thẳng chém về phía đường thần kiếm quang này tốc độ nhanh đến cực hạn những nơi đi qua không gian bị cắt chém xuất ra nói nói vết rách phát ra chói hai tiếng nổ đùng bằng đ á n g chết đường thần cảm giác được sau lưng công kích tâm đ ố n g nhiên trầm xuống tức bộ trong nháy mắt chỉ trệ hắn lúc này lâm vào cảnh lưỡng nan trước người là mạng sống như treo trên sợi tóc đường tam cùng đường hạo phía sau là đoạt mệnh kim sắc kiếm quang đường thần trong đầu muôn vản suy nghị trong nháy mắt thoàn qua nguyên bản hắn là có thể một kiếm cứu đường tam lại trở tay đi cứu đường hạo nhưng đường thần biết do nếu là bị thiên đạo lưu kiếm quang đánh chúng, đừng nói cứu đường tam cùng đường hạo chính hắn chỉ sợ trước tiên cần phải ngã xuống thế là đường thần đột nhiên xoay người trong tay tu la ma kiếm c u ố n lấy tăng vọt sau hùng hồn hồn lực hào quang màu đỏ sầm lập lòe đưa tay chính là một kiếm chém ra h o a n h một tiếng vang thật lớn kim hồng lưỡng s ắ c quang mang va chạm chỗ năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi từng vòng từng vòng hồn lực gợn sóng nổ tung xung kích đến không gian xung quanh phá toái vặn vẹo đường thần mượn cái này lực p h ả t trấn xoay người lần nữa hướng về đường thần tới này bên trong là chịu đến tu la thần chỉ thị nhất thiết phải đem đường tam cứu cả hai chọn một m ạ thôi chỉ có thể bỏ qua đường hạo cùng lúc đó, dường như là bị cái này động tinh khổng lồ giật mình tỉnh giấc đồng dạng hôn mê đã lâu đường tam đột nhiên mở hai mắt ra tiếp đó liền thấy một nói hủy diệt xạ tuyến tại trong mắt không ngừng phóng đại màu đỏ tím bắt mắt ta a a đường tam hoảng sợ chừng lớn hai mắt c h ơ mắt nhìn xem tử vong tới gần lại không thể động đậy đường thần như màu đỏ sầm cùng ảnh trong chớp mắt vượt qua cùng đường tam ở giữa khoảng cách tu la ma kiếm quét ngang mang theo lực lượng hùng hồn hung hăng b ổ về phía nói kia hủy diệt xạ tuyến ma kiếm cùng xạ tuyến va chạm trong chốc lát tia sáng bắn ra màu tím đỏ cùng đỏ sầm hai màu bục phát năng lượng cùng bạo bốn phía bắn tung tó bốn phía mặt đất bị c à y ra từng nói thật sâu khe ránh đất đá đời trời bụi m ù tràn ngập đường thần lại lông tóc không thương liền e m cái tiêu cực hạn phía trên hủy diệt chi lực đều ngăn lại l ă n giả g cuối cùng chỉ là một cái hồn thánh lại mạnh cũng uy hiếp không được một vị chuẩn thần cường giả nhất là trong tay đường thần còn nắm giữ tu la ma kiếm cái này tu la ma kiếm mặc dù không phải tu la thần trôi này siêu thần khí nhưng cũng có thể cùng thần khí tranh phong nguyên tắc bên trong đường thần liền từng cầm trong tay tu la ma kiếm cùng cầm trong tay hải thần tam xoa kích đường tam một trận chiến tu la ma kiếm không có chút nào tổn hại đủ để thấy được tu la ma kiếm m nhưng bởi do nguyên nhân nào đó, cũng có thể cùng thần phong. thể khí giao bởi do đó, có một bên khác lăng dạ thái cực dạ s ẹ n gẳng mang theo hủy diệt cùng sinh mệnh hai loại sức mạnh không chút lưu tình đập vào đường hạo trên lồng ngực đường hạo không có lực phản kháng chút nào vốn là trọng thương hôn mê lúc này bị một kích trí mạng này mệnh trùng lồng ngực trong nháy mắt lõm phanh một tiếng nặng nề tiếng vang cơ thể của đường hạo giống như n rượu đứt dây bay ngược ra ngoài trọng trọng ngã xuống đất vung lên mạng lớn bụi đất máu tươi từ miệng hắn mũi khoe mắt cốt cốt vân ra nhuộm đỏ dưới thân thổ địa sinh cơ cấp tốc tan đổi thành phụ thân đường tam nhìn thấy cha mình đã mất đi sinh cơ bị lăng dạ nhất kích canh sát đầu tiên là s ư ơ sở phản ứng lại khản giọng la lên hắn hốc mắt muốn nức l i ề u mạng muốn phóng tới đường hạo lại bị đường thần kéo lại không thể xúc động đường thần chính mình cũng mau tức nổ nhưng vẫn là cố tự chấn định mở miệng nói hắn nhìn qua đường hạo thảm trạng trong lòng tràn đầy bi thương cùng p h ấ n nộ quanh thân sát ý phản phất thực chất hóa phóng tới lăng d ạ thể phải đem hắn chém thành muôn mảnh vì đường hạo báo thù rửa hận tiểu tử ta đường thần tung hoành thiên hạ trên trăm năm đây là lần thứ nhất tức giận như thế ngươi thật sự chọc giật ta đường thần trong đôi mắt lập lõe kinh người hết sắc xác ý âm thanh lạnh như băng nói mu lăng dạ lại là không sợ chút nào thi triển hồn cốt kỹ năng không gian khiêu dược trong nháy mắt liền đổi thành mất ở chỗ cũ đi tới thiên đạo lưu bên cạnh thân có thiên đạo lưu tại lăng dạ thật đúng là không tin đường thần có thể giết hắn thực sự xin lỗi hôm nay sốt váng đầu cực kỳ thêm một chương lại không được chương hai trăm sáu mươi nhắc lại thiên tầm tật cái chết thiên đạo lưu g i ậ n chiến đường thần chương hai trăm sáu mươi nhắc lại thiên tầm tật cái chết thiên đạo lưu g i ậ n chiến đường thần ngươi giết hạo nhi nhất thiết phải đền mạng đường thần gặp lăng dạ trốn đến thiên đạo lưu bên cạnh mặt mũi tràn đầy vẻ giận g ữ sắc ý mãnh liệt nhưng cũng cẩ ngươi phải che c thần, thần chăm chăm bởi do thiên đạo lưu tại vũ hồn thành mượn dùng thiên sứ thần lực có thể thời gian dài chiến đấu mà đường thần tạc hoàn g sinh ra sức mạnh đổi thành mất đường thần tất nhiên không phải thiên đạo lưu đối thủ đường thần tiểu dạ là ta vũ hồn điện thánh tử càng là cháu rể của ta người muốn giết hắn mơ mộng hao huyền thiên đạo lưu giọng nói như trung đồng chấn động đến mức bốn phía không khí h o n g nóng chiến minh trong tay thiên sứ thánh kiếm dâng lên trên lưới kiếm kim sắc thần quang nhấp nháy thiên sứ thần lực cẩn chứa uy năng lớn lao lệnh không gian đều ba động không ngừng cháu rể đường thần nghe thiên đạo lưu lời nói giận quá thành cười tiểu tử này giết hại ta đường ra h ạ o nhi như thế huyết k i ự u chính là thiên vương lão tử cũng đ ừ n g hỏng ngăn cản ta lấy tính mệnh của hán nói xong đường thần quanh thân huyết khí quần quận sắc ý ngốc trời tựa như tu la hàn thế vậy sức mạnh minh mông dường như muốn xông ra bốn phía không khí giang cầm dưới chân một hồi huyết sắc g lăng dạ đứng tại sau lưng thiên đạo lưu không sợ hai chút nào nói đường thần con cháu của ngươi đường hạo không biết tự lượng sức mình độc thân đến đây ta vũ hồn điện làm cản còn sát hại tiền nhiệm giáo hoàng chết chưa hết tội tiền nhiệm giáo hoàng đường thần lông mày nhữ một cái hắn quay đầu nhìn về phía phía dưới bị bị đông lại nhìn về phía thiên đạo lưu thiên đạo lưu ngươi đã từ nhiệm giáo hoàng a trước đó mặc cho giáo hoàng là ai hạo nhi thật sự giết tiền nhiệm giáo hoàng nghe lời nói này thiên đạo lưu ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh quanh thân nhiệt độ đều trợt hạ xuống một mảng lớn s á t ý lạnh như băng thả ra tiền nhiệm giáo hoàng là con của ta hắn bị cháu của ngươi đánh trọng thương mà chết đường thần nghe vậy chấn động trong lòng trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc thế nhưng nồng nặc k i ử u hận chi h ỏ a cũng không liền như vậy dập tắt hử thiên đạo lưu ngươi liền có thể chắc chắn thiên tầm tật thật là chết ở trong tay hảo nhi hướng hồ cho dù là hảo nhi đánh hắn trọng thương mà chết cái kia cũng nhất định là chuyện gia có nguyên nhân đường thần mặc dù ngữ khí cường lạnh nhưng cũng rõ ràng có chút niềm tin không đủ trong lòng của hắn cũng thầm nghĩ mặc kệ vì sao duyên cớ thiên tầm tật cũng đã chết lần này cùng thiên đạo lưu thật sự không còn chỗ giảng hòa đường thần. thiên đạo lưu trận tròn đôi mắt trong tay thiên sứ thánh kiếm hung hăng một bổ một nói kim sắc kiếm khí thoát kiếm mà ra chém về phía đường thần những nơi đi qua không gian bị xé nứt xuất ra nói nói vết rách đường thần nghiêng người tránh đi nói này lăng lệ kiếm khí kiếm khí sượt qua người cắt vỡ áo còn hắn lưu lại một nói vết máu thiên đạo lưu nghiêm nghị quát đường thần chuyện cho tới bây giờ ngươi còn giảm biện ngày đó tầm tật dẫn dắt một đám cao thủ cùng hai vị phong hào đấu la đi lùng bắt một cái hóa hình mười vạn năm hồn thú cũng bởi vậy cùng đường hạo bày ra đại chiến tầm tật đang trong đại chiến bị đường hạo trọng tương hai gã khác phong hào đấu la cũng là nhân chứng. Nói xong, t h i ê nguyện đạo l phía, phía quan, quan, người, người quan, quan, quan trước tiên ông quyền tiến lên một bước hám dọn g một cái nói đại cung phụng lời nói là thật trước kia ta cùng với lão quỷ theo giáo hoàng miện hạ xuất hành vốn là nhất định phải được muốn bắt giữ cái kia hóa hình mười vạn năm hồn thú ai ngờ đường hạo chặn ngang một gạch đường hạo tạc hoàn sau thực lực mạnh mẽ ta lão quỷ cùng giáo hoàng miện hạ cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn giáo hoàng miện hạ đúng là bị hắn trọng thương sau đó bốn liên bất trị bỏ mình quỷ mị cũng ngay sau đó gật đầu âm thanh trầm thấp phụ họa ta hai người mặc dù kiệt lực giúp đỡ nhưng đường hạo cái kia hạo thiên chủ y uy lực quá đáng cường công phía dưới giáo hoàng miện hạ mới có thể bị này vận rủi đường t h â n nghe bọn hắn kẻ sướng người họa l ử a giận trong lòng mạnh hơn hử hai người các ngươi đã vũ hồn điện bên trong người tự nhiên sẽ thiên vị nhà mình lần giải thích này có độ tin cậy có thể có mấy phần nói không chừng là các ngươi hộ i chủ bất lực khiến thiên tẩm tật xảy ra chuyện bây giờ lại đều ỉ lại tôn nhi ta trên đầu hảo một cái đổi trắng tay h đen đường thần còn lại viên kia mười vạn năm hồn hoàn rung động khí tức càng cùng bạo cái kia tu la hư ảnh cũng gào thét liên tục nhiều lời vô ích thiên đạo lưu thấy thế thánh kiếm trong tay lần nữa vung lên thân kiếm quang mang đại thịnh đường thần nhân chứng ở đây ngươi còn mưu toàn nghe nhìn lẫn lộn hôm nay ngươi tôn nhi phạm vào tội n g h i ệ t liền do ngươi tới h o à lại tại cái này vũ hồn thành ngươi cho rằng có thể toàn thân trở ra nói đi thiên đạo lưu thân hình nói lên như kim sắc như lưu tinh hội sông hướng đường thần thiên sứ thanh kiếm quấn lấy vô tận thần lực chém bổ xuống đầu kiếm chưa đến v y áp đã để phía dưới mặt đất xuất hiện m ả n g lớn vết rách đường thần không sợ hai chút nào lưu lại tạc hoàn chi lực toàn diện bộc phát cầm trong tay tu la ma kiếm quấn lấy sát ý ngập trời đón lấy cái kia rực rỡ thanh kiếm p h a n h một tiếng vang thật lớn xung kích dư ba hiện lên hình khuyên k h u y ế t tán bốn phía kiến trúc lay động đổ sụt người quan chiến nhóm ngã trái ngã phải nếu không phải có bị bị đông hồn l ư c che chắn bảo vệ không ít người sợ là sẽ bị trực tiếp chân trắng đi qua đường thần mượn một kích này chi lực lui lại mấy một bên che chở đường tam một bên ổn định thân hình đường thần tức giận q u á t lên thiên đạo lưu muốn cho ta đ ề n mạng ngươi cũng phải có bản sự kia hôm nay chính là liệu cho cá chết lưới rách ta cũng sẽ không bỏ qua giết chết hạo nhi tiểu tử này nói xong không để ý tự thân thương thế hắn lại lần nữa vừa người nhỏ tới dường như muốn đem sinh tử không để ý cùng thiên đạo lưu không chết không thôi lăng dạ lại thừa cơ thi triển không gian khiêu dược trong nháy mắt đi tới đường tam bên cạnh t h ầ n đưa tay liền hướng về hắn bắt tới đường thần dư quang liếc xem lăng dạ tập kích đường tam lập tức giận g ữ hắn cưỡ ép thay đổi quanh thân h u y ế t khí thân hình như điện nước ngang trong tay một nói huyết mang gào thét mà ra ép lăng dạ thân hình dừng lại tạm hoan thi công nhưng là cái này trước mắt phân tâm thiên đạo lưu thiên sứ thánh kiếm đã mang theo thiên quân c h i lực chạm đến đường thần không tránh kịp phước một tiếng lưỡi kiếm c ắ t vào huyết đủ, máu tươi văng khắp nơi đường thần phía sau lưng trong nháy mắt ra chóc thịt bong bị chém ra một nói không cạn vết máu tàn tổ đường tam đã biết đường thần thân phận bây giờ lại đem hắn xem như chính mình duy nhất dựa vào lập tức liền gấp muốn lấy ám khí tương trợ nhưng cũng không suy nghĩ chỉ bằng hắn chỉ là một cái hồn vương nào có tư cách tham dự loại tầng thứ này chiến đấu chớ nói chi đường tam chỉ là hồn vương coi như hắn là hồn thánh. hồn đấu la cũng không có tư cách cùng thiên đạo lưu giao thủ đ ổ i lại l a n g dạ còn t ạ m được lấy l a n g dạ chiến l ự c đột phá hồn đấu la sau không nói cùng đường thần đánh nhau chính diện nhưng giống i ể u lũ chi nhãn v i ê m băng long vương phá mấy người át chủ bài hẳn chính là có thể đạt đến chín mươi chín cấp cái này tầm thứ chương hai trăm sáu mươi mốt trọng thương đường thần đột nhiên xuất hiện tu la thần lực chương hai trăm sáu mươi mốt trọng thương đường thần đột nhiên xuất hiện tu la thần lực mơ tưởng làm tổn thương ta thằng tôn đường thần cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức cánh tay phải vận lực tu la ma kiếm mang theo hết khí quần quận hướng về thiên đạo lưu đổ tới một cách này thế đại lực trầm Kiếm phong gào thiên é t dường như muốn đem không g không không đem a hai n thành chém khúc, h ép t i đạo lưu cho mày thanh kiếm trong tay tia sáng lại trướng thiên sứ thần lực điên quần phun trào quyết ý không cho đường thần cơ hội thở dốc đường thần người hôm nay chắp cánh khó thoát nói xong thân ảnh hóa thành một nói kim sắc lưu quang vợ tới kiếm giống như du long từng nói thần thanh kiếm quang phô thiên cái địa tấn công về phía đường thần mỗi một kiếm đều c u ố n lấy xé rách không gian lực lượng thế công thao thao bất t u y ệ t đường thần dưới chân huyết sắc gợn sóng tuân ra mượn nó lực xê dịch né tránh vừa vặn bên trên vết thương không ngừng chảy máu hành động dần dần trì hoãn đột nhiên đường thần gặp lăng dạ lại muốn nhiều sau đánh lén đường tam lập tức giận trong lỏng cướp ép nghiền ép hộ lực tu la chạm trong chốc lát thiên địa đổi thanh sắc trên không hình như có tu la ác quỷ tiêu khóc một nói cự hình huyết sắc kiếm ảnh hướng do đến lăng dạ vội vàng thi triển ra không gian khiêu dược tiến hành né tránh mẹ nó không gian này năng lực thuấn di cũng quá người tiên đường thần khuôn mặt lập tức liền đen chính mình mạnh mẽ như vậy nhất kích miễu s á t một cái chín mươi tám cấp phong hào đấu la đều vấn đề không lớn kết quả liền lăng dạ một quặng lông đều không đụng tới chỉ có thể nói bước n h ả y không gian q u á âm trừ phi hắn có thể phong cấm mảnh không gian này bằng không cho dù đường thần đã là chuẩn thần cảnh giới cũng khó có thể làm bị thương lăng dạ thiên đạo lưu thừa cơ công sau lưng đường thần thanh kiếm đâm về đường thần hậu tâm đường thần phát giác sau bất lực né tránh đành phải ngưng kết h ồ n lực ở phía sau lưng đón đỡ một cách này lại khó mà ngăn cản cường hãn thiên sứ thần lực phí một tiếng đường thần hướng phía trước lào đ ả o mấy bước hám i ệ n g phun ra máu tươi từ trên bầu trời vẩy xuống nhưng hắn vẫn sừng sững không ngã hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lăng dạng sắc ý như thực chất đồng dạng đụng đến ta đường ra người ta nhất định phải ngươi cho cùng khoác lác ai mà không nói được lăng d ạ cách nhau trên trăm trượng cùng đường thần đối mặt tựa như khiêu khích nói đường thần cùng tưởng tượng lấy giết ta ngươi vẫn là trước tiên bảo v cẩn thận hắn b ư ớ c đường hạo theo gót đường thần nghe vậy ánh mắt quét về phía đường tam thấy hắn mới hồn vương cảnh giới thực lực không đầy đủ tại chỗ tùy tiện một cái phong hào đấu la đều có thể một đầu ngón tay đem hắn nghiền chết đường thần đối kháng n g ợ n dùng thần lực thiên đạo lưu vốn là p h i sức đang bảo vệ đường tam đề phòng lăng dạ tình huống phía dưới càng là khó mà chống lại muốn giết chết lăng dạ lại k h ó như lên trời nghĩ như vậy đường thần lập tức liền không muốn lại đánh rơi xuống hoàn toàn là ăn không lấy lòng hôm nay không nên tai chiến đường thần bỗng nhiên đưa rach hư không bỏ chạy còn muốn đào tàu hôm nay người nhất thiết phải trả giá đắt nhớ tới thiên tầm tật bỏ mình một chuyện thiên đạo lưu sao lại để cho đường thần dễ dàng thoát thân trong đôi mắt hàn mang bắn mạnh sau lưng sau cánh bỗng nhiên chấn động phi tốc vượt qua trăm trượng khoảng cách thiên đạo lưu ngăn lại đường đi trong tay thiên sứ thanh kiếm quét ngang tia sáng tăng vọt không gian đều bởi do cô uy áp này ở lẩn run dậy muốn đi không dễ dàng như vậy nói xong thanh kiếm cuốn lấy thiên sứ thần lực như thiên hà treo ngược đổ ập xuống hướng về đường thần chém tới uy thế dọa người đường thần tránh cũng không thể tránh liền đem đường tam hướng về sau lưng một h ộ ấ u trong tay tu la ma kiếm đột nhiên huy động, nên tiếp cái phanh phanh phanh một hồi sắt thép va chạm k i a lửa tung tóe mỗi một lần va chạm đều chấn động đến mức đường thần hổ khẩu m u t nước hai tay tê dại vết thương trên người băng liệt máu tơi ư tuân ra n h u ộ n đỏ quần áo nhưng dù lại như thế đường thần vẫn như cũ nửa bước không lùi dưới chân hắn huyết liên nở rộ mượn hắn lực phản chấn thân hình như quỷ mị giống như nghiêng người muốn từ thiên đạo lưu bên cạnh thân phản ứng cũng là như thế thiên đạo lưu sau cánh nhẹ phiến nghiêng người nhất chuyển thanh kiếm liền dán vào đường thần cổ họng x ạ c qua ép đường thần ngửa đầu sau trốn đồng thời bay lên một ước mang theo thần lực đạp về phía đường thần p h â n bụng một cước này đường thần né tránh không kịp bị đá trúng chính têu lên một tiếng lảo đảo bay ngược mấy trượng va sụp một mảnh kiến trúc mới dừng thân hình ẩm ẩm đường thần xông ra kiến trúc sụp đổ hướng về nơi xa cực tốc bay đi muốn chạy thiên đạo lưu lạnh dên một tiếng s i tâm vọng tưởng đuổi theo cho ta theo hắn ra lệnh một tiếng thanh loan đấu la bọn người thân hình bạo khởi hóa thành từng nói lưu quang từ bốn phương tám hướng vây hướng đường thần thiên đạo lưu càng là tốc độ cực nhanh qua trong dây lát liền từ từ bước tới sau lưng đường thần cách đó không xa thiên đạo lưu thế nhưng là danh xương thi không hề nghi ngờ là tam đại tuyệt thế đấu la bên trong nhanh nhất nhất là hắn bây giờ còn có thiên sứ thần lực tương trợ phương diện tốc độ lần nữa tăng nhanh rất nhiều đ ổ i kịp đường thần rất nhẹ nhàng đệ bắt hồn ứng ký hồn ứng ký đệ cửu hồn ký thanh loan đấu la lan g cùng bọn người nao nhau, nhau thi triển hồn ký công kích mục tiêu chủ yếu vẫn là đường tam mà không phải là thực lực cường đại đường thần đường thần sắc mà tâm trầm cơ tu la ma kiếm trái cạn phải bổ ám hồng sắc kiếm ảnh cùng mấy vị cung phụ công kích chạm vào nhau hồn lực ba động p â n tán một phía lăng dạ tại thiên đạo lưu bên cạnh mi tâm cựu h ữ chi nhãn mở ra một nói hủy diện x mang theo siêu việt cực hạn sức mạnh đường thần ngăn cản thiên đạo lưu đám người lúc công kích khó tránh khỏi né tránh chậm hơn một chút bị hủy diệt xạ tuyến đánh trúng vào đầu vai tổ phụ chớ hoảng sợ đường thần gắng g ư ợ n g hô đồng thời mười vạn n a m hồn hoàn g trong nháy mắt nổ tung hóa thành sức mạnh bàng bạc tràn vào thể nội tăng lên trên diện rộng sức mạnh cùng tốc độ hắn bỗng nhiên phóng tới thanh loan đấu la muốn xé mở vòng vây lỗ hổng nhưng thiên đạo lưu sao lại để cho đường thần được như ý thiên sứ thần lực toàn lực bộ phát thanh kiếm mang theo khai thiên chi thế chém xuống kim sắc kiếm quang hoành quán thương khung đường thần thẩm nghị học bét d cả n g ư ơ i hắn bị nện xuống mặt đất đập ra cái trượng sâu hô to đuôi đất tung bay trong hầm giống mạng nện vết rách lan tràn khụ khụ đường thần miệng phun máu tươi g i ấ y rủa đứng dậy thiên đạo lưu lơ lửng giữa không trung thần thánh quang huy v ẩ y xuống thản nhiên nói đường thần ngươi đã hết biện pháp từ bỏ đi nói xong lần nữa huy kiếm chuẩn bị cho đường thần một kích cuối cùng liền tại đây sinh tử một đường trong cơ thể của đường tam đột nhiên tuân ra một cổ thần bí ám hồng sắc sức mạnh tia sáng sông thẳng lên trời cỗ lực lượng này giống như dòng lũ dốc vào trong cơ thể của đường thần làm hắn thân thể chấn động khi thế đột nhiên tăng cường một mạng lớn đây là thiên đạo lư cực kỳ khó coi ha ha thiên đạo lưu lần này ta nhìn các ngươi như thế nào ngăn đ ọ n ta đường thần đứng nghiêm trong tay tu la ma kiếm quang mang đại thịnh sau lưng tu la hư ảnh lại lần nữa h i ệ n lên ám hồng s ắ c trên thân kiếm thần lực phun trào một kiếm v u n g ra kiếm ảnh như trường hồng c á n h ậ t tại tu la thần lực gia trì trong nháy mắt đánh lui liên hợp đối kháng thiên đạo lưu b ọ n người tiếp đó đường thần quay người nắm lên đường tam hóa thành một nói đỏ sầm lưu quang phi tốc trôn xa đội thành mất ở phía chân trời chương hai trăm sáu mươi hai trên trời rơi xuống hủy diệt bàn tay đồ sộ nhất kích đánh cho tàn phế đường thần cùng đường tam Trưng một n t phương hủy diện bọn hắn kiêm kỵ đường thần trên người tu la thần lực loại trạng thái kia đường thần chiến lược so mượn dùng thiên sứ thần lực thiên đạo lưu đệm mạnh một phương diện khác thiên đạo lưu chỉ có tại phủ cận đấu la điện mới có thể tối đại trình độ mượn dùng thiên sứ thần lực rời đi vũ hồn thành truy kích mà nói chiến lược liền sẽ trượt không thiếu tiểu tam chúng ta an toàn đường thần gặp khoảng cách đã quá xa thần kinh cẳng thẳng lúc này mới thoáng b u n g lòng chút đường thần lao đi khỏe miệng lưu lại vết máu túi đầu nhìn về phía trong ngực đường tam trong mắt tràn đầy thương yêu cùng vui mừng may mắn lấy trung quý là mang theo t ặ n g tôn thoát ly hiểm cảnh đường tam cũng n g ầ n đầu nhìn qua tẳng tổ phụ cái kia mọi mệt nhưng như cũ kiên nghị khuôn mặt hắn không có bao nhiêu cảm kích càng nhiều hơn chính là nghĩ đến phụ thân đường hạo chết thảm phụ thân ngươi bị chết thật thê thảm a thậm chí đường tam bởi vậy đối với đường thần thậm chí tu la thần đều có một tí oán hận các ngươi rõ ràng thực lực cường đại nhất là tu la thần ngươi tại trong cơ thể ta có dấu thần lực vì sao không cứu ta phụ thân vì cái gì các ngươi đều đã có đường đến c h ỗ chết đường thần gặp đường tam không nói lời nào một mực túi đầu có chút bận tâm hỏi tiểu tam ngươi tại sao không nói chuyện bị thương sao vẫn là vừa mới nhận lấy kinh hãi nghe vậy đường tam không dám biểu lộ trong lòng ý tưởng chân thật ngầm đầu lộ ra nụ cười khó coi t ă n g ra ra tạ ngài đem ta cứu ra vũ h ù n thành ta vừa mới không nói gì chỉ là tại thống hận thực lực của mình có yếu trơ mắt nhìn xem phụ thân chết ở trước mặt lại không có biện pháp gì không làm gì được cựu nhân giết cha nghe vậy đường thần cũng tức giận không thôi phóng xuất ra sát ý lạnh leo t ấ u xương cổ sát khí nồng nặc kia muốn thực chất hóa đồng dạng cắt rời quanh mình không khí hắn nghiến răng nghiến lợi nói tiểu tam vũ hồn thành món nợ máu này thằng gia ra, ra nhất định sẽ đòi lại nhất là cái kia lang dạ thằng gia ra, ra nhất định đem hắn thiên đao và quả nói xong đường thần gặp đường t a m mặt mũi tràn đầy bi thương liền kiêm nén lựa giận đưa tay khẽ vớt đầu vai của hắn ấm giọng an ủi hai tử chúng ta về trước hạo thiên tông hết thể đều sẽ thành tốt chúng ta trở về bàn b Chờ thời cơ chín mùa đời tàng gia ra, ra chắc chắn có thể vì ngươi phụ thân báo t h ủ tự tay mình giết lăng dạ n g đường tam khẽ gật đầu trong mắt nhưng như cũng lộ ra không cam lòng cùng hận ý hắn nắm chặt n ắ m đấm móng tay khảm vào lòng bàn tay tí ti vết máu chảy ra đều hồn nhiên bất giác thấp giọng nói tàng gia ra, ra ta nhất định phải trở nên mạnh hơn mạnh đến đủ để phá vỡ vũ hồn điện giết lăng dạ nhưng g n mà ngay tại đường tam lời nói vừa ra trên trời cao phong vân đột đội thành nguyên bản trong suốt bầu trời trong nháy mắt bị một mảnh màu tím đen khói mù bao phủ một cố làm cho người hít thở không thông huy áp phô thiên cái địa của tới chỉ thấy một cái màu tím đen hủy diệt bàn tay đồ sộ hướng về hai người liền rơi xuống cái kêu bàn tay đồ sộ che khuất bầu trời p h ả n phất muốn đem thế gian hết thảy đều nghiền nát tại hắn dưới lòng bàn tay kèm theo cái này cảnh tượng kinh người một nói uy nghiêm đến cực điểm âm thanh giống như hồng trung đại lữ vang vọng đất trời tu la ngươi coi bản tọa là c h ế t sao đường thần lập tức đ ổ i thành sắc trong lòng dâng lên một cố vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ làm sao có thể thần đây tuyệt đối là thần mới có thể có sức mạnh đường thần cảm giác cái này cường đại đến làm cho người hít thở không thông hủy diện thần lực lại nghe được hủy diệt bàn tay đồ sộ chủ nhân h lập tức biết rõ đây là một vị thần linh ra tay với bọn họ hơn nữa hẳn chính là một vị không sợ chút nào tu la thần cường đại thần linh lực lượng thật kinh khủng đây chính là thần linh chân chính thực lực sau đường tam con ngươi có co dối thành dạng kim cơ thể không ngừng run rẩy hắn bị hủy diệt bàn tay đồ sộ mang tới uy áp chấn n h i ế p tâm thần sợ h ã i không thôi đường thần nhìn xem từ trên trời cao hạ xuống bàn tay đồ sộ vị trí không gian cũng đã bị phong cấm bây giờ đường thần biết rõ chính mình không có khả năng ngăn trở t h ầ n nhất kích đối mặt đây cơ hồ tình huống tuyệt vọng hắn ngược lại bình tĩnh lại hắn đã không có đường lui vì tranh thủ một chút hy vọng sống chỉ có thể liều lên tính bệnh chỉ thấy đường thần cắn răng thể nội hồn lực cùng huyết khí toàn lực bộc phát một công ngập trời huyết khí cùng sát ý phóng lên trời trong tay hắn tu la ma kiếm quan g mang đại thịnh tại hùng hồn hồn lực cùng huyết khí q u a n chú từng nói ám hồng sắc ma văn lập lõe tu la c h ạ m đường thần ngửa mặt lên trời mà trông hai mắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu giống giận chém về phía cái k i a u hủy diệt bàn tay đ ổ sộ ma kiếm ra kiếm mang màu đỏ sậm giống như n ộ long gầm t h é t phóng hướng thiên không như muốn đem cái t i ê màu tím đen khói mù vỡ ra tới không biết bụi vị chỉ là sâu kiến cũng như toàn k i ê u chiến thần minh hủy diện tri thần âm thanh lại lần nữa v n g ư ỡ khí lạnh lùng đến cực điểm không mang theo mảy may cảm tình hủy diệt bàn tay đồ sộ tiếp tục ép xuống lệnh hư không mạng lớn phá thoái cùng lúc đó trong cơ thể của đường tam cũng đột nhiên tuân ra hai cỗ cường hãn tu la thần lực một cỗ hóa thành một tầng ôn nhuận lại cứng còi hậu thuẫn cẩn thận che lại đường thần cùng đường tam hai người chống đỡ cái kia hủy diệt bàn tay đồ sộ mang tới b u áp một cỗ khác thì ngưng kết thành một nói lăng lệ tu la k i ế m quang mang theo khí thế một đi không trở lại đón lấy cái kia đang tấn bánh rơi xuống hủy diệt bàn tay đồ sộ nhưng cái này hủy diệt bàn tay đồ sộ chính là hủy diệt chi thần tự mình đánh ra nhất kích hắn ẩn chứa sức mạnh há lại là đơn giản như vậy liền có thể chống cự chỉ thấy vậy hủy diệt bàn tay đồ sộ mang theo thế tồi khô là h ụ trong nháy mắt liền ma diệt đường thần lấy tu la ma kiếm chém ra đọ sậm kiếm mang vậy sắc bén vô cùng kiếm mang đang cùng hủy diệt bàn tay đồ sộ tiếp xúc nháy mắt tựa như đom đóm với hạ nguyệt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà nói kia từ trong cơ thể của đường tam tu la thần lực hóa thành tu la kiếm q u a n g tuy có bất phàm ý lực nhưng cũng vẹn vẹn chống đỡ một hơi thời gian liền bị hủy diệt bàn tay đồ sộ dễ d à n g nghiền nát tầm ẩm trên trời cao một cỗ khác cực kỳ cường h ẩn chứa trong đó tu la sát ý không che giấu chút nào hủy diệt ngươi dám ha ha ngươi nhìn ta có dám hay không hủy diệt c h i thần âm thanh băng lãnh không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ hủy diệt bàn tay đồ sộ không chút lưu i tình c h ấ n áp xuống thấy thế tu la thần giận dữ đưa tay liền đánh ra một nói đỏ sậm kiếm quang c h ẳ n g phá t ầ n g t ầ n g hư không hướng về phía dưới hủy diệt bàn tay đồ sộ chém tới nhưng mà đạo kiếm quang này mới vừa vặn bay ra ngoài không bao xa liền bị một gốc phát ra vô tận sinh mệnh khí tức thông thiên đại thụ cản lại đây là siêu thần khí sinh mệnh cổ thụ cùng lúc đó bàn tay khổng lộ kêu mang theo vô tận hủy diệt chi lực. hung hăng đẻ hướng đường thần cùng đường tam mặc dù có tu la thần lực bảo vệ tại hai người quanh thân tạo thành một tầng nhìn như kiên cố phòng hộ nhưng ở cái này hủy diệt c h i thần cường đại nhất kích trước mặt vẫn như c ũ lộ ra yếu ớt không chịu nổi đường thần chỉ cảm thấy một cỗ có thể lay động đất trời sức mạnh hung hăng đụng vào trên thân toàn thân xương cốt đều muốn bị nghiền nát đồng dạng đường tam cũng ở đây cố lực lượng trùng kích vào trực tiếp mất đi hai người tại cái này hủy diệt bàn tay khổng l ồ c h â n áp xuống suýt nữa bỏ mình ý thức cũng thay đổi dần đến bắt đầu mơ hồ phảng phất rơi vào trong hắc á m vô tận chương hai trăm sáu mươi ba tam đại thần vương rằng co mê n ô n g thần uy tu r ư n g la thần phát ra n cực Mênh n kỳ tức giận hét to âm thanh phản phất muốn đem thiên địa này chấn vỡ tầm n tầm sóng âm gáy động lệnh phong vân của quận không gian chấn động các ngươi quá mức tu la thần hai con ngươi đốt l ử a giận gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a ẩn giấu ở màu tím đen khói mù sau hủy diệt c h i thần cùng với một bên tản gia nhu hòa sinh mệnh vầng sáng sinh mệnh nữ thần thân thể của hắn bởi do thịnh nộm mà run nhẹ nhẹ quanh thân sát ý tàn phá bừa bãi đường thần cũng coi như đối với tu la thần tới nói chính là một cái đã thất bại truyền thừa giả bây giờ mặc dù dựa vào sự giúp đỡ của hắn hoàn thành tu la tám kiểm tra nhưng cũng dừng bước ở đây đừng nói kế thừa tu la thần vị đường thần liền tu la cự khảo đều không thể chạm đến hiện nay đường thần cùng tiên đạo lưu cùng ba tắc tây giống tồn tại giá trị lớn nhất chính là vì thần vị nhưng đường tam khác biệt đường tam là tu la thần tuyển định người thừa kế đối với hắn coi trọng v ừ a xa đường thần cái này giống đại cung phụng kẻ thất bại tu la thần tu la thần lực bao trùm thiên cung cùng hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần thần lực đối kháng đỏ sậm tím đen cùng xanh đậm ba loại màu sắc thần lực che đậy đấu la đại lục bên trên toàn bộ thiên cung thần vương áp lực mênh mông lệnh toàn bộ sinh linh trong lòng run sợ năm ở đó hơn trăm dặm bên ngoài vũ hồn thành thiên đạo lưu đứng ở vũ hồn điện cao vút đỉnh điện ngửa đầu nhìn chăm chú bị tam sắc thần lực che đậy đến gió thổi không lọt bầu trời vẻ mặt nghiêm túc đến t ự c điểm thiên ế t đạo lưu tự lẩm bẩm sau lưng thiên sứ cánh chim hơi hơi rung động đại gia gia hủy diệt sư phụ cùng sinh mệnh tỷ tỷ cũng là thần vương tu la thần cũng là thần vương hay đánh một tình huống phía dưới tu la thần thất bại sau lưng cách đó không xa lăng dạ mở miệng nói hy vọng như thế đi thiên đạo lưu thần sắc nhẹ nhõm không ít nhưng vẫn là không có hoàn toàn yên tâm năm thinh la đế quốc trong hoàng cung tinh la hoàng đế bỗng nhiên từ trên ngai vàng đứng dậy nhìn qua đội thành sắc thư ơ n khung mặt mũi tràn đầy k i n h hoàng trong tay ngự bút lệch cạch rơi xuống đất bên cạnh một đám đại thần cũng là hai mặt nhìn nhau câm như hến tốc điều hoàng gia kỵ sĩ đoàn thủ hộ hoàng thành truyền lệnh tất cả thành tăng cường đề phòng truyền lệnh hoàng thất cung phụng cùng đế quốc cường giả toàn bộ điều động mặc kệ phát sinh cái gì nhất thiết phải bảo đảm trăm họ chu toàn tinh la hoàng đế mà không thay đổi rơi xuống mệnh lệnh âm thanh trầm thấp mà u y nghiêm nói xong hắn nhìn về phía phía dưới đáy một bạch, bạch dương cung phụng, mệnh các toàn quyền phụ trách chuyện này nếu có thừa dịp loạn sinh sự giả giết đái mục bạch kể từ bị lăng dạ gieo xuống cựu u chi trùng trở lại tinh la đế quốc liền tại phá chi nhất tộc dưới sự giúp đỡ cấp tốc đứng vững góc chân có dương vô địch cái này có thể so với phong hào đấu la cường giả tại đại thần trong triều không thiếu đều thân cận với hắn ngay cả tinh la hoàng đế cũng bởi do dương vô địch cùng phá chi nhất tộc đối với đái mục bạch coi trọng vài lần Bây giờ, đái Mộc Bạch giờ, trong Đái chiều thế lực,、so、với Đái Mộc lực thế so Duy dương vô địch cũng bị phong làm hoàng thất đệ nhất cung p h ụ n g vị so thân vương là phụ hoàng tuân lệnh đái một bạch cùng dương vô địch cùng đáp trong lòng dương vô địch mừng rỡ tinh la hoàng đế đem loại chuyện này đều giao cho hắn cùng đái một bạch cái này ý vị tín nhiệm cùng coi trọng dương vô địch biết rõ hắn cách hoàn thành lăng dạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ lại tiến một bước năm hạo thiên tông ở đó tông môn đất t h ầ n cư tông chủ đường khiếu và mấy vị trưởng lão vọt ra nghị sự đường nhìn về phía thiên cung vẻ mặt nghiêm túc tông chủ cái này hẳn chính là thần linh tại tranh đấu và năm khó gặp thần t í c ca một vị trưởng lão lo lắm nói tông chủ đường k i ế u nắm chặt nắm đấm. ánh mắt kiên định ta hạo thiên tông truyền thừa đến nay chưa từng tìm được thành thần hy vọng ngay cả thiên phú có một k h ô n g hai một thời đại tổ phụ cũng là như thế bây giờ thần tích hiện ra có ba vị thần linh chú ý đấu la đại lục ta hạo thiên tông chưa chắc không có vừa xem thần cảnh cơ hội nói đến đây đường khiếu đáy mắt thoáng qua một vòng tinh quang đó là đối với thần cảnh giã vọng truyền l ệ n h xuống toàn tông tiến vào đề phòng đồng thời mở ra hộ sơn đại trận tuyển cái khác hai vị trưởng lão và một bộ phận tinh nhuệ đệ tử rời núi hạo thiên tông ẩn thế hơn m ư ơ i năm cũng là thời điểm một lần nữa nhập thế nói xong trên thân đường k i ế u hùng hồn, hồn lực p h o n trào khí thế cường hãn rõ ràng là một vị hồn lực cao tới 97 cấp đỉnh phong đấu la năm ở xa trong vùng biển ba tắc tây đứng ở hải thần đ ả o thánh trụ chi đình gió biển c u ố n vũ tay á o tung bay ba tắc tây nhìn chăm chú trên bầu trời mánh liệt va chạm thần lực trong đôi mắt đẹp sóng ánh sáng lưu truyền vậy c ô ám hồng sắc thần lực chính là hải thần đại nhân nói tới tu la thần a một vị thần vương cùng hai vị khác thần vương rằng có hủy diệt cùng sinh mệnh khí tức cần phải chính là hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần hải thần đại nhân chính là nhân hủy diệt chi thần mới bị giam giữ trước đây hải thần trước khi tiến vào thần cấm trí địa thần n i ệ m hóa thân đi tới đấu la đại lục. hải thần đem chính mình sắp bị giam nhập thần cấm chi địa sự tỉnh cáo chi ba tắc tây đồng thời đơn giản nói vừa đưa ra lòng k h ứ m ệ n h chỉ có điều hải thần lướt qua tự mình tính toán l a n g dạ sự t ì n h chỉ nói hủy diệt chi thần mệnh lệnh thất nguyên tội thần đem hắn chấn áp mà tu la thần tranh x i n tha cho hắn trả tận lực đã cứu hắn trừ cái đó ra hải thần còn giao phó ba tắc tây một ít chuyện tu la thần đại nhân truyền thừa giả ba tắc tây đôi mắt đẹp nhữ lại nhẹ giọng nghĩ n nó nói hải thần đại nhân để chúng ta tương trợ cùng hắn vì hắn hộ nói toàn lực trợ hắn thành thần cũng không biết hắn bây giờ nơi nào không tệ hải thần lúc đó nói tới tiễn đưa tu la thần một phần lễ chính là ba tắc tây chờ hải thần đạo cung phụng để cho bọn hắn tương trợ đường tam thành thần lúc đó đường thần còn chưa có xuất hiện hải thần gặp đường tam sau lưng tối cường liền một cái chín mươi sáu cấp hồn lực đường hạo lúc này mới nghĩ tới đây phần lễ vật hải thần đại nhân đại lục này phong vân đội thành ảo tam đại thần vương thậm chí nhiều hơn thần linh ánh mắt tụ vào đấu la đại lục mong ngài phù hộ vùng biển này sinh linh chớ để người vô tội gặp nạn nàng nhẹ dọn cầu nguyện trong tay quyền trượng được nhẹ một nói n u hòa lan quan tản ra b a phủ hải thần đạo cường hóa lấy thủ hộ chi lực để phòng thần chiến dư ba n h ấ c lên sóng to gió lớn gây họa tới ở trên đảo vạn thiên con dân đồng thời ba tắc tây bờ môi khẽ mở âm thanh xuất nhập hải lòng đấu la bọn người trong hai hải thần đại nhân thần dụ tùy ý đi tới đại lục bảo hộ một vị tên là đường tam tuổi trẻ hồ sư dốc hết hải thần đảo chi lực giúp đỡ thành thần bốn không chỉ riêng này mấy phe thế lực tu la thần thủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần thần uy bao phủ cái này đấu la đại lục các phương thế lực cùng bình dân đều có thể cảm nhận được cái kia minh mông như thiên uy thần lực u y áp tất cả mọi người đều vì đó trong lòng dún sợ chương thần vương đại chiến tu la thần lần nữa ăn quả đắng chương hai trăm sáu mươi b ố thần vương đại chiến tu la thần lần nữa ăn quả đắng bên trên bầu trời tu la thần phẫn nộ đùng đùng nhìn về phía hủy diện chi thần chất vấn hủy diện ngươi có ý tứ gì trực tiếp đối ta chuyển thừa người ra tay cái này nghiêm trọng không tuân theo vi phạm thần giới quy tắc thần linh không thể can thiệp hạ giới ngươi quên nghe nói như thế ha ha một nói tràn ngập t r ầ m trọc tiếng cười lạnh truyền đến tu la ngươi còn có mặt mũi chỉ trích ta hủy diện chi thần từ khói mủ bên trong bước ra một nửa thân ảnh lạnh lùng trên khuôn mặt mang theo một vòng đ ĩ a mai cờ lạnh là ngươi trước tiên lấy tu la thần giúp sức hai người này thoát đi vũ hùng thành công nhiên trả đạp thần giới quy tắc nói xong hai tay của hắn ôm ngực màu tím đen thần lực tại đầu ngón tay nhảy vọt ta chẳng qua là lấy kỳ nhân c h i nói trả lại cho người hơn nữa vừa rồi đã hạ thủ lưu tình bằng không bọn hắn bây giờ sớm đã hồn phi p h á c h tán hình thần câu diện sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng bước liên tục quanh thân cái kia siêu thần khí sinh mệnh cổ thụ tia sáng hơi hơi nhấp nháy tỏa ra nàng dịu rằng khuôn mặt tiểu tử nói rất đúng tu la là ngươi dẫn theo trước tiên làm trái quy tắc làm việc, sao có thể trách chúng ta ra tay? nói xong nàng đưa tay khẽ vớt bên cạnh thân những cây phiến lá vang xào xạc mỗi một cái lá cây đều chạy xuôi sinh mệnh chi lực này làm sao có thể đánh đ ộ n g tu la thần trận tròn đôi mắt trên trán nổi gân xanh ta vận dụng thần lực chỉ là vì bảo hộ ta t r u y ề n thừa người chu toàn mà hủy diệt là trực tiếp đối với đường tam cùng đường thần ra tay trong tay hắn tu la ma kiếm o n g nong vang lên trên thân kiếm đ ỏ sầm hoa văn lập loe huyết quang tản ra minh mông tu la sát ý t ự a như là một lời không hợp liền muốn khai kiển nhưng hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần không chút nào nung chiều hắn hai cỗ thần lực đồng thời bộ phát hướng về tu la thần liền ép tới tu la thần kiếm hủy diệt sinh mệnh cổ thụ ba thanh siêu thần khí trên bầu trời cùng nhau b ộ c phát cái tiêu cực kỳ cường hãn u y năng phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều sẽ rách trong đó màu đỏ sầm tu la thần lực bị mặt khác hai cỗ thần lực không ngừng đẻ lư l ử tu la thần tự hiệu không địch lại liền tiếp theo nói về nói lý đường tam là tu la thần vị truyền thừa người tương lai đối với thần giới tác dụng lạ thường ngươi bực này hành vi là muốn bị thiệt thần giới căn cơ hán còn chưa xứng coi như nói thần giới c ă n cơ đó cũng là có hy vọng trở thành sáng thế thần tiểu dạng nói đùa thần vương cùng sáng thế thần thế nhưng là khác nhau một trời một vực không thể so sánh ngươi có ý tứ gì đủ tu la thần còn nghĩ mở miệng tranh luận lại bị hủy diệt c h i thần phất tay đánh gãy tràn đầy không nhịn được nói tu la hôm nay ta chính là trọng thương đường tam cùng đường thần ngươi muốn như thế nào nói xong hủy diệt c h i thần thân hình c ấ t cao màu tím đen thần l ự c sôi trào m á liệt lệnh bốn phía không gian vặn mẹo đổi thành hình tu la ngươi nếu là khâm phục vậy thì đánh một trận nữa nhìn ta cùng tiểu lục có thể hay không lại đánh bại ngươi một lần nói xong hủy diệt thần lực ngưng ở lòng bàn tay hóa thành một khoả tím đen lôi cầu tư tư văn g r ộ i uy hiếp chi ý hiển thị rõ sinh mệnh nữ thần cũng phối hợp lấy phóng thích thần lực sinh mệnh cổ thụ từng cây cảnh giống như trường long vũ động dễ dàng sẽ rách mạng lớn hư không các ngươi cảm thấy ta sẽ khiếp đ à m sao trước đây đối mặt long thần ta đều chưa từng sợ tu la thần thấy thế trong hai mắt huyết sắc thoáng qua gắt gao nhìn chằm chằm hủy diệt c h i thần cùng sinh mệnh nữ thần trong tay hắn tu la ma kiếm quất ngang thân kiếm run dậy dữ dội o n g o n g thanh em vang vọng thiên cung giống như đang phát tiết chủ nhân p ẫ n nộ lão hổ không phát huy các ngươi mặc dù biết rõ không đ ị ợ h lại nhưng tu la thần vẫn không có l ù i bước bước ra một bước dưới chân không gian nổi lên đỏ sầm g ậ n sóng tu la thần lực cuộn cuộn chống lại lấy cái kia đập vào mặt h uy áp đường tam với ta mà nói rất trọng yếu há lại là các ngươi có thể tùy ý n ắ m hủy diệt chi thần ngay này sắc mặt l ệ n h l é o trong tay tím đen lôi cầu đ ố n g nhiên ném ra ngoài trong nháy mắt sẽ rách hai người ở giữa không gian thẳng bức tu la thần mà đi tu la ngươi vừa bị ta cùng tiểu lục đã đánh bại bây giờ lại tự dứt lấy lục vậy chúng ta liền thỏa mã ngươi nhiều lời vô ích đánh đi tu la thần huy kiếm chém về phía lôi cầu hai người va chạm buộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng oanh mình, mình tiếng vang bốn phía không gian giống như pha lê phân tán bốn phía băng liệt rầm rầm rầm sinh mệnh nữ thần thừa này thời cơ điều khiển sinh mệnh cổ thụ cảnh hướng về tu la thần đánh tới cảnh chỗ đi qua h ư không sụp đổ mang theo bảng bạc sinh cơn lại n g ầ m cường hãn uy năng tịch diện thần lôi hủy diệt tinh vẫn hủy diệt chi thần càng là cầm trong tay hủy diệt quần trượng t h i t r i ể n ra từng cái thần kỹ ngắn ngủi phúc chốc trên thân tu la thần liền bị vạch phá mấy nói lỗ hổng tràn ra thần lực như máu xương mù phiêu tán tu la huyết kiếm nhưng hắn cắn răng toàn lực b ộ c phát thần lực tu la ma ki chém ra một nói thông thiên kiếm quang trong lúc nhất thời thiên khung giống bị chém thành hai khúc kiếm khí màu đỏ sầm ngang dọc lại ngắn ngủi bức lui hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần nhưng mà không đợi tu la thần cao hứng hủy diệt chi thần liền cùng sinh mệnh nữ thần cùng nhau thi triển cường đại thần kỹ giúp cho đánh trả hủy thiên diệt đ ị a hủy diệt chi thần huy động c ư ờ n trượng tại phía trước chống g ô n g xuất hiện một nói cự hình màu tím phong bạo vô tận hủy diệt thần lực hóa thành một k h o ả khổng lồ h á cám lôi cầu cực điểm cường đại hủy diệt khí tức tràn ngập phất muốn hủy thiên diệt đ i ệ đồng dạng sinh mệnh tất đoạt sinh mệnh nữ th sinh mệnh cổ thụ trên cành cây phóng xuất ra một nói kỳ dị lục quang tản m á t ra làm người sợ hãi khí thế tu la huyết kiếm tu la thần cắn chặt răng lần nữa toàn lực đem thần lực quán chú đến trong tu la kiếm t h ầ n kiếm huyết quang đại thịnh cả người hắn p h ả n phất cùng kiếm hòa làm một thể sắc ý phá tan không trùng đ ố n g nhiên vung lên chém ra một nói cực lớn đỏ sậm kiếm mang n g oanh một tiếng vang thật lớn h á cám lôi cầu tức đoạt sinh mệnh thần quang cùng đỏ sậm kiếm mang đụng vào nhau va chạm kịch liệt sinh ra trói mắt cường quang ba loại thần lực va chạm kịch liệt đánh bể phương viên hơn ngàn trượng hư không đấu la đại lục không gian có thể k tại trên đấu la đại lục mọi người có thể cảm nhận được uy áp kinh khủng từ bên trên bầu trời chút xuống thần uy như ngục phảng phất giống như thiên nộ h ư không p h á t h o á i thâm thúy t ố i t â m phảng phất tận thế chi cảnh thành trấn trên đường phố dân chúng tê liệt ngã xuống trên mặt đất gào khóc cầu xin tha thứ tưởng rằng thiên phạt bông u xuống lao thiên ra à đây là phạm vào cái gì thiên nộ thần minh muốn hạ xuống thai k i ế p sau đám trẻ con trốn ở phụ mẫu trong ngực run lẩy bẩy thút t h i ế t không ngừng toàn bộ đấu la đại lục lâm vào một mảnh khủng hoàng tất cả mọi người đều tại cái này thần chi uy dẫn phía dưới cảm nhận được tùy tâm run dậy liền thiên đạo lưu bị bị đông chờ cũng ở đây mênh mông thần trọng. ở đây uy phía dưới hô hấp trầm dưới bốn ọ n hắn càng gần thần cảnh gũi giới, đ i với cái à y tam đại khu khu tu la thần bay ngược ra ngoài cánh tay một hồi run r u dậy khí thế cũng không bằng lúc trước t ư ờ n g thịnh khoe miệng đều c h ả y ra dòng máu màu vàng n óng tu la ngươi lại bại hủy diệt chi thần âm thanh v a n g lên không có trào phúng nhưng rơi vào tu la thần trong hai lại là để cho sắc mặt hắn hết sức khó coi chương hai trăm sáu mươi lăm lòng thần chi huyết ngươi như thế nào không cần tu la thần kiếm a chương hai trăm sáu mươi lăm lòng thần chi huyết ngươi như thế nào không cần tu la thần kiếm a tu la thần gắng gượng đứng dậy lau miệng sừng vết máu ánh mắt bên trong tràn đầy không phục hôm nay bại trận bất quá là hai người các ngươi liên thủ không coi là bản lĩnh thật sự có gan cùng ta một đối một đỏ s ư ớ c tuy nói âm thanh trịch địa hữu thanh nhưng tu la thần thân thể còn tại run nhẹ nhẹ thần lực thiếu hụt thần khu bị tổn thương cảm giác cũng không dễ chịu nhất là trong chiến đấu hắn bị hủy diệt thần lực cùng sinh mệnh thần lực cùng ăn mòn cái này khiến tu la thần mười phần khó chịu hủy diệt cùng sinh mệnh thần lực đơn độc một loại còn dễ nói hắn có thể hoàn toàn đẻ xuống nhưng đối mặt hai loại thần lực tu la thần cũng chỉ có thể trước tiên cưỡng ép c h ấ n áp sau đó lại nghĩ biện pháp xử lý tu la ta thừa nhận đơn đấu đánh không lại ngươi nhưng chúng ta đây không phải công bằng đơn đấu hủy diệt chi thần đôi lông mày gảy nhẹ mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt kẻ thắng làm vua tại sao công bằng nói chuyện ngươi tất nhiên đánh không lại ta cùng tiểu lục cũng không cần lại tranh đua miệng lưới trong tay hủy diệt quyền trượng điểm nhẹ hư không mỗi một cái đều dẫn tới không gian rung động tu la thần thấy thế cũng bình tĩnh lại không còn tranh luận đúng sai đúng sai sinh mệnh nữ thần hợp thời mở miệng nói khẽ tu la ngươi vẫn là nhanh đi cứu cái kia đường tam cùng đường thần a lại dây dưa phút chốc. đúng t lúc này một nói lạnh lùng thanh em lạnh như băng chuyển đến hủy diệt thần lực đã cách trở nói tia thần miệng hóa thân đường đi tu la thần tức giận c a m tức nhìn hủy diệt c h i thần chất vấn hủy diệt ngươi lại tại làm gì ừ hủy diệt c h i thần không chút khách khí lạnh dê một tiếng nói tu la lần này coi như xong ta đã ra tay d ạ y dỗ đường tam cùng đường thần nhưng lần sau nếu là ngươi còn trước tiên vi phạm thần giới quy tắc đừng trách ta không k h á c h khí tu la thần đôi mắt lạnh lẽo không yếu thế chút nào nói không k h á c h khí ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể làm gì ta có bản lĩnh giết chết ta thế thì không đến mức hủy diệt tri thần thản nhiên nói chúng ta tốt xấu là nhiều năm láo hữu vì một cái truyền thượng người còn không đến mức nào đến tình cảnh ngươi chết ta sống nhưng cũng không thể cứ như vậy tính toán cho nên ngươi phải giao ra một chút bảo vật ngay vậy tu la thần đầu lông mày nhướng một chút ta liền biết ngươi còn băn khoăn bảo vật của ta nhưng ta vì sao phải cho ngươi có bản lĩnh cướp đoạt ta gặp tu la thần một bộ dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi h ủ y diệt chi thần cũng không tức giận ha ha ngươi là thần vương ta cùng tiểu lục có thể đánh bại ngươi nhưng muốn chấn áp ngươi rất khó nhưng đường tam chỉ là một cái h ồ n vương chúng ta n ắ m hắn vẫn là dễ dàng ngươi đoàn ta có thể hay không ngăn lại ngươi sau đó để tiểu lục đi đối phó đường tam nói xong h ủ y diệt chi thần đột nhiên nghĩ đến cái gì trên mặt ý cười càng lớn hơi kém quên ngạo mạn bọn hắn không cần tiểu lục ra tay ngạo mạn bọn hắn tùy tiện một người đều có thể dễ dàng nắm đường tam người tu la thần tức giận nhìn xem hủy diệt chi thần cái tiêu biểu tình đắc ý hận không thể cho hắn một quyền lúc này tu la thần đều có chút hối hận trước đây vì cái gì không nhiều mời chào một chút thủ hạ nếu là thất nguyên tội thần là hắn c h ú c thần đây cũng là không cần bị động như thế thất đại nguyên tội thần liên thủ thi triển đại trận thế nhưng là có thể chống đỡ một vị thần vương tu la thần nếu là có thất nguyên tội thần làm thủ hạ liền có thể cùng hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần đứng ngang hàng không đến mức t i ê n vệ một bên nhưng sự thật chính là như vậy. tu la thần một cái thần vương mà hủy diệt chi thần bên kia tính cả thất nguyên tội thần đại trận ước chừng ba cái thần vương chiến l ự c trên lệnh quá xa tu la thần căn bản không có một k i a phần thắng lần sau sẽ bản chỉ là một chút bảo vật ta còn không có để vào mắt tu la thần cũng không nói những cái kia không có lần sau mà nói trực tiếp một mặt đại khí đáp lại nói đi đây chính là ngươi nói ta nói tu la thần vung tay lên trực tiếp đánh vỡ hủy diệt chi thần thần l ự c che chắn vậy hóa thân quanh thân lượn lờ tu la thần lực giống như đỏ sầm hỏa diễm bao khỏa lưu tinh thân hình l o a lên hướng về phía dưới bay đi hủy diệt chi thần chẳng n h ữ n g không có ngăn cản ngược lại khỏe miệng ngăn không được dâng lên sinh mệnh nữ thần tựa hồ cũng biết cái gì che miệng cười t r ồ m ân tu la thần thấy cảnh này đáy lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt mở miệng nói hủy diệt sinh mệnh hai người các ngươi cười cái gì có không ta không có cười tu la ngươi nhìn lầm rồi hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần biểu lộ khôi phục bình thường thế thốt phủ nhận nói các ngươi rõ ràng chính là đang cười khi mắt của ta mù hay sao tu la thần cái chán hiện lên mấy nói hát tuyến tức giận nói khụ hủy diệt chi thần ho nhẹ một tiếng nói ngươi vừa rồi thế nhưng là nói không quan tâm bạo vật vậy ta lần sau liền muốn l o n g thần chi huyết tu la thần l o n g thần chi huyết công phu sư tử ngoại đúng không hủy d i ệ t ngươi như thế nào không trực tiếp muốn ta tu la thần kiếm a tu la thần phẫn nộ đùng đùng nói hủy d i ệ t chi thần lại là không dành để ý kéo sinh mệnh nữ thần t ì n h tế tay ngọc thân ảnh lóe lên liền đổi thành mất ở chỗ cũ chỉ để lại một nói khó nén ý cười âm thanh tu la nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng l o n g thần chi huyết chờ ngươi lần sau lại vi phạm thần giới quy tắc ta sẽ đích thân tới cựa đi lấy hủy diện đại gia ngươi tu la thần hiếm thấy bạo nói tục đây chính là lòng thần chi huy ta toàn bộ t h ầ n giới chỉ có hắn tu la thần có long thần chi huyết mà lại là số lượng không nhiều một đoàn giá trị khó mà đánh giá hơn nữa tu la thần giữ lại long thần chi huyết cũng không phải là không cần đến tương phản long thần chi huyết đối với hắn có trợ giúp sở dĩ giữ lại không cần hoàn toàn là bởi do nó tại tu la thần nơi này có khắc càng lớn tác dụng bốn bây giờ đường t h ầ n nằm trên mặt đất trên quần áo dính đầy vết máu thân thể tan nát vô cùng hồn thân cốt cách đứt thành thương khúc linh hồn chi lực cũng tại hủy diện trùng kích và hỗn loạn yếu ớt phản phất nến tàn trong gió đường tam càng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hấp hối quanh thân hồn lực như bỏ đi dây cưng n g ự i hoang tùy ý tán loạn đánh thẳng vào t ạ n g phủ kinh mạch hắn sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật kịch liệt trượt cơ hồ mạng sống như treo trên sợi tóc tu la thần niệm hóa thân kết thúc đưa tay phóng xuất ra hai nói đỏ s ậ m thần lực hóa thành quan g huy chiếu xuống đường thần cùng trên thân đường tam quan g huy có thể đạt được chỗ vết thương của hai người chậm rãi khép lại đứt gãy xương cốt ken c á t trở lại vị trí cũ hôn loạn hồn lực bị trải vớt quỹ thuật linh hồn chi lực cũng từ từ bình ổn đường thần ung dung tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức đã thấy tu la thần niệm hóa thân ở trên không mặt mũi Tu La chương hai trăm sáu p lại, c mươi sáu tu la thần quát lớn đường tam tam đại điện đường chi đấu la điện chương hai trăm sáu mươi sáu tu la thần quát lớn đường tam tam đại điện đường chi đấu la điện tê đau chết mất đường tam tỉnh lại chỉ cảm thấy cơ thể khắp nơi đều kịch liệt đau nhức vô cùng Hắn v ừ ở trong mắt tu la thần đường tam hoàn thành hai cái thần thảo võ hồn tiến hóa làm lam ngân hoàng cảnh giới cũng đạt tới năm mươi hai cấp hồn vương tại một mươi bốn tuổi niên kỷ thực lực này cũng miễn cưỡng nói được nhưng không nói cùng lam Thần dạ so sánh tối thiểu nhất cũng muốn đánh bại dễ dàng những người cùng thế hệ khác thiên kêu a đừng nói cái gì vây công cùng võ hồn dung hợp kỹ xem như hắn tu la thần truyền thượng người nhưng nếu không thể cùng cảnh giới đánh n h i ề u đó chính là quá yếu nghe vậy đường tam đáy lòng lửa dẫn bước lên nhưng vẫn làm mở miệng nói đại nhân ta lúc đó kém một chút l i ề n thắng đều do cái kia diệp linh linh hơn nữa ta một người đã thương nặng bốn vị hồn vương trong đó hai người còn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ cái này đã đủ có thể a yêu cầu của ngài có phải hay không quá cao yêu cầu quá cao tu la thần lông mày nữ một cái trong giọng nói mang theo một k i a ghét bỏ nói yêu cầu này nơi nào cao có cái gì tìm xem chính mình nguyên nhân có hay không cố gắng tu luyện bản tọa đối với truyền thừa người chính là yêu cầu này ngươi không phục không dám đường tam mặt lộ vẻ nét hổ thẹn túi đầu ngập đường nói đại nhân là thực lực của ta không tốt đánh giá thấp đối thủ liên lụy cha và tàng ra ra để cho ngài thất vọng đường thân ở bên cũng là mặt mũi tràn đầy hải náy đại nhân đều tại ta không có bảo vệ cẩn thận tiểu tam ừ việc đã đến nước này tự trách vô dụng tu la thần trong mày chắp tay dạo bước đường tam thân ngươi phụ tu la thần v ị truyền thừa yên tâm song thành thần kiểm tra liền có thể không cần gây chuyện thị phi không duyên hứng cơ cho hủy diệt c h i thần nắm bản tọa n h ư ợ c điểm ngươi làm biết rõ bản tọa mặc dù thực lực c ư ờ n g đại nhưng cuối cùng thế đơn l ư ợ bạc đánh không lại hủy diệt cùng sinh mệnh liên thủ nói xong tu la thần mắt sáng như nước nhìn chằm chằm đường tam trầm giọng nói kế tiếp ngươi cho ta trung thực trở tại chỗ an toàn chuyên tâm tu luyện toàn tâm toàn ý đầu nhập trong tu la thần kiểm tra tranh thủ sớm ngày kế thừa thần vị dầu gì cũng muốn rút ngắn cùng lăng dạ hồn lực trích lệch mới có thể có cùng hắn chống lại tư bản đừng có lại t r ô n g cậy vào bản tọa nhiều lần đều có thể cứu ngươi trong lòng đường tam đối với tu la thần lợi khi trước ngữ bất mãn hết sức nhưng biểu hiện bên trên không dám hiện lộ nửa phần biết rõ đường tam không mình hành lễ thần sắc kiên quyết đại nhân yên tâm ta nhất định ghi khắc hôm nay g i á o hấn sau này toàn thân tâm đầu nhập trong tu la thần kiểm tra không phụ kỳ vọng của ngài tu la thần thần sắc hơi trí hoãn hy vọng ngươi nói được thì làm được bản tọa lại căn dặn một câu cái kia hủy diệt chi thần bây giờ là để mắt tới ngươi không đến vạn bất đắc dĩ bản tọa sẽ lại không xuất thủ cứu rút ngay vậy đường tam sắc mặt cứu nở tựa như là khó mà tiếp thu sự thật này cái gì gọi là hủy diệt c h i thần để mắt tới hắn hắn đường tam có tài đức gì để cho một cái thần vương nhớ thương m ẫ u chốt là tu la thần vậy mà nói không đến bạn bất đắc dĩ sẽ không xuất thủ t ư ơ n g trợ cái này còn kém nói thẳng để cho hắn tự sinh tự d i ệ t tu la thần tự hồ nhìn ra đường tam ý nghĩ thản nhiên nói yên tâm bản tọa không phải n h ư ờ n g ngươi tự sinh tự d i ệ t đường thần thực lực tại thần cấp phía dưới khó gặp địch thủ không có gì bất ngờ xảy ra khi ngươi người hộ đạo dư sải nói xong tu la thần mi tâm tia sáng nói lên một nói phù văn thần bí chui vào đường tam cái chán đây là tu la tam khảo nội dung ngươi mau sớm hoàn thành a nói xong tu la thần thân hình dần dần hư hóa thần n i ệ m hóa thân đổi thành mất ở hai người trước mắt đường tam nhìn qua tu la thần nơi đổi thành mất rất lâu mới hồi phục tinh thần lại trên c h á n cái kia phủ văn thần bí lập lòe yếu ớt quang đường thần vỗ nhẹ đường tam bạ vai âm thanh trầm thấp lại tràn đầy ý c h â n an tiểu tam đừng quá lo lắng có tàng gia gia tại định bảo hộ ngươi chu toàn toàn lực giúp ngươi xong thành thần kiểm tra thiên đạo lưu cũng chính là tại vũ hồn thành mới có thể áp chế ta tại những các chỗ hắn không phải tàng gia gia đối thủ đường tam gạt ra một nụ cười khổ gật đấu đáp tàng gia ra làm phiền ngài phí tâm ta nhất định sẽ không vô kỳ vọng của ngài l ờ i tuy như thế nhưng hắn đáy lòng lại giống như đè lên một tảng đá lớn nặng c h ĩ u vậy hủy diệt chi thần tự dưng để mắt tới chính mình lui về phía sau lộ sợ là khó đi t h ô i không cẩn thận chính là lâm vào hiểm cảnh đi thôi tảng gia g i a trước tiên mang ngươi trở về hạo thiên tông nơi đó tương đối an toàn hơn nữa điều kiện tu luyện cũng coi như không tệ hảo đều nghe tảng gia g i a sau đó đường thần liền mang theo đường tam hướng về tinh la đế quốc phương hướng bay đi dựa theo trong trí nhớ hạo thiên tông vị trí tiến lên thật tình không biết hạo thiên tông sớm tại mười mấy năm trước liền bị vũ hồn điện đánh tị thế ban đầu hạo thiên tông địa điểm sớm đã vứt bỏ tông môn kiến trúc bị vũ hồn điện cường giả nhóm phá hủy đã đổi thành thành một vùng phế tích cũng không biết chờ đường thần nhìn thấy hạo thiên tông nguyên bản tông môn địa điểm lại là một bộ biểu tình dạng gì bốn nhất định mười phần đặc sắc a bốn vũ hồn thành tại hủy diệt c h i thần sinh mệnh nữ thần cùng tu la thần thần lực trên bầu trời sau khi đổi thành mất lăng dạ thiên đạo lưu bọn người liền thu hồi ánh mắt lăng dạ không có lo lắng hủy diệt tri thần cùng sinh mệnh nữ thần chỉ vì hắn biết tu la thần nhất định đánh không lại hai đại thần vương liên thủ nhất là hủy diệt tri thần cùng sinh mệnh nữ thần còn có một cái át chủ bài cái kêu át chủ bài một khi sử dụng đó chính là chân chính thần giới vô địch vậy át chủ bài chính là sáng thế chi lực hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần có thể hợp thể hóa thành sang thế nữ thần đó là siêu việt thần vương tồn tại không ai địch nổi cho dù tu la thần ta át chi thần cùng thiện lương chi thần liên thủ cũng không khả năng địch nổi đương nhiên sang thế nữ thần cái này một át chủ bài cũng không thể tùy tiện sử dụng đại giới phi thường lớn nguyên tắc bên trong hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần vì cứu vớt thần giới hợp thể sang thế nữ thần trực tiếp hy sinh n ụ c thể của bọn hắn mặc dù bọn hắn không có chân chính tử vong chỉ là trở về bản nguyên nhưng cũng cần vạn năm thời gian mới có thể trở về về Tóm diệt thần thần tiến thì thể mệnh lại, lại bại. chi sinh hối, hủy chỉ không vậy cùng cần cùng nữ đấu la điện xem như vũ hồn điện t a m điện một trong đấu la điện mặc dù không giống giáo hoàng điện cùng t r ư ở n g lão điện như vậy nắm giữ phong hào đấu la cờ ư n giả g nhưng nó bản thân ý nghĩa xa xa áp đảo cái k h á c hai đại điện nếu như nói giáo hoàng điện cùng t r ư ở n g lão điện là quyền hạn điện đường mà nói đấu la điện chính là vinh dự điện đường tại trong đấu la điện thờ phụng một cái phong hào đấu la thánh đ i ệ nhóm n mà tại cái này thánh địa phía dưới chôn là từ vũ hồn điện thiết lập đến nay trong thế lực tất cả phong hào đấu la ý nghĩa phi phạm bây giờ lăng giả cùng thiên đạo lưu mấy người cũng phụng Cùng thiên bị đạo, đạo lưu bọn người đầu tiên là hướng về phía đấu la trong điện thiên sứ thần pho tượng thi lễ một cái pho tượng tiêu phảng phất đắm chìm trong trong thần thánh quang huy hai con ngươi phảng phất xuyên thủng trần thế nhìn chăm chú mỗi một cái người đến mọi người thần sắc thành kính động tác trang trọng cái này thiên sứ thần pho tượng phảng phất có ma lực để cho người ta không tự chủ được dâng lên một cỗ sùng kính cảm giác ngay cả lăng dạ cũng không ngoại lệ thiên sứ thần không nói đến ngươi là tuyết nhi tổ tiên đơn thuần ngươi đ ố i với đại lục t ố n g hiến đã đáng giá ta một b á i này lăng dạ nhìn xem thiên sứ thần pho tượng trong lòng thầm nghĩ nếu là hắn không có nhớ lầm thiên sứ thần tại thành thần phía trước lợi dụng t h a n h kiếm trong tay chém hết thế gian t à ác cùng tập bệnh đem quang minh mang hướng nhân dân từ đó thu hoạch được nhân loại tín ngưỡng chi lực Cố lực lượng này thiên r ợ giúp nàng p đột á cấp 99 cực cấp lực, c 99 hạ, hồn đạt đến trăm u ố cùng ngưng kết nhất cấp ngưng nhất kết t h i sứ thần vị Cái kia cái kia gọi là trí à là ác cần phải chính là xa đoạ hồn sư. Thiên sứ thần hồn Thiên phải sa sư. đoạ t sứ vị trí thời đại thậm chí tại nàng phía trước đại lục rất có thể là phi thường h ắ t cám sa đỏ o hồn sư tàn phá bờ bãi sinh linh trả đất bằng không thiên sứ thần chu sát sa đỏ o hồn sư cũng sẽ không nhận được thế nhân tín ngưỡng đủ để thấy được thiên sứ thần dẹp viên thiên hạ sa đỏ hồn sư đối với đại lục có lớn lao cống hiến cứu vớt đếm không hết nhân loại dạng này người cho dù không phải thần linh cũng đáng được hắn lang dạ túi đầu hành lễ sau khi kết thúc bọn hắn mới đi đến thiên tầm tật thánh b i a phía trước thiên đạo lưu nhìn xem thánh b i a bên trên chữ lớn vũ hồn điện thứ ba trăm tám mươi sáu mặc cho giáo hoàng thiên tầm tật hai con mắt màu vàng nóng bên trong thoáng qua vẻ thường cảm chi sắc tật nhi thiên đạo lưu liền thiên tầm tật cái này một đứa con trai tự nhiên đối với hắn có thật cảm tình hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu thiên tầm tật lại không có làm qua người người oán trách bất hiếu sự t ì n h thiên đạo lưu há lại sẽ đối với hắn không có tình phụ tử thanh loan đấu la hùng sư đấu la mấy người cũng vụng cũng đều sắc mặt trầm trọng bọn họ đều là nhìn xem thiên tầm tật lớn lên đem cái sau làm nửa đứa con trai đối bây giờ nhìn xem thiên tẩm tật thánh b i a cũng đều có chút xúc động một đám trưởng lao bất kể có hay không thực tình lúc này cũng đều biểu hiện ra một bộ thương cảm biểu lộ chỉ có bị bị đông nàng mặt không biểu tình thậm chí không muốn đi xem thiên tẩm tật thánh b i a đối với cái này thanh loan đấu la bọn người nét mặt đầy v ẻ giận dữ tính tình tương đối nổ hùng sư đấu la cùng hàng ma đấu la há miệng liền nghị chất vấn bị bị đông lại bị thiên đạo lưu một ánh mắt ngăn lại hôm nay hắn chỉ muốn thật tốt tế điện nhi từ thiên tẩm tật không muốn cùng bị bị đông tranh cãi sau đó thiên đạo lưu đưa tay ngưng kết t i ê n sứ thanh kiếm lưới kiếm tại trong ánh sáng nhạt lấp lóe lộ ra lạnh leo thấu xương cùng quyết tuyệt sắc ý từng bước từng bước hướng đi đường hạo cái k i a sớm đã không còn sinh cơ thân thể khuôn mặt của hắn lạnh lùng nhưng đ ấ y mắt chỗ sâu lại cất giấu một vòng tâm tình rất phức tạp có đối với nhi tử mất sớm bi thương có đối với đường hạo p h ấ n hận theo một đạo hàn quang s ẹ t qua phốc một tiếng văng nhỏ đường hạo đầu người bị cắt lấy máu tươi cốt cốt t u â n ra nhỏ xuống tại thiên tầm tật thánh bia phía trước thiên đạo lưu nhìn xem cái tia lăn dưới đất đầu người máu tươi tại thánh bia phía trước chậm rãi lan tràn ra gây mũi mùi máu tơi tràn ngập tại cái này, dường như đang phát tiết nội tâm tình cảm phức tạp tật nhi vi phụ hôm nay cuối cùng là cho ngươi đòi phần nợ máu này thiên đạo lưu âm thanh trầm t h ấ p khẳng khẳng tại trống trải trong đại điện yếu ớt quanh quẩn mang theo vài phần bị thương mấy phần khoái ý thanh loan đấu la bọn người nhìn lên trước mắt huyết tinh một màn thần s ắ c khác nhau có cao mảy mặt mũi tràn đầy trầm thống có thì mắt lộ ra giải hận chi ý nằm đấm nằm chặt bị bị đông đứng ở m ộ t bên đối xử lạnh nhạt nhìn đây hết thảy nhưng ánh mắt cũng không bình tĩnh ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì đường hạo ngày xưa ngươi thương tánh mạng con ta hôm nay chết ở trong tay thiên đạo lưu thì thào nói nhỏ mỗi một cái lời quấn lấy thiên quấn chi lực như muốn xuyên thấu sinh tử để cho đường hạo vong hồn cũng không thể a n b ì n h các cung phụ gặp thiên đạo lưu cử động như vậy cũng nao n h a o tụ tập tiến lên thanh loan đấu la trầm giọng nói tiểu dạng ư ờ i con rể này báo thù cho hắn tìm tật dưới x ô i và n g biết chắc chắn vui mừng đám người phụ họa gật đầu tiếng gầm trong điện liên tiếp đãi tế điện nghi thức kết thúc thiên đạo lưu đem đường hạo đầu người trịnh trọng đặt thánh địa phía trước lui ra phía sau mấy bước sắc mặt tâm tình rất phức tạp biến mất thay đổi một bộ uy nghiêm lại lạnh lùng khuôn mặt thiên đạo lưu nào m không chỉ có là vì tật nhi lấy lại công đạo càng làm u ố n đ ể vũ hồn điện chi uy c h ấ n nhiếp tứ phương nhưng ngay sau đó thế cục rất nhiều sự nghi cũng cần thương thảo một phen đại ca nói cực phải thanh loan đấu la gật đầu trước tiên tiếp lời gốc dạng bây giờ tuyết nhi đã trở thành thiên đấu đế vương nhưng muốn đem thiên đấu đế quốc triệt để đặt vào vũ hồn điện trong túi còn cần thận trọng từng bước thứ nhất tuyết nhi phải một mực trường k h ố n g triều đình quét sạch những cái kia thiên đấu đế quốc tử trung chi thần thay đổi chúng ta người lấy tuyết nhi ý chí không người có thể vi phạm cũng có thể nâng đỡ một nhóm mới thần chính quyền thay đổi triều đình thay máu lăng dạng người kiên cường ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói bị bị đông nhẹ nhàng v ố t ve quyền trượng đỉnh bảo thạch bảo thạch v ầ n g sáng tỏa ra khuôn mặt của nàng c h i ề u đình sự t ì n h tất nhiên mấu chốt nhưng dân gian dư luận cũng không có thể khinh thường thiên đấu đế quốc bách tính đông đảo khi điều động đắc lực người tuyên dương vũ hồn điện ân c h ạ c h tàn tin mừng để cho bách tính biết được vũ hồn điện cầm quyền mới có thể bảo đảm bọn hắn ăn c ư lạc nghiệp còn nữa thiên đấu đế quốc quân đội cần từng bước chia tách trình biên điều khiển vũ hồn điện tinh nhuệ lẫn vào trong đó từ cơ t ầ n sĩ quan thay đổi vào tay nước ấm nấu h t xanh trở thời cơ chín ngồi liền có thể đem thiên đ Bị bị đông n mặc c dù ù A thiên đạo lưu không hợp n đầu lông mày nhướng một chút ngoại trừ lăng cùng cùng độc cô bắc bên ngoài tất cả mọi người nói, đều căng tới ánh mắt ngạc nhiên thấy thế, thế lăng dạ cũng không có thừa nước đục thả câu đơn giản cùng đám người giải thích một chút rất tốt n g h e xong lăng dạ giả giản g thuật thiên đạo lưu hài lòng gật đầu cái k i a tinh la đế quốc liền không thành vấn đề chỉ cần trợ giúp đái một bạch đoạt được đế vị liền có thể còn có hạo thiên tông cho dù bọn hắn tị thế nhiều năm cũng đừng hỏng trốn qua kiếp nạn này bị bị đông trong mắt lóe lên v ẻ tàn khốc trước tiên dò xét đến hạo thiên tông chỗ ẩn thân lại tìm cơ hội tập kích dùng tuyệt đối thực lực đem triệt để che ha ha nói đơn giản dễ dàng hùng sư đấu la mặt lộ vẻ vẻ châm trọc bây giờ đường thần trở về thực lực đại tiến tại vũ hồn thành bên ngoài ng ngươi lấy cái gì hủy diệt hạo thiên tông nhưng mà bị bị đông không có sinh khí chỉ là thản nhiên nói nhị cung phụng không phải đang bế quan đột phá chín mươi chín cấp hồn lực sao chờ hắn đột phá hai đánh một chẳng lẽ còn ngăn không được một cái đường thần chương hai trăm sáu mươi tám đường hạo bị tách rời chia cắt sáu khối hồn cốt chương hai trăm sáu mươi tám đường hạo bị tách rời chia cắt sáu khối hồn cốt hai đánh một tự nhiên không có vấn đề nghe được bị bị đông nhắc tới bế quan kim n g ạ c đấu la hùng sư đấu la mở miệng nói nhị ca nếu là đột phá chín mươi chín cấp hồn lực cái t i ế lực phòng ngự sợ là ngay cả đại ca đều khó đả thương đến hắn thiên đạo lưu nhận đồng gật gật đầu đơn thuần phòng ngự ta đích sắc không bằng kim ngạc ngay vậy lăng giả nghĩ tới trong nguyên tắc bên trong kim ngạc đấu la biểu hiện chín mươi tám cấp hồn lực kim ngạc đấu la liền có thể mạnh kháng thần cấp u minh bạch h ổ hoàng kim ngạc vương lực phòng ngự thật sự mạnh điểm này không thể hoài nghi chờ kim ngạc đấu la đột phá chín mươi chín cấp hồn lực khó có thể tưởng tượng lực phòng ngự của hắn sẽ có bao nhiêu mạnh nhưng ít nhất cũng có thể kháng trụ đường thần toàn lực bộc phát thậm chí nếu không phải là đường thần nắm giữ tu la ma kiếm lăng g i đều hoài nghi hắn có thể hay không đang làm bị thương kim ngạc đấu la chân chính làm bị thương là chỉ ít nhất cũng có thể để cho kim ngạc đấu la thổ huyết. mà không phải giống nguyên tắc bên trong chín mươi bảy cấp đường hạo tạc hoàn ba t r u y nhìn như khí thế h ù n g h ổ rơi vào kim ngạc đấu la trên thân bất quá là cù l é t giống như nhiều lắm là coi là một vết thương nhẹ không cách nào thương về căn bản bị bị đông liếc nhìn đám người môi son khẽ mở nói coi như nhị cung phụng đột phá thành công thời gian không xác định bản giáo hoàng cũng có thể t r ợ đại cung phụng đối kháng đường thần chỉ có điều chỉ bằng vào một mình ta còn chưa đủ nàng bây giờ bị giới hạn la sát thần kiểm tra phân ra một bộ phận hộ lực không cách nào vận dụng chín mươi chín cấp đỉnh phong thực lực bị bị đông cũng đã là chuẩn thần định phong chiến lực đường thần so sánh thực lực sai biệt quá lớn muốn chống lại n h ấ trong thiết h p thời gian ngắn ta có thể tính làm nửa cái chín mươi chín cấp chiến l ự c sở dĩ là tính toán nửa cái đó là bởi do l a n g dạ chỉ có lá bài tẩy công kích đạt đến chín mươi chín cấp tốc độ phương diện khác đều phải kém hơn không thiếu À đúng phương diện tốc độ không có t r a n lệch đường thần tốc độ lại nhanh cũng sắp bất quá thi triển không gian khiêu dược lam dạ tiểu dạ chớ có cậy mạnh n g ư ơ i biết chín mươi tám cấp cùng chín mươi chín cấp có bao nhiêu tranh lệch sao lan g cùng đứng ra nói hắn nói như vậy càng nhiều hơn chính là lo lắng lăng dạ đánh giá cao chính mình khinh thường đường thần trong lúc nhất thời trong đại điện nghị luận ầm ĩ đám người bên nào cũng cho là mình phải có đồng ý lăng dạ vung tay đánh cược một lần có thì cảm thấy ứng l ý do ổn thỏa chờ đợi kim ngạc đấu la đột phá liền để ý kiến bất phân thắng bại lúc một mực yên lặng lắng nghe thiên đạo lưu giơ tay lên vậy đơn giản động tác phản phất có vô hình h u áp trong nháy mắt để cho đại điện lặng ngắt như tờ thiên đạo lưu ánh mắt thâm thúy liếp nhìn một vòng sau nhìn về phía l a n g dạng thiên đạo lưu tiếp tục nói tiểu dạng đại gia g i a chỉ hỏi ngươi một câu là có hay không có lòng tin cùng đường thần một trận chiến nghĩ rõ ràng lại trả lời đây không chỉ là một mình ngươi chuyện thấy thế, thế. l a n g dạ nghiêm n g túc gật gật đầu nói đại gia g i a ta chưa từng khuyết đại thực lực của mình điểm này ngài là biết đến hảo thiên đạo lưu khẽ gật đầu quay đầu nhìn về phía những người khác nói tất nhiên tiểu dạng có lòng tin cái k i a t h ì nhìn là hắn trước tiên đột phá hồn đấu la vẫn là kim ngạc trước tiên đột phá chín mươi chín cấp hồn lực nếu là tiểu dạ trước tiên đột phá vậy thì do hắn cùng bị bị đông tương trợ ta đối kháng đường thần dạng này mặc dù hơi có chút mạo hiểm nhưng cũng vấn đề không lớn trái lại nếu kim ngạc trước tiên đột phá liền do hắn tương trợ ta lấy kim ngạc cái t i ê u kinh người lực phòng ngự đủ để chính diện ngăn cản đường thần công kích chắc chắn sẽ càng lớn một chút thiên đạo lưu nhất ngôn c ử u đ ỉ n h lời nói rơi xuống đất liền quyết định nhạc dạo đám người nao n h a o gật đầu không có ai phản bác thiên đạo lưu vị này đại cung phụng trong mắt bọn hắn hạo thiên tông ngoại trừ đường thần những người khác đều không coi là cái gì bọn hắn vu hồn điện có thể xuất động hơn mười vị phong hào đấu la cung phụng điện chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la liền có ba vị trong đó lăng quần c còn có có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ thiên quân đấu la cùng hàng mà đấu la hai người bọn họ liên thủ cũng có thể coi là là nửa cái chín mươi tám cấp đỉnh phong đấu la đồng dạng là một đại chiến lược thực lực như vậy hoàn toàn nghiền ép không có đường thần hạo thiên tông đến lúc đó chỉ cần bọn hắn có thể nhanh chóng đánh giết hạo thiên tông đường khiếu chờ cứng giả liền có thể liên hợp tương trợ thiên đạo lưu bọn người nhiều phong hào đấu la như vậy không tin không đối phó được một cái đường thần mặc dù đại bộ phận cũng là đủ số liền đường thần phòng ngự đều không phá được bốn chuẩn thần cùng phổ thông phong hào đấu la t r a lệch lớn vượt quá tưởng tượng phần lớn người liền đường thần hộ thể hồn lực đều không đá lấy đường thần chuẩn thần thân thể chỉ là nhục thân phòng ngự đều đầy đủ để cho phổ thông phong hào đấu la tuyệt vọng năm sau đó đám người lại thương lượng một chút liên quan tới thu phục hai đại đế quốc cùng còn lại thế lực sự tình trên tổng thể xác định đối với các đại thế lực ăn bài t ỷ như lam điện b á vương long tông đám người nhất trí quyết định đem hắn hủy diệt thượng tam tông một tên cũng không để lại còn lại tô n g môn gia tộc thế lực chỉ cần cùng vũ hồn điện không có thù hận liền lấy thu phục làm chủ tiên lễ hậu binh không thần phục lại giết vũ hồn điện muốn làm chính là thống nhất đại lục thủ đoạn t i ế t huyết là át không thể thiếu bị bị đông vị này giáo hoảng người mang la sắc thần vị truyền thừa tại tàn sát địch n h â n phương diện này m ư i phần nhu cầu danh lợi tựa hồ cùng t h ầ n khảo khá liên quan thương nghị xong ánh mắt của mọi người cùng nhau hội tụ đến đường hạo trên thi thể đại ca đường hạo ra hỏa này thế nhưng là có c h ọ n vẹn h ồ n cốt ngài nhìn chúng ta có phải hay không phân một phần hùng sư đấu la trước tiên mở miệng nói ngay vậy phần lớn người tại chỗ cũng là nhãn tình sáng lên chớ nhìn bọn họ cũng là phong hào đấu la nhưng cũng không phải mỗi người đều có h ồ n cốt mà đường hạo một thân này hồn cốt tất cả đều là vạn năm trở lên hai tướng so sánh bọn hắn không nóng mắt mới là lạ chứ cũng liền lang dạng lang cuồng thiên đạo lưu cùng bị bị đông cũng tốt không biện lúc thiên đạo lưu khẽ gật đầu đối với lăng dạ n g quyết định biểu thị tán thành nghe nói như thế tại chỗ không ít người cũng là sắc mặt thất vọng nhưng bọn hắn cũng không có nói cái gì một chút việc không có làm liền nghĩ phân hồi cốt da mặt của bọn hắn còn không có dạy đến trình độ kia đều vẫn là cần thể diện sau đó l a n g dạ từ trong chữ v ậ t hồn đạo khí bên trong lấy ra đường hạo cánh tay trái hồi cốt tiếp đó lại đưa tay mấy nói hủy diệt chi nhận đem đường hạo cách rời thiên đạo lưu cũng đưa tay ngưng kết một nói kim sắc h ỏ a diễm đem đường hạo đầu người bao trùm trong nháy mắt ở trước mặt mọi người liền trôi l ơ l ử n g sáu khối hồi cốt quang huy ở trong đại điện lập lòe hấp dẫn một đám phong hào đấu la ánh mắt sáu khối vạn năm hồi cốt lao tam lao tứ lao lục lao thất cùng lao bát các ngươi năm người tất cả một khối t h i ê n đạo l ư u v u n g t a y lên, l i ề n có t đến ă m s h u mươi chín n đông, bị bị à y hồn c ố thiên về ngươi. t đạo lưu m ặ cùng d k h ô muốn cho bị bị đông n h ư n g nàng l ú c đó c hạo í n t c i ê n tông có rời núi g n chương hai trăm sáu mươi chín thiên đạo lưu cùng bị bị đông tranh cãi hạo thiên tông rời núi chương hai trăm sáu mươi chín thiên đạo lưu cùng bị bị đông tranh cãi hạo thiên tông rời núi vân bị bị đông không có ý k h á c h khí đưa tay liền nhận lấy khối k i a hồn cốt đây là một khối bốn vạn năm đùi phải hối cốt bị bị đông mình đích thật không dùng được nhưng có thể để cho thủ hạ hấp thu n g u y ê n quan có thể khoảng cách đột phá 97 cấp còn kém một chân bước vào cửa chỉ cần có thể hấp thu một khối vạn năm hồn cốt nhất định có thể đột phá một vị chung với chính mình 97 cấp đỉnh phong đấu la bị bị đông vẫn là rất hiếm thanh loan đấu la mấy người cũng đều được một khối tự thân chỗ chống hồn cốt chuẩn bị chờ một lúc liền hấp thu bọn hắn cho dù không cách nào đột phá cảnh giới cũng có thể ở một mức độ nào đó tăng cao thực lực chân trái hồn cốt sao niên hạn còn không thấp lại có hơn sáu vạn năm lăng cùng nhìn xem trong tay hồn cốt một hồi tắt lưới phải biết trong cơ thể hắn khối kia cũng mới h a vạn năm s o khối này phải kém rất nhiều phong nhi cùng ngọc thiền đều có chân trái hồn cốt khối này vừa vặn cho quỷ báo lăng cùng nghĩ đến chính mình bạn nối khố kim hảo huynh đệ hướng về cách đó không xa quỷ báo đấu la liền đi qua đem hồn cốt đưa tới trước người hắn quỷ báo đấu la xứng sờ ma hùng ngươi đây là làm gì đây chính là một khối vạn năm hồn cốt có vẻ như niên hạn còn cao tới hơn sáu vạn năm t i ệ n đưa ngươi lăng cùng nhét m i ệ n g lên một cái liền khối này hồn cốt nhét vào quỷ báo đấu la trong ngực vậy không được quỷ báo đấu la thần sắc nghiêm túc biểu thị cự tuyện ánh mắt của hắn kiên định như linh chém sắp nói ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi nhưng mà Lăng cùng khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Trong mắt của quý a tia rào hoạt, cố ý dùng lời nói kích động một hoạt, rào cô dùng nói động lời kích quỷ báo đấu la nghe lời nói này lập tức gấp đến độ mặt đỏ tới mang thai hắn chừng lớn hai mắt một cái cầm lấy khối này chân quý sáu vạn năm chân trái hồi cốt l ớ n tiếng nói đi cái này phân ân tình ta nhớ xuống nhưng ma hùng ngươi nha là thực sự không làm nhân tử ngươi có thể đột phá vẫn là dựa vào là tiểu dạ ha ha ha thì tính sao tiểu dạ là cháu trai r u ộ ta t lăng cùng nghe xong nhịn không được cười lên ha hả cười vui cởi mở mà hào phóng ngươi có thể nhận lấy là được hai ta ở giữa còn nói ân tình cái gì không ân tình chỉ cần ngươi có thể đột phá huynh đệ chúng ta liên thủ tất nhiên có thể vì vũ hồn điện lại lập công lao hiển hách những người còn lại nhìn thấy một màn cũng đều không khỏi lộ ra nụ cười thiên đạo lưu ánh mắt uy nghiêm nhìn xem đám người trịnh trọng nói bây giờ hồn cốt đã phân phối hoàn tất kế tiếp các ngươi trước tiên đem hồn cốt hấp thụ để thăng một ít thực lực vì đó sau chiến đấu làm chuẩn bị chờ thời cơ chín mùi đồng thời hủy d i ệ t hạo thiên tông cùng lam điện bá vương long tông là đám người nhao n h a u đáp lại sau đó thiên đạo lưu trầm ngâm chốc lát nhìn về phía quỷ báo đấu la nói quỷ báo lần này ngươi nếu là có thể đột phá chín mươi sáu cấp đỉnh phong đấu la chín cung phụ chi vị sẽ là của ngươi đa tạ đại cung phụ quỷ báo đấu la thần sắc vui mừng vội vàng cung kính đáp lại nói thấy thế bị bị đông mắt nhìn bên cạnh nguyện quan đáy mắt thoáng qua vẻ suy tư ngay sau đó bị bị đông nhìn về phía thiên đạo lưu thản nhiên nói nguyễn q u a n nếu là đột phá chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la tiếp tục làm một trưởng lão có chút không thích hợp à. cho nên ngươi nếu là muốn cho nguyễn quang i a nhập vào cung phụng điện ta không phản đối thiên đạo lưu ngữ khí lạnh nhạt nói bị bị đông đương nhiên sẽ không đáp ứng nguyễn q u a n nếu là thật gia nhập vào cung phụng điện vậy cũng đừng nghĩ lại tiếp tục vì nàng hiệu lực bị bị đông lạnh dên một tiếng tiếp tục nói đại cung phụng làm như vậy là tại bài trừ đối lập sao nguyễn q u a n sớm đã là đỉnh phong đấu la nhưng vẫn là một trưởng lão đây là ý gì ngay vậy còn lại trưởng lão cũng đều nhìn về phía thiên đạo lưu ha ha bị bị đông ngươi phải hiểu được vũ hồn điện vĩnh viễn họ thiên từ ta thiên gia trường khống thiên đạo lưu thần sắc lạnh lùng liền ngươi giáo hoàng trí vị cũng là lão phu gật đầu đồng ý ngươi nếu không phục có thể từ nhiệm lời này có thể nói phi thường không k h á c h khí hoàn toàn không có cho bị bị đông lưu mặt m ú i bị bị đông sắc mặt trong nháy mắt trở nên đông trầm trong mắt lập l ẻ tức giận k i a sáng lạnh lùng nói thiên đạo lưu ngươi không nên quá phận ta trở thành giáo hàng nhiều năm đối với vũ hồn điện tận tâm tận lực chẳng lẽ còn không bằng ngươi một câu nói trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung thiên đạo lưu cùng bị bị đông đối trọi gây gắt lệnh không khí đều ngưng trệ hai người đồng thời bộc phát khí thế lệnh đấu la điện đều một hồi run d ậ y nhưng đều có chỗ khắc chế bọn hắn không có toàn lực bộc phát bằng không cái này đấu la điện cần phải bị bọn hắn chọc ra một cái l ô thùng không thể l a g dạ lông mày n h u một cái nhưng cũng không có mở miệng khuyên bảo hắn hiểu được quan hệ của hai người kém như vậy hoàn toàn là bởi do thiên tầm tật không phải hắn bằng vào há miệng liền có thể khuyên động đối với cái này lam dạ cảm thấy còn phải xem thiên nhận tuyết nàng quyết định quan hệ của hai người có thể hay không hỏa hoãn lam dạ chính mình liền không ngủ quan tâm đến lúc đó nhìn thiên nhận tuyết là cái gì ý、nghĩ? Hắn chỉ cần giúp mình cần Ràng co giúp m lão bà. ộ trên lát sau, thiên đạo lưu lạnh Thiên sau. đạo thực tế thiên đạo lưu sở dĩ vẫn đối với bị bị đông có chỗ nhường nhịp không riêng gì bởi do nàng là thiên nhận tuyết mẫu thân còn có kiêng kỵ thực lực của nàng bị bị đông cũng cưỡng chế lựa giận trong lòng âm thanh lạnh lùng nói chuyện này coi như không có gì ngươi không cho n g u y ệ t quan một cái thuyết pháp ta cho nguyện quan thấy cảnh này lại là không biết suy nghĩ cái gì chỉ là kinh ngạc nhìn bị bị đông không ra một lời đúng lúc này một vị chấp sự vội vàng chạy tới nói bẩm báo đại cung phụng giáo hoàng miền hạn vừa lấy được tin tức hạo thiên tông tự hồ rời núi mọi người đều là cả kinh l a g dạ cũng là như thế hắn không nghĩ tới hạo thiên tông sẽ ở thời điểm này rời núi trong cái này có thể so sánh nguyên tắc này trước thời hạn chừng m t m ư ờ i năm a bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý hiện nay đấu la đại lục phát triển cùng nguyên tắc phải nhanh rất nhiều l i ê n đường thần cũng đã xuất hiện hạo thiên tông rời núi cũng rất bình thường thiên đạo lưu đôi mắt nhữ lại nói lập tức tăng thêm nhân thủ tỉ mỉ chú ý hạo thiên tông nhất cử nhất động vì thời chuẩn bị phát động tập kích hạo thiên tông tất nhiên dám rời núi vậy thì phải làm tốt nên đón vũ hồn điện l ử a dận chuẩn bị thiên đạo lưu cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h trước kia bưng tha hạo thiên tông một lần không có đổi tận giết tuyệt đã là cho đủ đường thần mặt mũi hiện nay đường thần đều cùng hắn triệt để vạch mặt cái kia còn tuân thủ cam cái gì giết liền xong rồi tuân lệnh tên chấp sự kia quỳ một chân trên đất cung kính đắp đúng lúc này một cô cực kỳ cưng hãn hùng hồn khí tức bà nói từ bên trong cung phụng điện truyền ra trong nháy mắt sông phá bầu trời t ầ n mây bá liệt khí thê sông thẳng lên、trời. khí tức kia đang không ngừng kéo lên nháy m b thiên, ha, ha, ha. thiên đạo lưu ngửa đầu cười to thanh trấn tư phương cái kia tâm tình vui sướng lộ dọa trên mặt hạo thiên tông vừa ra núi kim nạc g liền đột phá rồi chín mươi chín cấp hồ lực chờ trợ giúp ta vũ hồn điện lại thêm một tuyệt thế cường giả hủy diệt hạo thiên tông đã làm mười phần chất chín lam dạ thanh loan đấu la mấy người cũng đều mười phần mừng rỡ ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cung phụng điện phương hướng cảm thụ được cái kia dọa người bá liệt khí thế nguyện quan quỷ mị các trưởng lão cũng ném đi ước ao ánh mắt đây chính là chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la bọn hắn không dám hy vọng xa vời thành thần đây đã là tuyệt đại đa số phong hào đấu la suốt đời mục tiêu theo đuổi nói là trăm cấp thành thần nhưng đấu la đại lục đã vượt qua vạn năm không có ai thành thần đại đa số người chỉ đem trăm cấp thành thần coi như một cái truyền thuyết đi thôi cùng đi cung phụng điện xem thiên đạo lưu hai con mắt màu vàng nóng mang theo rõ ràng ý c ư i g ọ n nói chuyện đều bình hòa không thiếu hảo đám người nhao nhao gật đầu đáp lại năm Phút chốc phía trước. tại cung phụng điện một tòa trong mặt thất kim nạc g đấu la bế quan tri điệp bốn phía vách tường khắc đầy cổ phát phù văn phát ra ánh sáng nhạc giống như tại thủ hộ lại như tại g i a m cẩm để phòng cái kêu bản g bạc hồn lực tùy ý xung kích kim nạc g đấu la xếp bằng ở bệ đá thân thể căng cứng như hết dây chi cùng bắp thịt cả người n ô lên gân xanh nổi lên tựa như từng cái hốn lợn ư nộ lòng tại dưới da ngủ đông rất là kinh người cái chán hắn mồ hôi quần c u ộ n mà rơi nện ở bệ đá trong nháy mắt xấy khô mỗi một lần hô hấp đều giống như kéo bễ thô trọng lại kéo dài tựa như một đầu cự long tại thổ tức kim Tích xúc nhiều năm h i ề u n bây giờ giống hồng như vỡ đê tháng ủ y ở trong tới, kinh mạch mạnh mạch mẽ đông đ h h t ẳ n vào là tầng thông tuyệt thế trời. tháng gông cùng siếng đã lâu che chắn đó là thông hướng kia lại la xích che cấp đã đó đấu lâu 99 dài đằng đắng đến nay không biết bao nhiêu cừng giả dốc cả một đời đều chỉ có thể t r ú n bước nhưng kim ngạc đấu la lúc này lại là nhất định phải được nếu là có người ở chỗ này liền có thể có thể phát hiện kim ngạc đấu la trên thân tàn mát ra một cố long uy lại nhìn một chút khác đấu la cùng người phát hiện cũng là viết đ ị a lòng kim qua ẩn chứa đ i ệ long huyết mạch tốt hơn theo đại chúng a nhưng đấu la trên bách khoa chính xác không có viết ẩn chứa đ i ệ long huyết mạch tại kim ngạc trong cơ thể của thể đấu la một từ t cố khó hiểu dược lực khó hiểu ạ n gầm phủ chỗ sâu u t n n ra, c h lên giận dữ sóng âm chấn vỡ mật thất vách tường không gian nổi lên mắt trần có thể thấy nhăn nhau trong chốc lát hắn hồn lực xông phá b ì n h c ả n h như tảng sáng ánh dạng đông sáng tỏ thông suốt chín mươi chín cấp t u y ệ t thế đấu la cảnh giới một buổi sáng đặt chân nương theo hồn lực b ộ t phá hắn võ hồn hoàng kim ngạc vương cũng x ả ra kinh người tiên hóa nguyên bản liền cực kỳ uy mạnh ngạc thân giống như là bị một cố vô hình lại sức mạnh bàng bạc dốt vào bắt đầu kịch liệt bành trướng toàn thân căng thẳng cơ bắp cao cao nổi lên như muốn nước vỡ một phe này không gian bên ngoài thân cái kia kiên cố vạy văng liệt mạnh vụn bay tán loạn ở giữa mới tinh lân phiến cấp tốc rách ra mà ra tái sinh lân phiến phía trên hoàng kim chi sắc nồng nặc gần như c h ạ y xuôi thuần túy đến không có một tia tạp chất hơn nữa cùng khi chiếc cá sấu lân phiến khác biệt đây là hàng thật giá thật v ả y rồng tại mật thất ánh sáng nhạt chiếu rọi rượu r a tia sáng phẳng phất sáng r ự c liệt nhật đâm người mắt ngặt bài càng dữ tợn đáng sợ vốn là cái c h á n rộng phía trên một đôi sừng rồng đ ố n g nhiên mọc ra vậy sừng rồng quanh q qua co hướng ra phía ngoài đưa ra hiện lên xoắn ố c chi thái điên c u ồ n g l ớ n lên sừng sắc nhọn nhẹ bén hàn quang nhấp nháy giống như khai thiên lợi kiếm bốn máu miệng lớn bên trong răng nhẹ bén đầu răng giao tho h ó a thành một nói nói mắt c h ầ n v có thể thấy uy áp gợn sóng nguyên bản n g ạ c bài đống nhiên h ó a thành cự long đầu sọ bốn chảo đống nhiên đưa ra kiên cố bệ đá tại móng phía dưới lại như giòn giấy giống như bị vồn á t hòn đá bắn tung tóe đầu ngón tay hàn quang lấm liệt chạm vào liền có thể vỡ vụn kim thạch mỗi lần điểm nhẹ hoặc chụp lại mặt đất liền có giống mạng n g h vết dạn lấy làm trung tâm cấp tốc hướng về tứ phương lan tràn trải rộng toàn bộ mật thất đôi dài quét ngang mà ra trên không trung sẹt qua một nói kim sắc tàn ảnh giống như một cây hoàng kim đúc thành vừa roi quất vào trong không khí âm bạo o a n minh phản phất lôi đình tại cái này hoàng kim Ngạc lạc o n Vương võ hồn hiện thế, đứng nghệ g võ thế, n xinh xinh xé mở một nói h khoảng một á cáo c h thế Dương Quang vãi, tuyên cáo tôn này tân tấn tuyệt vũ vãi, đấu la cùng hắn cái Ngạc hắn hồn. Ha ha! Ha ha ha! sát kia Kim lộ võ đột ấ u La đ nhiên mở hai mắt ra đứng dậy phát ra thoải mái đầm địa tiếng cười to chuyển ra m ấ t thất mê ngông cuồn cuộn tại trong vũ hồn điện văn vọng đây chính là ẩn chứa chân long huyết mạch võ hồn từ nguyên bản chính là đỉnh cấp võ hồn bên trong thê đội thứ nhất hoàng kim ngạc vương tiến hóa mà đến hoàng kim ngạc long vương thỏa đáng siêu cấp võ hồn luận phẩm chất so với thần cấp võ hồn đều không kém nhiều tại phương diện một chút thậm chí còn hơn t ỷ như phòng ngự cùng sức mạnh vàng kim ngạc long vương so lục d ư ợ c thiên sứ võ hồn càng mạnh hơn hơn nữa mạnh không phải một chút điểm lao phu lập tức một trăm năm mươi tuổi cuối cùng đột phá chín mươi chín cấp hồn lực kim ngạc đấu la khỏe miệng không cầm được dương lên cảm thu được cái kia cường hãn hồn lực cùng thế phách cùng với tiến hóa sau hoàng kim ngạc long vương võ hồn. Bây giờ, hắn thậm chí có một loại cử thế vô địch cảm giác chỉ bằng vào cái này cường đại đến làm cho người g i ậ n sôi lực p h o n g ngự thần cấp phía dưới sẽ rất khó có người có thể làm bị thương hắn giết hắn càng là không có khả năng kim nạc g đấu la lòng tin m ư ờ i phần tự nhận đã đứng ở thế bất bại trừ phi có người công kích có thể đạt đến thần cấp Sau đó, im ngạc đấu la ra ra la cửa ra, đấu đấu nguy đó, đại đi im liền ngoài Im người một chút tâm tình, mở mật thất ra đại môn liền đi ra ngoài năm. Ấm ẩm.、Im、ngạc bình tình, ngạc ráng n phục chút thất phá phòng thủ hồn sư nhóm chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn uy áp đập vào mặt hai chân mềm lún nhao nhao quỳ xuống đất kính sợ túi thấp đầu sọ chúc mừng n h ị cung phụng đột phá ân kim nạc g đấu la nhàn nhạt gật đầu tiếp đó ư ứ c bộ một bước như thuấn di bình thường đổi thành mất tại mọi người trước mắt kim nạc g đấu la tại đột phá sau tốc độ tự nhiên cũng đề thăng không thiếu trong n h á y mắt hắn liền đi tới cung phụng điện chủ điện thiên đạo lưu bọn người đúng vào lúc này vừa tới nhìn thấy kim nạc đấu la như vậy uy phong bộ giáng trong đôi mắt đều là tán thưởng cùng mừng rỡ thiên đạo lưu trước tiên tiến ra đón hợi mở cười nói kim nạc chương hai trăm bảy mươi một lần đầu nghe thấy hải ngoại đại lục vũ hồn điện chuẩn bị chiến đấu c ư nhị ra ra chúc mừng ngài đạt được ước muốn lăng dạ cũng cởi đối với kim ngạc đấu la biểu thị chúc mừng ánh mắt sáng bắt nhìn chằm chằm kim ngạc đấu la hình thái mới võ hồn tâm t á c lấy làm kỳ lạ nhị ra ra ngại cái này võ hồn tiến h ó a nhìn l i ề n cảm giác bá khí vô song chỉ là uy áp liền dọa người như vậy trong thực chiến tuyệt đối so với ban đầu võ hồn mạnh hơn rất nhiều thanh loan đấu la gật đầu phụ họa nhị ca võ hồn gồm cả hoàng kim ngạc vương ngạc cùng long đặc tính bây giờ muốn gọi hoàng kim ngạc long vương đi quan khí thế này liền vô cùng cường đại ngay vậy kim ngạc đấu la trên mặt ý cười càng lớn h ắ n có thể đột phá chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la võ hồn cũng nhận được tiến hoa có thể nói toàn bộ nhờ lăng dạ đ i ệ lòng kim qua tiến thảo nếu không đúng d ạ n h i ngươi tặng cho gốc kia đ i ệ lòng kim qua tiến sợ là đời này đều khó mà với tới cảnh giới như vậy rồi càng không khả năng có võ hồn tiến hóa loại này thiên đại chuyện may mắn kim nạc g đấu la cảm khái và tiên hùng hồn trong giọng nói tràn đầy đối với l a n g dạ cảm kích vừa nói hắn còn đưa tay vô vô l a n g dạ bà vai l a n g dạ vội vàng k h o á t tay trên mặt ý cười khiêm tốn nhị ra ra nói đùa ngài vốn là nội t ì n h thâm hậu gốc kia tiên thảo bất quá là vừa lúc mà gặp đẩy ngài một cái thôi bây giờ cái này hoàng kim nạc g long vương võ hồn vừa ra lui về phía sau tại đấu la đại lục ai không được đối với ngài tính sợ ba phần cái kia đường thần sợ là đều khó đả thương đến ngài kim nạ quanh thân hồn lực cẩn thận chấn động cái tiêu tiến hóa sau võ hồn phảng phất cảm giác được chủ nhân tâm cảnh ánh sáng lóe lên ở giữa ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền đến ra uy hiếp tứ phương hử, đường thân ở trước mặt lão phu cũng chỉ là văn bối sau này nhất định phải cùng hắn đọ sức một phen Tiểu trước quyết nuốt toàn thì ta một thời người đối với người lời, nhị ra ra định toàn lực giúp ngươi.、Lang、giả cười nói, vậy thì phiền gian đi Phu qua chuyến dạng, dự đạo ân, hẹn, không nhị định Lang nhị vặn định ngắn vì vậy vừa Lao lúc lực hứa ra ra ra ra, phức hộ h có trên thế giới này còn có đại lục khác sao nghe nói như thế bị bị đông n g u y ệ t quan mấy người cũng đều căng tới ánh mắt tò mò bọn hắn cũng là lần đầu nghe nói trên đời này còn có những thứ khác đại lục vẫn cho là đấu la đại lục là duy nhất lăng dạ liền đem hủy diệt chi thần cho hắn địa đồ chỉ dẫn cùng đám người đơn giản nói một chút đám người vây tụ n g h e xong lăng dạ thuật hủy diệt chi thần địa đồ chỉ dẫn tất cả giống bị nhóm lửa một lời thích tha ánh mắt dạng người rực rỡ n g u y ệ t quan trước tiên mở miệng cười nói chưa từng nghị thế gian lại có khắc c à khôn đối lại chúng ta đem đấu la đại lục thống nhất nhất định muốn dương buồn đi xa khai cương thác thổ dương ta vũ hồn điện uy danh một bên quỷ mị phụ hòa nói chính là này lý bất quá hải vực bên ngông viễn siêu đại lục cường đại hồn thú nhất định rất nhiều cũng không thể tùy tiện làm việc bị bị đông mắt v ư ợ n g hiếp lại gật đầu tán thành quỷ mị nói cực phải chuyện này gấp không được khi từ từ mưu tính trước tiên đem đấu la đại lục thống nhất lại mưu đồ đại lục khác thiên đạo lưu ở trên chính sự không có cùng bị bị đông làm trái lại ân trước tiên đem hạo thiên tông cùng lam điện bá vương long tông hủy diệt lại thu phục tinh la đế quốc cùng thiên đấu đế quốc cuối cùng mới đến phiên đại lục khác vậy liền để lão phu cùng tiểu dạng đi trước cái kê hai tòa đại lục điều tra một phen tình huống kim n g ạ c đấu la thay thế nết môi giọng nói như trung đồng tiểu dạ yên tâm nhị gia gia vừa đáp ứng vì ngươi hộ đạo vậy dĩ nhiên là ngươi đi nơi nào nhị gia gia liền theo đi nơi nào ngươi nếu là gấp gáp hai người chúng ta bây giờ liền đi cũng được lăng dạ gật đầu gửi tới lời cảm ơn nói đã tạ nhị gia gia bất quá khi vụ chi cấp bách vẫn là trước tiên đem hạo thiên tông cùng lam điện bá vương l o n g tông diệt ta tiểu dạ nói rất đúng đường thần rất có thể đã trở lại hạo thiên tông có hán tại khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút biến số hủy diệt hạo thiên tông nên sớm không nên chậm trễ lăng cùng phụ họa nói đường thần trở về chuyện khi nào kim nạc đấu la xứng s ờ nhị ca ta với ngươi nói đơn giản một chút đi hùng sư đấu la đem khi trước những chuyện kia từng cái nói tới đoạn trước thời gian cái kia đường hạo gan to bằng trời d á m độc thân xâm nhập vũ hồn điện mưu toan cứu đi đường t a m bốn cuối cùng vẫn là trong cơ thể của đường tam tuân ra một cỗ thần lực gia chỉ tại trên thân đường thần này mới khiến hai người bọn họ đào tẩu đường thần vậy mà đã thành t i ể u truyền thần kim nạc đấu la đôi mắt đột nhiên hít mắt trong ánh mắt hàn ý cùng sát ý xen lẫn bất quá lao tiểu từ này rất lâu chưa từng hiện thân lộ diện một cái liền hỏng ta vũ hồn điện chuyện tốt quả thực đắng giận khu khu. thiên đạo lưu ho nhẹ một tiếng. nói tiếp kim ngạc cái kia đường thần lần này trở về thực lực đích sắc mạnh hơn rất nhiều ngày đó ta mượn dùng thiên sứ thần lực cùng với giao phong vốn cho rằng có thể đem ngăn lại nhưng hắn lực buộc phát kinh người cứ thế phá vây mà đi cùng hắn đôi chiến tuyệt không thể sơ xuất nói xong thiên đạo lưu thần sắc càng nghiêm nghị đường thần được thần h ả o lại đã hoàn thành tám kiểm tra có vẻ như còn đem hạo thiên chú ý chuyển hóa thành tu la ma kiếm càng như hổ thêm cánh khó giải quyết vô cùng kim ngạc đấu la nghe cả kinh trường lớn hai mắt đáy lòng nhưng cũng dâng lên nồng đậm chiến ý hắn lại có như vậy kỳ nộ cùng thực、lực. bất quá ta ngược lại phải biết biết hắn nhìn cái này tu la ma kiếm có bao nhiêu lợi hại thiên đạo lưu vô vô kim ngạc đấu la vai trầm giọng nói kim ngạc ngươi cùng ta liên thủ đối kháng đường thần có ngươi cái kia bền chắc không thể g ã y phòng ngự lại thêm ta công kích đủ để ngăn được hắn những người khác thì toàn lực hủy d i ệ t hạo thiên tông đánh gậy căn cơ kim ngạc đấu la lồng ngực ưỡn một cái cất cao giọng nói đại ca yên tâm ta một thân này phòng ngự chính là đường thần có tu la ma kiếm nghị phá ta phòng cũng không dễ dàng như vậy thiên đạo lưu gật đầu đảo mắt đám người hạ lệnh nhị cung p ụ n g đột phá chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la thực lực đại tiến chính là ta vũ hồn điện một chuyện mừng lớn khi khánh hạ tam thiên thanh loan hùng sư quý báo các ngươi nhanh đi bế quan hấp thu hồn cốt mau chóng tăng cao thực lực chớ có vương lòng còn nữa chuyên lệnh thánh long tông t ư ợ n giáp g tông trở ở bên ngoài cao thủ lập tức chạy về vũ hồn thành chờ mọi việc h o à n mỹ lợi dụng thế xét đánh lôi đ ỉ n h thủy d i ệ t hạo thiên tông cùng lam điện bá vương long tông vì nhất thống đại lục bước ra mấu chốt một bước lời nói rơi xuống thiên đạo lưu quanh thân tản mát ra một hồi thần thánh tia sáng khi thế cường đại sông thẳng lên trời tốt lệnh bốn trong lúc nhất thời vũ hồn điện trên công việc lên, vui mừng đỏ treo đầy đường phố a người m ừ n mang tin tức như mũi tên lao tới tứ phương t h u y ề n lại triệu tập chỉ lệnh thánh long tông tự giáp tông mấy người thế lực chi nhánh nao nhao hưởng ứng không dám có chút chậm trễ vội vàng chạy về vũ h ù n thành trong thành chiến ý cùng hỉ khí tương dung chỉ l ợ i ra lệnh một tiếng liên có thể cải thiện thế cục của toàn bộ đại lục thánh tử trong đại điện lăng dạ cũng đem a ngân từ trong như ý bách bảo n a g phóng ra nếm thử sáng tạo ra trên đời cái thứ nhất hồn linh hoàn thành sinh mệnh tam khảo chương hai trăm bảy mươi hai hồn linh khế ước a ngân hoàn thành sinh mệnh tam khảo. khảo công tử a ngân sau khi ra ngoài đầu tiên là huyền hóa thành hình người hư ảnh hướng về phía l a n g dạ đi thi lễ đã khôi phục mười vạn năm tu vi a ngân l a n g ngân hoàng bản thể càng cao lớn tráng kiện mặt ngoài hiện đầy kim sắc hoa văn lam sắc quan g mang m ở mịt tản ra mãnh liệt sinh mệnh khí tự gân lăng dạ khẽ gật đầu sau đó lăng dạ trực tiếp thả ra sinh mệnh cổ thụ võ hồn đậm đà sinh mệnh khí tức tràn ngập ở phía sau hắn xuất hiện một gốc cực lớn cổ thụ huyễn ảnh cổ thụ cành lá khẽ đung đưa lấy tản mát ra nhu hỏa lục sắc qua mang l a n g dạ trực tiếp mở miệng nói a ngân kế tiếp ta liền muốn nếm thử hồn linh khế ước c h i thần ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao công tử ta chuẩn bị xong a ngân biết quan hệ này lấy linh hồn của mình vô cùng dễ dàng xảy ra vấn đề nhưng vẫn là thần sắc nghiêm nghị gật đầu đáp lại rất tốt l a n g dạ khẽ gật đầu tiếp tục nói muốn chuyển hóa làm hồn linh đầu tiên ta muốn dẫn nói ngươi linh hồn lạc ấn tiến hành h ư n g kết a â n ngươi phải bông lỏng cơ thể đồng thời phối hợp ta đem thiên phú của ngươi bản năng cùng linh hồn lạc ấn tiến hành dung hợp hết thẻ đều phải cam tâm tình nguyện dạng này mới có thể ký kết khế ước linh hồn an toàn ngươi không cần phải lo lắng ta sinh mệnh cổ thụ võ hồn có chữa trị linh hồn năng lực bảo đảm linh hồn ngươi không việc gì không khó nghe vậy a ngân âm thanh bình thản không hiện khẩn trương nói công tử ta biết rõ cùng a ngân giao phó s o n g l a g dạ nhìn chăm chú lam ngân hoàng bà thể trên trán cựu u chi nhãn chậm rãi mở ra tản mắt ra một hồi u quang vì gia tăng sát xuất thành công hắn muốn lấy cựu u chi nhãn p h trợ cựu u chi nhãn đó là từ nguyên bản sinh linh chi nhãn chuyển hóa m à thành mặc dù bởi do cái tia cựu hữu ngao hư ảnh trở nên rất có hủy diệt tính chất nhưng cũng không phải là chỉ có cực hạn phía trên hủy diệt chi lực còn ẩn giấu sinh linh chi nhãn sinh mệnh lực hơn nữa thi triển cựu hữu chi nhãn có thể tăng cường hắn tinh thần lực có lợi mà vô hại ngay sau đó lấy cơ thể của lăng dạ làm trung tâm một cố cường đại vô cùng mê ngông tinh thần lực từ trong cơ thể hắn tuân ra đem a ngân toàn bộ bao phủ ở bên trong một cái mười vạn năm hồn hoàn từ dưới chân hắn chậm rãi dâng lên sinh mệnh cổ thụ võ hồn phóng xuất ra một nói nu hòa màu xanh biết lư quang đồng、thời. một nói thâm t h ú y ư u quang từ trong lăng dạ mi tâm cựu ư u trì nhãn bán ra bao trùm a ngân lam ngân hoàng bản thể cơ thể của a ngân run một cái tiếp đó lam ngân hoàng bản thể cũng chập trần đến loại này thời điểm nàng không cần làm thứ gì chỉ cần thả lỏng lăng dạ cường đại vô song tinh thần lực so với đại bộ phận đỉnh phong đấu là đều mạnh hơn căn bản không phải a ngân có thể chống đỡ cơ hồ tiến quân thần tốc rất nhanh lăng dạ đã tìm được nàng linh hồn lạc ấn cùng với tinh thần bản nguyên a ngân phối hợp ta không gấp gáp lăng dạ giả chậm rãi tản mắt ra hiền lành ý niệm đồng thời dẫn dắt đến a ngân khống chế nó tự thân tinh thần lực hào trên thân a ngân bắt đầu xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt kim lam chi s ắ c x é lẫn tại lăng dạ dẫn nói phía dưới tinh thần của nàng bản nguyên linh hồn là cấn một bộ phận tinh túy nhất hồ lực cùng với lam ngân hoàng huyết mạch bên trong g ậ n chứa năng lượng thần bí bắt đầu ngưng kết quá trình này có chút dài dàn g dặc dù sao đối tượng là một gốc mười vạn năm tu vi lam ngân hoàng hơn nữa đây là lăng dạ lần thứ nhất tiến hành hồn linh thí nghiệm không dám có nửa phần sơ xuất hết t hệ tại cẩn thận từng ly từng tí tiến hành bất quá lăng dạ cũng không nóng này nhớ kỹ nguyên tắc bên trong hoặc vũ hạo lần thứ nhất tiến hành thực thể thí nghiệm đối tượng là một đầu hai vạn năm tu vi còn dùng một khắc đồng hồ vậy vẫn là đã có một chút kinh nghiệm chính mình có hồn linh tình huống phía dưới lăng dạ lần thứ nhất tiến hành hồn linh thí nghiệm chính là thực thể vẫn là mười vạn năm tu vi lam ngân hoàng thời gian bay lên gấp mấy chục lần đều bình thường lần thứ nhất lúc nào cũng đặc thù bốn thời gian chậm rãi trôi qua ước chừng sau năm canh giờ a ngân kim quang trên người bắt đầu trở nên mãnh liệt có thể nhìn thấy kim quang kia bắt đầu từ lam ngân hoàng bản thể gốc d ễ xông về phía trước động mà kim quang những nơi đi qua thân thể của nó bắt đầu trở nên khô héo ảm đạm mặt ngoài kim sắc hoa văn trước hết nhất đã mất đi động lây sau đó là lan quang ảm đạm một a di chuyển h về p í cái màu a n g lại vàng ngày càng sáng lục cùng, mang u tinh bắt đầu ở trên mặt đất phát họa thành hình cái này lục mang tinh đem lăng dạ cùng a ngân làm ngân hoàng bản thể toàn bộ bao phủ ở bên trong tối tăm cùng xanh đậm lưỡng xác quang mang vờn quanh ở chung quanh cơ thể của lăng dạ chậm rãi lơ lửng dựng lên một nói cựu lũ chi nhãn hư ảnh ở sau lưng xuất hiện đột nhiên sau lưng cựu lũ chi nhãn hư ảnh hào quan g tỏa sáng trong nháy mắt đem cả người hắn t h ố n vệ hóa thành cái tia ẩn chứa sức mạnh đặc thù trạng thái sinh mệnh cổ thụ phóng thích r a nồng đậm sinh mệnh khí tức chiếu sáng phương viên vài trăm mét p h ạ m bi mạnh liệt tinh thần ba động vũ hồn điện một đám cường giả không khỏi hơi hơi đổi thành sắc từng nói từ sinh mệnh cổ thụ võ hồn cùng cựu l chi nhãn cùng phát ra quang mang chấp động lăng dạ cùng lam ngân hoàng cơ thể của a ngân bắt đầu tiếp cận đột nhiên một lăng dạ tại tự thân ý niệm dưới sự chỉ dẫn chậm rãi nâng tay phải lên đặt tại cái k i a a ngân trên c h á n trong miệng cũng bắt đầu ngâm sướng lên cái gì a ngân nhưng là nhắm mắt lại bản thể bên trên kim quang buộc phát sáng rực dưới chân bọn hắn lục mang tinh trở nên càng ngày càng loại sáng từng cái kỳ dị ký hiệu bắt đầu dâng lên vây quanh thân thể của bọn hắn xoay quanh từ lăng dạ tinh thần lực sinh mệnh c ủ a thụ võ hồn sức mạnh cùng với cựu h ư u chi nhãn sức mạnh cùng hình thành ba động đồng dạng còn quấn bọn hắn thời gian từng giây từng phút trôi qua lục mang tinh bên trong tia sáng càng ngày càng mạnh ký hiệu cũng lam ngân hoàng a ngân cái kia nguyên bản cao lớn thân thể cường tráng nghiêng một cái trực tiếp k te ở lục mang tinh bên trong tựa hồ đã mất đi bộ phận nguyên bản khí t ứ c ngay tại tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt vậy tất cả ký hiệu giống như như t r ă m sông đổ về một biển hướng về trong cơ thể của lăng dạ dũng mánh lao tới một cái so bình thường hồn hoàn ít nhất một vòng to màu đỏ hồn hoàn từ dưới chân hắn trợt dâng lên hơn nữa trong quá trình dâng lên hắn nguyên bản viên kia mười vạn năm hồn hoàn thế mà đều trở nên mở đi rất nhiều lăng dạ cái kia mới được màu đỏ hồn hoàn hào con tỏa sáng cơ thể trở nên hư ả o một chút ngay sau đó một nói tản ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức thân ảnh liền từ nơi ngực của hắn trôi ra rơi vào trước người hắn chính là lam ngân hoàng a ngân chỉ là cùng dáng vẻ lúc trước hơi có khác biệt cơ thể nhìn qua có chút hư hảo không giống thực thể khác ngược lại là cùng lúc trước không có bất kỳ đ ổ i thành hóa nào trở thành l a n g dạ trong mắt chưa ý cười nhất miệng lên cùng lúc đó một thanh âm tại trong đầu của hắn nhớ tới sinh mệnh đệ tam khảo hoàn thành chương hai trăm bảy mươi ba phải băng hỏa long vương huyết đ ụ c sinh mệnh nữ thần tri kỷ chương hai trăm bảy mươi ba phải băng hỏa long vương huyết m ụ sinh mệnh nữ thần tri kỷ nghe được thanh ấm kia lam dạ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên cuối cùng hoàn thành. sinh mệnh cổ thụ, thụ võ hồn vẹn vẹn có hai cái hồn hoàn tất cả đều là mười vạn năm hồn hoàn đề thăng mười ngàn hồn hoàn niên hạn cơ hồ không có đổi thành hóa nhưng lăng dạ mong đợi cũng không phải cái này hồn hoàn niên hạn tăng lên mà là băng hỏa long vương huyết đ ụ c đó mới là mấu chốt có thể hay không ngưng kết chín đại long vương khí huyết hồn hạch mấu chốt ngay sau đó lăng dạ trên tay chống rông xuất hiện hai khối tản ra long vương khí tức huyết đ ụ c một khối cực hạn băng hàn một khối xích viêm như lẻ dương huyết đ ụ c bên trong mang theo hai đại long vương lực lượng cường đại từng nói hàn băng cùng hỏa diễm c h i lực ở xung quanh du động băng lam lưỡng sắc quang mang rực rỡ trói mắt long vương hung hãn khí tức đập vào mặt chỉ có điều khối kêu băng long vương huyết mục muốn lớn hơn một chút đại khái nhiều một ba tương đương với một cái đầu người lớn nhỏ băng long vương cùng h ỏ a long vương huyết nục ẩn chứa cực hạn băng thuộc tính cùng h ỏ a thuộc tính sức mạnh cùng ta hai tay hồn cốt mười phần đồng nguyên coi là thật không tệ l a g dạ nhìn xem cái này hai phần long vương huyết nục nhất miệng lên một nụ cười hơn nữa cái này băng long vương huyết nục muốn lớn hơn một chút nói là trùng hợp có chút không tin lắm là sinh mệnh tỷ tỷ c ố ý an b à i sao l a g dạ lúc trước đem thủy băng nhi thu làm thuộc hạ liền nghị giúp nàng băng thuộc tính lộ sắc thành cực h ạ n chi băng tiến tới tranh thủ một chút băng thần thần vị truyền thừa vì chính mình thành thần sau tăng thêm một cái trợ lực bây giờ băng long vương huyết n một nói màu xanh biết thân ảnh từ trong hư không bên trong đi ra chính là sinh mệnh nữ thần thần n i ệ m hóa thân trên mặt mang ôn luyện nụ cười sinh mệnh tỷ tỷ l a g dạ cười lên tiếng chào ân sinh mệnh nữ thần cười gật gật đầu nói tiểu dạ chúc mừng ngươi hoàn thành sinh mệnh tam khảo đối với thần khảo ban thưởng hài lòng không sinh mệnh tỷ tỷ ta rất hài lòng l a g dạ cười đáp lại nói đúng cái này băng long vương huyết n ụ c nhiều m ộ t ít, là ngài cô y an bài sao ân sinh mệnh nữ thần khẽ gật đầu ngươi không phải muốn giúp tiểu nha đầu kia băng thuộc tính thuế đổi thành sao nàng băng vượng hoàng võ hồn phẩm chất không thấp vốn là tiếp cận cực hạn chi băng chỉ là huyết mạch có chút nhiều những cái kia băng long vương huyết đ ụ c hoàn toàn đầy đủ nàng hoàn thành thuế đ ộ i thành ngay vậy l a n g dạ đối với sinh mệnh nữ thần càng thêm cảm kích biết rõ nàng đối với chiếu cố của mình thậm chí có thể nói là cương triều cười nói càng tạ đa tạ sinh mệnh tỷ tỷ ngài phí tâm sinh mệnh nữ thần mỉm cười tiểu dạng ngươi không phải là muốn tề tiểu chín đại long vương huyết đ ụ c sao tiếp xuống thần k h ả o ban thưởng liền lấy còn lại ngũ đại long vương huyết đ ụ c là chủ ngươi không có ý kiến chớ lam dạ thần sắc vui mừng đương nhiên không có ý kiến nói đùa tại tề tiểu phía trước hắn ba không thể thần khảo ban thưởng đều tới long vương huyết n ụ c đâu tại đột phá phá phong h lăng dạ thế nhưng là nhất thiết phải tề t i ể u chín đại long vương huyết n ụ bằng không trong dự đoán khí huyết hồn h ạ c h liền ngưng không được cân sinh mệnh bốn kiểm tra sau đó bố trí lại ngươi trước tiên làm quen một chút hồn linh a nói xong cũng không đợi lăng dạ hồi phục sinh mệnh n ữ thần thần n i ệ m hóa thân trong nháy mắt liền đổi thành mất ở thánh tử trong đại điện Trật. lăng dạ nhìn quan sát một chút hai khối long vương huyết n ụ liền đem bọn chúng thu vào chúc mừng công tử lại được hai loại long vương huyết n ụ hồn lực cũng đột phá đến bảy mươi chín cấp đề phòng a ngân chúc mừng tiếng vang lên nhận được mười vạn năm l ă n ngân hoàng hồn linh sau lăng dạ hồn lực đã đi tới bảy mươi chín cấp đề phòng hơn nữa lăng dạ lấy được hai cái mười vạn năm hồn kỹ lam ngân c ổ ngự thủ hộ phóng thích lúc sinh mệnh cổ thụ bộ dễ cuốn giao tuân ra tại quanh thân dệt thành bến chắc không thể gậy hậu thuẫn sinh mệnh trả lại có thể hấp thu địch quân công kích năng lượng chuyển hóa làm sinh mệnh chi lực trả lại tự thân cùng đồng đội chữa trị tương h thế tăng thêm trạng thái phạm vi bao phủ có thể đạt tới phương viên một mươi triệu m kéo dài một khắp đồng hồ hai cái này mười vạn năm hồn kỹ cũng không tệ nhất là sinh mệnh trả lại để cho lăng dạ đều hai mắt tỏa sáng a ngân chúng ta xem trước một chút hồn linh tình hung a để cho ta nhìn một chút n g u y ê các phương diện năng lực bảo lưu lại bao nhiêu l a g dạ sợ nhẹ lam ngân hoàng a ngân cành lá a ngân ngầm hiểu thân hình v ắ t một cái đến bên người của hắn ngay sau đó cái này một người một cơ thể của hồn linh tựa hồ cũng dừng lại một chút l a g dạ quanh thân vòng quanh sinh mệnh khí tức càng đ ồ n g đầm l a g dạ đứng tại trong đại điện thần s á c chuyên chú mà k i ê n nghị giơ tay phải lên trong lòng bàn tay một vòng đậm đà thúy lục sắc quang mang l ạ g yên hội tụ trong n g á y mắt một nói tráng kiện lại đầy thần bí hoa văn sinh mệnh cổ thụ cảnh c u ố n lấy mạnh mẽ sinh cơ vô căn cứ thoáng hiện siêu một tiếng ầm vang rơi xuống đất vậy cành trạm đất chỗ đường k í n h năm m ở phạm vi bên trong thổ địa giống bị một cô ôn nhu lại sức mạnh b à n g bạc nhẹ nắm lại ép chặt nhưng lại không đối với xung quanh kiến trúc có mảy may phá hư hồn linh a ngân cũng ra tay rồi cành lá phân chấn dây leo như linh động trường xả xông ra dây leo phá không phát ra tiếng âm bạo trói thai rất rõ ràng a ngân mặc dù đã đổi thành thành hồn linh nhưng vẫn như cũ có năng lực chiến đấu chỉ là có thể so trước đó yếu nhược một chút nhưng hồn linh sức chiến đấu quyết định bởi tại hồn sư lam d ạ trở nên mạnh mẽ tương ứng a ngân năng lực chiến đấu cũng biết trở nên mạnh mẽ hồn linh linh trí hoàn hảo có năng lực chiến đấu thậm chí còn có thể thi triển hồn kỹ lăng dạ nhìn xem nửa hư nửa thật a ngân nếp miệng lên một nụ cười đúng lúc này hai thân ảnh cực tốc bay tới trong n g á y mắt liền đến trong đại điện lăng dạ quay đầu nhìn lại lại ra ra nhị ra ra các ngươi sao lại tới đây hai người chính là thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la bọn hắn từ từ bước tới lăng dạ bên cạnh thân mắt thấy cảnh tượng trước mắt trong mắt đều là dị s ắ c chấp liên tiếp tiểu dạng đây chính là ngươi lúc trước nói tới hồn linh sao thiên đạo lưu trước tiên mở miệng nói đúng a ngân đã trở thành ta hồn linh cũng là trên thế giới thứ nhất hồn linh lăng dạ cười đáp lại nói không tệ không tệ kim nạc g đấu la đánh giá a ngân ánh mắt ở trên người nàng quét tới quét lui tràn đầy thưởng thức cái này hồn linh có thể so sánh hồn hoàn mạnh hơn nhiều hẳn thấy hồn linh vừa có thể như hồn hoàn như vậy giao phó hồn sư hồn kỹ còn có ý thức của mình có tự thân sức chiến đấu quả thực là thường thiên đạo lưu cũng là như thế cho rằng hồn linh so hồn hoàn mạnh hơn nhiều hồn linh cùng hồn hoàn so sánh ưu thế quá rõ ràng m u ố n ta xem hồn linh thay thế hồn hoàn là tất nhiên chỉ là vấn đề thời gian kim nạc đấu la phụ hòa nói không tệ nếu là cái này hồn linh khế ước tri pháp có thể mở rộng chỉ cần điều kiện cho phép hai tướng dưới so sánh sợ là không có người chọn hồn hoàn. điều kiện này cho phép là chỉ có hồn thú có thể ký kết khế ước nhưng chỉ là điều kiện này đối với 99% m à nói cũng khó như lên trời hồn thú cùng hồn sư quan hệ trong đó nói là ngươi chết ta sống đều không quá đáng chút nào gặp mặt chẳng chia tay được sinh tử cũng không t ệ rồi còn nghĩ để cho hồn thú cam tâm tình nguyện cùng ngươi ký kết khế ước nằm mơ giữa ba ngày a chương hai trăm bảy mươi b ố thí nghiệm a ngân năng lực chiến đấu kim ngạc đấu la ra tay chương hai trăm bảy mươi b ố thí nghiệm a ngân năng lực chiến đấu kim ngạc đấu la ra tay hơn nữa hồn linh khế ước khó xử hơn xa nơi này phải biết nói như vậy m ư ờ i vạn năm hồn thú mới có thể miệng nói tiếng người vạn năm hồn thú linh trí mới đạt tới người bình thường tiêu chuẩn hồn sư cùng hồn thú như thế nào câu thông cái này cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ nguyên tắc bên trong h o á c vũ hạo có thể phổ cập hồn linh khế ước chi pháp sáng tạo truyền linh tháp đó là có tinh đấu đại xâm lâm trên mặt nội chủ nhân đế thiên ủng hộ bằng không hồn linh muốn thay thế hồn hoàn ít nhất còn phải lại phát triển hàng ngàn hàng vào năm lam dạng thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la ba người đều đã nghĩ đến điểm này tạm thời cũng không có biện pháp tốt chỉ có thể đi trước một bước nhìn từng ước tiếp đó thiên đạo lưu nhìn về phía cách đó không xa an ân lúc này a ngân tuy là hồn linh hình thái nhưng thấy thiên đạo lưu ánh mắt quăng tới vẫn là vội vàng thi cái lễ âm thanh linh hoạt kỳ hảo nói a ngân hữu lễ xin ra mắt tiền bối thiên đạo lưu ngưng thị phúc chốc không nói một lời đối với a ngân hắn vẫn là không nhắc lên được vẻ hảo cảm luôn cảm giác mình nhi từ chết cùng nàng có thoát không ra quan hệ tiếp lấy thiên đạo lưu đưa tay ấn về phía l a n g dạ đầu vai l a n g dạ có chút ngoài ý mớn nhưng cũng không có né tránh điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có thiên đạo lưu nhắm mắt dò xét mấy hơi đi qua hắn thu tay lại mở mắt nhìn về phía lăng dạ thần xác thêm mấy phần khen ngợi trầ ngươi khai sáng c ư ờ i dòng lăng dạ nghe vậy cười đáp lại đại gia g i a quá khen đại gia gia nhị gia gia lăng dạ hướng thiên đạo lưu cùng kim nạc g đấu la c h ắ p tay cười nói a ngân trở thành hồn linh sau cần phải có thể thi triển hồn ngưỡng kỹ để chiến đấu ta muốn mời nhị lão ngài hỗ trợ thí nghiệm một chút nghe vậy thiên đạo lưu liếc qua a ngân liền đã mất đi hứng thú hắn quay đầu nhìn về phía kim nạc g đấu la kim nạc g đấu la ngầm hiểu thân hình loại lên liền từ từ bước tới lăng dạ năm m có hơn tiểu dạng đến đây đi kim nạc đấu la nhét miệng lên trực tiếp thả ra hoàng kim nạc long vương võ hồn cực kỳ cường hạn bá liệt khí thế cùng long uy bao phủ đại điện nhị gia ra, ra vậy thì làm phiền này l a n g dạ hướng về phía kim ngạc đấu la cười cười sau đó l a n g dạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân a ngân nói a ngân không cần lưu thủ ngươi trước tiên toàn lực công kích sau đó lại dùng hai cái hồn hữu kỹ ngăn cản kim ngạc gia ra, ra công kích không cần lo lắng vấn đề an toàn lấy kim ngạc đấu la thực lực đứng bất động a ngân đoán chừng đều không phá được phòng là công tử a ngân tuân lệnh quanh thân hồn lực trong nháy mắt phun trào lam ngân hoàng quan mang đại thịnh nguyên bản tính phục đầy đất dây leo phảng phất bị rót vào lực lượng cường đại trong chốc lát, nửa hư nửa thật dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên trên dây leo u lam ánh sáng l ó e lên mỗi một cây đều tráng kiện như người trưởng thành cánh tay mang theo gạo thép phong thanh phô thiên cái địa giống như hướng về kim nạc g đấu la bao phủ mà đi dây leo phát ra tiếng xe gió trong không khí tràn ngập nồng nặc sinh mệnh khí t ứ c ẩn ẩn còn kèm theo lam ngân hoàng giành riêng uy áp không đủ sức ca kim nạc g đấu la t h ế thế thân sắc vẫn như cũ khoan thai tự nhiên chỉ là không nhanh không chậm nhất nhất tay vậy tản ra chói mắt kim quang tựa như vật sống giống như giữ tận hoàng kim nạc long vương võ hồn bất ngang q u a n thân hồn lực bộc Hồn l ự không, không cần văn thi lên, triển m ộ i hôn g i kỹ chỉ là hồn lực cùng võ hồn đơn giản vật dụng liền có thể dễ dàng ngăn lại a ngân toàn lực công kích đừng nhìn a ngân chỉ là một cái hồn linh nhưng ở lăng dạ trong cảm giác công kích của nàng có thể uy hiếp được tầm thường phong hào đấu la chỉ so với bình thường mười vạn năm lam ngân hoàng hơi yếu một chút có chút kính nói nhưng còn chưa đáng kể kim ngạc đấu la giọng nói như trung đồng mang theo vài phần ý nhạo báng sau một khắc thân hình hắn không động một chút chỉ là đưa ra cái kia khoan hậu như quạt hương bù bàn tay nơi lòng bàn tay hồn lực phảng phất vòng xoáy giống như lao nhanh ngưng kết thoáng qua hóa thành chói mắt kim sắc lưu quang kim sắc lư u quang như điện chớp xe rách không khí mang theo sắc bén tiếng rít thẳng bức phía trước cá ngân mà đi một kích này nhìn như tù ý kỳ thực ngầm vô tận uy trong chốc lát mặt đất kịch liệt rung động lam ngân hoàng cái kia tráng kiện vô cùng đầy kim sắc hoa văn dây leo lẫn nhau ra thòa chặt chẽ bệ nhanh chóng trước người xây lên một nói thật dày hậu thuẫn hậu thuẫn phía trên phủ văn thần bí nhấp nháy tản ra cổ phát lại bảng bạc sinh mệnh trí lực làm cho hậu thuẫn cứng cấp hơn cùng lúc đó sinh mệnh trả lại hồn kỹ cũng đồng bộ mở ra a ngân quanh thân nổi lên một tầng nhu hòa màu xanh b i ế c vầng sáng hấp thu cái kia kim sắc lưu quang hồ n lực kim sắc lưu quang đi qua sinh mệnh trả lại hấp thu uy lực giảm bớt không thiếu nhưng vẫn như c ũ cho a ngân mang đến áp lực cực lớn chỉ thấy kim sắc lưu quang ầm vang đụng vào hậu thuẫn phát ra chấn thiên động điệu tiếng vang toàn bộ thánh tử đại điện cũng giống như gặp một hồi cỡ nhỏ chấn động lay động không ngừng cũng may đây chỉ là kim ngạc đấu la tiện tay nhất kích ngay cả hồn lực đều không toàn lực phong thích lá chắn bảo vệ kia cứng cỏi vô cùng mặc dù xuất hiện tí ti vết d ạ n như bể tan cảnh giống m ạ n nệ lan tràn nhưng cũng miễn c cái này hồn linh phòng ngự cùng chuyển hóa chi lực ngược lại là có mấy phần ý tứ kim nạc g đấu la trong mắt lóe lên một tia tán thưởng vốn chỉ là ôm vui v ừ a một chút thái độ bây giờ gặp a ngân có thể bằng vào hồn kỹ ngăn trở chính mình tiện tay nhất kích đối với hồn linh năng lực càng thêm mấy phần tán thành a ngân biểu hiện rất tốt lăng dạ cũng là khẽ gật đầu trong lòng đối với a ngân biểu hiện coi như hài lòng đồng sự hắn cũng đối hai cái này mười vạn năm hồn kỹ hiệu quả có rõ ràng nhận thức sau này ứng đối cường địch không thể hoài nghi là nhiều một chút thủ đoạn thiên đạo lưu ở một bên đứng chắc tay thỡ lạnh nhạt trận này khảo thí sắc mặt lạnh lùng trong l cái này hồn linh tốt thì tốt nhưng bây giờ hồn linh chi pháp muốn mở rộng trở ngại trọng trọng a thiên đạo lưu trầm giọng nói l a g dạ gật đầu đại gia ra nói cực phải chuyện này gấp không được sau đó l a g dạ cùng thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la nói chuyện với nhau một hồi chủ yếu là thảo luận như thế nào phổ cập hồn linh tối thiểu nhất vũ hồn điện hồn sư nhóm về sau muốn tranh thủ dùng hồn linh thay thế đi hồn hoàn trừ cái đó ra l a g dạ còn từ trong miệng hai người biết được thanh loan đấu la hùng sư đấu la nguyện quan bọn người đã hấp thu xong hồn cốt trong đó nguyện quan cùng ủy báo thành công đột phá nguyện quan đã là chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la Quỷ báo cũng toại nguyện đột phá 96 cấp đỉnh phong đấu la đồng thời trở thành chín cung p h ụ thậm chí ngay cả quỷ mỹ cũng không biết là thụ nguyện quan kích thích vẫn là chuyện ra sao tựa hồ cũng lập tức liền có thể đột phá trước khi bê quan quỷ mỹ tuyên bố trong vòng bảy ngày đột phá chín mươi sáu cấp đỉnh phong đấu la từng trò chuyện sau thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la rời đi t h á n h tử đại điện quay về bình tĩnh lăng dạ đứng tại một cánh cửa sổ phụ cận quanh thân hồn lực như lên đỉnh ngạc trì chậm dãi phút trào hồn linh a ngân ở bên người hắn từng cái đầy kim sắc hoa văn dây leo phát ra làm quan công tử đường hạo đã chết ta a ngân đột nhiên mở miệng nói ngự a khí nhìn như bình thường nhưng vẫn là ẩn hà một m kia ba động lăng dạ ngước nhìn bầu trời bên trong minh nguyệt nói không tệ vài ngày trước đường hạo tới vũ hồn điện ta tự tay giết hắn a ngân hít sâu một hơi nghĩ đến lam ngân vương hiến tế cùng với mình tại trong sơn động cái kia hơn mười năm trong lòng đối với đường hạo tình cảm hoàn toàn đội thành mất chỉ để lại báo thù dựa hận thống khoái đa tạ công tử vì ta cùng lam ngân thảo nhất tộc báo không cần phải k h á c h khí l a n giả không nhanh không c h ậ m nói a ngân ngươi bây giờ là ta hồ linh đợi ta thành thần hứa ngươi chúc thần chi vị thậm chí nâng đỡ lam ngân thảo nhất tộc cũng chưa chắc không thể thành thần không dám hy vọng xa vời chỉ n g u y ệ n công tử có thể đồng ý ta phục hưng lam ngân thảo nhất tộc bởi do lam ngân vương cùng một đám tộc nhân h i h ư thế a ngân bây giờ đối với lam ngân thảo nhất tộc tràn đầy áy náy chỉ muốn hết khả năng đi bù đắp ngay vậy l a n giả cười nhạt một tiếng lại là không nói gì nữa một chút cam kết lời nói không cần nhiều lời đến lúc đó tự sẽ thấy rõ ràng a ngân ngươi về trước tinh thần chi hại a ta củng cố một phen hồ lực Là, sau đó l A n g dạ trở lại đại điện trung ương khoanh chân ngồi ở trên thảm hai mắt nhắm lại bắt đầu củng cố đột nhiên tăng lên hồn lực lần này nhận được lam ngân hoàng hồn linh hồn lực trực tiếp đột phá đến bảy mươi chín cấp đình phong củng cố một phen có ích vô hại trong cơ thể của lăng dạ hồn lực phảng phất lược khê lưu tại kinh mạch khiếu huyệt ở giữa du tẩu mỗi khi trải qua một chỗ liền gột rửa t ắ p c h ế t nghệ vững chắc ngưng luyện h u n g hôn h ồ n lực tràn đầy toàn thân để cho hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức mạnh l a n g dạ khuôn mặt kiên nghị theo hồn lực vận chuyển hắn đối tự thân sức mạnh trưởng không càng tình diệu trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế kinh người củng cố hồn lực sau l a n g dạ ánh mắt rơi vào tự sáng tạo hồn kỹ phía trên cựu long tù thiên thuật thái cực dạ xẻ gẳng cựu chi trùng cựu chi nhãn rất nhiều tự sáng tạo hồn kỹ mặc dù đều mười phần không tệ tại trong thực chiến biểu hiện cũng rất mắt sáng nhưng theo thực lực tăng cường l a n g dạ các phương diện năng lực đều đề thăng không thiếu đối với tự sáng tạo hồn kỹ lý giải h ắ n cũng so trước đó mạnh rất nhiều biết rõ những thứ này tự sáng tạo hồn kỹ đều vẫn còn đề thăng không gian cựu lòng tù thiên thuật chỉ tại khống địch chín đầu hồn lực h u y ễ n long gào thét mà ra nhưng cái này cùng ngoại phụ hồn cốt cựu u n g a o c h i vĩ n thuật dung nhập cựu lòng tù t i ê n thuật dung nhập cựu lòng tù thiên thuật dung nhập cựu、u、ngao chi vĩ bên trong tăng cường cái sau gò bó năng lực nghĩ đến liền làm lam dạ tâm ý khái động cựu、u、ngao chi vĩ liền xuất hiện sau lương cựu lòng tù thiên thuật tan chín nói hắc long hư ảnh hệ i n lên tiếp đó tại lăng dạ dưới sự khống chế chia tay dung nhập một cái đôi chín con rồng đầu đuôi hồn lực trào lên lân giáp sinh huy dâu rồng phất p h ơ khách quan lúc trước long thân càng thêm lương thực trắng kiện lại trên đuôi còn có từng nói hủy diệt chi lực v ư n quanh phạm vi bao phủ càng rộng không địch tại trong một tấc vông khiến cho c h ắ p cánh khó thoát không tệ cứ như vậy năng lực khống chế thì càng mạnh lăng dạ hài lòng nợ nụ cười tiếp đó tiếp tục nghiên cứu thái cực giả xẻn gẳng song trưởng ở giữa hồn lực xoay tròn tối sầm một lục song sắc q u a n cầu đúng như âm dương ngư đầu đ u i cùng n h a ngẩm lưu chuyển không ngừ Cái này m ộ trong tự t vũ hồn kỹ công mánh kích mặc cùng điện bây giờ q u ồ n quận sóng ngầm thánh long tông tượng giáp tông mấy người thế lực chi nhánh cao thủ tệ h tụ giống như đàn sói tụ họp các tông tông chủ n g ầ g đầu m à bước quanh thân hồn lực bành trướng các tông hồn sư xuất động hơn phân nửa hồn đế trở lên cao thủ càng là có tám thành có mặt tay áo phần phật ở giữa khi thế bất phàm đủ để thấy được các đại quy thuộc tông môn đối với vũ hồn điện ra lệnh xem trọng đáng nhắc tới chính là thánh long tông tông chủ tháp bạc hy vị này nguyên bản là tám mươi chín cấp đỉnh phong c ự n giả vậy mà tiến thêm một bước thành tựu phong hào đấu la trước đây lam giả hướng dẫn một đám phong hào đấu la hồn hạch ngưng kết chi pháp sau thiên đạo lưu cùng bị bị đông hai người đều quyết định đem hồn hạch ngưng kết chi pháp trước tiên hướng dẫn những cái l i ê n bao quát đi nương nhờ không lâu thác bạc hy trở quy thuộc tông môn tông chủ nguyên nhân chính là như thế bây giờ thác bạc hy cũng đã là chín mươi một cấp phong hào đấu la phong hào thánh long so nguyên tắc bên trong đột phá trước thời hạn rất nhiều dựa theo thác bạc hy thuyết pháp hắn săn bắt hồn hoàn trở thành chín mươi một cấp phong hào đấu la sau vừa mới trở lại tông môn nhận được vũ hồn điện lệnh triệu tập mà không phải là có ý định giấu giếm mặc kệ thật giả như thế nào bị bị đông cũng không có trách tội hắn y tứ ngược lại trao tặng thác bạc hy vũ hồn điện trưởng lão tri vị cái này khiến hô duyên chấn bọn người một hồi lâu hâm mộ bất quá bọn hắn cũng không có biết rõ lần này theo vũ hồn điện xuất trinh đã biểu trung tâm thời cơ thiên sứ quân đoàn cũng đã chuẩn bị ổn tỏa h ngàn tên hồn thánh trở lên cao thủ bảy trận trình tề hồn hoàn lập lòe khí thế bức người cầm đầu quân đoàn trưởng thiên thành dáng người kiên cường như tùng người khoác ngân bạch chiến giáp sau lưng thiên sứ cánh chim r a hắn ra phát ra thánh khiết tia sáng trường kiếm trong tay lắp một cái hàn mang trói mắt thiên thành đã từ lâu là tám mươi chín cấp hồn đấu la nhận được hồn hạch ngưng kết chi phát sau gặp được trở thành phong hào đấu la hy vọng nhưng hắn hồn hạch trương ngưng kết thành công lúc nào cũng kém một chân b ư ớ c vào cửa lần này hủy diện hạo thiên tông cùng lam điện bá vương long tông tinh la đế quốc chắc chắn ngăn cản ta thiên sứ quân đoàn nhiệm vụ chính là ngăn cản tinh la đế quốc đối với hạo thiên tông trợ giúp thiên thành thét ra lệnh âm thanh hạo đ á m truyền ra thiên sứ quân đoàn một đám cường giả cùng kêu lên cùng vang thanh trấn vân tiêu sĩ khí dâng cao như liệu nguyên l i ệ t hỏa chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền muốn trinh chiến hạo thiên tông cùng tinh la đế quốc thiên thành nhìn thấy khí thế bừng bừng quân đoàn các thành viên hài long gật đầu đồng thời hắn còn một loại cảm giác vô hình có lẽ đi thiên thành đôi mắt hiếp lại đối với chính mình dự cảm có mấy phần chắc chắn bởi do hắn chân chính chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể ngưng kết thành công hồn hạch còn kém một chút như vậy một đám cung phụng trưởng lao cũng không có nhàn rỗi đang thương nghị lần này t r i n h chiến cụ thể sự nghi thiên đạo lưu ngồi một mình chủ vị tóc vàng áo choàng đôi mắt thâm thúy giống như huyên nhìn chằm chằm trên bản đồ hạo thiên tông đường thần lần này hạo thiên tông nhất định d i ệ t ai tới đều không dùng chương hai trăm bảy mươi sáu đường thần chấp trưởng hạo thiên tông chuyển đường khiếu đại tu di chủ y ngay tại vũ hồn điện chuẩn bị chiến đấu thời điểm đường thần đã mang theo đường tam về tới hạo thiên tông hơn nữa trọng trưởng hạo thiên tông mặc dù không có lại làm tông chủ nhưng cũng không kém nhiều đường khiếu cái này tông chủ thế nhưng là đường thần cháu trai ruột chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời hơn nữa lấy đường thần cái t i a chuẩn thần đ ỉ n h phong chiến l ự c trọng trưởng hạo thiên tông đường khiếu cao hứng còn không kịp đâu làm sao có thể k h ô n g phục cho tới nay vũ hồn điện chính là đặt ở đường khiếu trong lòng một toàn núi lớn trước kia hạo thiên tông bị bức phải ẩn thế tông môn đệ tử cùng thế lực chi nhánh cũng bị tàn sát đông đạo viện k u ấ t nhất chính là đường k h i ế cái này tông chủ vũ hồn điện cùng hạo thiên tông thù sâu như biển cho dù thiên đạo lưu trước kia để cho vũ hồn điện nương tay hạo thiên tông hận ý cũng không có mảy may tiêu giảm đáng nhắc tới chính là trước kia hoàn toàn là bởi do đường hạo hạo thiên tông mới có thể bị này ách nạn nguyên bản hạo thiên tông cùng vũ hồn điện quan hệ coi như có thể cũng bởi do đường hạo trực tiếp cho hạo thiên tông đưa tới thai h o a ngập đầu vũ hồn điện triển khai huyết tinh truy sát hạo thiên tông trên giới bị quay đến gió tanh m ư a máu các đệ tử thảm tao tàn sát thế lực chi nhánh càng làm mười không còn một hạo thiên tông chỉ có thể lựa chọn lần thế ngủ đông mà đường tam xem như đường hạo nhi tử h ắ n t ừ bước vào hạo thiên tông lên liền g á n h vác lấy đường hạo mang tới trầm trọng nguyên tội ngoại trừ đường hiếu vị này nhớ tới huyết mạch thân tình thương yêu chất nhi đại bá còn lại ngũ đại trưởng lão nhìn về phía đường tam ánh mắt phảng phất chi m ừ n g trả nợ con trả đường hạo là đem hạo thiên tông kéo vào vũng bùn kẻ cầm đầu con cháu của bọ không thiếu đều bởi vậy chết thảm xem như đường hạo nhi tử đường tam nhất thiết phải trả giá đắt hoàn lại thời khắc mấu chốt h vẫn là đường thần mở miệng mới kết thúc cái k ư a nháo kịch đường thần là ngũ đại trưởng lão bậc cha chú càng là hạo tiên tông định hải thần trâm tại tông môn bên trong hy vọng cùng địa vị không thể dung chuyển có thể nói ngũ đại trưởng lão một điểm không sợ được ờ hiếu nhưng mà thật sự sợ đường thần chỉ vì đường khiếu là van bối của bọn hắn mặc dù thực lực mạnh hơn bọn họ nhưng không có khả năng ra tay với bọn họ người lại đối với bọn hắn tôn kính có thừa nhưng đường thần là thực sự có thể đánh bọn hắn bọn hắn còn không thể phản kháng bá phụ đánh chất tử ai có thể nói cái gì ai dám nói cái gì đường thần chỉ là nhàn nhạt một câu nói thất trưởng lão liền ngoan ngoan lui về còn lại bốn vị trưởng lão cũng dưới thân thể ý thức run lên cái kia lòng tràn đầy ván giận cùng ác ý trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tam hơi năm đại trưởng lão từ đó không còn dám đối với đường tam có nửa phần nhằm vào cử chỉ năm hạo thiên tông nghị sự đại điện đường thần ngồi ở chủ vị đường tam đứng tại phía sau hắn ngũ đại trưởng lao chia nhau ngồi hai bên đường khiếu hướng bẩm báo hạo thiên tông tình huống hôm nay khi đường khiếu nói đến hạo thiên tông đã cùng tinh la đế quốc ước định đồng minh đường thần đầu lông mày n h ư ớ n g một chút cùng tinh la đế quốc đồng minh sao vậy cũng tốt lão phu mặc dù có thể ứng đối vũ hồn điện đỉnh cừng giả nhưng tông môn trung đê đoan chiến lược kém xa vũ hồn điện tăng thêm tinh la đế quốc mới có thể miễn cưỡng chống lại ngay vậy đường k i ế u cùng năm đại trưởng lão trên mặt đều hiện lên vẻ xấu hổ cùng kêu lên đáp lại nói ra ra bá phụ là chúng ta năng lực không tốt thủ hộ không được môn nhân đệ tử đường thần ngược lại là không trách hắn nhóm ý tứ chỉ là k h o á t k h o á t tay chuyện năm đó chẳng thể trách các ngươi trách chỉ có thể trách vũ hồn điện nếu không phải là vũ hồn điện những tên kia ta đường đường hạo thiên tông sao lại rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy nói đến đây đường thần đ ấ y mắt thoáng qua một vòng huyết quang l ạ n h leo sát ý bao phủ toàn bộ đại điện trước kia mối thủ hạo nhi cái chết ta nhất định sẽ đòi lại vũ hồn điện lại như thế nào tại ta tu la ma kiếm phía dưới một đám gà đất chó xanh thôi đường thần lời nói rơi xuống trong đại điện hàn ý càng lớn hình như có băng xương n g ư n kết mọi người đều cảm giác đầu vai trọng ác t m như hến thật lâu hắn mới thu s á c ý thần sắc khôi phục một chút bình thản đường thần ánh mắt lần nữa hướng về đường thiếu d ế t gào nhi ngươi những năm này làm rất tốt càng là tự sáng tạo c ử u tuyệt hợp nhất đệ tập h tuyệt chữ sắc quyết g i a g i a rất vui mừng đột nhiên nhận được g i a g i a khích lệ trong lòng đường khiếu chăm mối cảm xúc n ổ ngang g i a g i a đường thần lại là tiếp tục nói bây giờ tông môn tùy thời cũng có thể gặp vũ hồn điện tập kích g i a g i a chuẩn bị chuyển cho ngươi đại tu di chủ y ngươi nhưng có lòng tin học được sao đường khiếu đầu tiên là xương sở sau khi phản ứng đáy mắt thoáng qua vẻ kích động ra ra tôn nhi trông mong một ngày này đã lâu đường khiếu từ nhỏ liền nghe đại tu di chủ ý vi danh thậm chí là ta hạo thiên tông c h ấ n tông tuyệt kỹ so với hạo thiên cựu tuyệt phải cường đại hơn nhiều liền nói cái k i a đại tu di chủ y tạc hoàn áo nghĩa liền mạnh hơn xa hắn s á t tự quyết rất tốt đ ư ờ n g thần khẽ gật đầu cười n h ạ t nói dít gào nhi đi theo ta à ra ra chính thức hướng dẫn cho ngươi hoàn chỉnh đại tu di chủ y là đ ư ờ n g khiếu liền vội vàng gật đầu sau đó đường thần cùng đ ư ờ n g khiếu hai người một trước một sau đi ra nghị sự đại điện chỉ để lại một mặt hâm mộ ngũ đại trưởng lão cùng đường tam đại tu di chủ y từ trước đến nay là một đời chỉ truyền một người cũng chính là đương đại hạo thiên đấu la bọn hắn năm đại trưởng lão tự nhiên không có tư cách tập được đại tu di chủ y cũng không có năng lực cùng thiên phú học được đại tu di chủ y đại tu di chủ y phương pháp tu luyện đối với người tu luyện yêu cầu cực cao nếu như không phải dị bẩm thiên phú thiên tài tuyệt đối không cách nào tu luyện thành công ngược lại có sinh mệnh nguy hiểm cái này cũng là đại tu di chủ y một đời chỉ truyền một người lý do đường thần bây giờ muốn truyền cho đường hiếu cũng là hắn có thể tự sáng tạo đệ thập t u y ệ t sát tự quyết có khả năng nắm giữ đại tu di chủ y năm cái này đại tu di chủ y xem trọng lấy lực phá cục bỏ sau đó phải đại c h à n tu n di chủ đập nồi d y lấy n ít khắc trong tâm khảm tại đường thần tự thân dạy dỗ phía dưới đường t h i ế u vị này chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la tu hành đại tu di chủ y hiệu suất vô cùng cao、4. năm ngày sau quỷ mị đột phá chín mươi sáu cấp đỉnh phong đấu la năm vũ hồn thành giáo hoàng điện phía trước bao quát thiên đạo lưu ở bên trong một đám cung phụng nguyễn quan quỷ mị đ ộ c cô bắc các trưởng lão cùng với lăng dạ vị này thực lực so đại bộ phận cung phụng đều mạnh thánh tử đứng lơ lửng trên không tại bọn hắn phía trước phía dưới thánh long tông t ư ợ n giáp g tông mấy người thế lực chi nhánh cao thủ cánh hộ vệ thiên sứ quân đoàn ở giữa áp trận khí thế b ằ n g bạc chương hai trăm bảy mươi bảy vũ hồn điện triệt lộ giang anh hùng sư đấu la giết ngọc nguyên chấn chương hai trăm bảy mươi bảy vũ hồn điện t r i ể t lộ giang anh hùng sư đấu la giết ngọc nguyên、chấn. lần này t r i n h chiến cực kỳ trọng yếu chỉ cần là tại bên trong vũ hồn thành phong hào đấu la ngoại trừ bị bị đông lưu lại tọa c h ấ n vũ hồn điện những người còn lại toàn bộ điều đ ậ u thiên đạo lưu cùng kim ngạc hai vị chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la bốn vị chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la bốn vị chín mươi sáu cấp đỉnh phong đấu la còn có có thể cùng chín mươi tám cấp phong hào đấu la một trận chiến lăng d ạ n chỉ là đỉnh phong đấu la trở lên c ư ờ n giả liền có trọn vẹn mười một vị còn có toàn bộ từ phi hành loại hồn thánh hồn đấu la tạo thành thiên sứ quân đoàn thánh long tông tự g i p tông mấy người thế lực chi nhánh cao thủ cái này đội hình hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ đại lục、4. thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la bay ở phía trước nhất dẫn theo vũ hồn điện hồn sư đại quân hướng về tinh la đế quốc cảnh nội hạo thiên tông buôn tập mà đi lăng dạ thanh loan đấu la b ọ i người đi theo thiên đạo lưu hai người đằng sau lăng dạ theo sát tại gia ra lăng quân bên cạnh ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ lạnh lẽo thiên sứ quân đoàn c h ỉ n h tệ như một phi hành ngàn tên i hồn thánh trở lên cao thủ hồn lực đan vào lẫn nhau ở trên bầu trời tạo thành một cỗ làm cho người rung động uy áp kinh khủng quân đoàn trưởng thiên thành tay cầm trường kiếm ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước chiến ý dâng cao bởi do hạo thiên tông tại tinh la đế quốc nội địa, cách vũ hồn điện tương đối xa, Cũng n một thiết phải bên g g n khác n phân nửa đế hùng sư đấu la dẫn theo thắc mặt hy cùng thánh long tông cao thủ cũng tại tốc độ cao nhất tiến phát bởi do khoảng cách tương đối khá gần bọn hắn sớm tiên đạo lưu bọn người một bước đi tới lam điện bá vương long tông lánh điệu bên trong lam điện bá vương long tông ngọc nguyên chấn cảm giác nhận lấy vũ hồn điện bất kích hắn sát mặt nghiêm trọng lập tức triệu tập toàn tông đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch lam điện bá vương long tông các đệ tử nhìn xem cái kia giống như mây đen ép tới vũ hồn điện đám người trong mắt tràn đầy sợ hãi đệ tử trẻ tuổi nhóm tại hùng sư đấu la cùng một đám cường giả khí thế áp bách dưới hai chân không nhịn được run r u y một ít đệ tử thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đ Vũ h ồ ngọc nguyên chấn đứng tại tông môn phía trước con mắt chăm chú tập trung vào vũ hồn điện đám người chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la còn có một vị nhập môn phong hào đấu la cao thủ tại vũ hồn điện trong đội ngũ hùng sư đấu la khí tức càng cường đại cái tiêu cố cường đại hồn lực ba động để cho ngọc nguyên chấn trong lòng cảm giác nặng nề hùng sư đấu la khinh thường đám người âm thanh lạnh lùng nói lam điện bà vương long tông cùng ta vũ hồn điện đối nghịch nhiều năm hôm nay các nguyên nên bị diện ngọc nguyên trấn không chút do dự phóng xuất ra chính mình lam điện bá vương long võ hồn cường đại lôi điện chi lực trong nháy mắt tại quanh thân nhấp nháy vũ hồn điện các ngươi khinh người quá đáng hôm nay ta ngọc nguyên trấn coi như có liều cái mạng già này cũng sẽ không để các ngươi được như ý ngọc nguyên trấn giận gào thét trước tiên hướng về vũ hồn điện đám người công tới hùng sư đấu la cười lạnh một tiếng phóng thích võ hồn nên đón tiếp lấy ngọc nguyên trấn ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta sao hôm nay chính là lam điện bá vương long tân thế hai người trong nháy mắt chiến lại với nhau ngọc nguyên trấn lam điện phách vương long gầm thét mỗi một lần công kích đều mang thế lôi đỉnh hùng sư đấu la thực lực nhưng vượt xa tưởng tượng của hắn mỗi một lần va chạm ngọc nguyên chấn cũng có thể cảm giác được đối phương cái kia cường đại hồ lực giống như mánh liệt thủy chiều hướng hắn đánh tới trong máy mắt hai người liền đại chiến hơn trăm hiệp ngọc nguyên chấn toàn lực bộc phát long hóa võ hồn chân thân đệ cửu hồn kỹ cũng đã thi triển n h ư cũ không địch lại hùng sư đấu la hồn lực bên trên tuyệt đối tranh l ệ n h không phải một cái long hóa có thể bù đắp trong lòng ngọc nguyên chấn tin tưởng nếu không khai thác thủ đoạn đặc thù hôm nay thua không hoài nghi hùng sư đấu la đây là ngươi bước ta hắn cắn răng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết lúc này quyết định vận dụng chân lòng cựu quan bên trong hồn cốt mạnh vụn ngoại trừ tuyết ngọc quan bên ngoài tám khối hồn cốt mạnh vụn từ hắn trong chữ vật không gian bay ra vây quanh hắn xoay c h ậ m c h ậ m một c ô cổ xưa mà cường đại sức mạnh bắt đầu ở trong cơ thể hắn phun trào ngọc nguyên trấn khí tức trong nháy mắt tăng vọt trên người hắn lôi điện chi lực trở nên càng thêm cuồng bạo thậm chí ngay cả hắn l ô m điện chi lực trở nên càng thêm lương thực cùng khổng lồ tới chiến ngọc nguyên trấn hét lớn một tiếng lần nữa hướng về hùng sư đấu la công tới lần này công kích của hắn uy lực đại tăng mỗi một kích đều để hùng sư đấu Vẫn còn có nội n có t ì hắn như h t g ư ợ c lại là xảo diệu tránh né lấy ngọc nguyên chấn một chút công kích trí mạng ngẫu nhiên tiếp nhận một chút không nặng thương thế nhưng thủy chung duy trì tiết tấu của chiến đấu ngọc nguyên chấn điên cuồng công kích tới chỉ công k h ô n g phòng hoàn toàn là liệu mạng đấu pháp nhưng mà theo thời gian trôi qua hắn có thể cảm giác được chân long cựu quan sức mạnh tại dần dần đổi thành mất thể lực của mình cũng tại nhanh chóng tiêu hao hùng sư đấu la nhìn đúng thời cơ khi ngọc nguyên chấn công kích bắt đầu xuất hiện một tia chậm chạp hắn bỗng nhiên lui lại mấy b ư ớ c đệ cửu hồn kỹ toái hồn thí thiên liền giống chỉ thấy hùng sư đấu la toàn thân hồn lực phun trào một cái cực lớn hùng sư hư ảnh tại trước người hắn tạo thành tiếp đó cùng hắn trùng hợp hướng về ngọc nguyên chấn phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét cương đại hồn lực song âm giống như là bi ngọc nguyên trấn lúc này đã lực bất tòng tâm hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản thế nhưng cô cường đại hồn lực vẫn là nặng nề mà đánh t r ú n g vào hắn p h u n một tiếng ngọc nguyên trấn trong miệng phun ra một n g ụ m màu tươi thân hình như giống như d i ề u đứt dây bay ngược ra ngoài ngã dầm trên mặt đất mà chân long cựu quan tác dụng phụ lúc này cũng bắt đầu phát tác ngọc nguyên trấn cảm giác cảm giác kinh mạch của mình phạm phất bị ngàn vạn cây kim đồng thời kim thể nội hồn lực bắt đầu hỗn loạn hắn dây rủa muốn đứng lên nhưng cơ thể lại không nghe sai sự ngọc nguyên trấn nằm trên mặt đất nhìn xem tông môn đệ từ từng cái nga xuống trong lòng tràn đầy tuyệt v nhưng chân long cựu quan phản vệ càng ngày càng mãnh liệt thân thể của hắn đã đến cực hạ ngọc nguyên chấn cũng không còn cách nào duy trì chân long cựu quan sức mạnh trong nháy mắt một cố cường đại phản vệ chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn a ngọc nguyên chấn phát ra một tiếng đau đớn kêu thảm cuối cùng ngã trên mặt đất không còn khí tức Trưng 278, Lam Điện Bá Vương long Tông、hủy、diệt. Trưng 278, Lam Điện Bá Vương long Tông、hủy、diệt Trấn chút Vương Vương ngược Sư Điện Long Điện Long Ngọc Nguyên Trấn ngược lại có chút bản、sự. Hùng sư đấu la nhìn 278, 278, Lam Lam lại la đấu Bá Bá về hủy hủy ph có sự. còn có cực lớn tác dụng v ụ không so được hắn gái này hàng thật giá thật chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la theo ngọc nguyên t r ấ n nga xuống lam điện bá vương long tông các đệ tử lập tức lâm vào khủng hoảng lớn cùng trong hỗn loạn bọn hắn người lánh nói đã đức đối mặt vũ hồn điện như lang như hổ đám người rất nhiều đệ tử bắt đầu chạy từ phía nhưng tại vũ hồn điện những cao thủ bao vây chặn đánh phía dưới lại có thể có mấy người đào thoát vật rủi một cái cũng không có t h á bạc hy trong trận chiến đấu này hiện thị rõ hung tàn hắn lấy phong hào đấu la thực lực tại lam điện bá vương long tông trong đám người tùy ý sát l ụ mỗi một lần công kích đều kèm theo máu bắ t h á c bạc h i một bên công kích còn vừa tùy tiện mà cười to lam điện bá vương long tông cũng bất quá như thế hôm nay chính là các ngươi hủy dịch này thánh long tông những cao thủ tại hắn dẫn dắt phía dưới cũng là không lưu tình chút nào lam điện bá vương long tông một vị trưởng lão bi phân đan sen hắn hô to coi như có liều cái mạng g i à này cũng không thể để bọn hắn tốt hơn nói đi hắn thiêu đốt chính mình hồn lực hướng về t h á c bạc h i phóng đi t h á c bạc h i lại chỉ là cười khẩy càng là không tránh không né mắt lạnh nhìn người này sau một khắc vị trưởng lão này chỉ cảm thấy tim đau xót khoe miệm chảy ra tinh hồng hết dịch t u ố i đầu xem xét rõ ràng là một cái dính đ ầ y máu tươi long trào làm làm sao lại vị trưởng lão này quay đầu nhìn lại mặt mũi tràn đầy không thể tin t r ừ n g lớn hai mắt đánh lén hắn chính là ngọc lam miệng lam điện bá vương long tông nhị đựng ra ngọc nguyên chấn thân đệ đệ ngọc lam miệng trên mặt không có chút nào vẻ h ấ y n ấ y ngược lại mang theo một tia v ậ n béo đ ắ c ý hắn chậm dai rút ra long trào tùy ý máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất hử cùng vũ hồn điện đối nghịch vốn là một con đường chết các ngươi sớm nên giác ngộ chung quanh lam điện bá vương long tông các đệ tử thấy cảnh này càng là cả kinh gây ra như phóng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. ngươi y bình h t ờ người n tông nội địa vị gần với tông chủ Ngọc、lam、Miện, vậy mà lại phản bội tông môn, đối người mình thống Ngọc Miện, n g g tại sát thủ lại hạ với bội đối địa vị Lam Lam vậy chủ mà ư tên phản đồ này. Ngươi đồ xứng đáng liệt tổ liệt tông sao một cái đệ tử trẻ tuổi tức giận quát hai mắt bỏ bừng nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn ngọc lam miện không chút nào bất vi sở động kẻ thức thời mới là tuấn kiệt vũ hồn điện mới là phiến đại lục này c h ỗ tể chờ tại lam điện bá vương long tông sớm muộn cũng là một con đường chết thác bạc hy nhìn xem ngọc lam i ệ n cử động cười ha hả không tệ ngọc lam i ệ n ngươi hành động hôm nay vũ hồn điện chắc chắn nhớ ngươi nhất công ngọc lam i ệ n lĩnh hót hướng thác bạc hy hành lễ đa tạ đại nhân khích lệ có thể vì vũ hồn điện hiệu lực là ta ngọc la miệng vinh hạnh lúc này lam điện bá vương long tông còn thừa các đệ tử trong lòng tuyệt vọng sâu hơn một tầng lam điện bá vương long tông một vị c h ấ p sự cố nén b i t h ư ơ n g tính toán tổ chức lên một ít đệ tử tiến hành phá vây đại gia không nên hoảng loạn hướng về phía đông phá vây nơi đó có lẽ còn có một chút hy vọng sống nhưng mà ngọc la miệng cười lạnh một tiếng thân hình loay lên liền ngăn cản những đệ tử này đ ư n g đi muốn chạy không dễ dàng như vậy hắn không chút lưu tình ra tay trong nháy mắt lại có vài tên đệ tử ngã vào trong vũng máu mà lúc này lam điện bá vương long tông các đệ tử đã lâm vào hỗn loạn cùng tuyệt vọng nên kết thúc hùng sư đấu la trực tiếp thi triển đệ bắt hồn k ỹ hồn kỹ bách thú cúi đầu k h ô n g chế lam điện bá vương long tông tất cả hồn thánh trở xuống hồn sư đông đảo lam điện bá vương long tông đệ tử tại hùng sư đấu la dưới sự k h ô n g chế tự giết lẫn nhau cũng không lâu lắm lam điện phách vương long gia tộc cả nhà hơn 1,800 tên tộc nhân liền tại đây tự giết lẫn nhau đều chết đi không một thoát khỏi toàn bộ lam điện bá vương long tông lâm vào hoàn toàn tính mịch khi xưa huy hoàng tại thời khắc này hóa thành hư không chỉ còn lại đổi nhưng hùng sư đấu la sẽ không đối với địch nhân đáp lại thông cảm càng không có một tia ấ y n ấ y song phương vốn là cựu địch mạnh được yếu thua không có gì đáng nói lam điện bá vương long tông đã hủy diệt không biết đại ca bọn hắn bên đó như thế nào hùng sư đấu la đôi mắt hiếp lại n ằ m cùng lúc đó đang tại trước khi đến hạo thiên tông thiên đạo lưu bọn người đang lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua tinh la đế quốc l ã n h đ ị a tinh la đế quốc một chút quân coi giữ phát hiện chi này cường đại đội ngũ vội vàng phát ra cảnh báo nhưng bọn hắn ngăn cản tại vũ hồn điện bực này cường đại đội hình trước mặt lộ ra vô lực như thế thiên đạo lưu ánh mắt lạnh lùng hắn biết rõ một khi tinh la đế quốc chủ lực chạy đến chợ giúp hạo thiên tông hủy diệt hạo thiên tông độ khó sẽ cực kỳ tăng thêm thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la nhiệm vụ chính là ngăn chặn đường thần những người khác hủy diệt hạo thiên tông nhưng nếu là tinh la đế quốc đại quân đến đây hạo thiên tông trung đê đoan sức mạnh liền sẽ có được tăng lên cực lớn cho dù là có thiên sứ quân đoàn cùng lăng dạ chờ cường g i ả tại trong thời gian ngắn muốn hủy diệt hạo thiên tông cũng không có dễ dàng như vậy theo lý thuyết thiên đạo lưu muốn như vậy không tệ bởi do đạt đến kích thước nhất định đại quân là hoàn toàn có thể đối với hồn thánh h ồ nguyên đ hiếp, cho h dù là g h mấy mấy tắc quan gia lăng một trận chiến đợt cô bác độc tố vừa phóng thích không lâu liền đã giết chết mấy vạn người thiên đấu đế quốc cường giả cộng lại đánh chết hồn sư sau lưng mọc lên màu xanh bạc hai cánh lăng dạ hắn đang phi hành trên đường tiên lặng vận chuyển h ư ở n lực đã làm tốt cùng đường khiếu một trận chiến chuẩn bị to lớn một cái hạo thiên tông cũng chỉ có đường khiếu thích hợp làm đối thủ của hắn những thứ khác hoặc là có yếu không phải lăng giả địch hoặc là quá mạnh chuẩn thân cảnh giới nắm giữ tu la ma kiếm đường thần ngoại trừ thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la vũ hồn điện một phương không có người có thể cùng một trận chiến năm tiếp tục đi tới l i ê n tại bọn hắn sắp đến hạo thiên tông lúc một cỗ nồng đậm lại làm cho người sợ hai sát phạt chi khí xuất hiện ở phía trước đám người d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy tinh la đại quân trùng trùng điệp điệp mà bảy trận m à đ ợ i vậy tung bay đầy trời cờ xí cùng mọc lên như rừng binh khí dưới ánh mặt trời chiếu lập loẹ trói mắt hàn quang phản phất đang hướng vũ hồn điện đám người thị uy đại ca làm sao bây giờ thanh loan đấu la đi tới thiên đạo lưu bên cạnh hỏi thiên đạo lưu hơi chút do dự nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn là chương h hai trăm bảy mươi chín đồ cô bác độc chết hơn vạn đại quân hạo thiên tông đại chiến bộ phát. phát thiên đạo lưu quyết định thật nhanh hướng đồ cô bác hạ lệnh đồ cô bác người dân theo tượng giáp tông cùng cái khác thế lực chi nhánh ở đây ngăn lại tinh la đại quân không được sai sót đồ cô bác liền vội vàng gật đầu tiến lên một bước chắp tay nói Đại c u những g p ụ n yên tâm, có ta ở đây, tinh la đại quân mơ tưởng tiến lên trước một bước. Hồ duyên chấn cùng báo tông tông chủ bọn người, cũng lớn tiếng đáp, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, vì vũ hồn điện n g đây, tâm, ta trước một ta mơ có bước. chủ lực lực. phó, la hỏa ở đại đáp, hiệu Hô h báo vũ vì thứ này thế lực chi nhánh những cao thủ n h a u n h a u hưởng ứng bọn hắn tuy biết tinh la đại quân nhân số đông đảo nhưng có độc cô b ắ t kịch độc tương trợ trong lòng cũng nhiều mấy phần sức mạnh độc cô bắt trước tiên bay đến phía trước phóng xuất ra chính mình bích lân x à hoàng võ hồn đậm đà màu xanh sấm hồn lực tại quanh người hắn xoay quanh cái kia cố gây mũi kịch độc khí tức bắt đầu chậm rái tràn ngập ra t ư ợ g i á p tông hồn sư nhóm thì bày trận mà đợi bọn hắn bằng vào tự thân vừa dày vừa nặng phòng ngự võ hồn c trong chốc lát tinh la đại quân giống như thủy triều vào tới kỵ binh tại vọt tới trước phong bộ binh theo sát phía sau tiếng la z chấn thiên động điện càng có cung tiến thủ bắn ra từng phát nuôi tên mưa tên đầy trời hướng về độc cô bắc cùng một đám thế lực chi nhánh cao thủ rơi đi nhưng mà khi bọn hắn tới gần độc cô bác hồn lực phạm vi bao phủ lúc hai nạn phủ xuống ha ha lao phu không sợ nhất chính là loại này đại quy mô chiến tranh độc cô bác sau l ư n g bích lân xả hoàng võ hồn phóng xuất ra màu xanh đậm xương độc như mánh l i ệ t sóng lớn hướng về tinh la đại quân bao phủ mà đi xương độc chỗ đến các binh sĩ nhao nhao che cổ họng trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ cơ thể bắt đầu run rẩy màu xanh sống tràn ngập làn ra mặt ngoài chiến mã cũng không có thể may mắn thoát khỏi tê minh thanh bên trong n h o nhao ngã xuống đất miệm sủi bầm mép tượng giáp tông hỏa báo tông chờ tông môn hồn sứ nh bọn hắn không dám vào độc cô b á c độc vật chỉ có thể tại cự ly sa thi triển h ồ n kỹ phối hợp độc cô b á c xương độc cho tinh la đại quân tạo thành cực lớn sát thương trong đó tượng giáp tông chủ phải chịu trách nhiệm phòng ngự m ư a tên bọn hắn cũng cơ bản không có đánh xa năng lực một lát sau ước chừng hơn vạn tinh la tướng sĩ mệnh tăng xương độc phía dưới độc cô b á c thừa dịp quân địch đại loạn như quỷ mị giống như của nga trong quân thẳng đến thủ cấp chủ tướng giết chết vị kia hồn đấu la cừng giả chủ tướng vừa chết tinh la đại quân g ắ n bắt đầu sợ hãi tràn ngập vào quân cuối cùng sợ hãi mà chạy năm mà thiên đạo lưu kim nạc đấu la sớm tại tinh la đại quân phát động công kích lúc bọn hắn liền đã mang theo thiên sứ quân đoàn hướng về hạo thiên tông mau chóng đuổi theo bởi do bọn hắn chỉ xuất lĩnh lấy thiên sứ quân đoàn phi tốc tốc độ so với lúc trước nhanh hơn nhiều ngắn ngủi phút chốc hạo thiên tông ẩn thế chi địa liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người thiên đạo lưu kim ngạc đấu la cùng một đám cừng giả cảm nhận được đến từ hạo thiên tông khí tức cường đại đó là đường thần cùng với hạo thiên tông đông đảo cao thủ hồn lực ba động rõ ràng đã sớm chuẩn bị đó là hạo thiên trật pháp thanh loan đấu la nhìn về phía trước cái tia thông tiên triệt địa cự hình của sáng màu lam lôi đỉnh rủ xuống một nói cầm trong tay hạo thiên chủ ý âm thanh sừng sức trong đó người này chính là đường thiếu tại hạo thiên trận pháp gia trì hắn k h í tức tăng cường một mạng lớn tam ca chớ hoảng sợ lam cũng cười nhạt một tiếng tự tin nói coi như đại ca cùng nhị ca muốn đối phó đường thần chúng ta bên này cũng còn có tám vị định phong đấu la chẳng lẽ còn đánh không chết một cái đường khiếu chính là muốn ta xem tiểu dạ cùng ma hùng ông cháu hai người liền có thể đối phó đường khiếu lại thêm hai người cũng đủ để giết hắn n g u y quan vểnh cái tay hoa khẽ cười nói cùng lúc đó đường thần đứng tại hạo thiên tông chủ phong bên trên hắn xa xa nhìn lấy đến đ â y vũ hồn điện đám người trong tay tu la ma kiếm hơi hơi rung động phản phất tại khát vọng chiến đấu thiên đạo lưu các ngươi trung quy là tới hôm nay chính là hạo thiên tông cùng vũ hồn điện sinh tử quyết đấu tới đánh đi đường thần âm thanh giống như hồng trung vang vọng phía chân trời thiên đạo lưu lớn tiếng đáp lại đường thần ngươi hạo thiên tông hôm nay nhất định đem hủy diện kim ngạc đấu la cùng thiên đạo lưu đứng sau vai hoàng kim ngạc long vương võ hồn g à o thét liên tục tản mát ra bá liệt vi vũ khí thế đường thần lao phu ngược lại muốn xem xem ngươi có mấy phần thực lực song p ư ơ n g dương cung bạc kiếm trên giới một h hạo thiên tông phổ thông đệ tử nhóm nhìn xem cái kia che khuất bầu trời vũ hồn điện cường giả không ít người sắc mặt trở nên trắng bệnh hơn ngàn hồn thánh tạo thành thiên sứ quân đoàn ngưng tụ ra một nói cực lớn thiên sứ hư ảnh Vì thế mạnh cho dù là năm đại trưởng lão đang cảm giác đến sau đều thần sắc n g h n g trọng thì càng không cần nói những thứ này hạo thiên tông phổ thông đệ tử nhóm như thế nào như thế nào nhiều như vậy cường giả như vậy một cái đệ tử trẻ tuổi âm thanh k h n c hàn mắt mở thật to nhìn chằm chặp trên không vũ hồn điện trúng cường giả cùng thiên sứ quân đoàn xong chúng ta chắc chắn xong một người đệ tử khác tự lẩm hai chân mềm nút nếu không phải bên cạnh sư huynh đỡ lấy thiếu chút nữa thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất tất cả mọi người đừng sợ một vị hạo thiên tông hồn đấu la cất cao giọng nói lão tổ đã là chuẩn thần đ ỉ n h phong vũ hồn điện đỉnh cấp cường giá tất nhiên đánh không lại tông chủ tại hạo thiên trận pháp gia trì cũng hoàn toàn có thể đối kháng mấy vị đ ỉ n h phong đấu la chúng ta chắc chắn có thể thắng lời này vừa nói ra hạo thiên tông các đệ tử khôi phục một chút tự tin nhưng vẫn là vô cùng khẩn trương ha ha nhiều lời vô ích thiên đạo lưu thần sắc lạnh lùng trầm giọng quất lên đường thần hôm nay chính là ngơi hạo thiên tông hủy diệt này tuyệt không những khả năng khác. đường thần hét lớn một tiếng trước tiên phát động công kích thu la ma kiếm vung lên một nói lăng lệ đến cực điểm đ ỏ sậm kiếm quang hướng về thiên đạo lưu chém tới ha h a lao phu tới chiếu cấu ngươi kim nạc g đấu la gặp đường thần kiếm chiêu đánh tới trong hai mắt tinh mang bạo phát không chút do dự thi triển ra đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân kim s á c quang mang chiếu sáng bầu trời trong n g á y mắt kim nạc g đấu la liền hóa thành một đầu hình thể to lớn như núi cao hoàng kim nạc long vương chỉ thấy h á n quanh thân kim quang rực rỡ trói mắt một mảnh kia phiến lân phiến chặt chẽ sắp xếp tựa như bền chắc không thể g ã y khiên kim loại mỗi một mảnh đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại đường thần cơ ra nói kia đỏ sầm kim quang l a n g lệ đến cực điểm mang theo chuẩn thần đ ỉ n h phong cường giả hồn lực cùng vô tận sát ý vạch phá bầu trời phản phất muốn đem thiên địa này đều một phân thành h a i vậy uy áp kinh khủng khiến cho chỗ đi qua không gian đều nổi lên tầng tầng g ậ n sóng vạn mẹo đổi thành hình tựa như không chịu nổi gánh nặng nhưng mà kim nạc đấu la đổi thành thành hoàng kim, vương, lại giống như một nguy nga kim sắc thành lũy vắt ngang t ố chương độ n a n n h h sấm xét, sức m xét, hai trăm tám mươi thiên đạo lưu kim ngạc vsc đường thần đường khiếu độc chiến tam đại chín mươi bảy cấp bốn phía ngọn núi sụp đổ từ đầy trời trong bụi mù hiện lộ ra cái kia khổng lồ vô cùng hoàng kim ngạc long vương cũng chính là võ hồn chân thân trạng thái kim ngạc đấu la nên đón đường thần lấy tu la ma kiếm chém ra nhất kích kim ngạc đấu la không phát hiện chút tổn hao nào đường thần thấy cảnh này chân mày hơi nhữ lại ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ giật mình trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ đối với kim ngạc đấu la lực phòng ngự cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn cái này lực phòng ngự là nghiêm túc sao quá vượt chỉ tiêu vừa mới một kiếm t i a đổi lại khác chuẩn thần lấy nục thân đón đỡ đều phải thụ thường mà kim ngạc đấu la ngạc lòng trào bên trên lại là vẹn vẹn có một đầu bệm ấn nếu là đổi lại thiên đạo lư đường thần cái này bao hàm chuẩn thần đ ỉ n h phong chi lực nhất kiếm vốn cho rằng cho dù không thể tạo thành thương thế nặng bao nhiêu ít nhất cũng có thể để cho có kiên kỵ mà thực lực không bằng thiên đạo lưu kim ngạc đấu la hết lần này tới lần khác liền có thể dễ dàng ngăn lại hoàn toàn quy công cho hoàng kim ngạc long vương cái kia cực kỳ cường hãn lực phòng ngự kim ngạc đấu la trước kia ngươi vẫn là chín mươi tám cấp đ ỉ n h phong không nghĩ tới thực lực hôm nay đã đạt đến loại tình trạng này ngay cả võ hồn cũng xảy ra tiến hóa quả nhiên là làm cho người giật mình đường thần chân đạp hư không trong tay tu la ma kiếm lượt lờ hết sắc, sắc khí kim nạc g đấu la âm thanh muộn như sấm đường thần thực lực ngươi tuy mạnh nhưng không có khả năng đánh bại lão phu hôm nay ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hạo thiên tông hủy diệt hừ chỉ bằng ngươi đường thần thân hình như điện phản p h ấ t quỷ mị giống như trong nháy mắt lấn người mà lên trong tay hắn tu la ma kiếm tại hắn dưới thao túng trong nháy mắt mua thành một đoàn màu máu đỏ rực rỡ q u ó ảnh kiếm chiêu trở nên càng lăng lệ quỷ dị mỗi một kiếm đều giống như có thể nhìn rõ tiên cơ tu la ma kiếm hướng về kim nạc đấu la bộ vị yếu hại đâm tới vô cùng tính chuẩn tính toán tại hắn gió thổi không lọt trong phòng ngự tìm được cái kia một chút cái hở. Cho một kích nhưng hóa thành hoàng kim ngạc long vương kim ngạc đấu la nhục thân phòng ngự a gần như h o à n mỹ hơn nữa kim ngạc đấu la cái kia khổng lồ thân thể nhìn như vụ bể kỳ thực vô cùng linh hoạt đệ ngũ hồn kỹ kim ngạc lưu quang kích vậy hoàng kim ngạc long vương miệng lớn bỗng nhiên mở ra từ trong phun ra một nói nói kim sắc hồn lực s u n g kích giống như thực chất hóa kim sắc mũi tên cùng đường thần kiếm chiêu đụng vào nhau mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra ánh sáng chói mắt quan mang tia máy liệt thậm chí lấn át bầu trời liệt nhật để cho người ta vì thế mà c h o n g váng đồng thời đinh thai nhức góc tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt khiến phía dưới giao chiến thiên sứ quân đoàn cùng hạo thiên tông đệ tử một hồi đ ổ i thành sắc nhất là thực lực yếu hơn cái s o đúng lúc này đường thần mắt thấy không làm gì được kim ngạc đấu la liền nghĩ đối với thanh loan đấu la bọn người ra tay một mực ở bên quan thiên đạo lưu lúc này huy động thiên sứ thanh kiếm chém ra một nói sáng chói kim sắc kiếm quang liền hắn ngăn lại đường thần ngươi vẫn là bồi ta cùng kim ngạc so chiêu a mơ tưởng đối với ta vũ hồn điện cường giả ra tay nói xong thiên đạo lưu thân hình mở ra giống như một k h o ả sáng chói lưu tinh trong nháy mắt gia nhập vào vòng chiến cùng kim ngạc đấu la cùng đối kháng đường thần trong tay hắn thiên sứ t h a n h kiếm r ơ lên cao cao thánh khiết quan g mang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường quan g mang kia hận chứa lực lượng thần thánh cực kỳ cưỡng hãn một kiếm vung ra một nói cực lớn kim sắc kiếm khí phản p h ấ t trường hồng có nhật n hướng về đường thần g ạ o thét mà đi kiếm khí uy lực tuyệt luân sẽ rách hư không đường thần đối mặt thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la liên thủ công kích sắc mặt đội thành phải hết sức khó coi đáng chết trong lòng đường thần lo lắng lo lắng đến hạo thiên tông thiên đạo lưu cùng kim n g ạ đấu la liên thủ hoàn toàn có thể đem ta ngăn lại một công một thủ ta lại mạnh cũng phải bị q u lấy nhưng trong tay hắn tu la mà tu la sát khí tùy ý ngang ngược đọ sầm k i ế m quan g cùng kim sắc kiếm khí cùng kim ngạc đấu la công kích va chạm toàn bộ bầu trời đều bị cái này ba loại lực lượng cường đại quay đến hỗn loạn không chịu nổi ánh sáng l ó e lên tiếng oanh minh bên thai không dứt, phảng phất ngày tận thế tới cùng lúc đó đường khiếu tại hạo thiên trận pháp gia trì một người độc chiến thanh loan đấu la lan g q u ẩ n cùng nguyệt quan ba vị chín mươi bảy cấp đỉnh phong đấu la tận thế phong cầu đệ bắt hồn kỹ bích tiên vân hải âm trần tuyệt thanh loan đấu la sau l ư n g thanh loan cánh chim điên của vỗ số phong nhận đầu tiên là hóa thành một đoàn thanh sắc phong cầu hướng về đường khiếu gào thét mà đi ngay sau đó đẩy trời ph vô cùng sắc bén những nơi đi qua không khí đều bị cắt chém ra từng nói nhỏ x í u vết rách phát ra tê tê âm thanh phong nhận từ bốn phương tám hướng tấn công về phía đường khiếu càng có một t ầ n g thanh sắt che chắn tính toán vây khốn đường khiếu đường khiếu thấy thế không hề sợ hãi tay hắn hạo thiên chủ y trong nháy mắt n ở lớn mấy lần màu đen truy thân lượn lờ cồn u bạo hồn lực đệ bắt hồn kỹ hạo thiên thần uy đường khiếu quát lên một tiếng lớn vung lên hạo thiên chủ y bỗng nhiên nện xuống trực tiếp vọt tới cái tia thanh sắt phong cầu cả hai va chạm trong chốc lát năng lượng một phía cồn bạo lực chủng kích đem xung quanh không khí rút sạch tạo thành một mảnh khu vực chân không. thanh loan đấu la thân hình thoát một cái bị chấn động đến mức bay ngược ra n g o à i hử muốn vây không ta không dễ dàng như vậy đường khiếu vừa thoát thân lăng c u ồ n hóa làm huyết ma c u ồ n hùng cái tiệt như ngọn núi nhỏ thân thể liền mang theo gió tanh đánh tới quanh thân huyết khí của cuộn hai cái tay gấu cuốn lấy màu đỏ s ậ m h ư ở n lực thế công lăng lệ đến cực điểm đường khiếu thân hình loại lên nhưng người tránh đi lăng lệ x n g trưởng hạo thiên chủ ý t h u ậ n thế đập ra đệ bát hồ n kỹ ma hùng hám thiên kích lăng c u ồ n cùng một nói khổng lồ hơn ma hùng hư ảnh dung hợp một đôi tay gấu mang theo quần bạo uy thế trực kích đường k i ế u mặt cự tuyệt hợp nhất vạn chúng nan địch sắp tự quyết Đường khiếu thần sắc lạnh lùng, không tránh không né, n khiếu hai tay sắc ắ một chặt chủ hạo thiên chủ y, thể n y, i điên hồn cùng quảng lực r tiếng u thân quang mang đ ạ thịnh, chính diện nên i p cái à bài y hải i sơn nhất n đào cách、làm. Một t làm. ế vang thật lớn phản phất hồng trung vang lên chấn động đến mức trong thai mọi người v ù v ù đường khiếu dưới chân hư không chấn động thân hình lùi lại hai b ư ớ c nhưng hắn quả thực là đối phó thế công này để thập tuyệt trái lại l a n g cuồng bị lực phản chấn chấn động đến mức hai tay r u lên liên tiếp lùi lại mấy trượng trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nguyệt quan còn lo lắng cái gì tới nguyệt quan gật gật đầu nâng lên kỷ nhung thông thiên cúc tia sáng nở rộ cúc cánh bay tán loạn hóa thành từng nói sắc bén lưu quan g đệ cựu hồ n kỹ cúc hoa tàn m a n địa thương nguyễn quan t h a n nhẹ trong lúc nhất thời đ ầ y trời cúc cánh phô thiên cái địa tuần hướng đường khiếu những nơi đi qua thư không giống bị lưỡi dao cắt chém nổi lên từng vệ sóng gợn lằn t ă n đệ thất hồ n kỹ hạo thiên c h â n thân đường khiếu không d á m k i n h thường hít sâu m ộ t hơi thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành cao mấy chục trượng cự ảnh quanh thân màu lam hồn lực phảng phất thực chất hóa khải giáp uy phong lấm lẫm vung lên cự hình hạo thiên chủ ý quét ngang mà ra đem cái kia đẩy trời cúc cánh q ấ y đến nát bẩn ngôi còn chưa đủ tư cách. Đường Thừa chương ơ c ủ xuất hai trăm tám a n g t mươi một cường thế đánh giết ngũ đại trưởng lão cựu u ngao chi huy n c h tận thế phong cầu thanh loan đấu la vô cánh bay cao né tránh nện gõ pha vi tiếp tục thi triển hồn kỹ công kích lăng cùng gầm t h é t vừa người nào tới huyết ma cùng hùng lợi trào cùng hạo thiên chủ y va chạm tiết lửa tung tóe nguyệt quan thân hình nói lên vòng tới sau lưng đường khiếu cúc cánh l ạ g yên ngưng kết xúc t h ê đánh lén ba người phối hợp ăn ý thế công liên miên bất tuyệt đường khiếu lại không hề sợ hai hạo thiên cựu tuyệt trấn tự quyết thấu tự quyết s ắ t tự quyết không tự quyết đường khiếu một bên cơ hạo thiên chậm pháp sức mạnh dưới chân phủ văn ánh sáng nói lên trận pháp chi lực gia chỉ bản thân sức mạnh càng hùng hồn hạo thiên t r ậ n pháp cho đường khiếu mang tới tăng phúc là c lớn húng chi đường k i ế u còn có đại tu di chủ y cái kia át chủ bài tặc hoàn sau đó chiến lược tất nhiên sẽ nên đón tăng vọt cũng chính bởi do như thế hắn đối mặt thanh loan đấu la ba người vây công rất nhà nhã lực lượng mười phần trên không trung đường thần bị thiên đạo lưu cùng kim nạc g đấu la kéo chặt lấy không thoát thân nổi thiên đạo lưu thiên sứ thanh kiếm tia sáng thanh khiết mà lăng lệ mỗi một kiếm vung ra đều mang sẽ rách bầu trời khí thế tốc độ càng là tại chỗ ba vị chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la số một kim nạc g đấu la hóa thân khổng lồ hoàng kim nạc long vương lực phòng ngự có thể xưng kinh khủng ngăn lại đường thần lần lượt thế công đáng chết kim nạc lao ra hỏa này lực phòng ngự quá mạnh mẽ đường thần lòng nóng như lử ánh kiếm màu đỏ sậm cùng đối thủ kim sắc kim ế khí hồn lực sung kích không ngừng b a chạm nhưng như cũng khó phá k h ố n cục mà phía dưới chiến trường thế cục đột nhiên sinh đ ổ i thành l a g dạ sau lưng hai cánh chấn động võ hồn c ử u u nao g trong nháy mắt phóng thích một cốc cực điểm hủy diệt cùng q u ỷ dị uy áp bao phủ toàn trường ngay sau đó quanh người hắn hồn lực cuồn cuộn đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng đệ lục hồn kỹ hồn kỹ tiêm d i ệ t t u tinh trong chốc lát bầu trời phản phất bị xé mở một nói màu đen vết nước từng khỏa tối tăm sao băng quấn lấy diện thế chi uy gào thét rơi lợp sao băng như mãng như mã hạo thiên tông đệ tử cùng những cao thủ tránh cũng không thể tránh tiếng kêu rên lên i hồi trong nháy mắt liền có m ả n g lớn nhân mã ngã xuống đất không d ậ y nổi máu tươi văng khắp nơi nguyên bản khí thế hơi chấn hạo thiên tông trận danh bị này trọng thương sĩ khí trong nháy mắt đê mê đám người mặt mũi tràn đầy k i n h h o à n g từng nói nhìn về phía lăng d ạ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hận ý thiên sứ quân đoàn tại quân đoàn trưởng thiên thành dưới sự chỉ huy cũng tại trong h ạ o thiên tông tùy ý tàn sát phổ thông đệ tử cùng các chấp sự hơn ngàn tên hồn thánh xa xa không phải hạo thiên tông những đệ tử này cùng chấp sự có thể đối kháng thiên sứ quân đoàn thành viên h ổ gặp bảy dê giống như bọn hắn trổ đến hạo thiên tông các đệ tử nhao nhao ngã xuống những cái kêu hồn thánh cùng hồn đấu la cấp bậc hạo thiên tông hồn sư cũng không cứu vãn nổi lại cục thiên sứ quân đoàn bên trong hồn đấu la cường giả không giống như hạo thiên tông thiếu hơn nữa thiên thành vị này quân đoàn trưởng chiến lược kinh người vì đột phá chín mươi cấp hồn lực hắn càng là một người tự mình ba vị hạo thiên tông hồn đấu la cùng là phong hào đấu la lại hạo thiên chủ ý võ hồn không giống như thiên sứ võ hồn yếu thiên thành một người tự nhiên lan địch ba người ngắn n g ủ phút chốc Dần dần t h cùng lúc đó chiến trường một bên khắc sát chiêu loại sáng thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la đứng sau vai trong tay bản lòng côn rung động ẩm ẩm ăn ý liếc nhau sau song song gầm thép đệ bắt hồn kỹ thiên quân nhất trịch đệ bắt hồn kỹ hàng ma phục long quyền thiên quân đấu la trước tiên ra chiêu mang theo quần q u ộ n cự lực Côn n ả hai huyễn h ó thành b s ơ người đào hải hồn n lực s ó ánh sáng, sát ngang tàng nền xuống. Hàng ma đấu la cũng không kém bao nhiêu, hàng ma phục long quyển theo sát phía sau, đỏ nhạt lòng, phóng tới hai vị hạo thiên tông phục theo phía khí hai hạo sau, ma la bao ma ba ra, tế tới t đấu kém đỏ cự vị ở n n g g lão. Hai ư hợp lực uy lực bảo tăng hạo thiên tông hai vị trưởng lão này không tránh kịp cũng ngăn cản không nổi trong nháy mắt bị đánh thân hình nắp ấy sinh cơ đoạt tuyệt còn lại ba vị hạo thiên tông phong hào đấu la trưởng lão vốn là thân chịu trọng thương lúc này lại bị quỷ báo đấu la quỷ mị bọn người vây đánh quỷ báo đấu la thế công lăng lệ như điện quỷ mị công kích quỷ dị khó lường lấy bọn hắn chín mươi sáu cấp đỉnh phong đấu la thực lực đánh hai vị hạo thiên tông trưởng lão liên tục bại lui thương thế càng ngày càng nặng thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la cũng gia nhập vào vây công bàn lòng côn cùng hạo thiên chủ ý chạm vào nhau phanh phanh phanh ba vị trưởng lão càng thêm khó mà chống cự hồn lực quang mang đại thịnh nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng lần lượt n g ã xuống bỏ mạng tại chỗ đến nước này hạo thiên tông ngũ đại trưởng lão toàn quân bị diệt mà l a n g dạ bên này trực tiếp thi triển đệ thất hồn kỹ kiểu h ư n g a o chân thân trong chốc lát thân hình của hắn kịch liệt đội thành hóa hóa thành một đầu vô cùng to lớn kiểu h ư n g a o ngập trời hung á c điên c u ồ n g khí tức phóng lên trời kiểu u nao g có chín con rồng đầu đôi đầu rồng răng nanh dày đặc đầu sói sừng t r â u lộ ra một cỗ dữ tợn b á khí chỗ mi tâm mắt dọc càng là lập lòe quỷ dị u quang vô tận hung mi bao phủ để cho hạo thiên tông các đệ tử sợ h ã i không thôi bước n g ả y không gian ngay sau đó l a n g dạ thi triển hồn cốt kỹ năng thân hình trong nháy mắt tại chỗ đ ổ i thành mất sau một khắc liền xuất hiện ở sau lưng đường khiếu căn bản vốn không cho đường khiếu phản ứng chút nào thời gian lam dạ bỗng nhiên đưa ra một cái k i u u trạo đệ lục hồn kỹ hồn kỹ u minh liệt thần trảo k i u u săn thần trảo quấn l giống như đến từ cựu lưu địa ngục đoạt mệnh c h i thủ hung hăng đánh vào đường khiếu trên lưng đường khiếu lập tức như bị xét đánh cả người bị đánh bay ngược ra ngoài trong miệng càng là phun ra một n g ụ m lao huyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt các ngươi tự tìm cái chết đường khiếu bị này trọng thương lập tức giận dữ không thôi trong mắt tràn đầy l ử a giận cùng kiên quyết tặc hoàn đường khiếu đã không còn mảy may giữ lại trực tiếp thi triển đại tu di chủ ý áo nghĩa không chút do dự nổ tung phía trước năm cái hồn hoàn trong chốc lát một cô hùng hồn đến cực hạn n u ồ lực lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía bao phủ mà đi khí thế của hắn cũng theo đó tăng vọt một mảng lớn đường khiếu cầm trong tay hạo thiên chủ y hướng về vọt tới thanh l o a n đấu la ba người đột nhiên v u n g đi đại tu di chủ y khí thế kia phản phất muốn đem hết thẻ trước mắt đều đập cái nắp ấy thanh l o a n đấu la ba người mặc dù thực lực cường đại có thể đối mặt bây giờ phẫn nộ lại thực lực tăng nhiều đường khiếu cũng ngăn cản không nổi bực này cường đại công kích ba người trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài tại hư không bên trong liên tục dậm chân cựu h u lĩnh vực cựu đu thông huyền ngự mà lăng dạ thấy thế thân hình l o i lên chắn phía trước lập tức phóng thích cựu u lĩnh vực cùng mười vạn năm hồn cốt kỹ năng thanh đoan chương ũ n hai đ trăm t á n mươi hai đường khiếu tạc bắt hoàn h trọng dạ thương i thiên cùng kiểu thành đột phá chín mươi cấp mạnh chương hai phía trăm tám mươi hai đường khiếu tạc bắt hoàn trọng thương thiên thành đột phá chín mươi cấp chương hai trăm tám mươi hai đường khiếu tạc bắt hoàn trọng thương thiên thành đột phá 90 cấp tầm ẩm tiểu u phá d i ệ t thần quang cùng hỗn độn trường mâu cùng nhau tấn công về phía đường khiếu cùng tiến lên thanh loan đ ấ u la lan g cổn g cùng, cùng nguyện quan cũng cùng nhau thi triển h ồ n kỹ cùng lăng dạ cùng nhau công kích ba nói lưu quang đánh phía đường khiếu tạc hoàn đường khiếu đôi mắt co rụt lại vội vàng lần nữa nổ tung một cái vạn năm hồn hoàn hóa thành lực lượng cường hãn tràn vào thể nội hạo thiên chủ y càng là lập lòe một hồi kim quang đại tu di chủ y tiểu sơn tầm thường hạo thiên chủ y cùng lăng dạ bốn người công kích đụng vào nhau c ù n bạo lực trùng kích chấn động đến mức không khí gì rào văng dội phía dưới đại địa giãn nước cắt đ ụ i đá vụn đ ằ n g không mà lên tạo thành một mảnh xương mù cắt màn đường khiếu cùng lăng dạ bốn người cùng nhau bay ngược ra ngoài đường khiếu trên không trung bỗng nhiên một cái xoay người cưỡng ép ổn định thân hình hai chân lúc rơi xuống đất tại mặt đất cày ra hai nói thật sâu khe ránh lông ngực hắn chập trùng kịch liệt khoe miệng chảy máu nhưng cố nuốt xuống một búng máu chống hạo thiên chủ y ánh mắt hung hãn mà lăng dạ bốn người tình trạng tốt hơn một chút hóa thành cựu u ngao lăng dạ độc thân cương hãn chỉ là thể nội hồn lực có chút hỗn loạn khí huyết cuốn lại không có thụ thương cái này được hiếu bị tạc thanh loan đấu la cánh chim lộn xộn mấy cây lộng lấy lông vũ dụng phiêu tán trong lòng âm thầm suy nghĩ nói lăng cùng thân hình lạo đ ả o một đôi tay gấu trống đất mới chưa ngã xuống n g u y ệ t quan lực phòng ngự yếu nhất sắc mặt hơi trắng bệnh nhưng cũng không có thổ hết u y còn lo lắng cái gì thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lăng cùng tắn lấy răng dẫn đầu làm có dễ hướng về đường khiếu liền nào tới hôn hoàn quang mang đại thịnh lại là một nói lăng lệ sát chiêu vận sức chờ phát động nghe được lời của ra ra lăng dạ không chút do dự đi theo không gian khiêu dực trong nháy mắt phát động đi tới đường khiếu đỉnh đầu cực hàn nhất tuấn một nói màu băng làm tia sáng bán ra tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng trong nháy mắt đánh trúng vào cơ thể của được ờ hiếu cực hạn băng h à n làn tràn toàn thân trực tiếp đóng băng h ắ n nửa người trên đây là băng long vương hồn cốt kỹ năng khống chế hiệu quả cực mạnh cơ hội tốt thanh loan đấu la vô cánh bay cao đệ cửu hồn kỹ sáng lên vô tận phong thuộc tính hồn lực tại quanh người hắn hồn kỹ t h i t r i ể n ra thần điệu nhiếp hồn phong bạo một cái cực lớn thần điệu hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên vô cánh ở giữa nhấc lên một hồi có thể thu lấy linh hồn phong bạo đệ cửu hồn kỹ huyết ma thôn sắc quang lăng quồng hội tụ vô tận năng lượng màu đỏ sầm tiếp đó phun ra ra một nói thô to huyết sắc của sáng giống như trường hồng quán n h ậ t phóng tới đường khiếu đ ể bắt hồn kỹ lưu Quang và quan văn trượng nguyễn q u a n lấy k ỳ nhung thông thiên cúc đánh thành một nói sáng trói chùm sáng màu vàng n ó n g đường khiếu bị cái này liên tiếp lăng lệ sát chiêu khóa chặt quanh thân hàn ý thấu xương áp lực đột nhiên tăng nhưng đáy mắt không hề sợ hãi phản giấy lên ngập trời chiến ý nửa người trên của hắn tuy bị đóng băng hồn lực lại như nộ đào ở trong kinh mạch lao nhanh tạc hoàn đường khiếu quát lên một tiếng lớn tạc hoàn chi lực lại lần nữa bộc phát chấn vỡ bên ngoài thân băng cứng muốn giết ta các ngươi truy thân kim quan g đại trán u ố n lấy hùng hồn nguồn lực đón lấy huyết sắc của sáng hai người ẩm vang chạm vào nhau gọn sóng năng lượng hiện lên hình cái vòng h u y ế t tán đánh bay bốn phía c á c đá cùng lúc đó thanh loan đấu la phong bạo gào thét bao phủ linh hồn thu lấy chi lực thẳng bức đường khiếu não h ả i đường khiếu mi tâm nhữ chặt lấy tự thân tinh thần lực ngăn cản thân hình lại không khỏi lắc lư n g u y ệ t quan chùm sáng màu vàng óng theo nhau mà tới đường khiếu tránh cũng không thể tránh chùm sáng đánh trúng đầu vai mùi khét lẹt tràn ngập máu tươi cốt cốt chảy ra lăng dạ gặp công kích có hiệu quả thân hình lóe lên lại lần nữa tập kích một cái kiểu u trào đ lăng dạ hướng về phía bay ngược ra ngoài đường hạo nắm chảo hét lớn một tiếng không gian rảo sát đường khiếu thân ở trên không tránh cũng không thể tránh nhưng cố tại trong tuyệt cảnh lần nữa nổ tung một cái vạn n ă m hồn hoàn thể nội hồn lực buộc phát hạo thiên cựu tuyệt ngự tự quyết đường khiếu quát lớn lên tiếng quanh thân trong nháy mắt chống lên một tầng hùng hồn hồn lực hậu thuẫn không gian rảo sát chi lực như vô số cơn ư g đao hung hăng cắt tại trên lá chắn bảo vệ the thé tiếng ma sát không dứt hộ thuẫn mặt ngoài vết d ạ n làm tràn đường k i ế u sắc mặt đỏ lên đem hết toàn lực duy trì cho ta phá lăng dạ gia tăng hồn lực thư pháp không gian lực lượng càng cồn bạo đừng cho hắn thở dốc cơ hội. t h a nguyễn đ quân la c hai tay vũ động hoa cúc vẩy xuống đầy trời kim sắc cánh hoa cánh hoa hóa thành sắc bén nam khí phô thiên cái địa bắn trụ mà ra ầm ầm đường khiếu ngưng tụ hậu thuẫn cũng lại không chịu nổi bốn người công kích ầm vang pha thoái cả người bị đánh bay ra ngoài trăm trượng có thửa ở một tòa trên núi đập ra một cái hố to nhưng mà đường khiếu đã ngay cả nổ tám cái hồn hoàn còn có hạo thiên trận pháp gia trì chiến lược cương đại vẫn có lực đánh một trận h á n tử trong lòng núi sâu ra cơ hạo tiên chủ y trực tiếp phóng tới phía trước nhất lăng dạ hử nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu lăng dạ đỉnh lông mày vẩy một cái trong mắt n g o a n lệ càng lớn kiểu u ngao chân thân tia sáng bùng cháy mạnh chín con rồng đuôi điên c u ầ n g v ũ động quay đến bốn phía không gian đều ẩn lẫn vặn vẹo kiểu u chi nhãn nói xong quanh thân tối t â m hồn lực trào lên toàn bộ rót vào trong mi tâm mắt dọc mắt dọc đông nhiên mở ra một nói cực điểm hủy diệt màu tím đỏ tia sáng p h ư n ra những nơi đi qua thư không bị xuyên thủng lăng lệ làm cho người ngạt h ở hạo tiên chủ y loạn phi phong đường khiếu vội vàng cơ hạo thiên chủ ý ngăn cản truy trôi đều bị n g n g lên nhưng hắn cũng mượn cố này lực phản chấn to lớn làm cho sức mạnh của bản thân tăng cường đẩy ra thanh loan đấu la từ cánh công tới phong nhận n g u y ệ t q u a n thừa cơ lần đến gần cúc cánh bay tán loạn hóa thành vạn thiên l ư ớ i dao phô thiên cái địa chụp vào đường khiếu hạo thiên hộ thể đường khiếu khét quát một tiếng truy thân quét ngang cứng rắn c h ố n g đỡ phía dưới cái này đẩy trời l ư ớ i dao để bắt hồn kỹ ma hùng hám tiên kích lăng cùng lại là chờ đúng thời cơ huyết ma cùng hùng tự trào mang theo tiếp núi cự lực vô xuống đường k i ế u dưới chân lạo đạo đầu gối khét con lầm ầm l trở tay một cái u minh liệp thần trào trục ra đem hắn đánh bay ra ngoài ngay sau đó hắn lại tiếp nhận thanh l o a n đấu la cùng nguyệt quan hồn kỹ công kích thương thế lần nữa tăng thêm đường khiếu tại bốn người dưới sự vây công đã bản thân bị trọng thương trong đó lăng giả cái kia xuất quỷ nhập thần không gian khiêu dược để cho đường khiếu chịu nhiều đau khổ muốn giết ta không dễ dàng như vậy đường khiếu mắt sáng như n ư ớ c trong mắt đều là vẻ điên c u n g một quả cuối cùng đệ cựu hồn hoàn nhấp nháy nhiều nổ tung chi thế nhưng vào lúc này một nói vui sướng tiếng cười to từ đằng xa truyền đến kim sắc quang mang đại thịnh ha, ha ha cuối cùng đột phá thiên thành độc chiến ba vị hạo thiên tông hồn đấu la, Lại lần lượt mạo hiểm chống đỡ, một lần chống hồn lực đụng nhau một trở mạo hiểm lực đỡ, về bây ê yên n trong, thể nội hồn lạng ngưng luyện, đánh thẳng vào bình cạnh. thể vào lại lực b giờ thiên thành quanh thân k i a sáng trói mắt đến cực điểm phản phất một vòng tái sinh liệt nhật hãn thành công đột phá chín mươi cấp hồ n lực khí tức đột nhiên kéo lên thực lực tăng cường ngược lại bắt đầu đẻ lên hạo thiên tông ba vị hồn đấu la đánh đoàn trưởng chúng ta tới giúp ngươi thiên sứ quân đoàn mấy vị hồn đấu la gặp thiên thành đã hoàn thành đột phá lúc này hô